t r ư ơ n g năm mươi sáu phi tốc tiến bộ t r ư ơ n g năm mươi sáu phi tốc tiến bộ trọng lực phòng làm tô hồng đến lúc phát hiện một đám các học sinh đang đứng tại vài tòa trọng lực phòng bên ngoài s á t mặt kích động nghị luận ở mỹ ngoại tạo vương thiên thác thật không phải là người mặc lấy ba tấn phụ trọng áo l ó t thì tiến bảo hắn còn thiết trí hai lần trọng lực cái này chẳng phải là mang ý nghĩa trên người hắn có trọn vẹn sáu tấn trọng lượng s á c thực treo a tuy nhiên nhìn qua thẳng miễn cưỡng nhưng đây chính là sáu tấn a cùng hắn so ra lâm tinh hà cùng tiêu yên tại trọng lực phòng biểu hiện liền muốn kém rất nhiều nói nhảm một cái là phong thuộc tính một cái là tinh thần nhậm sư làm sao cùng nắm giữ man thần thể vương tiên thác so nghe những lời này tô hồng có chút ngoài ý mớn vương tiên thác phụ trọng áo lót mới ba tấn nhẹ như vậy xem ra ta giống như đối với bá vương thể có ước điểm hiểu lầm tô hồng thầm nghĩ trong lòng mà lúc này hắn phát hiện cái khác trọng lực phòng lúc này đều t r ố n g không không ai dùng tô hồng hơi nghi hoặc một chút tô hồng trần sơn ly đổ thanh â m từ phía sau lưng chuyển đến tô hồng cùng hai người lên tiếng trào mở miệng đem tâm bên trong nghi hoặc hỏi ra không phải có miễn tốn thời gian ả vì cái gì bọn hắn ngay tại cái này nhìn lấy ai còn không phải người khác quá n g h ê u lý đồ một mặt bất đắc dĩ giải thích bọn hắn một đám người ngay từ đầu đi vào trọng lực phòng thời điểm đều không kịp chờ đợi muốn bắt đầu huấn luyện nhưng nhìn đến vương thiên thác ba người vào sân lại cảm thấy thời gian dư d i ả xem trước một chút cái này trước hết đến tập huấn doanh ba người thực lực như thế nào cái này nhìn một chút đi liền phát hiện t r ê n lệch quá xa làm những người khác có chút xấu hổ không muốn cùng bọn hắn đồng thời sử dụng trọng lực phòng dù sao ba người này châu ngọc phía trước bọn hắn đi vào huấn luyện tất nhiên sẽ bị lấy ra so sánh phản chính thời gian dư g ả chờ vương thiên thác ba người tu luyện xong bọn hắn lại huấn luyện cũng được thì cái này nguyên nhân tô hồng có chút im lặng lắc đầu trận liên hướng một gian trống không trọng lực phòng đi đến hắn mới không nguyện ý bởi vì loại nguyên nhân này tại cái này làm chờ lấy ta dựa vào tô hồng ngươi thật m u ố n t i ế n không chờ chờ sao trần sơn cùng lý đổ sửng sốt một chút đ u ổ i bước lên phía trước muốn giữ chặt tô hồng thế mà tô hồng lại là t r ư ớ c nhanh một bước nhấc lên đi vào trọng lực phòng cái này trần sơn lý đổ hai người lên nhau một mặt im lặng bọn hắn biết tô hồng thực lực không tệ thế nhưng cũng phải nhìn với ai soa cùng bọn hắn so tô hồng thực lực xác thực mạnh nhưng cùng vương thiên thác ba người so cái kia tô hồng rõ ràng thì không đáng chú ý tuyệt đối sẽ bị người lấy ra so sánh thậm chí chế dễ ức à người kia không là trước kia trễ nhất đến tập huấn doanh sao cũng dám lúc này tiến trọng lực phòng lúc này một tiếng kinh nghi vang lên cái khác vây xem học sinh đều là xương sở quay đầu nhìn qua khi thấy tô hồng vậy mà nên ngang đứng tại trọng lực phòng trước màn hình nghĩ ngợi cái kia điều cái gì trọng lực thời điểm đám người này nhất thời vui vẻ không phải người này là thiếu thông minh sao ta nhìn hắn là sai lầm đi coi là vương thiên thác ba người không có mặc phụ trọng áo lót đi ha h a người này trước đó chọn lựa phụ trọng áo lót thời điểm đều thẳng tiếp đi ngủ đoán chừng hiện tại cũng còn không có xuyên hiện tại thì đến tâm tư thẳng lệch ra à người khoan hay nói ta làm sao không nghĩ tới đâu vương thiên thác ba người mặc lấy phụ trọng áo lót khẳng định tại trong trọng lực thất ngốc không lâu hắn một cái không có mặc phụ trọng áo lót đến lúc đó kiên trì thời gian chẳng phải so vương thiên thác ba người lớn sao cái này là cố ý muốn đến trang một chú ta t chết cười không cần phải để ý đến hắn thật làm chúng ta ngốc à. trong đám người vương đóng cùng chân bắt hai người nụ cười thứ nhất trêu tức bọn hắn không nghĩ tới chính mình còn chưa bắt đầu b ả o chế cái này đánh lén ra hỏa hắn vậy mà chính mình thì nhảy ra làm thằng hề lúc này trọng lực phòng bên trong tô hồng đứng tại trước màn hình suy nghĩ lên hắn trên người bây giờ mặc lấy nặng năm tấn phụ trọng áo lót gấp hai cũng là một ư ơ i tấn trước đó hắn thử qua chỉ có thể chống đỡ mười mấy phút cái này cũng có chút không cần thiết nghĩ nghĩ tô hồng đem trọng lực phòng sửa xong một năm lần sau một khắc hắn liền rõ ràng cảm giác được trọng lực phòng bốn phương tám hướng có một cô áp lực đèn tới như núi lớn đặt ở trên người hắn không chỉ có như thế thậm chí thể nội huyết dịch lưu động tốc độ bắp thịt co rôi tốc độ đ ề u hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng trọn vẹn bảy tấn lửa trọng áp tô hồng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện lên đạo dân thuật vừa mới vận chuyển ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên phát sáng lên tại trọng lực thất này trọng áp phía dưới hắn tu luyện đạo dân thuật tuy nhiên độ khó khăn lớn hơn rất nhiều nhưng tiến độ ngược lại càng nhanh hơn một chút không hổ là trọng kim chế tạo trọng lực phòng hiệu quả muốn so phụ trọng áo lót tốt hơn nhiều tô hồng rất nhanh bắt đầu trầm xuống tâm tu luyện cùng lúc đó bên ngoài vây xem các học sinh nhìn đến tô hồng vậy mà mới thiết trí một cái một năm lần trọng lực, cả đám đều nhịn không được bật cười. người này hẳn là không xuyên phụ trọng áo l ó p đi làm sao mới làm cái một năm trọng lực dù sao người là sau cùng đến thực lực yếu nha đừng xoắn suýt được rồi trọng lực phòng pha lê hoàn toàn cay t â m chúng ta nói hắn cũng nghe không được người sau một lúc một đám thiên tài đối tô hồng đều đã mất đi hứng thú lần nữa chuyển tới đem ánh mắt nhìn về phía vương thiên thác ba người thỉnh thoảng liền phát ra một tiếng c ả m k h á i hai giờ đi qua ngồi xếp bằng tô hồng chậm rãi mở mắt ra trong mắt l ó e lên một vẻ vui mừng tại cái này bảy tấn lửa trọng áp phía dưới mới hai giờ đi qua ngoại trừ lôi đỉnh lửa hai môn đạo dân thuật bên ngoài cái khác đạo dẫn thuật đều tăng lên một cấp khí huyết vậy mà cũng tăng lên bốn điểm tô hồng mở ra mặt bảng nhìn một chút thần sắc phân chấn khí huyết theo một trăm hai mươi sáu điểm tăng lên tới một trăm ba mươi điểm trọng lực phòng như thế có hiệu quả hắn thân pháp của h ắ n phòng hung thu phòng đ o á n chừng cũng không kém bao nhiêu muốn đến nơi này tô hồng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thể nghiệm một chút hắn huấn luyện của h ắ n phòng dù sao mỗi ngày có bốn giờ miễn t ố n thời gian tuy thời đều có thể tới tu luyện mà liên t ạ i hắn đứng dậy trong nháy mắt vương tiên thác ba người cũng mở mắt bọn hắn toàn thân là mồ hôi trong mắt đều lóe qua một vệ vui mừng trọng lực phòng hiệu quả bọn hắn rất hài lòng vệ đ ú t có vệ đ ú t nặng sáu tấn trọng áp vương thiên thác quả thực là chống đỡ hai giờ sắc tức châu hắn n ụ c thân cường độ tuyệt đối là huấn luyện danh o đệ nhất nhân ta chết người cái kia ở cuối xe rõ ràng m u ộ n một chút làm sao hiện tại thì chống đỡ không nổi muốn đi ra rồi nhìn đến tô hồng cũng đứng dậy muốn đi ra một đám các học sinh nhất thời nở nụ cười nhưng rất nhanh bọn hắn thì không cười được chỉ thấy vương thiên thác ba người dẫn đầu đi ra t r ọ n lực phòng lập tức đem trên thân phụ trọng áo lót thời cuối cùng dễ dàng thời áo lót về sau lâm tinh hà hơi hơi thở dốc hắn lại mặc vài phút người liền bị áp gục xuống một bên vương thiên thắc cùng tiêu liên cũng là thở dài nhẹ nhõm mà lúc này tô hồng cũng đi ra hắn xoa xoa mồ hôi chán cảm thấy có chút nóng liền đem áo k có t h ở i lộ ra xuyên tại bên trong dựng bên ngoài phụ trọng áo lót ừ m một đám học sinh nhất thời mở to hai mắt nhìn chương năm mươi bảy phi hồng kinh vân bộ chương năm mươi bảy phi hồng kinh vân bộ nhìn đến tô hồng trên thân vậy mà cũng mặc lấy phụ trọng áo lót thời điểm một đám học sinh nhất thời mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy ngoài ý mớn a thông suốt người làm mặc lấy phụ trọng áo lót đó là có chút thực lực a hắn cái này áo lót trọng lượng là bao nhiêu nhìn không ra à cái này đặc chế phụ trọng lưng một lòng vì linh hoạt độ bên ngoài căn bản nhìn không ra chỉ có nội bộ chất liệu khác biệt mặc kệ trọng lượng lớn bao nhiêu cho dù là thấp nhất một trăm kg gệm có thể mặc lấy tại trọng lực phòng ngốc một năm giờ cũng có thể dù sao cũng là sau cùng đến xác thực bất quá dù sao cùng vương thiên thác ba người không so được chính là chết cười đừng nói hắn chúng ta lại có người nào có thể cùng ba tên này so một đám học sinh nói thầm mấy câu lúc này lâm tinh hà thanh â m lười biếng văng lên lao vương trọng lực phòng ta không bằng người cái này m a n như không lời nói hiện tại thân pháp phòng đến so một lần lâm tinh hà cười màu hồng tây quặn hướng vương thiên thác cười ha hà nói không so vương thiên thác một tiếng cự tuyệt không dám lâm tinh hà kích hắn vương thiên thác dùng nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn hắn người tu luyện thân pháp đều là a cấp vẫn là phong thủ tính ta ăn nhiều chết no theo người so thân pháp ta dựa vào người đ â y đều biết rồi không có tí sức lực nào lâm tinh hà b i ế môi mà nghe được bọn hắn đối thoại một đám học sinh lại là kinh hô lên a cấp thân pháp ngoa tạo còn không có nhị giai đâu liền học được a cấp thân pháp đây là người đa mã làm sao cái gì quái vật đều có ta tại ta trường học vẫn là thiên tài đây tới này làm sao cảm giác liền giống như người bình thường ta cuối cùng là minh bạch ở trường học lúc những người khác nhìn ta lúc cái kia mặt mũi tràn đầy phức tạp đến t ộ n cùng là bởi vì cái gì nghe đến mấy cái này nghị luận khiếp sợ thanh âm lâm tinh hà trong tay màu hồng cây quạt một đám mở thiên hạ đệ nhất xoáy năm cái chữ lớn trong nháy mắt hiện hiện hãn miết miệng lên một nụ cười đặc ý biểu lộ mười phần hương thụ hắn ra vẻ khiêm tốn nói ai cũng liền a cấp thân pháp không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới ha ha ha nói đến một nửa hắn thì không trắng được khẽ nợ nụ cười ba cây quạt vừa thu lại lâm tinh hà hướng thân pháp phòng đi đến tiếp đó các vị nhìn ta biểu diễn cái này trang bức phạm vương tiên thắc lắc đầu đúng đấy một ngày không trang gia hỏa này thì toàn thân khó chịu thiều yên miết miệng a cấp thân pháp nghe được bốn chữ này trong n g a y mắt hướng thân pháp phòng đi đến tô hồng tức bộ nhất thời ngừng lại ánh mắt của hắn lập tức phát sáng lên cái này lâm tinh hà lại còn sẽ a cấp thân pháp vậy hắn không thể không xem nhìn một chút một đám học sinh gặp lâm tinh hà nói tự tin như vậy cũng nào hào đi theo tô hồng cũng tiếp cận trong đám người hai mắt nhìn chằm chằm lâm tinh hà thân ảnh rất nhanh lâm tinh hà đi vào thân pháp phòng tô hồng nhìn đến cái này thân pháp phòng rất là đặc thù bốn phương tám hướng trên b á c h tường có lít nha lít nhít bao được tên thân pháp phòng trước đó ta xem qua là lấy đẳng cấp đến khác nhau cường độ thấp nhất một cấp ta điều đến ba cấp thì không chịu nổi tốc độ kia quá nhanh căn bản trốn không thoát có người một mặt nghĩ mà sợ nói một đám học sinh hướng người lên tiếng xem xét nhất thời sửng sốt đây chính là một cái gia tộc con cháu khí huyết ở vào nhất dài trung đoạn nhất gia i trung đoạn ở thân pháp phòng đều tại ba cấp thì thua trở rồi cái kêu lâm tinh hà đến điều bao nhiêu năm cấp sáu cấp mang theo phần này hiếu kỳ mọi người đem ánh mắt nhìn về phía thân pháp phòng trên màn hình sau một khắc bọn hắn thì một mặt kinh hãi ngoa tạo mười cấp thật hay giả tới cường độ thì kéo căng hắn là a cấp thân pháp giảng đạo lý cũng không có tự tin như vậy đi có chút trang quá đầu đừng nói nữa bắt đầu lời con chưa dứt chỉ thấy thân pháp trong phòng bộ lít nha lít nhít bao đựng tên bên trong trong nháy mắt bắn ra từng đạo từng đạo không có mũi tên mũi tên ngoa tạo tốc độ này con mắt ta đều theo không kịp này làm sao tránh đây không phải toàn bộ bản đồ treo đây không phải toàn bộ bản đồ treo một đám học sinh đều sợ ngây người cái này tốc độ nhanh đáng sợ thậm chí ẩn ẩn đều xuất hiện tàn ảnh mà ở thân pháp trong phòng trực diện vô số mũi tên lâm tinh hà lại là mười phần bình tĩnh hắn thậm chí còn có d ả n h cầm cây quạt cho mình có gió làm đạo thứ nhất mũi tên liền muốn đánh trúng hắn thời điểm thân ảnh của hắn lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu tránh né lên đẩy trời mũi tên sửng sốt một cái đều không bắn trúng hắn bị hắn toàn bộ né tránh thấy cảnh này một đám học sinh bị kinh hãi sửng sốt một chút phong thuộc tính vốn là tốc độ nhanh lại thêm hắn tu luyện á cấp thân pháp phi hồng k i n h vân bộ muốn là công kích lực mạnh hơn điểm ta đều bắt hắn không có biện pháp gì vương tiên t h á c lắc đầu cảm k h á i hắn lại bổ sung đương nhiên hắn cũng không thắng được ta chính là tiêu yên lắc đầu nói tốc độ của hắn nhanh thì nhanh nhưng bị ta tinh thần lực bắt lấy hắn cũng liền chấp cánh khó chạy thoát một đám người tại cái kia nói chuyện phiếm đánh giá lấy chỉ có tô hồng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thân pháp trong phòng lầm tinh hà thân ảnh ánh mắt của hắn không ngừng biến hóa thỉnh thoảng làm phức tạp thỉnh thoảng minhộ thỉnh thoảng hiểu rõ đến sau cùng triệt để nhiều mới thân pháp một cột thân pháp phi hồng kinh vân bộ nhập môn ba mươi b ố đệ nhất môn a cấp thân pháp học xong tô hồng khỏe miệng hơi hơi câu lên ánh mắt hưng phấn đã học xong hắn thì không định nhìn tiếp nữa huấn luyện thân pháp cũng không cần phải t i ế n huấn luyện thất bình lãng phí không miễn tốn thời gian lấy hắn t i ê n phú học được về sau độ thuần thục căn bản không cần lo lắng ngay sau đó trọng yếu nhất là trước tiên đem khí huyết tăng lên muốn đến nơi này tô hồng trở lại trọng lực phòng lần nữa sửa xong một năm lần tại bảy tấn nửa trọng áp giới bắt đầu tu luyện đạo dân thuật tiêu yên chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian thân pháp phòng bên này vương tiên h thắc cùng tiêu yên hai người cũng đi vào thân pháp phòng một đám vây xem các học sinh sắc mặt có chút phức tạp cứ như vậy ngắn ngủi thời gian mấy tiếng bọn hắn liền ý thức được cùng thiên tài chân chính ở giữa trên lệch lớn đến mức nào tu luyện một chút a cái kia sau cùng đến ở cuối xe lại bắt đầu huấn luyện ta cũng không thể kém đúng đấy không nói biến đến mạnh bao nhiêu cũng không thể khiến người ta cái sau vượt cái trước đi bắt đầu luyện đi đến trọng lực phòng trông thấy trễ nhất đến tô hồng vậy mà lại bắt đầu tu luyện một đám học sinh nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác cấp bách nhất là tại bọn hắn t r o n g thấy tại trong trọng lực thất tô hồng mặc như c ũ phụ trọng áo lót một đám người sắc mặt đột biến sau cùng tắn răng một cái rậm chân một cái thảo xuyên liền mặc trên người của ta cái này thế nhưng là nửa tấn nặng đồ bỏ đi trên người của ta sáu trăm kg ê m trang cái rắm nặng như vậy các ngươi có thể chống đỡ bao lâu đúng đấy cả đám đều coi mình là vương thiên thạc à nặng ba tấn phụ trọng áo lót cứ thế mà tại gấp hai trọng lực dưới chống hai giờ hắn nhưng là có man t h ầ n thể toàn tập huấn doanh cũng liền phần độc nhất nói một đám học sinh đều h o h o đi vào trọng lực phòng bắt đầu tu luyện đem hắn chắn bên trong đánh một trận chương năm mươi tám đem hắn chắn bên trong đánh một trận gia hỏa này lại bị hắn tránh khỏi nhìn lấy trọng lực phòng bên trong đã ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện tô hồng vương đống cùng trần bắc mặt lộ vẻ ra một k i a t i ê n với không có việc gì đợi lát nữa tu luyện xong hắn khẳng định sẽ đi hung thu phòng trần bắc nghĩ tới điều gì cười nói đến lúc đó chúng ta tìm hắn để gây sự Tốt. vương đống nhẹ gật đầu tựa hồn là nghĩ đến cái gì mỹ hảo hình ảnh trên mặt hắn hiện ra một vệ nụ cười nhìn qua tu luyện tô hồng trần bắc cười lạnh ta nhất định phải làm cho gia hỏa này biết không có thực lực đánh lén người khác là phải trả giá thật lớn vương đống cũng nợ nụ cười đợi lát nữa cái này tô hồng nhanh tu luyện cho tới khi nào xong thôi chúng ta đi tìm cây gậy gỗ hung hăng cho hắn mấy cái nữa nói xong hai người l i ế n nhau ánh mắt đều tràn ngập chờ mong rất nhanh vương đống trần bắc cũng đi vào trọng lực phòng bắt đầu tu luyện bọn hắn cố ý lựa chọn tại tô hồng sát vách một trái một phải dạng này có thể tùy thời quan sát tô hồng lúc nào sẽ kết thúc tu luyện nửa giờ sau thân pháp phòng bên kia lâm tinh hà ba người h u luyện kết thúc từ đó đi ra thông khoái lâm tinh hà một mặt nhẹ nhõm cầm lấy cây quạt cho mình có gió Khách khí mặt vương ậ y mấy cây mà mắt một một đem chỉ có linh tinh mấy cái học linh tinh sinh đang nhìn. Hắn thất thu hồi. lue lên tiếng đang trong vọng. Bột quạt vệ v tiên thắc cùng tiêu yên hai người còn lâu mới có được l â m tinh hà nhẹ nhàng như vậy hai người lúc này chính thở hồng hộc thở hồn hển thế nào l ã o vương tiêu yên ta tốc độ như thế nào lâm tinh hà hướng hai người cười hì hì hỏi vương tiên thắc liếc mắt nhìn hắn lười nhác nói chuyện tiêu yên lại không quen lấy hắn trực tiếp một câu nói tỏ ra ta nhìn n g u y ê là thấy không có những cái kia học sinh cổ động hiện đang tìm tới chúng ta hai cái đi cũng liền như thế tiêu yên bị môi cũng liền như thế lâm tinh hà một mặt sốc nổi trừng trong mắt ngươi sẽ không phải là nói nắm giữ phong thuộc tính ta còn tu luyện a cấp thân pháp phi hồng kinh vân bộ tốc độ cũng liền như vậy đi lý tinh bờ sông hh chê cười nhìn qua cực kỳ cần ăn đòn không sai biệt lắm được a cấp võ kỹ ngươi cùng những cái kia học sinh có thể khoe khoang cùng chúng ta chàng cái gì vương tiên thắc mỉm cười nói ai sẽ không a hắn đồng dạng tu luyện a cấp võ kỹ chính là tiểu yên bị môi nàng thân là tinh thần n i ệ m sư tu luyện a cấp võ kỹ hết sức đặc thủ là độc thuộc về tinh thần n i ệ m sư võ kỹ lâm tinh hà bóng cảm giác không thú vị hắn liếc mắt tại trong trọng lực thất huấn luyện học sinh liếc một chút lười biếng nói cũng thế dù sao lần này tập huấn doanh thì chúng ta ba cái cạnh tranh mà thôi những học sinh này cùng chúng ta trên lệnh quá xa cho dù là giống như chúng ta gia tộc con cháu cũng không có một cái có thể học được a cấp v õ kỹ ngay vậy vương thiên thác tiêu yên trên mặt đều hiện lên ra một v ẹ t v ẻ n g ạ o nhiên học sinh còn bị giới hạn tài nguyên khan hiếm đủ loại vấn đề bên trong nhưng những cái kia giống như bọn hắn gia tộc con cháu có thể cũng là có thể tiếp xúc đến a cấp vó kỹ thế mà lần này nhiều như vậy tinh t h à n các đại gia tộc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tới tham gia tập huấn doanh thiên tài học được ga cấp võ kỹ cũng chỉ có ba người bọn họ mà thôi được rồi đừng nói nhảm hô hấp dần dần bình ổn vương thiên thác tự tin cười một tiếng lần này tập v ấ n doanh sẽ a cấp võ kỹ thì ba người chúng ta trước ba cũng chỉ sẽ theo trong chúng ta chiến đấu đi ra thứ hai thứ ba liền từ chính các ngươi đi tranh đi nói xong vương thiên thác thì nhanh chân hướng hung t h ú phòng đi đến ngoa tạo cho ngươi trăng lên ngươi cái này m a n n h ư u đụng đều không đụng tới ta một chút còn cảm thấy mình lại là đệ nhất hư xem ra là muốn để các ngươi hai cái mở mang kiến thức một chút tinh thần n i ệ m sư cường đại vô dụng võ giả trung pi muốn lấy chiến lược nói chuyện các ngươi một cái chạy nhanh một cái ủy vào tinh thần lực trung pi không địch lại ta man t h ầ n thể ba người tùy ý nói ra trên mặt tràn đầy đối tự tin của mình tại ba người sau khi rời đi trọng lực phòng bên này theo thời gian trôi qua lục tục ngao ngoe có học sinh đầu đầy mồ hôi theo trong trọng lực thất đi ra đang nghỉ ngơi sau một lúc liên tiếp hướng hung t h ú phòng đi đến sách cái này tô hồng làm sao còn không có huấn luyện hết trọng lực phòng bên ngoài vương đống cùng chân bắc lướt nhau đều là, là hơi không kiên nhẫn chúng ta đều đi ra nghỉ ngơi mấy chuyến ra hỏa này làm sao một lần đều không đi ra t r â n bác một mặt bờ b ự c nói nhảm ngươi cũng không nhìn một chút hắn chọn trọng lực số lần vừa không phải một năm ạ chân bác xứng sở hướng tô hồng trọng lực phòng màn hình nhìn qua sau một khắc làm nhìn thấy phía trên con số lúc hắn trực tiếp b ó tay rồi ngoa t à o trực tiếp hạ xuống một hai cái này có cái cái giám hiệu quả à. ha ha vừa mới một năm lần đều đã là toàn trường thấp nhất chúng ta hai cái người mặc bảy trăm kg ghẹm phụ trọng áo lót cũng có thể dùng ba lần trọng lực huấn luyện cái mười mấy phút ra hỏa này ngược lại tốt hiện tại còn xuống đến một hai lần vương đống lắc đầu trên mặt tràn đầy k i n h thường thì loại này thực lực vậy mà trước tử còn có đó đ gan n hắn. Hắn á hắn, nghĩ nghĩ, hắn, hắn, hắn, hắn chính là sợ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta đứng dậy đứng dậy chúng ta ngay tại cái này đánh cho hắn một trận được đừng vương đống vội vàng lên tiếng gặp t r ầ n b ắ c mặt lộ v ẻ n g h i hoặc hắn nhỏ giọng nói nơi này trung quy nhiều người đến lúc đó náo lên bị tông sư phát hiện sẽ không tốt vậy ngươi nói làm sao bây giờ vương đống cười thần bí những người khác tại cái này huấn luyện xong đều hiếu kỳ đi hung t h ú phòng thể nghiệm đi tô hồng khẳng định cũng không ngoại lệ đang trên đường tới ta quan sát qua hung t h ú phòng là nguyên một đám gia n phòng chúng ta đợi hắn sau khi tiến vào đem hắn chắn bên trong đánh một trận tuyệt đối không có người biết ý, ý kiến hay đi chân bác ánh mắt sáng lên lôi kéo vương đống hướng về sau tránh đi rất nhanh tô hồng tấn ảnh liên l trong trọng từ ự chờ t ấ phấn. t thú thú theo theo, trên. Trốn ở trong tối vương đống chân bắc, sát mặt phía trên một đi đi. đi Đuổi đuổi đống nhiên hiện ra, mau phía phía ra hướng hùng phòng hùng phòng. chân hứng h vương cùng về vẹt vẻ mà Quả bắc, c ở tô hồng đi ra vài trăm mét về sau bọn hắn lập tức đi theo một bên khác đi trên đường tô hồng lúc này chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần vừa mới hai giờ trọng lực phòng tu luyện để hắn khí huyết theo một trăm ba mươi điểm tăng lên tới một trăm ba mươi năm điểm trọn vẹn năm điểm so trước đó còn nhiều hơn một điểm khí huyết chủ này phải quy công cho hắn đạo dân thuật đẳng cấp lần nữa tăng lên thu nạp linh khí hiệu suất nhanh hơn tại vạn cổ vô song thiên phú ra chỉ dưới tô hồng tiến bộ có thể nói thân tốc cái này hai giờ huấn luyện hắn đem bảy loại đạo dân thuật đều tăng lên l và bốn khí huyết bên trong bảy loại thuộc tính hàm lượng cũng so trước đó nhiều hơn không ít không biết tập vấn doanh hung thú trong phòng hung thú số lượng có đủ hay không nhiều tô hồng trong mắt hiện ra vẻ chờ mong hung thú càng nhiều hắn có thể thu được võ đạo giá trị càng nhiều thực lực tăng lên tốc độ cũng liền càng nhanh chương năm mươi chín sợ ngây người chương năm mươi chín sợ ngây người hung thu phòng làm tô hồng tới c h ô này lúc phát hiện một đống lớn học sinh c tôi hồng vây Tô nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt hắn trước đó cũng nhìn trọng lực phòng thân pháp phòng quy tắc mỗi mười điểm cống hiến điểm liền có thể đổi lấy một giờ thời gian tu luyện mà hung thu phòng bên này thì không có bất kỳ cái gì yêu cầu tùy thời đều có thể tới khiêu chiến cùng trọng lực phòng chờ sân huấn luyện so ra hung thú phòng cũng là một cái thu hoạch được điểm cống hiến con đường cống hiến điểm trọng yếu nhưng võ đạo giá trị quan trọng hơn tô hồng hướng dưới ván gỗ mới chữ nhỏ nhìn qua ánh mắt nhất thời phát sáng lên phía trên này nói hung thú là tập huấn doanh bên trong võ giả chuyên môn đi bắt làm số lượng không đủ lúc liền sẽ kịp thời bổ sung cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ta có thể vô hạn soát tô hồng liếm môi một cái liền chuẩn bị đi vào một gian hung thú phòng đúng lúc này một bên chuyển đến một tràng thốt lên ngo tạo cống hiến điểm phá trăm vương thiên thác thật là một cái quái vật một quên đấm chết dài cao đoạn hung thú ngươi đ â y d á m tin lâm tinh hà cũng không đơn giản à tốc độ nhanh không hợp t h ó i thưởng nhất giai cao đoạn hung thú quả thực là đụng không đến hắn một chút đây chính là a cấp thân pháp phi hồng kinh vân bộ à thực nhụ phê n g o a tạo các ngươi mau nhìn tiêu yên đợi ta lần thứ nhất nhìn thấy tinh thần n i ệ m sư thực chiến cái này tiến công hoàn toàn khó lòng phòng bị à. tinh thần n i ệ m sư nghe được câu nói sau cùng lúc tô hồng trong lòng cũng hiện lên hiếu kỳ đi đến tiêu yên hung thú bên ngoài trong chiều nhìn lại chỉ thấy lúc này tiêu yên chính tại đối mặt ba cái nhất g i i cao đoạn hung thú tiến công nàng đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác Mấy đạo như lúc ư u q này g tôi hỏng h bỗng nhiên đồng tử cò d ụ t lại chỉ thấy một đầu hung thú kéo lấy thân thể bị trọng thương nhảy lên thật cao hướng tiêu yên đánh rết mà đi thì tại sắp công kích đến nắng lúc bỗng nhiên cái này hung thú thân thể khổng lồ hủy dị bị định ở giữa không chung bên trong không thể động đậy lúc này tiêu yên bỗng nhiên lơ lửng mà lên đi vào hung thú trước mặt chậm rãi nâng lên vũ khí xuyên thủng hung thú đầu tô hồng có thể khẳng định nàng không có sử dụng thân pháp võ kỹ cứ như vậy đ ỗ n g dưng lơ lửng phải biết đạp không mà đi thế nhưng là tông sư phù hợp thủ đoạn mà tiêu i ê n một cái nhất d a i võ giả vậy mà cũng có thể làm đến tuy nhiên nhìn qua không kiên trì được bao lâu nhưng cũng cực kỳ kinh người cái này là tinh thần nghiệm sư sao không chỉ có thể lấy tinh thần ngự vật còn có thể dùng tinh thần mạnh không định nhân thậm chí còn có thể đạp không mà đi c h ắ c không được mỗi một tên tinh thần nghiệm sư đều mạnh không t ư nổi cái này hoàn toàn là song tu a không chỉ có, có võ giả thể phách lại có thần bí tinh thần lực đối với phía trên võ giả tầm thường không nghiền ép mới là lạ t ô hồng nhìn đến hô hấp đều tăng thêm n ắ m đ ấ m càng là cầm chặt chẽ trong ánh mắt của hắn tràn ngập đối với tinh thần n i ệ m sư khát vọng hận không thể một giây sau liền đem võ đạo giá trị s u ấ t đẩy đem tinh thần tăng lên trở thành tinh thần n i ệ m sư đúng lúc này dường như nhìn thấy cái gì kinh người hình ảnh một đám vây xem học sinh trong nháy mắt kinh hô lên ngoa tạo đây là cái gì đồ chơi cái kia thanh cự kiếm là tình huống như thế nào t ô hồng s ứ n g sở lập tức nhắc mắt nhìn đi liền thấy tại một đầu hung thú nào về phía tiêu yên thời điểm tiêu yên ánh mắt ngưng tụ trong không khí vậy mà ngưng tụ ra một thanh ngân kiếm lớn màu trắng một kiếm đem cái này hùng thú chém thành hai nửa t ô hồng nhìn sửng ư sốt một chút lúc này có gia tộc con cháu nghe thấy trước đó kinh hô cảm thái giống như nói đây là độc thuộc về tinh thần n i ệ m sư võ kỹ hơn nữa còn cao đến a cấp cái này vừa nói nhất thời trấn kinh sở hữu người ngoa tạo độc thuộc về tinh thần n i ệ m sư võ kỹ ta nghe đều chưa nghe nói qua lại là a cấp phía trước có lâm tinh hà a cấp thân pháp hiện tại tiêu yên cũng đã biết vương thiên thác sẽ không cũng nắm giữ a nghe vậy trước đó gia tộc con cháu ánh mắt phức tạp nói ra vương thiên thác còn thật sẽ mà lại cùng lâm tinh hà khác biệt hắn a cấp võ ký là công k í c h tính nghe vậy một đám các học sinh sắc mặt biến đến vô cùng phấn khích cái này ni mã vẫn còn so sánh cái g i ắ m đây chính là ba cái quái vật à khí huyết cảnh giới mạnh coi như s o n g võ ký cũng đều là a cấp bỗng nhiên dối tinh dối mù đều sẽ a cấp võ ký không giống với những người khác một mặt phức tạp dán g v ẻ tô hồng nghe được hai mắt tỏa ánh sáng hắn vốn cho là lâm tinh hà sẽ a cấp thân pháp thì rất c ư ờ n g không nghĩ tới còn có cao thủ mà lại vương thiên thác vẫn là a cấp võ ký tô hồng chạy đến vương thiên thác hung thú bên ngoài nhìn một hồi có chút thất vọng vương tiên h thác đang tận lực luyện luyện không có sử dụng bất luận cái gì võ ký ý tứ lần sau tìm cơ hội lại học tô hồng lại trở lại tiêu yên hung thú bên ngoài hết sức chăm chú nhìn một hồi trong lòng có chút bất đắc dĩ đau đầu ta còn không là tinh thần n h i ệ m sư loại này dùng tinh thần lực thả ra võ ký cầm đầu học tinh thần lực loại này cơ bản thuộc tính quá thấp dù là có vạn cổ vô song thiên phú cũng không được việc ra không bột đ ố gột nên hồ muốn đến nơi này tô hồng không lại nhìn nhiều n g a không ngừng võ một đầu chui vào xa xa hung thú trong phòng hắn quá thèm vương tiên thác ga cấp võ ký hắn thèm tiêu yên tinh thần n i ệ m sư võ ký hắn cũng thèm tinh thần nhậm sư hắn càng thèm mà muốn trở thành tinh thần nhậm sư thì cần đại lượng võ đạo giá trị tô hồng mở ra mặt bảng nhìn t h o á n g qua tinh thần hai mươi sáu năm trước đó nghe ngô lâm tiên g i ả n g thuật trở thành tinh thần nhậm sư ít nhất cũng phải một trăm điểm tinh thần hắn còn kém bảy mươi ba năm cũng chính là bảy trăm ba mươi năm điểm võ đạo giá trị minh bạch cái này một điểm sau đi vào hung t h ú phòng tô hồng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu hắn muốn đại khai sát giới cùng lúc đó khi nhìn đến tô hồng đột nhiên đi vào hung thủ phòng một mực bí mật quan sát vương đống chân bắc nhất thời nhảy ra ngoài Thấy không hắn những h tiến Lên lên lên, vừa tốt bảo. vừa người k á chỉ đang n ì n vương tiên người dết hung thú, không có người chú ý chúng ta. Đi. Hung hăng đánh cho hắn một trận lại nói.、Hai、người một mặt kích động, vội vàng hướng tô hồng tiến vào hung thú phòng mà đi. Không vội vào thác dết thú, ta. một một mặt tô thú Đi. lại Hai đi. chú cho kích h có c ba ý mà có như thế hai người trên tay đều phân biệt dẫn theo một cái thô to cây gỗ đây là bọn hắn tại lúc đến trên đường từ trên cây cố ý lột xuống chính là muốn lấy cách của người trả lại cho người tô hồng ban đầu là làm sao đánh lén bọn hắn bọn hắn thì muốn làm sao trả t h ù trở về rất nhanh hai người tới tô hồng hung thú bên ngoài chân bắc một mặt hưng phấn liền muốn đẩy cửa mà đi ngoa tạo lúc này vương đống dường như nhìn thấy cái gì kinh người hình ảnh vội vàng đem hắn ngăn lại ngoa tạo ngươi đừng đột nhiên khoái khiếu a hủ chết lão tử trần bắc bị dọa đến toàn thân khẽ run dày bất mãn mà hỏi ngươi kích động cái gì đâu thế mà hắn lại không có đạt được vương đống hồi phục trần bắc nghi ngờ hướng vương đống nhìn qua liền thấy vương đống thần sắc ngốc trệ vô cùng miệng há thật to ngón tay run dày chỉ hướng trong phòng kế bộ ngươi nổi điên làm gì ngoa tạo trần bắc một bên trong miệng lẩm bẩm một bẩm theo hắn ánh mắt nhìn qua sau một khắc làm hắn thấy rõ hung thú trong phòng hình ảnh lúc cả ngươi trong nháy mắt như bị xét đánh giống như sửng sốt chỉ thấy hung thú trong phòng bộ tô hồng trước người đang đứng mười cái hung thú mỗi một cái hung thú thân xác đều vô cùng dữ tợn toàn thân lộ ra khí tức kinh khủng cái này hắn mụ mười cái hung thú vậy mà đều là nhất giai cao đoạn hơn nữa còn là duy nhất một lần khiêu chiến nhiều như vậy người này là đang tìm cái chết sao chân bác thanh â m đều run run biểu lộ càng là một bộ gặp quỷ giống như dáng vẻ chương sáu mươi chuồn đi chuồn đi c h u n đi chân bác một mặt không thể tin hắn cảm thấy cái này tô hồng đến rồi hoàn toàn là đang tìm cái chết đây chính là trọn vẹn mười cái nhất giai cao đoạn hung thú a vương đống người đều tròn v á n g nhìn tô hồng ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người chết ta nhớ được hắn mới nhất giai sơ đoạn mà thôi đi trực tiếp vượt hai cái tiểu cảnh giới khiêu chiến hung thú còn tới cũng là mười cái lúc này c h â n bắc mi đầu thật sâu nhăn lại muốn đi tìm trợ giảng hoặc là tần tông sư sao không phải vậy tiểu t ử này hẳn phải chết không nghi ngờ a vương đống lắc đầu không còn kịp rồi đây chính là nhất giai cao đoạn hung thú mấy giây ở giữa là có thể đem hắn sẽ thành mảnh nhỏ ngay tại hai người giao lưu ở giữa hung thú trong phòng đến tô hồng nhìn qua mười cái nhất dài cao đoạn hung thú một mặt hưng phấn ngoắc ngón tay như vậy khiêu khích động tác trong nháy mắt đem mười cái hung thú trọc giận giống một đầu to lớn đen bọc cạp dẫn đầu xông lên trước sau lưng cái k i a đôi bọc cạp tốc độ cực nhanh hướng tô hồng đâm tới phá hư chỉ tô hồng ngón tay đâm một cái một đạo màu trắng khí kình bắn ra trong nháy mắt xuyên thủng đôi bọc cạp kịch liệt đau nhức kích thích hát hạt hung thú đại phát đồng thời còn lại chín cái hung thú lúc này cũng cùng nhau xông lên to lớn như là tường vây giống như đem tô hồng vây quanh g i n g một tiếng thu hồng phía dưới mười đầu hung thú đồng thời khởi hành hướng tô hồng đánh tới. Kết thúc. thấy cảnh này ngoài phòng vương đóng cùng chân bắc lắc đầu nhưng sau một khắc hai người nhất thời sửng sốt chỉ thấy bị mười cái hung thú vây rết tô hồng thân pháp như là kinh hồng giống như không ngừng né tránh mười đầu hung thú điên cùng tiến công dưới sửng sốt liền góp cáo của hắn đều không làm bị thương ngoa tạo thấy cảnh này vương đóng cùng chân bắc trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn một bộ khó có thể tin dám vẻ bọn hắn nhìn thấy cái gì khí huyết mới nhất giai sơ đoạn tô hồng vậy mà tại mười cái hung thú vây rết dưới thành thạo trốn tránh thậm chí còn có thể phản kích cái này đặc y u là nhất giai sơ đoạn võ giả có thể làm được vương đống sửng sốt một chút gặp chân bắc bà vai đều đan run hắn vội vàng nhìn chăm chú hướng tô hồng thân ảnh nhìn qua nhìn một chút một cố không hiểu cảm giác quen thuộc thì x ô n g lên đầu thật giống như hắn mới thấy qua không lâu đồng dạng ta giống như ở đâu nhìn qua tình cảnh này ngoa tào vương đống vào đầu khổ tư chợt nhớ tới cái gì n g ư ỡ khí đột nhiên kinh dị hắn vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác gặp t r ầ n bắc cũng một bộ đ ỡ đ ấ n bộ dáng cái này sẽ không phải là lâm tinh hà cái kia a cấp thân pháp phi hồng kinh vân bộ a vương đống nuốt nước miếng một cái mặt mũi tràn đầy kinh dị chân bắc ngơ ngác nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy rung động chắc chắn nói cũng là phi hồng kinh vân bộ cái này vừa nói vương đống như bị xét đánh giống như xứng sở tại nguyên chỗ sau một lúc lâu, hắn khó có thể tin quát khe nói lâm tinh hà đều là nhất giai cao đoạn mới học được a cấp thân pháp cái này tô hồng mới nhất giai sơ đoạn liền học được rồi mà lại hắn là nhất trung học sinh đi không có khả năng có thể tiếp xúc đến phẩm giai cao như vậy thân pháp mới đúng vương đống mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc chẳng lẽ lại cái này tô hồng kỳ thật cũng là một cái cường đại gia tộc con nối roi không thành ta nói có hay không một loại khả năng lúc này trần bắc do dự nói hắn là trước kia nhìn lâm tinh hà thi triển a cấp thân pháp sau đó thì nhìn sẽ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng vương đống nhất xứng sở về sau lập tức lắc đầu liên tục phủ nhận đây chính là a cấp thân pháp a nào có nhìn một hồi liền có thể nắm giữ trần bắc hướng hung thú trong phòng một chỉ sâu xa nói vậy sao ngươi giải thích thân pháp của hắn vương đống nhất thời không phản b ắ t được nhưng hắn trong lòng vẫn có chút không dám tin trên đời này thật có người có thể nhìn một hồi liền học được a cấp thân pháp sao loại này người thật tồn tại thiên phú đến cao tới trình độ nào cùng yêu quái khác nhau ở chỗ nào lao vương ngươi cảm thấy đi muốn không tính là lúc này trần bắc sâu xa nói vương đống nhất xứng sở mặt lộ vẻ nghĩ hoặc chỉ nghe thấy trần bắc lời kế tiếp ta nói là đường trả thù tô hồng hai ta tiếp cận một khối đều không đủ hắn đánh đó a lời này trực tiếp cho vương đống nói trầm mặc s ắ p mặt hắn một trận do dự chết nắm chặt trong tay cái kia cây gậy gỗ trong lòng có chút không cam tâm thấy thế c h â n bác yên lặng đưa tay hướng hung thú trong phòng chỉ chỉ n g ư ơ i nếu không phục mà nói liền đi đi ta dù sao là không đi bất quá ta đến nhắc nhở n g ư ơ i ngươi tìm hắn để gây sự trước trước nhìn một chút cái này vương đống sửng sốt một chút giữ mắt hướng trong phòng nhìn qua sau một khắc cả người ngây ra như không giống như ngây ngẩn cả người lạch cạch một tiếng trong tay hắn chết nắm chặt cái gỗ rơi vào mặt đất chỉ thấy hung thú trong phòng cứ như vậy một chút thời gian mới vừa rồi còn hung tính đại phát mười cái nhất giai cao đoạn hung thú đều đã giống như chó chết nằm trên mặt đất mà tô hồng nhìn qua liền hô hấp đều không có loạn ngay sau đó càng thêm kinh dị một màn phát sinh tô hồng chỉ là nghỉ ngơi vài giây đồng hồ liền đến trước màn hình thao tác một chút lại có mười cái nhất giai cao đoạn hung thú dương nanh múa vớt xuất hiện vương đống trực tiếp cho nhìn nộ. hắn trong lòng không cầm được gầm h ế t lên cái này còn là người sao hắn chỉ là cùng chân bắt trao đổi một hồi nhiều nhất không từng ra năm phút đồng hồ mười cái nhất g i i cao đoạn hung thú thì tử sạch sẽ, sẽ. thậm chí cái này tô hồng liền đều không mang theo t h ở dốc nghỉ ngơi mấy giây lại bắt đầu khiêu chiến không phải anh em đây chính là hung thú a ngươi làm sao làm đến cùng cậy quái giống như được rồi được rồi chuồn đi chuồn đi cái này vương đ ố n g là hoàn toàn phục nơi nào còn có nửa phần không cam lòng suy nghĩ hắn mặt hốt hoảng lôi kéo chân b ắ c thì mau chóng rời đi sợ tô hồng phát hiện bọn hắn hai người ý đ ồ đi ra đánh tơi bởi bọn hắn một trận giữa đường qua vây xem vương thiên thác ba người học sinh đám người lúc ngoa tạo chín cái nhất giai cao đoạn hung thú vương thiên thác mười phút đồng hồ cũng chưa tới thì cho đập chết lâm tinh hà cũng không kèm A, c h ọ n vẹn tám cái nhất dài cao đoạn hung thú vây công hắn sửng sốt không có bị đụng phải một chút tiêu yên cũng giống vậy ta tê thật những người này cùng chúng ta hoàn toàn không phải một cái mức độ bật thật đi không có công bình hay không thì lấy cái này vương thiên thác ba người thực lực lần này tập h ấ n doanh trước ba không phải trực tiếp ôm nổ rồi cái này còn tranh giành cái q u ỷ a nghe đến mấy cái này tiếng kinh hô vương đống cùng trần bắc khỏe miệng có q u á t một trận bọn hắn trong lòng nhịn không được g ầ m h ế t lên vương thiên thác ba người là m ã n liệt nhưng vấn đề là cái này tập h ấ n doanh bên chồng còn có cái thiên phú tăng mạnh yêu người ta a vương đông trần bắc các ngươi không phải nói muốn trả thù trước đó đánh lén các ngươi cái kia ra hòa sao một tên đệ tử nhìn thấy hai người cười hì hì đi tới các ngươi đây là đã đem tiểu tử kia đánh một trận rồi vương đống trần bắc gượng cười hai tiếng không nói chuyện trong lòng đã lung túng ngón chân đập thức dậy tấm đánh hắn muốn không phải chúng ta c ơ t r í hiện tại đoan chừng đã giống như chó chết nằm mặt đất mà tên này học sinh lúc này lại không có chú ý tới hai người thân sắc hắn một mặt cảm khái nói ra lần này tập h ấ n doanh cũng đầy đủ không hợp thói thường đã co vương thiên thác cái này ba cái quái vật lại có tài vừa đột phá đến nhất giai võ giả không bao lâu tựa như cái kia tô hồng một dạng chương á i này t ự lực c t sáu mươi mốt toàn nam vương chương sáu mươi mốt toàn nam vương ba gian hung thu phòng cửa lớn bị mở ra vây xem các học sinh một mặt kính uý lui về phía sau đưa ra không gian sau một khắc vương thiên thác lâm tinh hà tiêu yên ba người đầu đẩy mồ hôi đi ra Các người giết nhiều như vậy h u n g thú thu được bao nhiêu cống hiến điểm lúc này có nhận biết ba người gia tộc con cháu hiếu kỳ hỏi vương thiên thắc mặt không chút thay đổi nói hai trăm tám mươi điểm hai trăm sáu mươi năm điểm lâm tinh hà bị môi hai trăm bảy mươi điểm thiêu yên liếc mắt trí năng vòng tay ba người lời còn chưa dứt một đám các học sinh nhất thời trần kinh ngoa tạo nhiều như vậy cái này vẫn còn so sánh cái truy a một đầu nhất giai cao đoạn h u n g thú đều mới năm điểm cống hiến điểm a cái này ba cái quái vật nếu như đều ấn nhất giai cao đoạn hứng thú tính toán ít nhất đều giết trọn vẹn năm mươi ba con một đám học sinh sắc mặt dần dần biến đến phức tạp cái này trên lệnh quá xa bọn hắn căn bản nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng đ ừ n g nói siêu việt ba người thì liên sánh vai cơ hội đều không nhìn thấy đi đi võ kỹ các tiêu phí lâm tinh hà ngữ khí có chút khó chịu không nghĩ tới chính mình lại là trong ba người cống hiến điểm ít nhất cái này khiến hắn cảm giác có chút mất thể diện đúng lúc này tại chỗ tất cả mọi người trí năng vòng tay đ ì n h một tiếng tại xuyên qua sáu giờ phụ trọng áo lót về sau bắt đầu kết toán điểm cống hiến ta mới mười điểm ai ta cũng liền hai mươi điểm xoa ta một tấn phụ trọng áo lót đều mới ba mươi điểm một đám học sinh hồ to gọi nhỏ sau một khắc bọn hắn hết sức ăn ý hướng vương thiên thác ba người nhìn qua trong mắt tràn đầy hiếu kỳ thấy thế vương thiên thác cũng không có khiêu kỵ tùy ý, ý nói một trăm điểm lâm tinh hà mặt đen lại nói năm mươi điểm tiêu yên sắc mặt cũng có nhìn năm mươi điểm nghe thấy cái này bà cái con số một đám học sinh tắt lưỡi không thôi bọn hắn cao nhất phụ trọng một tấn đều mới ba mươi điểm không có cách trên l ệ n h quá lớn ta nhớ được là vương thiên thác phụ trọng áo lót ba tấn lâm tinh hà cùng tiêu yên đều là một hai trăm kg đi không công bằng ta một kg phụ trọng áo lót đều m ớ i ba mươi cống hiến điểm bọn hắn dựa vào cái gì so ta nhiều hai mươi điểm nói nhảm phụ trọng vượt lên hướng càng khó cống hiến nhiều một ít bình thường ngươi không phục liền đi thêm cái hai trăm kg a cái này vừa nói trước đó hô không công bằng học sinh nhất thời một mặt hầm hực không nói đúng rồi cái này phụ trọng áo lót sáu tiếng kết toán một lần chúng ta lúc ngủ có tính hay không huynh đệ còn phụ trọng ngươi thật không sợ ngủ ngủ tắt thở a ngươi m ủ a vòng tay phía trên cái kia hàng chữ nhỏ rõ ràng nói ngủ không tính là rất nhanh vương thiên thác ba người hướng võ kỹ các m ặ đi nhìn lấy ba người bóng lưng một đám học sinh trầm mặc một hồi sau hào hào bắt đầu đi vào hung thú phòng bắt đầu khiêu chiến lên hung thú một bên khác tô hồng chỗ hung thú phòng lúc này trên sàn nhà đã hiện đầy không cùng loại loại hung thú thi thể hung thú huyết dịch không ngừng theo thân thể tàn phế chân rơi xuống đất t r ắ n g đoán sàn nhà rất nhanh bị choáng nhuộm một mảnh huyết hồng hô tô hồng lúc này thân ảnh có vẻ hơi chật vật h ắ n toàn thân đều bị hung thú huyết dịch làm ớt tóc đen lọn tóc đều treo rất nhiều dòng máu hắn có người tay chống đỡ đầu gối từng ngụm từng ngụm thở dốc mồ hôi không ngừng theo gương mặt trượt đến cái cằm g i t rơi xuống đất liên tục giết hai giờ hung thú dù là người mang bá vương thể. hắn cũng cảm thấy có chút m ệ t m ỏ i đánh g i ế t hung thú ghi chép điểm cống hiến trí năng vòng tay phía trên biểu hiện ra một hàng con số bốn trăm điểm cống hiến điểm đây là hắn tại hung t h ú phòng toàn lực ứng phó hai giờ thu hoạch cũng không tệ lắm cũng không biết võ kỹ các bên kia nhiều như vậy cống hiến điểm có thể đổi lấy cái gì tô hồng trong lòng nghĩ ngợi chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi liền đi võ kỹ các nhìn xem đinh lúc này trí năng vòng tay đ i n h một chút tô hồng đưa tay xem xét phụ trọng áo lót kết toán cống hiến điểm tới trọn vẹn ba trăm điểm tính cả đánh rết hung thú cống hiến điểm hắn tối nay trọn vẹn bảy trăm điểm cống hiến điểm. hô、oh. nghỉ ngơi một hồi tô hồng đứng người lên thở ra một hơi dài từ khi nắm giữ bá vương thể sau hắn rõ ràng cảm giác được tinh lực của mình phá lệ tràn đầy hai giờ đại chiến mệnh ngọc sau mới nghỉ ngơi không đến nửa giờ liền đã khôi phục bảy tám phần thời gian hơi trễ hôm nay thì đến đây là kết thúc sáng mai còn muốn huấn luyện muốn đến nơi này tô hồng liền đi ra ngoài cửa vừa đi ra cửa hắn liền phát hiện xung quanh đ ã m ộ t cái học sinh cũng không có xem ra là ta ngốc quá lâu tô hồng nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt hướng võ kỹ các đi đến trên thực tế những học sinh khác sớm tại hơn một giờ trước cũng đã mệt đến giống như chó chết lẻ lưỡi về túc xá đi dù sao người võ giả nào có thể tại bảo đảm toàn lực phát ra tình hùng dưới trọn vẹn giết đến tận hai giờ hùng thú là cá nhân đều muốn nghỉ ngơi đ ạ i bộ phận học sinh đều chỉ giữ vững được một giờ không đến liền đã mệt tay cũng không n g ừ n g lên được triệt để thoát lực cho dù là vương thiên thác ba người cũng chỉ giữ vững được một giờ ra mặt thời gian mà thôi dưới bầu trời đêm tô hồng một vừa nhìn khắp trời đầy sao một bên đi đường rất nhanh hắn đi tới võ ký cắt sau k h o y có một tên võ giả đứng vững gặp tô hồng sau khi đi vào hắn cực kỳ thuần thục hướng một bên tấm ván chỉ chỉ. c ô n g hiến điểm có thể đổi lấy danh sách đều tại cái này ngươi trước nhìn muốn đổi cái gì nói với ta là được ngay vậy tô hồng gật gật đầu hướng một bên tấm ván đi đến cùng lúc đó tên này võ giả s ờ lên cái cảm trong lòng tính toán lên tô hồng có thể có bao nhiêu c ô n g hiến điểm hôm nay hắn bận rộn một cả ngày tất cả đến đây tập huấn doanh học sinh cơ bản đều đến hắn bên này cầm c ô n g hiến điểm đ ổ i trong đó c ô n g hiến điểm nhiều nhất cũng chính là vương thiên thác ba người trừ bọn họ ba người bên ngoài còn lại học sinh bên trong cống hiến điểm có thể vượt qua một trăm điểm đều chỉ có hơn mười vị Mà mươi mấy người này thuần một sắc đều là nhất gia i trung đoạn võ giả tiểu t ử này mới nhất gia i sơ đoạn đoán chừng cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn cái gì đều đ ổ i không được võ giả muốn đến nơi này liền dứt khoát ngồi trên ghế đánh tới ngắt tới một bên khác tô hồng đi vào tấm ván trước nhất giai khí huyết đan mười điểm nhất giai hồi máu hoàn nhất giai tụ thần đan ba mươi điểm nhị giai tụ thần đan bảy mươi điểm a cấp thân pháp kinh hồng tiên du ba điểm a cấp thân pháp a cấp võ ký bảo lịch trưởng hai điểm a cấp hỏa thuộc tính võ ký cốt t u minh hòa quyền hai tám trăm điểm a cấp thư pháp tô hồng càng xem ánh mắt càng sáng lần này tập v ấ n doanh thật sự là dốc hết vốn liếng đăng dược võ ký thân pháp thậm chí các loại vũ khí loại hình võ ký thậm chí ngay cả tinh thần n i ệ m sư võ ký đều có không chỉ có như thế còn có thể dùng cống hiến điểm định chế hợp kim vũ khí thì liền tinh thần n i ệ m sư dùng vũ khí đều có có thể nói rực rỡ môn màu a cấp võ ký đều t ố t quý tô hồng nhìn đến trông mà thèm không được hắn cống hiến điểm mới bảy trăm điểm những thứ này a cấp võ ký kém nhất đều muốn hai nghìn điểm cống hiến điểm a cái này thuộc tính võ ký là cái gì tô hồng nao nao mở miệm hỏi thăm về võ giả ngươi không biết võ giả hơi kinh ngạc trật hậu c h i hậu giác gãi đầu một cái cũng đúng người mới nhất gia i sơ đoạn cần phải vừa đột phá không lâu không biết cũng bình thường dừng một chút võ giả bắt đầu cho tô hồng phổ cập khoa học võ kỹ có hai loại phân chia một loại là thông dụng võ kỹ cũng chính là đột phá nhất giai võ giả trước tu luyện võ kỹ mà một loại khác đột phá nhất giai võ giả về sau võ giả phần lớn dùng cũng là thuộc tính võ kỹ cái này thuộc tính võ kỹ thì cùng tinh thần n i ệ m sư chuyên trúc võ kỹ cùng loại người linh khí là cái gì thuộc tính dùng đem đối ứng thuộc tính võ kỹ liền có thể bộc phát ra uy lực lớn hơn tỷ như cái này cốt ư minh hòa quyền hỏa thuộc tính linh khí võ giả thi triển uy lực không phải khác thuộc tính võ giả thi triển có thể so sánh mà lại tương đồng thuộc tính võ kỹ hiệu quả phía trên cũng có khác biệt có chút uy lực không lớn nhưng có các loại khác biệt năng lực tỉ như khống chế a tăng cường phòng ngự loại hình dừng một chút võ giả tiếp tục nói bảy loại thuộc tính đều có các ưu thế đều có các thế yếu g ư ơ n g ép tu luyện cùng tự thân thuộc tính không giống nhau võ kỹ vô luận là hiệu quả vẫn là uy lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều được trả bằng mất tóm lại ngươi là cái gì thuộc tính võ giả thì tu luyện đối ứng thuộc tính võ kỹ liền xong rồi khác thuộc tính không được đụng nghe hiểu a đã hiểu Tô h ồ n g n h ẹ g ậ t đ ầ u t mươi hai lôi hoạt thương thứ giải tụ thần đan chương sáu mươi hai lôi hoạt thương thứ giải tụ thần đan đã, đã hiểu vậy liền sớm một chút đi ngủ đi sáng mai có thể là các ngươi ngày đầu tiên huấn luyện muốn điều chỉnh tốt trạng thái võ giả ngáp một cái l i ê n chuẩn bị quay người trở về phòng chờ một chút ta cống hiến điểm còn không có đổi lấy đâu võ giả trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc chật giật mình giống như xoay người lại một bên hướng một bên cậy hàng đi đến một bên lười b i ế n nói ta đã biết ngươi là muốn đổi nhất g i a i khí huyết đan đúng không hôm nay hắn tiếp đ ạ i nhất g i a i sơ đoạn võ giả cơ bản đều đổi mấy viên nhất g i a i khí huyết đan bởi vì bọn hắn bản thân thì không có nhiều cống hiến điểm chỉ có thể đổi lấy mười điểm cống hiến điểm một khắc khí huyết đan hắn thấy tô hồng cùng những cái kêu học sinh không có gì khác biệt cái này tụ thần đan là có ý gì lúc này tô hồng quét mắt danh sách hỏi tụ thần đan à cái kia là tinh thần nghiệm sư dùng để khôi phục tinh thần lực trừ cái đó ra còn có ném một cái ném tăng lên tinh thần lực tác dụng bất quá hiệu quả rất thấp kém mà lại chỉ có lần thứ nhất phục dụng lúc có thể h i ệ u võ giả có chút ngoại ý muốn tô hồng hỏi tụ thần đan nhưng vẫn là đầy đủ giải thích một lần có tăng lên tinh thần lực tác dụng tô hồng ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên lập tức truy vấn ta nhìn cái này tụ thần đan có khác biệt phẩm dai phân chia hắn lời còn chưa nói hết võ giả đều cười ta hiểu ngơi ý tứ muốn trở thành tinh thần n i ệ m sư đúng không mỗi cái nhìn đến tụ thần đan người đều sẽ như thế hỏi bất quá tiếc nuối là tụ thần đan tăng lên tinh thần lực hiệu quả chỉ có lần thứ nhất phục dụng lúc có thể tăng lên tinh thần lực phẩm giai cao tăng lên sẽ nhiều một chút điểm đi lần thứ nhất ăn tụ thần đan phẩm giai càng cao tinh thần lực tăng lên càng nhiều tô hồng liếc mắt danh sách phát hiện phía trên này tụ thần đan cấp bậc cao nhất đến tứ giai c h ọ n vẹn muốn năm trăm điểm cống hiến điểm thứ giai tụ thần đan cho ta đến một viên trước tô hồng không chút do dự nói ra ừ n võ giả sửng ố t trong tay vừa lấy ra một bình k h huyết đan trong nháy mắt rơi vào mặt đất ngươi nói cái gì võ giả mở to hai mắt nhìn ta muốn mua từ giai tụ thần đan tô hồng lặp lại một lần không là tiểu tử đây chính là muốn năm trăm điểm cống hiến điểm không phải năm mươi điểm võ giả nhịn không được nhấn mạnh một lần ngươi nhìn tô hồng có chút im lặng trực tiếp lấy ra trí năng vòng tay võ giả tập trung nhìn vào nhất thời m ộ t b ư ớ c còn thật có c h ọ n vẹn bảy trăm điểm võ giả một mặt khiếp sợ nhìn lấy tô hồng cái này một cái nhất giai sơ đoạn võ giả đến tập huấn doanh ngày đầu tiên vậy mà liền thu hoạch được bảy trăm điểm cống hiến điểm cái này cống hiến điểm vậy mà so nhất giai cao đoạn vương thiên thác ba người đều còn nhiều hơn trên không ít tiểu tử ngữ bức võ giả dựng thẳng ngón tay cái lập tức đi lấy một viên tư giai tụ thần đan ngoại trừ cái này còn cần gì nữa không c cấp hợp kim trường thương muốn bao nhiêu cống hiến điểm hai trăm điểm võ giả nghĩ nghĩ nói bổ sung ta đề nghị ngươi giữ lấy cống hiến điểm đến lúc đó trực tiếp thay đổi thuộc tính hợp kim vũ khí cái này cùng thuộc tính võ kỹ một cái đạo lý cùng tự thân tương đồng thuộc tính hợp kim vũ khí uy lực sẽ càng lớn nghe vậy tô hồng khe giật mình trầm mặc một hồi hắn phát hiện chính mình hiểu có ít trung u y vẫn là thực lực quá yếu tiếp xúc không đến cao dài tri thức t ô h ồ n g trong lòng đối với tiến vào đỉnh cấp võ đại ý nghĩ càng thêm kiên định lúc này võ giả hiếu kỳ hỏi đúng rồi ngươi là cái gì thuộc tính lôi đ ỉ n h võ giả lông mày nhữ lại lại còn là công kích lực tối cường lôi đ ỉ n h thuộc tính n à y thiên phú a thật là khiến người ta ghen ghét vậy ta đề nghị ngươi trực tiếp thay đổi lôi đ ỉ n h thuộc tính hợp kim vũ khí bất quá giá cả nhà hh ắ c ắ c sẽ quý một chút võ giả trên mặt lộ ra một vệt rào hoặc nụ cười bao nhiêu tôi hỏi hai trăm điểm cống hiến điểm vừa tốt có thể đổi lấy một cây lôi đình hợp kim trường thương t ô hỏng sờ lên cầm suy tư t h ế thế võ giả cho là hắn chế đắt đang muốn nói cái gì tô hồng mà nói lại là để hắn xứng sở cái này thuộc tính hợp kim có hay không hai loại thuộc tính một khối thậm chí càng nhiều có a bất quá số lượng rất thưa thớt nhưng bởi vì rất gà mở nguyên nhân giá cả cũng liền so với bình thường hợp kim vũ khí cao một chút mà thôi đương nhiên ta chỉ là hai loại thuộc tính hợp kim vũ khí có thể dung nạp thuộc tính càng nhiều hợp kim số lượng càng phát ra thưa thớt đến mức có thể chứa đựng bảy loại thuộc tính hợp kim giống như chỉ có một ít nắm giữ siêu nhiều tại nguyên định cấp võ đại hoặc là trong quân đội mới có phổ cập khoa học xong võ giả một mặt nghi ngờ hỏi ngươi muốn đổi loại này nhiều thuộc tính hợp kim vũ khí à bất quá ta nhắc nhở trước ngươi tập huấn doanh bên trong tồn kho rất ít thì mấy món s o n g thuộc tính hợp kim vũ khí ta cũng không đề nghị ngươi mua loại này võ giả đều là tu luyện duy nhất thuộc tính bởi vậy đánh ra uy lực là cùng đơn thuộc tính hợp kim vũ khí một dạng duy nhất ưu điểm cũng là có thể chứa được nhiều loại thuộc tính mà thôi ngay vậy t ô h ồ n g trong lòng vui vẻ hỏi vội có hay không lôi hỏa thuộc tính c cấp hợp kim trừng thương xác thực có một thành muốn ba trăm điểm cống như điểm bất quá ta mà nói ngươi là không nghe loại à võ giả có chút im lặng hắn đều nói cùng đơn thuộc tính đánh ra uy lực là giống nhau tiểu tự này làm sao cũng nghe không lọt đây ba trăm điểm t a m lớn đến võ giả lắc đầu l ờ i nhác quên nhiều rất nhanh tô hồng thì theo võ kỹ các bên trong đi ra trong tay hắn nhiều một cái tinh mỹ hụt trang lấy tứ giai tụ thần đan đồng thời hắn một cái tay khác cầm lấy một cây có lôi đỉnh cùng h ỏ a diễm đường vân hợp kim trường thương thì kêu lôi h ỏ a thương tốt tô hồng tùy ý lấy cái tên vừa đi tại về túc xá trên đường hắn một bên trong lòng có chút cảm khái trước mắt hắn đối tại võ đạo thế giới hiểu rõ còn có ít cũng tỉ như những thứ này thuộc tính võ kỹ thuộc tính hợp kim nếu như không ai giới thiệu hắn căn bản không biết nhất định muốn tiến đỉnh cấp võ đại tô hồng thầm nghĩ trong lòng cái này từ hoa quốc tổ chức tài nguyên nghiêm về tập v ấ n doanh đều chỉ có mấy món s o n g thuộc tính hợp kim vũ khí mà hàn đến khẳng định phải đổi bậy thuộc tính hợp kim vũ khí loại vật này khẳng định là ít đến thương cảm vừa mới võ giả cũng đã nói chỉ có đỉnh cấp võ đại loại này tài nguyên nhiều đến nổ địa phương đều có loại vật này tranh thủ thời gian tăng lên thực lực vì cao khảo chuẩn bị sẵn sàng tô hồng liếc mắt trong tay tứ giai tụ thần đan trong mắt hiện ra mong mọi máy liệt không biết có thể tăng lên bao nhiêu tinh thần lực muốn đến nơi này tô hồng lập tức tăng tốc c ấ bộ sau mười phút hắn trở lại túc xá liền không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng xuống tay cầm tứ giai tụ thần đan hắn mở ra giao diện thuộc tính thẳng nhìn võ đạo giá trị cái kia một cột võ đạo giá trị bốn trăm chín mươi thu hoạch này so nhập doanh khảo hạch tám giờ đều nhiều nhập doanh khảo hạch lúc tại giã ngoại còn muốn tìm hung thú mà tại tập huấn doanh bên trong hung thú phòng hắn chỉ cần phụ trách đánh g i ế t là được rồi cái này có cực kỳ cách xa khác nhau đạt tới một trăm điểm tinh thần lực kém bảy trăm ba mươi năm điểm còn chưa đủ tô hồng nhìn về phía trong tay tứ giai tụ thần đan ánh mắt nóng rực chương á i này tụ t ầ n h sáu mươi ba đến được tốt còn kém ngươi chương sáu mươi ba đến được tốt còn kém ngươi ăn vào tứ giai tụ thần đan trong nháy mắt nồng đậm dược lực vào cổ họng tô hồng mệnh mọi thần kinh trong nháy mắt đạt được làm dịu đại nào biến đến vô cùng thư thái loại trạng thái này kéo dài thật lâu thẳng đến một đoạn thời khắc sau cùng một tia dược lực tiêu hao sạch sẽ thời điểm tô hồng không kịp chờ đợi mở ra giao diện thuộc tính nhìn hướng tinh thần một cột tinh thần 49 n ă m so trước đó 26.5, m ư trọn vẹn đề cao 23 điểm tinh thần lực đây chính là tứ dai đan dược sao tô hồng có chút chân kinh phải biết cái này tụ thần đan chủ yếu là khôi phục tinh thần lực ấn cái kia võ giả thuyết pháp tăng lên tinh thần lực hiệu quả cực kỳ ở đất bởi vậy tô hồng kỳ thật cũng không có ôm lớn bao nhiêu chờ mong nhưng không nghĩ tới hiệu quả tốt thành dạng này ta vẫn là đánh giá thấp tứ giai s u ấ t thuốc tô hồng có chút đáng tiếc cái này tụ thần đan chỉ có thể phục d ụ n g một lần tinh thần lực bốn mươi chín năm hắn võ đạo giá trị cũng có bốn trăm chín mươi điểm cái này tiếp cận một tiếp cận khoảng cách một trăm linh còn kém một năm cũng chính là m ộ ư ơ i năm điểm võ đạo giá trị nói sớm biết giết nhiều mấy cái h u n g thú tô hồng nhìn qua ngoài cửa trong lòng có loại xúc động hắn hiện tại liền muốn lại đi chuyến h u n g thú phòng soát m ộ ư ơ i năm điểm võ đạo giá trị nhưng nghĩ tới buổi sáng ngày mai còn muốn tập hợp h ấ n luyện hắn chỉ có thể cưỡng ép dằn xuống ý nghĩ này được rồi tu luyện đạo dẫn thuật đi khí ây、so so、đáng tiếc l còn kém mười lăm điểm a tu luyện một hồi đạo dẫn thuật tô hồng lại mở mắt ra một mặt phiên muộn thời gian trở về nửa giờ trước ngay tại tô hồng phục dụng tụ thần đan thời điểm tập huấn doanh một bên khác trên đất trống một đám bị điều động vó giả lúc này đều thân mặc áo đen trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn tất cả chuẩn bị xong trưa hiện lại xuất phát dạ tập vâng áo đen đám võ giả lên tiếng cấp tốc hướng học sinh nghỉ ngơi lầu ký túc xá mà đi hh ắ c ắ c đám này tiểu g i a hỏa đoán chừng muốn bị dọa phát sợ thần thiên liệt khỏe miệng hơi hơi câu lên mang theo lâm trạch bạch mục hai người cất bước đi theo vừa đi thần thiên liệt vừa nói các ngươi hai cái tối nay đều nhìn kỹ những học sinh này là biểu hiện gì đánh thắng được dạ tập võ giả ngày mai tập hợp lúc khen thưởng cống hiến điểm kích thích một chút những cái kia đánh không lại tiểu ra hỏa đúng bạch mục lâm trạch lên tiếng ngay sau đó bạch mục đẩy phía dưới lâm trạch bà vai cái sau tàng hắng một cái tần t ô n g sư tô hồng bên kia ngài phái bộ kinh phong nhìn chằm chằm chúng ta là không phải muốn chú ý một chút tiểu tử này ra tay thế nhưng là không lưu tình bạch mục cũng phụ hòa nói đúng a đúng a ta hôm nay đi ngang qua bọn hắn phòng nghỉ chỉ nghe thấy bộ kinh phong tại cái kia la hét muốn đánh tô hồng nửa vầm trăng không xuống d ư ờ n g được để ngài hối hận không cho hắn đổi đối thủ bộ kinh phong tiểu tử này thật sự là thiếu hắn đòn thần tiên liệt khỏe miệng co giật một chút hắn trầm ngâm một lát chậm rãi nói ra đã như vậy lâm trạch ngươi chờ chút nh bộ kinh phong đánh bại tô hồng về sau đem cho hắn cản lại hắn chỉ là muốn thông qua bộ kinh phong đến vốn nắn tô hồng kiêm tu bảy loại đạo dân thuật ý nghĩ càng đừng đề cập hắn còn nghĩ đến đến lúc đó mang tô hồng đi cái khác huấn luyện doanh cùng những thiên tài kia luật bàn tốt cùng những tông sư kia rượu võ dương a i cái này khiến muốn thật làm cho bộ kinh phong đem tô hồng đánh lửa vầng trăng không xuống giường được hắn đến đau lòng chết ngay vậy lâm trạch nhẹ gật đầu biểu thị chính mình nhất định thật tốt nhìn chằm chằm tùy thời xuất thủ cứu tô hồng cùng lúc đó tiến vệ túc xá lâu trên đường ba tên trung niên võ giả cũng vây quanh ở bộ kinh phong bên cạnh nhỏ giọng kh để hắn ra tay đừng như vậy trọng được rồi đừng q u ê n bộ kinh phong l ư ế c mắt tăng tốc c ấ p bộ đem mấy người bỏ lại đằng sau hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy dù sao tần tông sư đáp ứng hắn một mực toàn lực xuất thủ chính là tiểu tử muốn trách thì trách tần tông sư không cho ta đổi đối thủ đi đụng tới ta tính ngươi không may rất nhanh một đoàn người lạng yên không tiếng động đi vào lầu ký túc xá bên ngoài trận mọi người quay đầu chờ đợi tần thiên liệt hạ lệnh đi t ầ n thiên liệt vung tay lên một đám áo đen võ giả im ắng xông vào lầu ký túc xá mỗi người hướng chính mình dạ tập đối tượng gian phòng đi đến hh t t bộ kinh phong cười hhh t tay t cầm hợp kim trường đ a o đi vào lầu ký túc xá lâm trạch t h ấ y thế trong bóng tối đi theo theo một đám áo đen võ giả thân ảnh biến mất tại lầu ký túc xá bên trong sau ba phút phanh phanh phanh t i ê n tĩnh lầu ký túc xá bên trong nhất thời liên tiếp không ngừng phát ra cửa lớn bị đá văng tiếng vang ngay sau đó các học sinh chân kinh kinh hoàng thanh âm không ngừng vang lên người là ai làm cái gì ngoa tạo đánh lén b ị hội hừ tập huấn doanh của ý an bài đi thiết chiêu không phải ca chờ ta xuyên cái kia quần lóc trước được không xoa không cho xuyên coi như xong người hướng chỗ nào đánh ghen ghét đúng không lầu ký túc xá trong nháy mắt loạn thành một bầy học sinh t i ế n g mắng c h â m m u ộ n đối tiếng quyền hợp kim vũ khí va chạm phát ra kim loại thanh âm trong lúc nhất thời vang vọng bầu trời đêm dẫn tới tập h ấ n doanh bên ngoài rừng rậm bên trong thỉnh thoảng vang lên một trận hung thú nộ hống ha ha nghe thấy học sinh kinh hoàng thanh âm tần tiên h liệt vui vẻ cười không ngừng trong mắt lóe lên một vẻ hoài niệm tri sắc mấy giây sau hắn hướng bạch một cười nói người cảm thấy vương thiên thác ba người ai sẽ trước hết đánh bại đối thủ bạch một nghĩ, nghĩ cười khổ lắc đầu rất khó khăn đoán đều có các ưu thế ta chỉ có thể xác định ba người này khẳng định là trước hết đánh bại đối thủ đến mức là ai thật khó mà nói cũng thế thần thiên liệt từ chối cho ý kiến cười cười cùng lúc đó túc xá ba trăm linh một phòng tại tiếng thứ nhất cửa lớn bị đá văng thanh n ấ m lúc nhắm mắt tu luyện tô hồng liền đột nhiên mở mắt ra trong nháy mắt đem lôi hỏa thương giữ trong tay nhìn chằm chằm cửa lớn trong đôi mắt tinh mang đại c h á n tà giáo tập kích đây là hắn ý niệm đầu tiên làm tinh bản thổ bên trong có chút dân tộc đã sớm bị vạn tộc thẩu tự khoe là thành giáo lấy săn giết nhân tộc thiên tài vì thẻ đánh bạc h ư ớ n vạn tộc yêu cầu tài、nguyên. thậm chí tiếp nhận huyết mạch cải tạo lột đi nhân tộc c h i thân trở thành vạn tộc bên trong người mỗi một năm đều có không ít thiên tài chết bởi những thứ này t à giáo trong tay nhưng rất nhanh đang nghe mấy giây những cái kia thanh âm huyền nào sau tô hồng liền kịp phản ứng đây là tập huấn doanh làm đột nhiên tập kích không biết tới là cảnh giới gì v õ giả đúng lúc này hầm cửa lớn trong nháy mắt bị đá mở tô hồng ánh mắt mong đợi nhìn lại chỉ thấy một tên tay cầm h ọ c đợi nhìn lại chỉ thấy một tên tay c m hầm mặm nụ cười tự tin chậm dãi đi đến quả nhiên chỉ có nhất dài sơ đoạn cảm nhận được tô hồng trên thân ẩ n ẩ n tán phát khí thức bộ kinh phong nếp miệng cảm thấy không thú vị cùng cực nhất giai cao đoạn v õ giả ha ha ha đến được tốt bộ kinh phong một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt trợn cười to tô hồng chỉ cảm thấy người này có bệnh tiểu tử sợ c h o n g váng bộ kinh phong nhẹ mở miệng cười thế mà lời nói còn chưa nói xong bộ kinh phong lông mày nhữ lại nhưng người trốn một chút tiếp theo một cái trước mắt phốc phốc một thanh trường thương đâm đến hắn trước kia đứng yên vị trí không khí đột nhiên nổ bể ra tới uy lực này xem ra tần tôn g sư còn thật không có g ắ ta t chiến lược còn thật có thể sánh ngang nhất dài cao đoạn bộ kinh phong có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà thật thiên tài như vậy hắn trước đó còn tưởng rằng tần tôn g sư h ố n g hắn nói dơ thôi nhưng là loại này chiến lược cùng hắn so ra còn kém xa là ám mà lại bộ kinh phong sắc mặt lạnh lùng xuống tới tiểu tử ngươi rất không có có lễ phép a nơi nào đến đến nói nhảm nhiều như vậy bộ kinh phong lời còn chưa dứt liền bị tô hồng cường thế đánh gãy tô hồng một tay cầm thương mũi thương trực chỉ bộ kinh phong ánh mắt xáo rực vừa tốt còn kém ngươi trước mắt cái này nhất giai cao đoạn võ giả so với hắn giết qua tất cả hùng thú đều mạnh hơn đem đánh bại cung cấp mười lăm điểm võ đạo giá trị dư s à i chương sáu mươi b ố lỗi hỏa chi lực bại bộ kinh phong chương sáu mươi b ố lỗi hỏa chi lực bại bộ kinh phong vừa tốt còn kém ngươi nghe lời này bộ kinh phong s ữ n g sở có ý tứ gì nhưng rất nhanh hắn cũng lười quá nhiều xoắn suýt trên mặt hiện hiện một tia cười lạnh tiểu tử như thế cùng ngăn thiệt thòi hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi đạo lý này lời con chưa dứt bộ kinh phong toàn thân khí huyết tăng gọn vọt tới tô hồng trước người hợp kim trường đao nâng quá đỉnh đầu đột nhiên đánh xuống tô hồng trong mắt hơi h i ế p dơ thương liền cản cái này chiến lược ý thức kém thành d ạ n g này bộ kinh phong thấy thế trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc hắn một đ a o kia thế nhưng là toàn lực xuất thủ không giữ lại chút nào uy lực kinh người vô cùng cái này tô hồng chỉ là một cái nhất dài sơ đoạn v õ giả vậy mà không chỉ có không tránh còn lựa chọn đối cứng đây không phải tìm thai vạ sao sau một khắc bộ kinh phong một đ a o hung hăng bổ vào chào đón trường thương phía trên hơi anh một tiếng bén nhọn kim loại tiếng va chạm vang lên、ừ. cảm nhận được trường thương bên trên truyền đến một cỗ kinh khủng l ư ợ đạo bộ kinh phong sắc mặt đột biến cái này lực lượng là nhất dài sơ đoạn võ giả cái kia có sao đúng lúc này trường thương phía trên buộc phát ra một cỗ lực lượng càng thêm cường đại đem trường đao chậm dại ép xuống bộ kinh phong sắc mặt đỏ lên toàn thân ra sức lại kinh hãi phát hiện hắn liền như là châu chấu đá xe giống như căn bản là không có cách ngăn cản trường đao bị dần dần đẻ xuống bộ kinh phong trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn về mặt sức mạnh hắn vậy mà căn bản không phải tô hồng đối thủ quả thực thật không thể tin quái vật bộ kinh phong cầm đao đột nhiên lui lại trong đôi mắt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng kim kỵ vẹn vẹn giao chiến một cái trước mắt khoe miệng của hắn ngậm lấy t r e o tức nụ cười liền hoàn toàn biến mất không thấy thay vào đó là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng tại bộ kinh phong trong lòng đã đem tô hồng coi như ngang cấp đối thủ trách không được tần tông sư như thế coi trọng ngươi ngươi xác thực đầy đủ kinh diễm bộ kinh phong từ đáy lòng tán dương một câu sau một khắc s ắ c mặt hắn lạnh lẽo nhưng là võ giả ở giữa chiến đấu cũng không phải người nào lực lượng đại thì thắng đơn giản như vậy nói xong trường đao trong tay của hắn nâng lên đồng thời từng tia lửa quấn quanh ở trên thân đao h á cám gian phòng bên trong trong nháy mắt bị hỏa quang chiều sáng t h là lúc này bộ kinh phong phát ra q u á t to một tiếng trong tay hỏa diễm trường đao đột nhiên đánh xuống một đạo đao mang mang theo cháy h ừ n g hực hỏa diễm hướng tô hồng kích xạ mà đến liệt diễm t h ả m nhìn đến một đau kia lâm chạch sắc mặt đột biến trong lòng t h ử i ầm lên bộ kinh phong cái này vô liêm sỉ vậy mà tới thì dùng am hiểu nhất bê cấp võ kỹ thật coi tô hồng cùng hắn cùng giai sao hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành cứu viện thời điểm sau một khắc chỉ nghe một đạo bén nhọn lôi đình lấp lóe chi tiếng vang lên đối mặt liệt diễm t r ả g tô hồng trong tay lôi hòa thường hiện hiện từng trận lôi đình một thương đột nhiên chọc lấy đi lên vê anh một tiếng vang thật lớn tô hồng toàn thân chấn động kinh khủng trùng kích lực ép hắn đổ lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình khoe miệng của hắn c h ả y ra một t i ê n màu tươi mà bộ kinh phong không n ú c n í c h tí nào đứng tại chỗ trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc lại còn là công kích lực tối cường lôi đình t h u tính đáng tiếc ngươi thật giống như còn sẽ không lôi đ ỉ n h thuộc tính thương pháp nếu như sẽ ta còn thực sự không nhất định có thể nhẹ nhàng như vậy tháng ngươi bộ kinh phong cảm khái nói ra trong lòng kinh thắng tại tô hồng kinh khủng thiên phú trong bóng tối lâm trạch nhìn đến thẳng nuốt nước bọn trong mắt tràn đầy kinh hãi vừa mới tô hồng có thể không có sử dụng bất luận cái gì v õ kỹ kết quả đối mặt bộ kinh phong liệt diễm chạm cũng chỉ là bị đẩy lui mấy bước khoe miệng c h ả y máu mà thôi thân thể này mạnh thì không hợp t h o i thường lúc này gặp bộ kinh phong nói dứt lời liền chuẩn bị quay người rời đi lâm trạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhưng vào lúc này một đạo thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên ngươi còn không có thắng đi cái gì lâm trạch vừa để xuống tâm lần nữa treo lên bộ kinh phong dẫm chân xuống hắn xoay người nhìn qua trong bóng tối thấy không rõ khuôn mặt thiếu niên hắn trầm giọng nói thắng bại đã phân ngươi còn muốn đánh đến đón lấy có thể cũng đừng trách ta hắc tô hồng tùy ý lau khoe miệng máu tươi hắn n i t miệng cười một tiếng ta đã nói rồi ngươi còn không có thắng tùy ngươi bộ kinh phong đun vai một bộ vẻ mặt không sao cả xem ra ngươi không bị đánh mất xịu đi qua là sẽ không nhận do thực tế đã như vậy vậy thì tới đi bộ kinh phong ánh mắt ngưng tụ hợp kim trường đao phía trên lần nữa hiện hiện hòa diễm sau một khắc hắn lần nữa thi triển liệt diễm chảm chém ra một nói hỏa diễm đ a m mang chém ra trong nháy mắt bộ kinh phong liền nhìn đều chẳng muốn nhìn thì thu đao quay người hướng về cửa lớn đi đến trong mắt hắn tô hồng đã làn đỏ mạnh hết đà tuyệt đối gánh không được một đau kia ngay sau lưng lần nữa lóe lên lôi đỉnh hoang long âm thanh vô dụng thật là một cái bướng bình con lửa bộ kinh phong lắc đầu nhưng sau một khắc tại h o n g long tiếng sấm nổ bên trong hắn cảm nhận được một cỗ nhiệt độ cao đột nhiên xuất hiện ừ n bộ kinh phong sắc mặt đột biến Diễm, hai ắ n n đột người trong khắc, tử co đầu trong nháy mắt nhớ lại năm đó cái kia người tu luyện nhiều thuộc tính đạo dẫn thuật võ giả tuyệt kỹ thuộc tính dung hợp lôi hỏa chi lực trước kia bọn hắn chỉ coi là truyền thuyết dù sao thuộc tính lẫn nhau bài xích là tất cả võ giả đều hiểu đạo lý nhưng lúc này bọn hắn vậy mà thật chính mắt thấy mà nắm giữ thuộc tính dung hợp lại còn chỉ là một vị tuổi chưa qua mười tám thiếu niên ma ơi thần tông sư ngươi không phải nói tên kia võ giả dùng vài chục năm mới miễn cưỡng nắm giữ thuộc tính dung hợp lâm trạch đều sợ ngây người đi lúc này tô hồng phát ra quắt to một tiếng trong tay lôi hỏa thương bỗng nhiên hướng phía trước đâm tới dung hợp lôi đình cùng hỏa diễm trong nháy mắt tập trung ở mũi thương sau một khắc liền cùng hỏa diễm đao mang v à chạm tại một khối vê anh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn bộ kinh phong chém ra liệt diễm c h ạ m trong n g á y mắt bị trôn vụi không chỉ có như thế v à chạm phía dưới lôi hỏa chi lực b ộ c phát ra vô cùng kinh khủng ý lực kinh người dư âm ẩn chứa khiến người ta biến sắc trùng kích lực bay thẳng bộ kinh phong mà đi không tốt bộ kinh phong kịp phản ứng một mặt kinh hại sách đao liền chuẩn bị lần nữa chém ra một đạo liệt diễm c h ạ m nhưng hắn đao còn chưa nâng lên một cỗ kinh khủng trùng kích lực thì đánh vào trên người hắn trong nháy mắt bộ kinh phong hai mắt phía trên lật thân ảnh bay ngược mà ra trực tiếp đụng nát túc xá hành lang pha lê biến mất không thấy gì nữa uy lực này lâm trạch nhìn đến khỏe mắt nhảy lên trong mắt tràn đầy vẻ chấn động sau một khắc hắn nhìn chằm chằm tô hồng im ắng rời đi mà tại đánh bại bộ kinh phong trong nháy mắt tô hồng trong đầu thì văng lên đánh bại võ giả thanh â m nhắc nhở hắn mở ra mặt bản g thoáng nhìn võ đạo giá trị mười bảy khoảng cách trở thành tinh thần n i ệ m sư sau cùng mười lăm điểm võ đạo giá trị đủ chương sáu mươi lăm sợ g â y người tần thiết liệt chương sáu mươi lăm sợ g â y người tần tiết liệt lầu ký túc xá bên ngoài nhìn qua loạn thành một bảy túc xá thần tiên h liệt nhìn đồng hồ thời gian không sai bịt lắm tô hồng cũng đã bị bộ kinh phong đánh bại thần tiên h liệt khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên hắn liền nên như thế nào thuyết phục tô hồng từ bỏ kiêm tu nhiều loại đạo dẫn thuật lý do thoái thác đều chuẩn bị mấy bộ tối nay nhất định có thể cho tô hồng ốm nắn trở về đi đến đường ngay bạch mục đi thần tiên h liệt chào hỏi một chút bạch mục hai người liền chuẩn bị tiến lầu ký túc xá lúc này chỉ n g h e q a n h một tiếng túc xá lầu ba hành lang pha lê vỡ vụt ra một tên thân mặc áo đen võ giả bay ngược mà ra thẳng tắp rơi vào trên mặt đất ừ n nhanh như vậy liền bị phản sắt rồi thần thiên liệt trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý mớn tối nay cái thứ nhất giả tập thất bại võ giả xuất hiện xem ra đám này học sinh thực lực cũng không tệ l ắ ma thần thiên liệt cùng bạch m ộ c hai người trên mặt hiếu kỳ đi lên trước sau một khắc khi bọn hắn thấy rõ cái này háo đen võ giả khuôn mặt lúc hai người cùng nhau sửng sốt bộ kinh phong bạch m ộ c kinh hô một tiếng một mặt kinh ngạc một đôi đẹp mắt con ngươi trừng tròn xoe thần thiên liệt cũng động biểu lộ biến đến vô cùng phấn khích bộ kinh phong lại bị đánh bại tiểu từ này cùng về cùng nhưng thực lực có thể tuyệt đối không kém thậm chí có thể nói là một thiên tài bằng không mà nói hắn cũng sẽ không luôn g c h i ề u tiểu từ này đợi lát nữa lúc này tần tiên h liệt cùng bạch mục đột nhiên nghĩ tới điều gì hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh bộ kinh phong tối nay thế nhưng là đi dạ tập tô hồng hiện tại nằm tại cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ông trời ơi tô hồng đem bộ kinh phong đánh bại còn đánh mất đi bạch mục kịp phản ứng lúc này sưng sở ngay tại chỗ thần tiên h liệt chứng mắt một bộ khó có thể tin r á n vẻ bộ kinh phong thế nhưng là nhất dài cao đoạn võ giả mà lại luận thực lực tới nói vẫn là lần này tất cả dạ tập võ giả bên trong tối cường một người có thể kết quả lại bị nhất dài sơ đoạn tô hồng đánh bại đó là cái tình huống như thế nào thần thiên liệt cơ hồ muốn điên rồi hắn thuyết phục tô hồng lý do thoái thác đều chuẩn bị xong tiểu tử n g ư ơ i ngược lại tốt làm sao thẳng tắp nằm mặt đất rồi cái này tại sao thua thần thiên liệt não hải xoay nhanh có thể mặc hắn suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không ra được bộ kinh phong lại như thế nào bị đánh bại cái này cái này không có đạo lý a thần thiên liệt người triệt để tê đúng lúc này rầm rầm liên tiếp mấy đạo tiếng thủy tinh bể văng lên mấy tên áo đen võ giả bay ngược mà ra rơi vào bộ kinh phong bên cạnh tư thế đều một cái dạng chồng vó ngất đi mấy người kia muốn đi dạ tập vương thiên thác ba người bạch một tiến lên phân biệt một chút quay đầu nói ra thần thiên liệt khẽ vất cảm vương thiên thác ba người đều có các ưu thế nếu như còn không thể đánh bại ba tên cùng thực lực v õ giả vậy liền quá phế vợ cái này nằm trong dự đoán của hắn nhưng vấn đề là hắn thật nghĩ không ra tô hồng là làm sao thắng được bộ kinh phong đúng lúc này ba đạo miệng thủy tinh nước túc xá hành lang vị trí vương thiên thác lâm tinh hà tiêu i ê n ba người thăm dò hướng dưới lầu nhìn một cái hắc hắc tần t ô n g sư lần sau có thể được thay cái lợi hại điểm cái này không đủ đánh a lâm tinh hà cười hì hì hô một tiếng vương thiên thác hai tay vào ngực một bộ cao thủ không nói lời nào cao lạnh tư thái t i ê u yên cũng không nói chuyện nhét miệng lên một vệ nụ cười tự tin nhưng rất nhanh nhìn đến dưới lầu vậy mà nằm bốn tên áo đen võ giả ba người biểu lộ nhất thời khe giật mình a còn có cao thủ lại có người so với chúng ta đánh bại tốc độ càng nhanh lâm tinh hà hơi kinh ngạc vương thiên thác tiêu yên cũng cảm thấy có chút kinh ngạc hẳn là cái k i a áo đen võ giả quá yếu đi tùy tiện thì bị đánh bại lâm tinh hà đoán nói ra rất nhanh ba người rất nhanh liền đem sự kiện này không hề để tâm không có làm chuyện Chật, bọn hắn liền quay người trở lại túc xá mà dưới lầu nghe thấy lâm tinh hà thanh â m tần thiên liệt cùng bạch mục liếc mắt ngất đi bộ kinh phong đều là không phản bắt được bộ kinh phong yếu sao hiển nhiên không phải ngược lại rất mạnh tại tần thiên liệt trong lòng bộ kinh phong đối lên vương thiên thác ba người đều là chiếm cứ ưu thế có thể đúng là như thế hắn mới không nghĩ ra tô hồng là làm sao đánh bại hắn cho dù tô hồng thiên phú yêu nghiệt đáng sợ nhưng cảnh giới trung quy mới nhất dài sơ đoạn vượt qua hai cái tiểu cảnh giới đem bộ kinh phong đánh bại cho dù là hiện tại tần thiên liệt đều có chút hoảng hốt không thể tin được đây hết thể chân thực phát sinh thần tông sư lúc này lâm trạch theo trong túc xá chạy ra mau tới đây thần tiên liệt vội vàng thúc giục chờ lâm trạch chạy tới hắn lập tức hỏi bộ kinh phong là tại sao thua nghe vậy lâm trạch nhớ lại vừa mới rung động hình ảnh nhịn không được nuốt nước miếng một cái thần tông sư lâm trạch có chút do dự thử nói ra muốn không cũng đừng khuyên tô hồng từ bỏ kim ê tu ta cảm giác hắn rất phù hợp hắn lời nói còn chưa nói xong thần tiên liệt mi đầu thì dựng thẳng lên quát lớn hồi não kim tu đạo dẫn thuật xuống trảng ta không phải đã nói với ngươi rồi sao năm đó cái kia võ giả có t ây thiên thiên lâm à d ù trạch kiên trì nói ra thế nhưng là tô hồng đã biết thuộc tính dung hợp ta nói tiểu tử ngươi làm sao lại chờ sẽ thứ đồ gì t h ầ n thiên liệt gặp lâm trạch còn mạnh miệng hắn mở miệng quát lớn đến một nửa biểu lộ đ ố n g nhiên sửng sốt ngươi nói cái gì lập lại một lần nữa tần thiên liệt tâm điệu đều cao mấy phần trầm muộn tiếng nói lập tức biến đến bé nhọn ta nói tô hồng đã học xong thuộc tính dung hợp lâm trạch gặp tần tông sư một bộ m u ố n ăn thịt người dáng vẻ vội vàng nói đây là ta vừa mới tận mắt nhìn thấy tô hồng cũng là dùng dung hợp sau lôi hỏa thuộc tính đem bộ kinh phong đánh bại vâng lâm trạch lời nói này giống như bùn tấn đồng dạng trực tiếp nhét vào tần thiên liệt trong đầu nổ hắn đầu ó c trống g i n g bạch một cũng triệt để trợn tròn mắt thật hay giả ngươi ngươi lập lại một lần nữa sau một lúc lâu thần thiên liệt lấy lại tinh thần lập tức biến đến vô cùng kích động cái kia nhìn chằm chằm lầm chạch hai mắt đều nhanh muốn b ư ớ c lên lục quang thay thế lâm trạch đành phải lặp lại một lần nói xong hắn nói bổ sung cái này là thật ta tận mắt nhìn thấy ha ha ha ha tần h thiên liệt đ ỗ n g nhiên lên tiếng cười như điên thần s ắ c vô cùng kích động giống như điên cùng đồng dạng hắn nhớ đến tô hồng vừa mới đột phá nhất dài võ giả không lâu mà thôi nói cách khác tô hồng kiêm tu đạo dẫn tuật i ế p xúc đến bảy loại linh khí thuộc tính nhiều nhất không cao hơn thời gian một tháng một tháng học xong thuộc tính dung hợp, còn có thể thực chiến dùng đến đem bộ kinh phong đánh bại phải biết năm đó cái kia võ giả nghiên cứu ra xong thuộc tính d u n g hợp có thể là dùng trọn b ẹ n thời gian mười mấy năm mà tô hồng đâu một tháng không đến thiên tài không đây quả thực là yêu nghiệt ha ha ha ha lao tử vốn cho là tô hồng thiên phú đã đầy đủ người thiên một lần cho là hắn là đầu chân long nhưng hiện tại xem ra đâu chỉ à, cái này hắn m g ụ là đầu ngũ trào chân long long trung hoằng giả tần thiên liệt vô cùng kích động toàn thân đều bởi vì hưng ơ phấn m à hơi hơi phát dù lấy hắn nhưng là một tên tông sư lúc này lại kích động căn bản khống chế không nội tâm tình bởi vì hắn quá rõ ràng tôi hồng một tháng nắm giữ thuộc tính d u n g hợp ý vị như thế nào phải biết năm đó cái kia võ giả nghiên cứu ra thuộc tính d u n g hợp về sau nhất giai đẻ ép thế chiến thứ hai đánh mạnh mẽ như vậy chiến lược nhân tộc cao tầng nói không tâm động đó là giả có thể sau cùng thông qua thí nghiệm phát hiện độ khó khăn quá lớn cho dù là để thiên tài võ giả đi nhiều thuộc tính tri đạo cũng cực s á c suất lớn sẽ đem người luyện thế luyện ma trinh được trả bằng mất bởi vậy nhiều thuộc tính một đạo cuối cùng mới tại cao tầng không thế giới dần dần không có người nào nhấc lên nhưng bây giờ hãn tần thiên liệt tập huấn doanh bên trong vậy mà xuất hiện một cái một tháng thời gian thì nắm giữ xong thuộc tính dung hợp quái v ậ t phải biết nhiều thuộc tính một đạo cho nên bị từ bỏ cũng là độ khó khăn quá lớn không phải tuyệt thế yêu nhiệt g căn bản đi không thông có thể đi thông cũng phải hao phí không biết bao nhiêu năm thời gian l i ê n sẽ như năm đó cái kia võ giả đồng dạng vài chục năm nắm giữ xong thuộc tính dung hợp nhưng lại vẫn chỉ là nhất g i a i võ giả cảnh giới quá thấp mà tô hồng đâu mới một tháng thì nắm giữ cái này nộ tính thiên phú quả thực người tiên loại này yêu nhiệt nếu là thật trưởng thành cũng có ngày thành vì nhân tộc trí cường giả thân kim bảy loại thuộc tính cái t i a dung hợp sau bạo phát đi ra uy lực đến đại tới trình độ nào chỉ sợ một chiêu liền có thể cho vạn tộc đại đế làm mộng đi chỉ là suy nghĩ một chút tần thiên liệt đều cảm thấy một trận miệng đắng lơi khô chương sáu mươi sáu trở thành tinh thần nhiệm sư chương sáu mươi sáu trở thành tinh thần nhiệm sư cái này yêu n g h i ệ t thiên phú sau khi hết khiếp sợ thần thiên liệt trên mặt đống nhiên hiện hiện vẻ do dự hắn trong lòng phi thường xoắn suýt nếu như đổi lại người khác kiêm tu nhiều loại đạo dẫn thuật hắn nhất định sẽ đem hồn nam tới nhưng bây giờ tô hồng một tháng thì nắm giữ xong thuộc tính dung hợp thiên phu kinh người vô cùng、Ai? nhưng không biết cái này sẽ sẽ không ảnh hưởng hắn tương lai trưởng thành thần thiên liệt mày nhữ lại thành chữ xuyên thật sâu thở dài hắn suy tính tương đối dài xa trước mắt tô hồng một tháng không đến thời gian nắm giữ xong thuộc tính d u n g hợp xác thực đầy đủ yêu nghiệt có thể tương lai ba thuộc tính bốn thuộc tính đâu phải biết mỗi nhiều một loại thuộc tính d u n g hợp độ khó khăn liền sẽ hiện lên bao nhiêu tăng gấp đội cái này là nhân tộc cao tầng thí nghiệm sau cho ra kết luận vạn nhất bỏ mặc tô hồng tiếp tục kiêm tu tương lai thẻ tại một giai đoạn nào đó chậm chạp không cách nào tiến bộ vậy hắn tần thiên liệt có thể liền thành nhân tộc tội nhân bạch mục lâm c h ạ c h các ngươi cảm thấy tô hồng có nên hay không tiếp tục kiêm tu thần tiên h liệt nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi hai người khe giật mình không nghĩ tới tông sư lại còn sẽ trưng cầu ý kiến của bọn hắn xem ra quả thật bị làm khó bạch mục trầm ngâm một lát đ ỗ n g nhiên ánh mắt sáng lên tần tông sư ngày mai ngày đầu tiên huấn luyện chúng ta bản thân không chính là chuẩn bị thực chiến kiểm nghiệm một chút các học sinh thực lực sao thực chiến lời nói tô hồng biểu hiện ngài liền có thể chính mắt thấy đến lúc đó lại có kết luận cũng không mượn nghe vậy thần tiên liệt trầm tư một chút nhẹ gật đầu cứ làm như thế mà lúc này lâm trạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó nhất thời vỗ đầu một cái thế nào gặp tần thiên liệt nghi ngờ nhìn tới lâm trạch nhỏ giọng nói tần tông sư ta vừa mới q u a n chiến phát hiện tô hồng tuyệt đối có đặc thù thể chất hắn lực lượng cường đại không tưởng nổi nhất giai cao đoạn bộ kinh phòng toàn lực một đao kết quả tại cùng tô hồng đấu sức phía trên ở vào tuyệt đối hạ phòng thậm chí có thể nói là bị nghiền ép cái này vừa nói t ầ n thiên liệt cùng bạch một lần nữa ngây người chuyện trọng yếu như vậy ngươi không nói sớm t ầ n thiên liệt nhịn không được quát lớn một tiếng hắn nhìn qua lầu ký túc xá liết một chút trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi t ô hồng mới nhất g i a i sơ đoạn mặt thôi khí huyết cũng chỉ có một trăm hai mươi da mặt kết quả ngươi nói với ta hắn lực lượng so nhất g i a i cao đoạn bộ kinh phong còn mạnh hơn thậm chí là nghiền ép tiểu từ này đến tột cùng là cái gì thể chất thần thiên liệt ánh mắt phức tạp cùng cực thấp giọng tự lẩm bẩm cho dù là vương thiên thác man t h ầ n thể trên lực lượng tăng phúc đều xa còn lâu mới có được khoa trương như vậy phải biết bộ kinh phong thế nhưng là trọn vẹn bốn trăm l i da mặt khí huyết m à t ô hồng đâu mới hơn một trăm hai mươi kém trọn vẹn gấp hai nhiều khí huyết kết quả về mặt sức mạnh nghiền ép bộ kinh phong、t. thần thiên liệt hít sâu một hơi một mặt ngưng trọng trầm giọng nói ngày mai luận võ phải sửa lại một chút ta muốn toàn phương diện đến kiểm nghiệm một chút tô hồng thực lực đương nhiên cũng bao quát những học sinh khác đem chiến lực dụng cụ đo lường khí lực dụng cụ đo lường chờ một chút hết thể tìm cho ta đi ra ngày mai trước kiểm chắc những thứ này số liệu lại tiến hành thực chiến sau cùng đem vương thiên thác ba người lôi ra đến cùng tô hồng một giao thủ một cái ta ngược lại muốn nhìn xem yêu n g h i ệ t như tô hồng đối lên ba tên tập huấn doanh tối cường thiên tài lại là cái gì chẳng diện cụ thể quá trình hai người các ngươi tối nay đi suốt đêm đi ra thần t i ê n liệt đối với hai người phân phó nói vâng cùng lúc đó trong túc xá bởi vì cùng bộ kinh phong chiến đấu nguyên nhân trong túc xá lúc này một mảnh hỗn độn nhưng tô hồng lại không để ý tới thu thập hắn một mặt mong đợi ngồi xếp bằng trên mặt đất cấp tốc mở ra mặt bảng đem m ộ ư ơ i bảy điểm võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại trên tinh thần sau một khắc tinh thần đạt tới một trăm linh ngay trong n g á y mắt này tô hồng chỉ cảm thấy não hải cảm thấy một trận mắt lạnh cực kỳ thư sướng loại cảm giác này kéo dài gần m ư ờ i mấy phút tô hồng mở mắt ra cảm giác đại não dường như phát sinh một chút thần kỳ biến hóa ta trở thành tinh thần n i ệ m sư sao t ô hồng có chút không xác định liếc nhìn bốn phía làm ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất gối đầu lúc đông nhiên hắn phúc trí tâm linh giống như trong lòng toát ra một cỗ trước n à y chưa có cảm giác tựa như là người đột nhiên dài ra đầu thứ ba cánh tay có chút lạ lẫm có chút chưa quen thuộc t ô hồng yên t ĩ n h cảm thụ loại cảm giác này tại vạn cổ vô song thiên p h ủ giới hắn rất nhanh liền thích ứng sau một khắc hắn lần nữa nhìn hướng trên mặt đất gối đầu tâm niệm nhất động cảm giác được trong đầu có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ mà ra trên mặt đất gối đầu chậm rãi lơ lửng mà lên ha ha, ha. thấy cảnh này tô hồng rốt cuộc khống chế không nổi kích động trong lòng tâm tình hắn cười lên ha h a xong rồi hắn thành tinh thần nhậm sư loại cảm giác này rất là kỳ diệu thậm chí khiến người tang nghiện tô hồng một bên thao túng gối đầu trong phòng bay tới bay lui một bên phân ra bộ phận tâm thần bắt đầu khống chế chăn m ệ n cái b ả n trở các loại vật kiện rất nhanh gian phòng bên trong xuất hiện một bức như mộng ảo hình ảnh dường như đã mất đi trọng lực đồng dạng tất cả mọi thứ đều trôi nổi trong không khí không ngừng chìm chìm nổi nổi thể nghiệm sau một lúc tô hồng xác định chính mình quen thuộc loại này phóng thích tinh thần lực cảm giác liền đem tất cả mọi thứ trở về hình dáng ban đầu tại tinh thần lực trợ rút xuống h ắ n động đều không động vốn là tạp nhạp gian phòng rất nhanh liền bị hắn dùng tinh thần lực thu thập sạch sẽ mở ra hệ thống mặt bảng tô hồng tâm niệm nhất động mặt bảng phù hiện ở trước mắt thính danh tô hồng thiên phú vạn cổ vô song khí huyết một trăm ba mươi năm tinh thần nhậm sư một trăm h a i thể chất bá vương thể linh giai một đạo d ẫ n t h u ậ t lôi đỉnh đạo d ẫ n t h u ậ t võ kỹ phá hư chỉ hoàn mỹ võ đạo giá trị không tại tinh thần đạt tới một trăm điểm sau tinh thần một cột phát sinh biến hóa biến thành tinh thần nhậm sư tinh thần n i ệ m sư cảnh giới phân chia cùng võ giả giống nhau ta trước mắt ở vào nhất dài sơ đoạn quét mắt mặt bảng tô hồng liền đem đóng lại hắn đứng dậy đi vào bên cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ khắp trời đời s a o chậm rãi thở ra một hơi những ngày này nỗ lực không có b ư ở n g phí rốt cục xong rồi từ giờ trở đi hắn cũng có thể cùng tiêu yên một dạng nghĩ đến lúc này tô hồng đột nhiên khẽ giật mình đã hắn hiện tại trở thành tinh thần n i ệ m sư cái kia tiêu yên môn kia a cấp tinh thần võ kỹ hắn khẳng định cũng có thể học xong không chỉ có là tiêu yên còn có vương thiên thác a cấp võ kỹ mà lại nghe người ta nói vương thiên thác võ kỹ còn là công kích loại hình cũng không biết là cái gì thuộc tính võ kỹ tô hồng trong lòng âm thầm phòng đoán lấy trong đôi mắt tràn đầy chờ mong buổi sáng sáu giờ hôm qua các học sinh người mặc phụ trọng áo lót lại liên tiếp thể nghiệm trọng lực phòng thân pháp phòng hung thú phòng chờ huấn luyện hàng n g ụ nay đã m ệ t không được kết quả ngược lại tốt buổi tối còn làm võ giả đánh lén dây vo bọn hắn cả đêm cơ bản đều không sao cả ngủ lúc này nguyên một đám chính nằm ở trên giường nằm ngáy hó hó nhưng vào lúc này sở hữu người trong vòng một phút đi vào dưới lầu tập hợp đến chế một giây thì đập cống hiến điểm một thanh âm vang lên hoàn toàn túc xá lâu tiếng hét lớn theo dưới lầu vang lên chứng sáu mươi bảy hắn nhìn ta tuyệt đối là tại tán thành ta chương sáu mươi bảy hắn nhìn ta tuyệt đối là tại tán thành ta quát to một tiếng để tất cả học sinh đều từ trong ngộng bừng tỉnh m ở mịn một cái trước mắt kịp phản ứng toàn thân giật mình cấp tốc bắt đầu mặc quần áo một bên khác ngồi xếp bằng tu luyện đạo dân thuật tô hồng mở mắt ra suốt đêm tu luyện hắn khí huyết theo một trăm ba mươi năm điểm tăng lên tới một trăm ba mươi bảy điểm theo ta đạo dân thuật đẳng cấp tăng lên tu luyện hiệu suất nhanh hơn không ít võ giả dạ tập thời điểm cũng đã là ba giờ sáng sau cùng hắn thêm điểm dọn dẹp phòng ở chờ thời gian coi như thời gian tu luyện sẽ không vượt qua hai giờ tương đương với một giờ tăng lên một điểm khí huyết cái này khí huyết tăng lên tốc độ đã đủ để dùng khủng bố để hình dung tập hợp đi tô hồng đứng người lên đẩy cửa ra đi xuống lầu dưới hắn biểu hiện m ộ ư ơ i phần bình tĩnh mà những t h ố c xá kia bên trong các học sinh thì là cãi nhau lộn xộn vô cùng rất nhanh lầu ký t h ố c xá bên ngoài một đám học sinh tập hợp hoàn tất làm v õ giả tuy nhiên chỉ có một phút nhưng cũng đầy đủ bọn hắn thu thập sạch sẽ rất tốt không ai đến trễ lâm chạch quét mọi người liếc một chút khẽ cười một tiếng hiện tại ta đến nói cho các ngươi một chút buổi sáng huấn luyện hạng mục ngay vậy tất cả học sinh đều giữ vững tinh thần vương thiên thác ba người cũng không ngoại lệ làm là thứ nhất thiên huấn luyện chúng ta muốn toàn phương vị hiểu rõ các n g ư ơ i tất cả mọi người thực lực vô luận là khí huyết tinh thần lực lượng tốc độ chiến lược vo kỹ nắm giữ trình độ hết thệ đều muốn khảo thí cái này vừa nói tất cả học sinh vô cùng ăn ý hướng vương thiên thác ba người nhìn qua ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ ghen ghét tại khảo nghiệm này phía trên thực lực tối cường ba người này tuyệt đối phải đại xuất danh tiếng không chỉ có như thế gặp tất cả học sinh hướng chính mình nhìn đến lâm trạch tiếp tục nói trong h khi kết thúc, í sau kết muốn tiến hành c lúc nhất thời học sinh ở giữa hào hào đối mặt một cỗ mùi thuốc súng chậm dại tràn ngập vương thiên thác ba người cũng hướng lẫn nhau nhìn qua chật chật không hổ là tập huấn doanh tới thì sáng đổ thật lâm tinh hà khép cười một tiếng cái này đ ệ nhất ta thì từ chối thì bất kính t i ề u yên cười ha h a nói ngươi thứ ba hẳn là ngồi vững vàng vương thiên thác hai tay vào ngực không hề nói gì thế nhưng bộ cao ngạo thân sắc đã đại biểu hết thảy ba người biểu hiện không coi ai ra gì phối hợp nói những học sinh khác bất mãn trong lòng nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào ai bảo ba người này thực lực s á t thực mạnh đây bọn họ cùng chi t r ê n lệch quá lớn xếp hạng trước ba là khẳng định là bị ba người này ôm đồn bọn hắn đến theo thứ tư tên bắt đầu cạnh tranh tốt đây chính là hôm nay việc cần phải làm lâm trạch nói ra tiếp đó tối hôm qua thành công đánh bại dạ tập võ giả học sinh đều có thể thu được nhất định cống hiến điểm khen thưởng cống hiến điểm nhiều cùng thiếu căn cứ dạ tập võ giả thực lực mạnh y ế u tiến hành phân phối ngay vậy không ít học sinh mắt sáng rực lên những học sinh khác thì là biểu lộ có chút xấu hổ lúc này có người bất mãn hô dừng trợ giảng tối hôm qua đêm đó tập võ giả ta có thể thắng thế nhưng là hắn đánh lên a liền quần con đều không cho ta xuyên còn cố ý ngắm lấy h i ể u đều h i ể u địa phương đánh dạng này ta mới thua tên này học sinh hiển nhiên không phục lắm lâm trạch liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói đừng k h n g phục nếu như tối hôm qua đánh lén các ngươi là vật tộc ngươi có phải hay không cũng muốn để hắn chờ ngươi xuyên qua quần lót lời này đem không có mặc quần lót cho chờ m ặ c yên lặng lui về trong đội ngũ lúc này một bên tại trí năng vòng tay một trận thao tác bạch mục m ở miệng nói cống hiến điểm đã phát các ngươi chú ý kiểm tra và nhận nàng vừa dứt lời đinh đinh đinh không ít học sinh trí năng vòng tay đều vang lên ha ha rất hào phóng đánh bại cái kia nhất giai trung đoạn võ giả cho ta năm mươi điểm cống hiến điểm đối thủ của ta là nhất giai sơ đoạn mới hai mươi điểm、và đối thủ của ta nhìn qua vừa đột phá nhất giai trung đoạn không lâu cống hiến điểm mới cho ba mươi năm điểm không tệ dù sao cũng so không có tốt vậy nếu là đánh bại nhất giai cao đoạn sẽ có bao nhiêu cống hiến điểm không có đánh bại giả tập võ giả học sinh lúc này lúng túng ngón chân đập điện mà thành công kích bại các học sinh tại hưng ơ phấn giao lưu sau một lúc đưa ánh mắt về phía vương tiên thác ba người lâm tinh hà mở ra màu hồng tây quạt thiên hạ đệ nhất xoáy năm chữ hiển hiện hắn lười biếm nói tạm được ta cũng liền một trăm ba mươi điểm đồ bỏ đi vương tiên thác khinh thường cười một tiếng ta một trăm ba mươi năm điểm lâm tinh hà xứng sở lập tức có chút khẩn trương nhìn hướng tiêu yên cái sau trêu tức cười một tiếng đừng xem ta một trăm bốn mươi điểm tiêu yên ngay sau đó nói bổ sung theo cái này cống hiến điểm liền có thể nhìn ra ngươi xếp thứ ba là vững vàng nói lâm tinh hà bất mãn nói cũng chính là dạ tập ta võ giả mức độ quá yếu m à thôi mới đưa đến cống hiến điểm so với các ngươi thiếu vương thiên thắc cũng khẽ gật đầu không tệ dù là lại mạnh hơn một chút ta tiện tay cũng có thể đánh bại cái này cống hiến điểm lấy được nhiều cùng t ế u thuần xem vật khí gặp hai người bộ này không phục tư thái tiêu yên tức dẫn đến miến răng nhưng trong nội tâm nàng cũng minh bạch vương thiên thác cùng lầm tinh bờ sông nói không có sai gặp ba người một bộ đem hơn một trăm điểm cống hiến điểm không xem ra gì thái độ một đám học sinh nhìn khỏe miệng cò giật đinh vòng tay văng lên tô hồng đưa tay nhìn thoáng qua một trăm năm mươi điểm tích phân xem ra ngày hôm qua người là dạ tập võ giả bên trong mạnh nhất an bài dạ tập người còn thật để mắt ta để cho ta một cái nhất dài sơ đoạn đánh tối cường tô hồng thầm nghĩ lấy lúc này lâm trạch tăng háng một cái toàn trường đ ố n g nhiên lúc a n tính lại t u t không nói nhảm hiện tại theo ta đi đi mở bắt đầu khảo tí nói xong lâm trạch cùng bạch mục quay đầu rời đi một đám học sinh lập tức đi theo rất nhanh mọi người đi tới trọng lực phòng ngoài cửa trên mặt đất không giống với ngày hôm qua d n g tuyết hiện ở chỗ này đã b à y đầy đủ loại dụng cụ đo lường thần thiên liệt lúc này chính chắp tay đứng ở chỗ này thần tông sư thần tông sư lâm c h ạ y cùng bạch một cung kính têu một tiếng một đám học sinh cũng học theo nhu thuận hô một tiếng Ừm. tần h thiên liệt khẽ b ư ớ c cảm chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó h i ể n thị rõ tông sư trầm ồn khí độ một đám học sinh trong lòng cảm khái tông sư cũng là tông sư chỉ có tô hồng hơi nghi hoặc một chút không hiểu Từ khi trở thành tinh thần nhậm sư hắn cảm quan muốn nhạy cảm rất nhiều hắn luôn cảm giác tần thiên liệt ánh mắt giống như thỉnh thoảng từ trên người hắn lướt qua mà lại cũng không sao cả che giấu ý tứ thần tông sư đang nhìn ta chẳng lẽ hắn nhìn kỹ ta không thành đứng tại tô hồng bên cạnh học sinh thấp giọng tự nói một câu hắn nắm chặt nắm đấm kích động mặt đều đ ỏ lên tuy nhiên hắn cực lực hạ giọng nhưng thân là tông sư tần thiên liệt làm sao có thể nghe không được hắn có chút im lặng mắt nhìn tên này học sinh k h ỏ miệng giật một cái lại nhìn thần tông sư lại nhìn ta tần thiên liệt cái nhìn này để tên này học sinh toàn thân chấn động v Hắn hiểu h này n Cái được. ấ thần đ ị n là t tiên ô n g sư t ạ uy mắng biểu quyền. quyền. mắng hắn công nhận, chương、68. Phong phú khen thường, vấn ẩn tật phong、quyền. Chương 68, phong phú khen thường, vấn ẩn tật phong quyền. Tốt. Thần đối i đạt tật tật Tốt. t phú phú liệt thu hồi ánh mắt liếc nhìn một vòng trầm giọng nói tất cả mọi người an tĩnh không cần nói nhảm nhiều lời khảo thí hiện tại bắt đầu đầu tiên là chiến lược khảo thí quy tắc khảo nghiệm chứ không sử dụng bất luận cái gì v õ kỹ toàn lực mật quyền khảo thí thân thể lực lượng sau đó lại thi triển vó kỹ đến xem có thể bộ phát ra chiến lược mạnh nhất ngay vậy một đám học sinh đều là hưng phấn nhẹ gật đầu vương tiên thác ba người liếc mắt nhìn nhau một cỗ mùi thuốc súng tại ba người ở giữa tràn ngập ra há đúng rồi lúc này thần thiên liệt nết miệng cười một tiếng suýt nữa quên mất nói chiến lược khí huyết tốc độ chờ các phương diện tổng hợp thêm tại một khối sau cùng xếp hạng đệ nhất sẽ khen thưởng một môn a cấp võ kỹ hoặc thân pháp theo chính các ngươi chọn đây là hạn lâm thời tăng thêm quy tắc mục đích đúng là muốn để tô hồng sẽ không giấu rốt toàn lực xuất thủ cái này vừa nói toàn trường học sinh đều mở to hai mắt nhìn ta dựa vào đây chính là a cấp võ kỹ a、T. tốt đại thú bút cái này vương tiên thác ba người đoán chừng phải xuất toàn lực đi quả thật đúng là không sai đang nghe tần t h i ê n liệt vương thiên thác trong mắt ba người đều bắn ra một đạo tinh mang ánh mắt biến đến nóng r ự c vô cùng tuy nhiên bọn hắn riêng phần mình xuất thân đều rất không tệ nhưng là a cấp vô ký cũng không phải rau cải trắng hơn nữa còn cung cấp bọn hắn lựa chọn phải biết cho dù là bọn hắn gia tộc bên trong có a cấp vô ký cũng cứ như vậy mấy môn mà thôi tu luyện cái nào mấy môn bọn hắn là không được chọn nhưng bây giờ vậy mà chỉ cần tổng hợp khảo t h í cầm tới đệ nhất liền mặc cho bọn hắn lựa chọn hôm qua bọn hắn liền đã đi vô ký c á c nhìn qua a cấp vô ký nói ít mười mấy bản dính đến các loại hết thể đều có cái này đệ nhất ta muốn vương thiên thắc liếm môi một cái trực tiếp tuyên bố là ta mới đúng lâm tinh h à không cam lòng yếu thế tiêu y ê n nắm nắm đấm không nói chuyện ánh mắt bên trong tràn đầy nhất định phải được tâm thái trông thấy ba người phản ứng một đám học sinh trong lòng không ngừng hâm mộ đây chính là a cấp võ kỹ a bọn hắn muốn tranh cũng không có tư cách bất kể như thế nào cái này a cấp võ kỹ khẳng định đều sẽ rơi vào cái này ba người trong tay cường g i ả hàng cường a có người thấp dọn g cảm khái nghe thấy đệ nhất tên có a cấp võ kỹ t ô hồng mừng rỡ trong lòng lên trên thực tế thần t i ê n liệt quá lo lắng t ô hồng từ vừa mới bắt đầu liền không có che giấu ý nghĩ dù sao đều đến cái này tập huấn doanh biểu hiện càng tốt lấy được tài nguyên càng nhiều còn ăn no căng dấu giơ ta a cấp v õ kỹ t ô hồng nắm chặt n ắ m đấm một bộ nhất định phải được tâm thái cái này khiến một mực quan sát hắn tần t h i ê n liệt không để lại dấu vết hài lòng gật đầu ngay sau đó trong mắt của hắn hiện ra mong mọi m á h liệt để ta xem một chút này thiên phú như yêu giống như thiếu niên thực lực chân thật đến t ộ t cùng cường đại cỡ nào muốn đến nơi này tần thiên liệt tuyên bố chiến lược kiểm tra hiện tại bắt đầu lâm tinh hà ngươi tới trước tần thiên liệt chỉ một ngón tay hắn hiện tại cũng l ờ i nhác nhìn những học sinh khác biểu hiện vừa lên đến liền trực tiếp để mạnh nhất tổ ba người lâm tinh hà lên đ à i tiêu yên cái thứ hai khảo thí vương tiên thác cái thứ ba khảo thí nghe thấy tần thiên liệt lời nói một đám học sinh tắc lưỡi không thôi cái này vừa lên đến cứ như vậy k ì n h bạo sao không phải a ba người này trước khảo nghiệm đến đón lấy ai còn dám đo không biết thứ tư tên là ai khẳng định phải mồ hôi đồng địa lúc này thần thiên liệt chỉ tô hồng khép ư ờ i nói tô hồng cái thứ tư tiến hành khảo thí tất cả học sinh s ữ n g s ờ về sau mặt mũi tràn đầy cười trên nôi đau của người khác ha ha lại là hắn đây không phải cái k i a nhập danh khảo hạch cái cuối cùng tới sao tần tông sư là hiểu được lên trước ba cái tối cường lại lên một cái yếu nhất một nhóm dạng này so sánh mới manh lưa quá kích thích người đoán chừng tần tông sư cũng hy vọng nhờ vào đó khích lệ một chút những cái k i a kém nhất học sinh đi nhìn bọn họ biết do hổ thẹn s a u đó dũng cảm thụ mọi người trêu tức ánh mắt cùng bộ kia cười trên nôi đau của người khác dáng vẻ t ô hỏng trong mắt lóe lên một vệ mờ mịt những người này ở đây nói thứ gì lúc này nghe thấy một câu t ô hồng kịp phản ứng Mặt mũi cái h Hợp lấy cũng bởi vì, hắn nhập doanh n cũng g im lạo. khảo bởi vì, lúc, s t võ đạo g á thứ r ị soát quá lâu, dẫn đến ấ nhất. t thì kết thực t đến, yếu những người này thì kết luận hắn h Cái lực tư khảo thí là tô hồng vương thiên thác ba người liếc mắt tô hồng liền một mặt không thú vị thu hồi ánh mắt không lại nhìn nhiều bọn hắn vốn cho là xếp tại cái thứ tư khảo thí có thể là thực lực gần với bọn hắn nhưng hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều tần tông sư đây là muốn trực tiếp nhìn biểu hiện của chúng ta đằng sau hẳn là tùy tiện hàng lâm tinh hà cười hì hì phẩy phẩy tây quạt vương thiên thác cùng tiêu yên n ư ờ i nói chuyện chỉ có vương đóng cùng chân bắc trên mặt không có chút nào ý cười ngược lại rất là kinh ý mắt nhìn tô hồng làm trước đó tận mắt nhìn thấy tô hồng khiêu chiến hung thủ phòng hai người tâm lý đối với tô hồng thực lực có mơ hồ nhận biết chí ít tuyệt không so vương thiên thác ba người yếu đám này xa điêu t ậ n tông sư cái này thứ tự khảo nghiệm ta nhìn cũng là ấn lấy thực lực đến hàng chân bắc n h ỏ giọng nói ra dẫn tới chân b ắ c nhận đồng liên tục gật đầu mà lúc này t ậ n tiên liệt đem trình tự bảng danh sách toàn bộ đọc một lần không có chút nào nói nhảm trực tiếp để lâm tinh hà bắt đầu khảo thí đến rồi lâm tinh hà một mặt nhẹ nhõm theo trong đội ngũ đi ra cái này chiến lược dụng cụ đo lường cũng không phải ta cường hạng a lâm tinh hà khẽ cười nói tuy nhiên không phải hắn cường hạng nhưng hắn lại tràn ngập tự tin dù sao cuối cùng thứ hạng là căn cứ tổng hợp mức độ tới hắn tại phương diện tốc độ tuyệt đối là tập huấn doanh những người khác theo không kịp c h i ế m cứ ưu thế cực lớn Vũng. đứng tại chiến lược dụng cụ đo lường trước lâm tinh hà t h ở sâu sau một khắc đ ố n g nhiên một quyền đ ậ p ra vâng anh. chiến lược dụng cụ đo lường con số tăng gọn sở hữu người nhìn không chuyển mắt sau cùng biểu hiện trên màn ảnh chiến lược bốn n g một đám học sinh đều sợ ngây người ngo tạo đây chính là không vận dụng võ kỹ một q u y n a chật chật lâm tinh hà vậy mà nói đây là chỗ yếu của hắn vậy hắn cường hạng tốc độ được nhanh tới trình độ nào trước đó thân pháp phòng không thấy à, cùng hắn cái k i a tốc độ khủng khiếp so sánh mặt giấy chiến lược đúng là chỗ yếu của hắn võ giả ở giữa chém giết thuần nhìn chiến lược không có ý nghĩa gì tựa như lâm tinh hà mở dạng tại cái k i a tốc độ khủng khiếp ra chỉ dưới giết cùng chiến lược võ giả thì cùng cắt cỏ mở dạng đối với các học sinh chân kinh vương thiên thác cùng tiêu yên thì là biểu hiện m ư ợ phần bình tĩnh lúc này nghỉ ngơi vài giây đồng hồ lâm tinh hà ánh mắt ngưng tụ bắt đầu vận dụng võ kỹ. Thế thế, tô hồng cấp tốc tinh thần tỉnh táo hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lâm tinh hà thân ảnh lâm tinh hà xuất thân tốt đã có thể tu luyện a cấp thân pháp cái kia võ kỹ phía trên cũng tuyệt đối không kém đi đâu làm sao cũng phải là b cấp võ kỹ tô hồng cũng không có như vậy chọn có thể học một môn là một môn dù sao kỹ nhiều không ép thân mà lại tại hắn trong dự đoán lâm tinh hà tu luyện khẳng định là phong thuộc tính võ kỹ thuộc tính võ kỹ hắn nhưng là một không có cửa đâu vân ẩn tật phong quyền lúc này lâm tinh hà quát lên một tiền lớn nhấc quyền bỗng nhiên m a n ra một quyền này không ra tô hồng s ở liệu quả nhiên mang theo nhẹ nhàng phong thuộc tính mà lại tại phương diện tốc độ so trước đó một quần kia nhanh không biết gấp bao nhiêu lần trực tiếp đánh ra tàn ảnh thậm chí thổi lên một cái chớp mắt k í n h phong vê anh chiến lược dụng cụ đo lường phát ra một tiếng vang thật lớn màn hình con số sau cùng dừng lại tại năm nghìn sáu trăm bốn mươi hai chương sáu mươi chín một quần r a vạn vật tịch chương sáu mươi chín một quần r a vạn vật tịch chiến lược năm nghìn sáu trăm bốn mươi hai nhìn đến cái này chiến lược một đám học sinh kinh hãi miệng t r ư ơ n g đến có thể nhét xuống trứng vịt ngoa tạo đây đã là nhị giai võ giả tiêu chuẩn đi năm trăm khí huyết cũng là nhị giai võ giả lâm tinh hà chẳng lẽ lại đã đột phá đột phá cọc lông lâm tinh hà khí huyết mới ba trăm năm mươi điểm tải hữu ta d ọ t cái ai ra cái này chiến lược quả thực kinh khủng nhất là hắn còn cảm thấy đây không phải hắn cường hạng là yếu hạng a b cấp phong thuộc tính v õ kỹ khủng bố như vậy một đám học sinh lâm tinh hà lời nói mới rồi khoe miệng co giật không ngừng chỉ có tô hồng trong mắt lóe lên vẻ suy tư không tệ thần tông sư tán dương một câu hh lâm tinh hà cười hắc hắc trông thấy một đám học sinh kinh ngạc đến ngây người dán vẻ khoe miệng của hắn hơi hơi câu lên một bên cây q u ạ quạt một bên tiêu sái trở lại trong đội ngũ c ũ không không cười cười. Là là、so、ngay liền n vậy vương thiên thắc cùng tiêu yên không nói cho dù bọn hắn lại không nguyện ý thừa nhận lâm tinh hà tại phương diện tốc độ cũng xác thực mạnh hơn bọn họ phía trên rất nhiều cùng lúc đó tô hồng trong mắt lóe lên minh ngộ chi sắc sau một khắc hắn hệ thống mặt bảng võ kỹ một cột hiện ra mới võ kỹ võ kỹ gió vân ẩn tật phong quyền nhập môn quả nhiên là phong thuộc tính võ kỹ võ kỹ tiền tố có thêm một cái rõ chữ tô hồng liếc mắt mặt bảng trong lòng âm thầm mừng rỡ tiếp đó tiêu yên tiến hành khảo thí nghe vậy tiêu yên đi vào chiến lực dụng cụ đo lường trước đồng thời tô hồng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại trong mắt tràn đầy trờ mong tinh thần nghiệm sư võ kỹ đây chính là thèm hắn rất lâu khảo nghiệm này thật sự là thiên đại h ả o sự tô hồng mừng thầm trong lòng có đệ nhất tên phong phú khen thưởng cùng trước mười tên cống hiến điểm khen thưởng mỗi người đều sẽ dốc toàn lực xuất thủ cái này có thể tiện nghi hắn hôm nay không biết có thể học bao nhiều cửa võ kỹ ngoại trừ tiêu yên bên ngoài vương thiên thác thế nhưng là còn nắm giữ lấy một môn a cấp công kích thuộc tính v õ kỹ muốn đến nơi này t ô h ồ n g trong mắt liền lóe qua một v t vẻ h ư n phấn lúc này thần thiên liệt nhìn lấy tiêu yên khẽ cười nói tập h ấ n doanh bên trong cũng chỉ có ngươi một cái tinh thần n i ệ m sư tinh thần lực khảo thí thì hủy bỏ ngươi có thể trực tiếp dùng tinh thần n i ệ m sư v õ kỹ cảm ơn tông sư ngay vậy tiêu yên cười hì hì nói tạng a y sau đó n à n g liên thở sâu một quyền đánh về phía chiến lược dụng cụ đo lường quý n g h a vê anh nhất trung học sinh nhóm vội vàng nhìn trăm chú hướng màn hình nhìn qua chiến lực ba nghìn hai trăm năm mươi ba cùng lâm tinh hà không so được ca nói nhảm tiêu yên còn là tinh thần nhậm sư khí huyết yếu một chút rất bình thường tôi ta cái này đã rất kinh người các ngươi không có phát hiện một cái chuyện kinh khủng à vô luận là lâm tinh hà vẫn là tiêu yên bọn hắn thuần thân thể lực lượng đều sẽ đồng khí huyết võ giả muốn mạnh hơn không ít nói nhảm dù sao xuất thân đại gia tộc từ nhỏ tài nguyên đập ra tới bình thường võ giả nhục thân có thể cùng bọn hắn so hô tiêu yên thở ra một hơi đối với mình đánh giá chiến lực nàng vẫn là tương đối hài lòng dù sao nàng chân chính ưu thế ở chỗ tinh thần lực phía trên uống sau một khắc tiêu yên ánh mắt ngưng tụ sức mạnh tinh thần vô hình tại hư không bên trong ngưng luyện ra một thanh gần như thực chất truy sau một khắc truy đột nhiên hướng quyền b i a n là tới vê anh chiến lược năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai lệnh ra ngày các học sinh trường trong mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin so lâm tinh hà còn phải cao hơn ba trăm điểm tả h ư u đây chính là tinh thần l ự c à, cái này bạo phát cũng quá kinh khủng trước đó nàng mới hơn ba nghìn hai trăm chiến l ự c hơi sử dụng tinh thần lực trực tiếp nhanh tăng mấy lần cái này là tinh thần n i ệ m sư a thượng tiên sử nhi ma đức ta thật hâm mộ a a a a a kinh khủng nhất là tinh thần lực có thể không vẹn vẹn chỉ là bạo phát còn có thể khống chế các loại tràn ngập các loại diệu dụng một đám học sinh hâm mộ ngao ngao thét lên trong lòng g h e n tị không được hận không thể chui về từ trong bụng mẹ chủng tạo đứng tại đội ngũ phía sau tô hồng nhắm mắt lại trong đầu không ngừng lấp lóe vừa mới hình ảnh đại nao cấp tốc vận chuyển không đông tha bất luận cái gì chi tiết như là cẩn thận thăm dò giống như phân tích tiêu yên võ kỹ sau một lát làm thần tiên liệt gọi vào vương thiên thác đến lúc tô hồng chậm rãi mở mắt ra ánh mắt bên trong hiện hiện một vệ minh mộ cùng lúc đó mặt của hắn trên bàn võ kỹ một cột lần nữa nhiều hơn một hàng võ、kỹ. vâng vâng vân. chỉ bất quá càng là đem ngưng luyện đến thực chất tiêu hóa tinh thần lực cũng càng nhiều tiêu yên cũng không có đem môn võ kỹ này luyện đến hoàn mỹ cảnh giới nhớ lại vừa mới tiêu yên ngưng luyện truy tô hồng tâm bên trong khẳng định nói lúc này theo tần tông sư hô đến vương tiên thắt lúc trong nháy mắt người nhất thời đem ánh mắt nhìn tới tô hồng cũng không ngoại lệ chỉ bất quá hắn ánh mắt cùng người khác khác biệt hắn tràn đầy trờ mông chiến lược chân thần đến rồi vương thiên thác thế nhưng là man t h ầ n thể lực lượng lớn khủng bố tại v ề mặt chiến lược hắn chiếm cư ưu thế tuyệt đối đ o á n c h ừ n g vững vàng đệ nhất không biết có thể đánh ra bao nhiêu vừa mới tiêu yên đều nhanh đạt tới sáu trăm điểm khí huyết nhị giai võ giả chiến lược tiêu chuẩn khí huyết năm trăm điểm là nhị giai sơ đoạn khí huyết tám trăm điểm nhị giai trong phạm vi khí huyết một điểm nhị giai cao đoạn mẹ à vương thiên thác sẽ không phải trực tiếp làm ra tám điểm chiến lược đạt tới nhị giai trong phạm vi chiến lược tiêu chuẩn đi vương thiên thác đi vào chiến lược dụng cụ đo lường trước không có bất kỳ cái gì nói nhảm hắn liền chuẩn bị đều chẳng muốn ch tùy ý nâng lên quyền đ ỗ n g nhiên đánh vào quyền b i a phía trên chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm nổ vang chiến lược 5310. t h u ầ n dựa vào nhục thân chi lực một quyền chiến lược đã đạt đến mới vào nhị giai chiến lược tiêu chuẩn a a không phải anh em thật hay giả a ngoa tạo điên rồi hắn nhục thân một quyền thì so thi triển võ kỹ lâm tinh hạ kém ba trăm điểm chiến lược mẹ à đây chính là đặc thù thể chất bên trong lấy lực lượng cường đại lấy xưng man thần thể sao một đám học sinh đều sợ ngây người thì liền lâm trạch bạch một hai vị trợ giảng đều rõ ràng sửng sốt một chút rất không tệ thần tiên h liệt hài lòng nhẹ gật đầu ngoại trừ tô hồng bên ngoài tập huấn doanh bên trong vẫn có một ít hạt giống tốt lâm tinh hà ba người đều vô cùng thiên tài hắc đạt được tần tông sư khích lệ vương tiên h thắc nuyết nết miệng tiếp đó ta thì dùng vó kỹ cái này vừa nói xôi trào thanh â m trong nháy mắt biến mất sở hữu người nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn tô hồng tập trung tinh thần không công tha bất luận cái gì chi tiết đùng đùng không dứt vương tiên h thắc nâng lên quyền trên nằm đấm bốc cháy lên thuần trắng hòa diễm cái này hỏa diễm không giống với tầm thường hòa diễm không chỉ có không có phát ra nhiệt độ nóng bỏng ngược lại cho người ta một loại thấu cốt cảm giác lạnh như băng. q u ố lúc này tần h thiên liệt trên mặt một vệt ý cười đối với vương thiên thắng nói ta nhớ được tinh thành thành chủ là tu luyện một thuộc tính tri đạo chuyên môn cho ngươi tìm một môn hỏa thuộc tính a cấp võ kỹ xem ra lối ngươi phá lệ coi trọng a không có cách ai bảo cha ta sinh nhiều hinh đệ như vậy thì muội võ đạo thiên phú tốt nhất chính là ta đây vương thiên thắng một mặt tự ngạo nói Cũng thế. Tần thiên liệt có chút bị trọc cười, Tần thiên trong mắt dâng lên thế. liệt mắt bị một vâng ệ trờ、mong. Thới thế mong. xem nào. nhìn ngươi chiến lược như đi, lược v vương thiên thắc lên tiếng ánh mắt trở nên lạnh lẽo c ố tử u minh h ỏ a quyền một quyền đ ậ p ra phát ra một thanh âm vang lên hoàn toàn toàn trường oanh m ì n h quyền đ ị a phía trên lưu lại một cái cháy đen quyền lớn chiến lược bảy năm trăm ba mươi bốn nhìn đến con số này lúc toàn trường yên tĩnh y mắng một đám học sinh triệt để trận tròn mắt mặt mũi tràn đầy gặp quỷ giống như dáng vẻ bảy năm trăm ba mươi bốn lại cao hơn năm trăm điểm đạt tới nhị giai trong phạm vi võ giả tiêu chuẩn mà vương tiên thác bọn hắn nhờ đến khí huyết mới ba trăm năm mươi tà h ư u một đám học sinh miệng không ngừng mở ra khép lại bọn hắn đã bị chấn sợ không nói ra lời lâm trạch bạch một đồng tử co r i ụ c lại hiển nhiên cũng bị kinh hại đến rất tốt cái này chiến lược cha ngươi nhắc tới nửa đời người muốn sinh ra cái tông sư ta xem là không có vấn đề gì thần tông sư lông mày t r a o lên thán dương vậy liền mượn tông sư cắt ngôn vương tiên thác chắp tay trở lại đội ngũ mang yêu lâm tinh hà nhất miệng có chút khó chịu cái này ngược lại tốt ba người một khảo thí hắn chiến lược yếu nhất chiến lược chỉ có thể xếp hạng thứ xếp tên, ba, ba về、so. so, là, là sau một khắc một đám học sinh ảo hào nhìn hướng tô hồng ánh mắt bên trong tràn đầy cười trên nôi đau của người khác ba hạng đầu biểu hiện quá bất hợp lý hiện tại báo danh tên ai đi lên đều là cực kỳ chuyện mất mặt mà vương tiên h thác ba người lúc này lại liền ánh mắt đều chẳng muốn hướng tô hồng ném đi ba người chính g h é vào một khối tự mình tàn gấu tại bọn hắn trong lòng ba người bọn họ kiểm tra xong một khắc kia trở đi xếp hạng trước ba vị trí liền đã địch ra dù sao những học sinh khác cùng bọn hắn t r ê n lệch q u á xa không có gì nhìn đ ắ c ý nghĩa tới tô hồng lên tiếng theo trong đội ngũ chậm rãi đi ra đi vào chiến lược dụng cụ đo lường trước một đám học sinh cười đùa t í từng trao đổi hoàn toàn không có đem tô hồng khảo thí coi ra gì cùng vừa mới quan sát vương tiên thác ba người khảo thí lúc hoàn toàn ngược lại mà tần tiên liệt cùng lầm chạch bạch một ba người thì là khác biệt lúc này đều v ẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm tô hồng bạch mục càng đem ghi chép khảo thí c u ố n vợ lật đến toàn m ộ trang t mới chuẩn bị chuyên môn dùng để ghi chép tô hồng số liệu có thể bắt đầu thần tiên liệt tràn đầy mong đợi nhắc nhở một câu quyền thứ nhất thuần nhục thân chi lực không thể vận dụng b ó kỹ được ngay sau lưng các học sinh ồn ào giao lưu âm thanh tô hồng m ặ t không thay đổi nhẹ gật đầu vương tiên thác ba người khảo thí lúc đều an an tính, tính không phát ra một tia tiếng vang đến thiên hắn ngược lại như thế ồn ào các loại chế tạo cả t ô n g loại này rõ ràng khác biệt đối lãi để hắn trong lòng có chút không thích hắn muốn để những người này an t ô hồng hướng chiến lược dụng cụ đo lường quân nghĩa hắn hơi hơi thân cung c u ộ c sống như r ồ n g giống như c o n lên ánh mắt đột nhiên biến đến hung lệ mười phần như cùng một cái tùy thời mà động tùy thời cho con mồi nhất kích trí mệnh hồ báo sau một khắc t ô hồng chuyển e o c h ậ t cố một quyền đ ỗ n g nhiên đập ra vê anh dường như lôi đình nổ vang bên thai chết giống như tiếng vang trợt vang lên ồn ào trói h a i d a o lưu âm thanh trong nháy mắt trì trệ chính nói chuyện phía vương thiên thác ba người bỗng nhiên mẩng đầu trông lại ánh mắt bên trong phủ đậy kinh ngạc giờ khác này tại chỗ sở hữu người tính cả tần thiên liệt cùng lâm trạch bạch mục đều đem ánh m 6.551. n h ì n đến cái này chiến lược c ò n số nháy mắt toàn trường an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một quân gia vạn vật tịch chương bảy mươi chiến lược kinh hai bô tỏa chương bảy mươi chiến lược kinh hai bô tỏa chiến lược 6.551. n h ì n lấy chính mình tự tay đánh ra tới chiến lược tô hồng trong mắt cũng lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc cái này chiến lược cho dù là chính hắn đều thật bất ngờ đây chính là đặc thù thể chất bên trong lực lượng số một bá vương thể hạ tô hồng trong lòng cảm khái một tiếng quá mạnh cùng lúc đó sau l ư n g bản tại vui cười các học sinh lúc này trên mặt hiện đầy mốc trệ chi sắc ánh mắt của bọn hắn không ngừng tại chiến lược cùng tô hồng trên bóng lưng bồi hồi trong mắt tràn đầy khó có thể tin t h ầ n sắc ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo tình huống như thế nào làm sao có thể hơn sáu nghìn à mà lại hắn còn không có thi triển b ó kỹ cái này chiến lược dụng cụ đo lường có phải hay không hỏng đ ừ n g đua tông sư đều tại cái này chiến lược dụng cụ đo lường xấu không có xấu bọn hắn còn không biết sao mẹ à người này hôm qua không phải một chấm năm lần trọng lực đều không kiên trì được bao lâu à hôm nay làm sao cùng cái quái vợ、Thảo. ta nguyên lai tưởng rằng vương thiên t h ắ c đã tập huấn doanh vô địch nguyên lai còn có cao thủ nhìn qua tô hồng bóng lưng một đám học sinh sợ ngây người trong mắt dần dần hiện ra vẻ kính sợ không ít hôm qua chế d ê u tô hồng người trong lòng càng là tràn đầy xấu hổ cùng xấu hổ vốn cho là đối phương là cái ở cuối xe hợp lấy là cái trung cực mạnh nam lúc này có người bờ môi run g i y nói ta ni mã đây là hắn không có thi triển võ kỹ một quyền a cái này chiến lược vậy mà so lâm tinh hà tiêu yên thi triển võ kỹ đánh ra tới chiến lược đ ề u cao như bước lên trời hắn gái này muốn thi triển võ kỹ vương thiên thác cầm đầu cùng hắn só、so、a cái này nhân khí huyết cũng không phải nhất giai sơ đoạn không thể nào hắn tuyệt đối dùng biện pháp gì ẩn giấu đi nhất giai sơ đoạn không có khả năng đánh ra loại này chiến lược khẳng định a tô hồng tuyệt đối khoảng cách nhị giai võ giả đều không xa thậm chí khả năng chỉ kém mười mấy điểm khí huyết nhìn lấy chiến lược giờ khác này tất cả học sinh đều kết luận tô hồng lúc trước che giấu chính mình chân thực cảnh giới bằng không mà nói quá bất hợp lý phải biết nắm giữ man thần thể vương thiên thác nhất giai cao đoạn cảnh giới vận dụng võ kỹ đều mới đánh ra bảy năm trăm chiến lược một trận kinh t h á n về sau không ít học sinh âm thầm đem ánh mắt hướng vương thiên thác ba người dò xét mà đi lúc này vương tiên thác ba người ngây n g ư ờ i như phong đứng tại chỗ ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy chiến lược màn hình thật lâu không cách nào hoàn hồn vậy mà có thể đánh ra 6.551 chiến lược bạch mục ngữ khí vô cùng tinh thán trong tay ghi chép thành tích c u ố n vở rơi rơi xuống mặt đất đều không kịp phản ứng nàng thân là ngũ giai võ giả thấy qua thiên tài cũng không ít nhưng chưa từng có một người có thể tại không sử dụng bất luận cái gì võ kỹ tình hôn g dưới đánh ra loại này kinh khủng số liệu t h sao cái này tô hồng thật là cái quái vật lâm trạch bị kinh hãi cổ họng khô c â lợi hại cái này hắn n ụ ma t ầ n t h i ê n liệt lúc này cái kia cỗ tôn g sư khí độ đều muốn duy trì không ngừng thân là tôn g sư hắn cũng tự xưng là kiến thức rộng rãi đối với ma đô đế kinh hai đại đ ỉ n h cấp trong thành thị thiên tài hắn cũng nhận biết không ít thế nhưng là theo hắn biết chưa từng có một người có thể tại nhất giai sơ đoạn cảnh giới dưới cầm giữ có mánh liệt như vậy chiến lược cái này nhưng vẫn là không vận dụng võ kỹ m ộ t quyền nhìn vẻ mặt bình tĩnh tô hồng thần tiên liệt âm thầm tắt lưới lúc này ngốc trệ bên trong vương thiên thác ba người dần dần lấy lại tinh thần lâm tinh hà trầm giọng nói việc không có khả năng này là nhất giai sơ đoạn đánh ra chiến lực hắng ký huyết chi ít cũng có nhất giai cao đoạn. thậm chí khoảng cách nhị d a i võ giả cần phải cũng không xa mới đúng có tông sư ở một bên nhìn lấy h ắ n tự nhiên không có khả năng hoài nghi tô hồng gian lận hoặc là chiến lược dụng cụ đo lường hỏng cái này chiến lược tuyệt đối là chân thực nhưng lâm tinh hà tuyệt không tin tô hồng cảnh giới mới chỉ là nhất dài sơ đoạn phải biết một trăm hai trăm điểm khí huyết đều ở vào nhất dài sơ đoạn dù là tô hồng là một trăm chín mươi chín điểm khí huyết tiêu chuẩn chiến lược cũng mới hai nghìn mà thôi kết quả khá lắm hắn chiến lược trực tiếp nhanh lật ra gấp bốn lần cái này là chuyện không thể nào tốt khoa trương chiến lược cái này nếu như bị hắn đánh trúng mật quyền ta chỉ ít trọng thương t i ê u yên một mặt kinh thán là ta tự đại không nghĩ tới tập huấn doanh bên trong còn có loại quái vật này tồn tại vương thiên thác trong mắt lóe lên một vệ phức tạp trận lập tức biến đến vô cùng nóng d ự c tập huấn doanh bên trong có loại này cường đại đối thủ mới có ý tứ Vừa c h i ê u thực chiến khảo thí cùng hắn đấu qua một trận vương thiên thác trong lòng dâng lên mong mỏi mãnh liệt võ giả bên trong chiến lược cuối cùng chỉ là mặt giấy số liệu hắn tự tin tô hồng coi như tại vận dụng võ kỹ về sau chiến l ư c cao hơn hắn một số đạt tới hơn tám nghìn hắn cũng sẽ có nhất định phần thắng hai người các người chuyện gì xảy ra lâm tinh hà có chút buồm mực má hỏi các ngươi cảm thấy hắn khí huyết thật sự là nhất dài sơ đoạn nói nhảm đương nhiên không có khả năng t i ế u yên lướt mắt vương tiên thác giọng mang hưng ơ phần nói hắn khí huyết phía trên chí ít cùng chúng ta không sai bật nhiều thậm chí so với chúng ta cao hơn không ít mới đúng nắm giữ man thần thể hắn không sử dụng võ kỹ một quyền đều mới hơn năm nghìn chiến lược mà xem xét lại tô hồng một quyền trực tiếp đánh ra sáu nghìn năm trăm chiến lược bởi vậy vương tiên thác kết luận tô hồng khí huyết khẳng định còn cao hơn hắn lên không thiếu nói không chừng so với chúng ta cao hơn hơn một trăm điểm cũng có thể lâm tinh hà âm thầm suy đoán nói đúng lúc này gặp thần tôn g sư thật lâu không có mở miệng tô hồng hỏi thần tôn g sư ta tiếp tục a a tiếp tục tiếp tục thần thiên liệt t h n g háng một cái nói ra thừa dịp tô hồng bắt đầu điều chỉnh trạng thái khe hở bạch mục lâm trạch các ngươi cảm thấy hắn vận dụng võ kỹ chiến lược đến cao tới trình độ nào thần thiên liệt một mặt mong đợi hỏi bạch mục cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở tần tôn g sư ngài đừng quên tô hồng là phổ thông gia đình xuất thân võ kỹ phẩm dai hẳn là sẽ không rất cao thậm chí khả năng chỉ có x cấp ngay vậy thần t i ê n liệt sửng sốt một chút chật cười khổ lắc đầu ta cái này não tự bị hắn kinh hãi liền cái này đều quên. lâm trạch nói nhưng dù vậy ta cảm thấy cũng sẽ so v ư ơ n g thiên thác cao nói không chừng có thể đạt tới tám nghìn chiến lược nói không sai tần thiên liệt gật đầu nói không có a cấp võ kỹ cũng không quan hệ chỉ cần hắn cầm đệ nhất ta liền có thể quang minh chính đại khen thưởng hắn một môn cùng lúc đó gặp tô hồng muốn tiếp tục khảo nghiệm một đám học sinh nhất thời ngừng giao lưu âm thanh không dám nói câu nào nín hơi ngưng thần đợi cái này là đối với cường giả tôn trọng lúc này i ê n tĩnh im mắng cùng lúc trước tô hồng khảo thí trước cái k i u nào động tĩnh hình thành sự t r a n lệch rõ ràng vương thiên thác ba người lúc này cũng không có nói chuyện tiếm ánh mắt khóa chặt tại tô hồng trên thân chờ đợi cái sau vận dụng võ kỹ lao vương cái này chỉ ít tám nghìn chiến lược đặt cơ sở tuyệt đối có thể đem người so đi xuống lâm tinh hà điệu khản một câu không có việc gì bị so đi xuống thì so đi xuống nhưng dù là hơn tám nghìn chiến lược cũng liền cao hơn ta một số mà thôi vương tiên t h á c mỉm cười võ giả ở giữa còn có muốn nhìn năng lực thực chiến tiêu i ê n sâu xa nói nhìn năng lực thực chiến đó cũng là tại lẫn nhau ở giữa chiến lược t r ê n lệnh cách không lớn tình huống dưới vạn nhất tô hồng đánh ra cái chín nghìn chiến lược ngươi còn có phấn khích nói lời này sao vương tiên thắc xứng sở lắc đầu nói chín nghìn ngươi biết đây là cái gì cảm cái sao cái này đã sánh ngang khoảng cách tam giai không xa nhị giai võ giả chiến lược ngươi cảm thấy khả năng sao chương bảy mươi mốt ôn lai chờ rất gấp chương bảy mươi mốt ôn lai chờ rất gấp lúc này đứng tại chiến lược dụng cụ đo lường trước tô hồng có thể nói vạn chúng c h ú m ụ toàn t r ư ơ n g tầm mắt mọi người đều một mực khóa chặt ở trên người hắn một đám học sinh liền hai mắt không dám nháy một cái sợ bỏ lỡ cái gì hô tô hồng chậm rãi thở ra một hơi nhìn qua quyền bia ánh mắt đột nhiên ngưng tụ sau một khắc hắn nâng lên quyền trên nắm đấm từng sợi phát ra băng lãnh khí tức ngọn lửa màu trắng tinh hiện, hiện. thấy cảnh này nháy mắt tại chỗ sở hữu người trong nháy mắt giật mình đợi lát nữa đây không phải vương thiên thác cốt ấu minh hòa quyền sao t ô h ồ n g làm sao cũng biết t ta nhớ được võ kỹ các bên trong cũng liền môn võ kỹ này t ô h ồ n g không phải là đổi đổi lấy đi ngoa tạo đây chính là muốn 2800 điểm cống hiến điểm chúng ta hôm qua m ớ i đến à hắn làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy cống hiến điểm một đám học sinh nghị luận ở mỹ mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh ngoa tạo cái này đổi lấy một môn a cấp võ kỹ rồi lâm tinh hà mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cả ngày hôm qua hắn đều mới thu hoạch được một nghìn không đến cống hiến điểm cái này tô hồng ngược lại tốt trực tiếp lật ra gấp hai ba lần t i ê u yên k h ắ p khuôn mặt là sai n g ạ c chi sắc nhưng sau m ộ t khắc hai người lết i nhau thần sắc biến đến cổ quái lao vương ngươi đầy đủ xui xẻo cái này tô hồng đ ổ i võ kỹ theo ngươi giống như lúc cái này nhưng là có so sánh rồi lâm tinh hà một mặt cười trên n ỗ i đau của người khác vương tiên thắc mặt đen lên tức giận nói người cao h ứ n g cái r á m ta cốt ưu minh hỏa quyền tại danh sách phía trên ngươi phi hồng kinh vân bộ chẳng lẽ không tại nói không chừng hai ngày nữa tô hồng cũng muốn ở trước mặt ngươi dùng phi hồng kinh vân bộ h ắ c h ắ cái c kia là chuyện không thể nào lâm tinh h à cười đùa t í từng nói võ ký các danh sách ta sớm nhìn qua không có ta phi hồng kinh vân bộ cho nên ngươi thì không nên mơ mộng nữa tô hồng không có khả năng có ở trước mặt ta dùng phi hồng kinh vân bộ thời điểm ngay vậy vương thiên thác nhất thời không phản bắt được mà tần thiên liệt ba người bên này lúc này bầu không khí lại là cùng bọn hắn có chỗ khác biệt ừ m nhìn đến tô hồng thi triển lại là cốt tô minh hòa quyền tần thiên liệt biểu lộ trong nháy mắt biến đến vô cùng đặc sắc làm vì giáo chủ hắn nhưng là hết sức rõ ràng tập huấn doanh bắt đầu đến bây giờ tuyệt đối không có người đổi lấy qua a cấp võ kỹ tô hồng võ kỹ này là ở đâu ra thần tiên h liệt c a o mày khổ sở suy nghĩ Ê! thần tông sư lúc này bạch mục một mặt muốn nói lại thôi người biết thần tiên h liệt hơi kinh ngạc thúc giục nói biết thì nói mau ách ta cũng chỉ là suy đoán suy đoán cũng được đừng chơi liều nói Ê! có hay không như thế một loại khả năng tính bạch mục nhỏ giọng nói tô hồng thiên phu khủng bố như vậy có phải hay không là nhìn vương tiên thác thi triển sau đó ừ n thần tiên liệt trong nháy mắt sửng sốt bản năng muốn phủ định phải biết a cấp võ kỹ cho dù là nhét vào tập huấn doanh học sinh trước mặt tuyệt đại đa số người đều là học không được chớ nói chi là chỉ là nhìn một chút như thế không hợp thói thường sự tình nếu như chưa thấy qua tô hồng trước đó ai muốn cùng hắn nói như vậy tần thiên liệt tuyệt đối phải cười hắn cả một đời nhưng là đây là tô hồng a gia hỏa này thế nhưng là bảy loại thuộc tín h độ phù hợp đều một trăm phần trăm yêu người ta tần thiên liệt vọt tới bên miệng phủ định lời nói lại bị hắn n u ố t xuống đây chính là a cấp võ kỹ a hắn lại yêu nhiệt g cũng không thể nào tần thiên liệt khó có thể tin lầm bầm trên thực tế bạch mục kiểu nói này trong lòng của hắn đã tin t á m thành chỉ là hắn còn có chút vô pháp tiếp nhận cái này không hợp t ố i thường sự thật đường đường a cấp võ kỹ dù là hắn tự mình dạy những học sinh này có thể học được cũng không nhiều có thể tô hồng ngược lại tốt nhìn liếc một chút liền học được rồi không phải anh em người c ả cạ xị、si、a nhìn một chút thì phục chế rán tất cả mọi người bị tô hồng võ kỹ này cho kinh hai đến đây hết thệ chỉ phát sinh tại trong điện quan h ỏ a thạch tô hồng lại là không chút do dự tại mặt quyền bị màu trắng tinh lãnh h ỏ a bao trùm trong nháy mắt hắn điều động toàn thân khí lực bỗng nhiên một quyền hướng quyền bịa đánh tới hơi anh một tiếng vang thật lớn một khối cháy đen đổ vật trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mọi người vô ý thức nhìn qua kinh h ả i phát hiện đó là chiến lược dụng cụ đo lường quyền đ ị a trước đó vương thiên t h ắ c ở phía trên lưu lại một cái cháy đen quyền ấn đã chấn kinh sở hữu người nhưng lúc này tô hồng còn muốn khoa trường vậy mà trực tiếp cho một quyền làm bay ra ngoài ngoa tạo quyền đ ị a đều đánh bay ngưỡng lớn cái này chiến lược đến là bao nhiêu nhìn trên màn ảnh chiến lược c o n số không ngừng tăng vọt một đám học sinh nhìn không chuyển mắt sau một khắc một cái rung động tất cả mọi người chiến lược hiện, hiện. Chiến lực, c h t nhìn ngoa tàu, đến trên màn hình chiến lược thần tiên liệt khỏe mắt giật giật tiểu từ này thật là một cái quái vật thần tiên liệt trong lòng thầm nhủ một tiếng hắn hiện tại thật tin tô hồng cần phải thật cũng là nhìn vương thiên thác thi triển võ kỹ về sau liền học được thật sự là cái này chiến lược quá khoa trương không phải do hắn không tin theo hắn biết những cái kia ma đô đế kinh võ đạo thiên phú phóng nhãn hoa quốc đều thuộc về đỉnh cấp thiên tài đ á m kia người trẻ tuổi tại nhất giai võ giả lúc chiến lược đều không có tô hồng khoa trương như vậy cái kia tinh thành nhất trung hiệu trưởng không biết đang làm cái gì đồ vật vậy mà nói tô hồng khí huyết chỉ có một trăm hai mươi ba điểm tân thiên liệt chợt nhớ tới trên tư liệu ghi chép trong lòng nhịn không được chửi ấm lên thì cái này chiến lược ngươi nói với hắn tô hồng là nhị giai võ giả hắn đều là tin Gia Ni Mã. lâm tinh hà trong tay cây quạt rơi trên mặt đất đều không phản ứng hắn ngơ ngác há hốc miệng cái cằm đều nhanh c h ậ t khớp vương tiên h thác cũng s ừ n g sốt t i ê u yên nuốt nước miếng một cái nhìn lấy vương tiên h thác sâu xa nói người mới vừa nói cái gì tới chín nghìn chiến lược là cái khái niệm gì thế mà lúc này vương tiên h thác dường như căn bản nghe không được thanh âm của nàng vương tiên h thác ngơ ngác nhìn màn hình trong miệng không dám tin giống như tự l ầ m b ầ m chín nghìn chín nghìn đồng dạng là thi triển quốc t h u minh hòa quyền có thể tô hồng đánh ra chiến lực lại so hắn trọn vẹn cao một nghìn năm trăm điểm rõ ràng như vậy chiến lược trên l ệ cách xuống cho dù nắm giữ man thần thể vương thiên thác lại thế nào tự tin cũng không dám nói gì thực chiến có thể thắng tô hồng chiến lược trung quy chỉ là mặt giấy số liệu loại hình lời nói rất nhanh vương thiên thác trong lòng tràn ngập n g h i hoặc có thể đánh ra trọn vẹn chín nghìn chiến lược tô hồng khí huyết sẽ không phải đã là nhị giai võ giả à? rất có thể thiêu yên ngưng trọng nhẹ gật đầu lâm tinh hà biếu môi vừa là ai nói khí huyết trọng yếu tới dừng một chút hắn đậu đen r a u mùng nói lao vương ngươi bây giờ còn tin tô hồng là nhất giai sơ đoạn sao vương thiên thác bó tay rồi nhất giai sơ đoạn nhị giai sơ đoạn còn tạm được sắc mặt của hắn ngưng trọng nói dù là không tới nhị giai tô hồng khí huyết cũng tuyệt đối cực kỳ tiếp cận năm trăm điểm nếu không làm sao có thể đánh ra khủng bố như vậy chiến lược ai biết được dù sao chờ sở hữu người kiểm tra xong đến đón lấy cũng là khí huyết kiểm chắc đến lúc đó hắn khí huyết đến tột cùng là bao nhiêu nghe thấy lời này thần thiên liệt cũng ánh mắt khẽ động hắn đối tô hồng khí huyết cũng tò mò không được tổng không thực sự đã là nhị giai võ giả a lúc này lâm tinh hà lại nhịn không được đ ầ u đen giao mù nói đây chính là chín nghìn chiến lược a chậm một chút còn có thực chiến khảo thí cái này còn đo cái chợ a trực tiếp tuyên bố tô hồng đệ nhất được nghe vậy tần thiên liệt khỏe miệng giật một cái xem ra ban đầu thực chiến khảo thí đến đổi cái phương thức một đối một căn bản không cần dựng lên toàn đều muốn bị tô hồng đánh nằm xuống để vương thiên thác ba người cùng một chỗ đánh tô hồng cũng không biết có đủ hay không tô hồng đánh muốn không dứt khoát để tập huấn doanh tất cả học sinh vây công tô hồng được tần thiên liệt trong lòng âm thầm suy nghĩ lên cảm thấy mười phần buồn r ầ u ôn lai chờ tập huấn doanh một tên đệ tử chiến lược quá mức bị tiên ta cái kêu an bài thế nào thực chiến khảo thí xem ra mang theo tô hồng đi cái khác tập huấn doanh trong mức khu k u đi luận bản trao đổi ý nghĩ đến trước thời hạn tân thiên liệt một bên thầm nghĩ lấy một bên tuyên bố để còn thừa học sinh tiếp tục khảo thí chiến lược chính mình thì là đi tới một bên móc điện thoại di động mở ra lần này tại giang nam tỉnh đảm đương tập huấn doanh giáo chủ tông sư nhóm lớn hắn cấp tốc toàn thể thành viên cũng phát ra một đoạn văn tân thiên liệt một đám đồ bỏ đi ta chuẩn bị dẫn người đến quét ngang các ngươi tập huấn doanh trước đó đã nói xong đồ ước còn có nhận hay không sổ sách tân thiên liệt dẫn đầu phát ra khiêu khích tin tức phát ra ngoài chỉ là vài giây đồng hồ đinh đinh đinh quán cụ vẽ tông sư nhóm lớn lập tức bắt đầu soát bình phong cái thứ nhất người trả lời ảnh chân dung là cái tóc bạc lao đầu vương thanh sơn tiểu tân a không phải ta nói ngươi trước đó gặp ngươi đánh cược hết thì không lên tiếng tất cả mọi người hảo tâm tha cho ngươi một cái mạng tiểu tử ngươi làm sao lại nhất định phải đem mặt đưa ra khiến người ta rút đâu vương thanh sơn thôi thôi ngươi liền đến ta tập v ấ n doanh đi ta để các học sinh hạ thủ nhẹ một chút c a m đoan để ngươi bên kia học sinh mộng bức không thương t ổ n não khu khu đánh cược đồ vật nhớ đến mang lên a không mang theo đường đến t h ư ơ n g bảy mươi hai tại thông sư, sư thận giá trị bao nhiêu tiền nhìn đến vương thanh sơn như vậy trang tần thiên liệt trêu tức cười một tiếng trước đó hắn phía trên cùng tất cả tông sư lập xuống đ ổ ước là thuộc cái này vương thanh sơn đổ thêm dầu vào lửa ủi hung hăng mà lại ra hỏa này vẫn là giang nam tỉnh t ỉ n h thành hàng châu tập h ấ n doanh người phụ trách hàng châu bên kia thiên tài như mây chỉ là thần thiên liệt biết đến thì có hơn mười cái đã nhị giai thiên tài võ giả đây cũng là hắn trước đó không dám ở tông sư trong nhóm nói chuyện nguyên nhân không có cách tinh thành cùng hàng châu tập h ấ n doanh học sinh ở giữa thực lực sai biệt quá cách xa căn bản không có đánh thắng khả năng nhưng bây giờ thần thiên liệt liếc mắt tô hồng hắc hắc cười không ngừng nhanh tay nhanh đang tán gấu trong nhóm hồi phục tân t h i ê n liệt vương thanh sơn ngươi đặt cái này cậy ra lên mặt một không dùng loại này khích tướng thủ đoạn chờ xem lao t ử ít ngày nữa liền tới nhà phát ra ngoài về sau thần t h i ê n liệt nghĩ nghĩ nói bổ sung tân t h i ê n liệt có điều hàng châu khoảng cách tinh thành qua xa ta sẽ dẫn học sinh đi trước lân cận tập huấn doanh sau đó một đường quét ngang qua sau cùng đến đánh ngươi hàng châu tập huấn doanh thiên tài nhìn thanh sơn trong nháy mắt hồi phục ha ha ha không dám đánh cứ việc nói thẳng còn tìm cái gì sau cùng đến ta hàng châu loại này vụng về lấy cớ thần thiết liệt bị môi nếu như ấn hắn ý nghĩ hận không thể lập tức mang tô hồng bọt tới hàng châu đi nhưng là làm tập huấn doanh giáo chủ hắn cảm thấy vẫn là đến làm cho tô hồng nhiều hơn lịch luyện một chút dù sao thì tập huấn doanh bên trong thiết bị dạy vương thiên thác ba người ở bên trong thiên tài không sai biệt lắm là đủ có thể là đối với tô hồng đâu tại tập huấn doanh bên trong ngốc một tháng tô hồng cũng s á t thực m ạ n h lên nhưng chưa đủ tuyệt không như hắn tự mình dẫn hắn ra ngoài cùng với những cái khác tập huấn doanh thiên tài thực chiến đến tăng lên đại tại thấy tận mắt tô hồng chiến lược về sau tần thiên liệt cảm thấy nếu quả thật để tô hồng cứ như vậy tại tập huấn doanh n g c một tháng cái kia quá lãng phí hắn vo đạo thiên phú là tại chậm chế hắn cùng lúc đó hàng châu tập huấn doanh văn phòng bên trong một cái lao giả tóc trắng lúc này không có hình tượng chút nào ngồi tại lao bảng trên ghế cười bong bóng nước m u ố i đều xuất hiện hắn đem nói chuyện phiếm nội dung hướng một bên hai tên trợ giảng sáng lên nín cười nói thấy không cái này tần tiên liệt còn muốn mang tinh thành thiên tài đến đánh ta hàng châu thiên tài đâu ha ha ha nghe vậy hai tên trợ giảng cười một tiếng hàng châu chính là giang nam tỉnh xếp hạng đệ nhất thành thị hàng châu cao giáo cũng là toàn tỉnh đệ nhất học sinh chất lượng cũng không phải xếp hạng chỉ ở trung hạ du tinh thành có thể so sánh một tên trợ giảng cười nói vương tông sư tinh thành học sinh đừng nói đến đánh chúng ta hàng châu tập h ấ n doanh cho dù là lân cận dương thành đ o á n chừng đều không thắng được a nghe vậy vương thanh sơn s ữ n g sở ngay sau đó mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên vô đ u ổ i không nhìn ra a tiểu tử ngươi công kích tính rất mạnh a nói xong hắn lập tức cầm điện thoại di động lên bắt đầu phát tin tức vương thanh sơn cười chết ta rồi thần thiên liệt ngươi còn có mặt mũi nói một đường quét ngang đâu ta nhìn à đừng nói đánh ta hàng châu thiên tài cho dù là tinh t h à n lân cận dương thành ngươi tinh t h à n thiên tài cũng sẽ không là đối thủ chờ thời điểm cũng đừng giống như trước đó tráng chết không nhận lúc này có người lập tức đuổi theo giang lâm lão vương nói hay lắm t ầ n thiên l i ệ ta ta nhìn ngươi cũng đừng đặt cái này khoác lác tinh thành xếp hạng có bao nhiêu thấp trong lòng ngươi không có đếm còn đặt cái này đến chết vẫn sĩ diện đâu ta nhìn a ngươi trực tiếp trước mang học sinh đến ta dương thành tập huấn doanh đánh một chút lại nói đương nhiên nếu như không dám lợi nói quên đi tinh thành lân cận thành thị chính là dương thành mà giang lâm cũng là dương thành tập huấn doanh giáo chủ mà theo giang lâm phát biểu một đám xem náo nhiệt không quản sự lớn tông sư nhóm cũng áo áo bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa có người thì đổ thêm dầu vào lửa có người thì là ghi nhớ tần thiên liệt lúc trước đánh cược đồ vật ra sức đặt cái k i a điên cuồng khiêu khích ước gì tần thiên liệt qua tới cho bọn hắn đưa hàng đến cửa đám này cầu vật nhìn lấy như s o á t bình phong giống như nhóm trò chuyện trong đó tám thành nội dung đều là g i a n g nam tỉnh các thành thị tập vấn doanh tông sư phát ra khiêu khích phát biểu lúc tần thiên liệt giận quá thành cười tốt tốt tốt cái này là các ngươi tự tìm chính phải trả lời tần thiên liệt bỗng nhiên trước mắt nghĩ tới điều gì đem mắng chửi người nội dung xóa bỏ ngược lại một lần nữa biên thập Chật, một cái tin tức liền bị hắn phát ra thần thiên liệt cố ý trước a n g đó là ta đánh cược với các người nhưng ta cảm thấy chúng ta cũng nên cho các thiên tài một chút chỗ tốt cho nên tiền đặt cược của ta là ta mang học sinh đến cửa các người tập huấn doanh học sinh nếu bị thua liền muốn dạy ta học sinh một môn a cấp thuộc tính v õ kỹ cái gì thuộc tính đều được trái lại cũng giống vậy ta nếu bị thua ta cũng dạy các ngươi học sinh một môn a cấp thuộc tính v õ kỹ một đám tông sư sửng sốt một chút ngay sau đó một mặt mừng như đ i ê n phát ra tin tức hết thể đều đáp ứng xuống thậm chí có không ít người bắt đầu sớm cảm tạ lên tần thiết liệt nói học sinh của chúng ta nhất định sẽ không quên ngươi c ô n g hiến đường đường tông sư vậy mà đưa hàng đến cửa quan trọng con hàng này vẫn là a cấp thuộc tính vó kỹ thật không thể bảo là không hào phóng vương thanh sơn thủ bút thật lớn Thật l dương thành tông tuy nhiên tại xếp hạng phía trên so tinh t h à n cao một chút nhưng cũng nhiều nhất ở vào trung du vị trí tại tài nguyên nghiêng về phía trên la còn kém rất rất xa hàng châu vương thanh sơn tuy nhiên cũng muốn để tần thiên liệt đi hàng châu nhưng cuối cùng tài đại khí thô thái độ nhiều lắm là so trước đó khá hơn một chút mà giang lâm thì là không đồng rạng dương thành tập huấn doanh đương nhiên là có a cấp thuộc tính vó kỹ nhưng là không nhiều còn kém rất rất xa hàng châu đương nhiên nếu như cùng tinh thành so lên dương thành tập vấn doanh võ kỹ dự trữ là muốn thắng được một bậc nhưng vấn đề là ai sẽ ngại a cấp thuộc tính võ kỹ nhiều a giang lâm thần ca chúng ta rất lâu không có tụ tới trước dương thành đi một chuyến đi ta cam đoan để tập vấn doanh t h i ê n tài thủ hạ lưu t ì n h tuyệt không làm bị thương ngươi mang tới học sinh chỉ cần ngươi đến huynh đệ một câu tuyệt đối cho ngươi chiêu đ ạ i đỉnh đỉnh không giống với trước đó khiêu khích giang lâm lập tức biến đến vô cùng thân mật thậm chí đều có chút xin tần t i ê n lệ tới không chỉ có là hắn những thành thị khác tập huấn doanh tôn g sư nhóm đều là đã dùng hết thủ đoạn có cố ý khiêu khích muốn kích thích tần thiên liệt l ử a giận từ đó đạt tới trước hết để cho tần thiên liệt đến bọn hắn tập huấn doanh mục đích có thì là càng không biết xấu hổ nói thẳng tần thiên liệt tới giới thiệu với hắn nữ tôn g sư quen biết một chút tóm lại các tòa thành thị tôn g sư tại thời khắc này h i ệ n thị rõ thần t h ông nhóm trò chuyện bên trong bầu không khí có thể so với ba mươi sau kế nhìn lấy những tin tức này tần thiên liệt để điện thoại di động xuống chắp hai tay sau lưng nhìn lên bầu trời một bộ thâm tàng công c ù danh giám vẽ tô hồng a tô hồng có thể tranh thủ chỗ tốt ta đều cho người tranh thủ thần thiên liệt trong lòng yên lặng thầm nghĩ hắn đưa ra tiền đặc cực này thế nhưng là nghiêm túc suy nghĩ qua đầu tiên tô hồng bảy loại thuộc tính độ phù hợp đều một trăm phần trăm trên lý luận bất luận cái gì thuộc tính võ kỹ tô hồng đều có thể tu luyện nhưng cái này cũng có một vấn đề cái kia chính là tô hồng đối võ kỹ nhu cầu sẽ t ự c lớn dù sao người khác thì luyện một loại thuộc tính võ kỹ là được rồi mà tô hồng lại là muốn luyện tổng cộng bảy loại thuộc tính võ kỹ tất cả đều sẽ phải không nói nhiều chỉ là tô hồng muốn dựa vào bản thân tu luyện bảy loại thuộc tính các một môn võ kỹ liền đã khó lên trời phải biết tập v ấ n doanh bên trong a cấp thuộc tính võ kỹ đều không được đầy đủ mà lại cần cống hiến điểm c ũ n g bảy ở cái kia cho dù là tô hồng ngay sau đó chiến lược muốn gom gót đều vô cùng khó húng chi dù là thật cho ngươi bảy loại thuộc tính võ kỹ tu luyện chẳng lẽ không muốn thời gian sao dù là vương tiên h thác lâm tinh hà tiêu hiền cái này ba cái tập v ấ n doanh mạnh nhất tổ ba người lấy bối cảnh của bọn hắn tuyệt đối có thể tiếp xúc đến rất nhiều a cấp võ kỹ nhưng vì cái gì đều mới tu luyện một môn a cấp thuộc tính võ kỹ nguyên nhân không có khác tu luyện độ khó khăn quá lớn đối võ đạo thiên phú yêu cầu cực cao cho dù là trăm năm khó gặp một lần thiên tài yêu nghĩa tới đ o á n chừng trong thời gian ngắn đều quá sức trên thực tế nếu như không phải vừa mới tần thiên liệt nhìn đến tô hồng đột nhiên cho thấy cốt tấu minh hòa quyền hơn nữa nhìn đi lên giống như thật là nhìn vương thiên thác thi triển về sau tô hồng liền học được hắn là tuyệt đối không có khả năng sẽ đưa ra loại này đồ ước đường có thể cho tiểu tử ngươi trải tốt có thể hay không cầm tới cùng học được vậy phải xem bản lãnh của ngươi cùng thiên phú nhìn qua tô hồng tần thiên liệt thầm nghĩ trong lòng nhưng rất nhanh tần thiên liệt tự h ầ nghĩ tới điều gì sắc mặt hơi đổi một chút vừa mới vào xem lấy cho tô hồng tranh giành chỗ tốt rồi hắn đều suýt nữa quên mất vạn nhất tô hồng thua chính mình đến bỏ ra cái giá gì hắn là dự định mang tô hồng đánh khắp giang nam tỉnh tập vân doanh tuy nhiên lấy tô hồng chiến lược cơ bản không thể nào là thua nhưng vạn nhất đụng tới mấy cái quái vật cho tô hồng làm gục xuống vậy hắn đến móc ra bao nhiêu cửa a cấp thuộc tính võ kỹ phải biết giang nam tỉnh thành thành phố dứt bỏ tinh thành không tính c h ọ n vẹn bốn mươi chín thành nghĩ đến có khả năng muốn trả ra đại giới thần thiên liệt nhất thời toàn thân giật mình tô hồng nếu là thật thua thua mấy trận c ò tốt mấy môn a cấp thuộc tính võ kỹ hắn còn muốn móc đi ra có thể vạn nhất thua nhiều cái k i a thật chỉ có thể gọi điện thoại đi bệnh viện hỏi một chút tông sư thận có thể bán bao nhiêu tiền t r ư ơ n g bảy mươi ba tuổi trẻ khinh cuồng t r ư ơ n g bảy mươi ba tuổi trẻ khinh cuồng không đúng ta đặt cái này chuyện này để làm gì thần thiên liệt vô đùi phải biết vừa mới đánh ra chín nghìn chiến lược tô hồng thế nhưng là còn không vận dụng thuộc tính dung hợp lôi hỏa chi lực cái này muốn là bạo phát chiến lược tuyệt đối còn cao hơn nữa tầm thường nhị giai cao đoạn v õ giả đoan t r ừ n g đều muốn bị một phát làm mộng nhưng hắn ngược lại tốt còn ở lại chỗ này lo lắng tô hồng có thể sẽ thua thật muốn thua cũng chỉ sẽ thua bởi cảnh giới so tô hồng cao hơn quá nhiều thiên tài v õ giả chỉ ít tam giai thần thiên liệt trên mặt lộ ra yên tâm nụ cười theo hắn biết giang nam tỉnh tất cả thành thị đều giống như còn không có đã đạt tới tam giai thiên tài v õ giả cho dù là hàng châu giống như cảnh giới tối cường cũng mới nhị giai cao đoạn thực lực này tô hồng l ô i hỏa chi lực vừa ra hẳn là tay cầm đem bóp sự tỉnh thần thiên liệt nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c rơi xuống lúc này một tên sau cùng học sinh chiến lược khảo thí kết thúc thần tông sư đều ghi chép tốt bạch một cùng lâm trạch đi tới lâm trạch nhỏ giọng nói ngoại trừ tô hồng cùng vương thiên thác ba người những học sinh khác chiến lược cũng còn tính toán bình thường cũng liền so chiến lược tiêu chuẩn cao hơn một số nhiều nhất không có vượt qua gấp đôi lúc này mới bình thường mà trên đời này chỗ nào có nhiều như vậy yêu nghiệt ừ m thần thiên liệt nhẹ gật đầu hắn ngẩng đầu nhìn một chút treo cao liệt dương phát hiện đã là giữa trưa tốt sở hữu người giải tán đi trước ăn cơm chưa đi buổi chiều một giờ đúng ở chỗ này tập hợp bắt đầu khí huyết khảo thí sau đó thực chiến khảo thí thần thiên liệt tuyên bố ngay sau đó hắn vây vây tay tô hồng ngươi cùng ta tới một chuyến đúng tô hồng theo trong đội ngũ đi ra theo tần thiên liệt hướng văn phòng đi đến nhìn lấy bóng lưng của hắn một đám học sinh đều lộ ra hâm mộ hoặc vẽ phức tạp có hâm mộ có kính sợ duy chỉ có không có ghen ghét cái này vẫn là bọn hắn đến tập h ấ n doanh đến nay tần tông sư lần thứ nhất đơn độc gọi người ra ngoài hiển nhiên là có chỗ tốt gì nhưng là đây là tô hồng bằng thực lực tranh thủ tới n á o hải nhớ lại cái kia trên màn hình chín nghìn chiến l ự c một đám học sinh đều trở nên hoảng hốt trần thiên cùng lý đồ đều sợ ngây người mặc cho bọn hắn suy nghĩ nắp ó c cũng không nghĩ đến cùng bọn hắn cùng đi tô hồng vậy mà mãnh liệt thành dạng này nếu như hiệu trưởng biết tô hồng biểu hiện thật sẽ vui vẻ điên rồi đi mà một bên khác vương tiên thác ba người thì là thần sắc hơi hơi phức tạp trước kia trong mắt bọn hắn tập huấn doanh bên t r ồ n g chỉ có ba người bọn họ cạnh tranh lẫn nhau thôi nhưng mà ai biết đột nhiên g i ế t ra đến một đầu hát mã không đây cũng không phải là hát mã hát mã chí ít bọn hắn còn có thể cạnh tranh cạnh tranh tô hồng quả thực cũng là đầu lá hổ trực tiếp đem ba người bọn họ làm một chút tính khí đều không có lâm tinh hà bất đắc gì nói v u ổ i chiều thực chiến khảo hạch còn đánh truy a tô hồng có thể đánh ra chín chiến lực nói ít cũng là nhất giai cao đoạn võ giả thậm chí ta hoài nghi hắn đã là nhị giai võ giả vương thiên thác vẻ mặt thành thật nói ra ta có lực lượng cực mạnh man thân thể đều mới đánh ra hơn bảy nghìn chiến lược coi như tô hồng là đặc thù thể chất trên lực lượng cũng không có khả năng mạnh hơn ta bao nhiêu như vậy chân tướng chỉ có một cái tô hồng tuyệt đối là nhị giai võ giả thiếu i ê n nhẹ gật đầu một mặt phức tạp không nói chuyện rất nhanh tất cả học sinh đều hướng căn tin đi đến vừa đi các học sinh muốn đến xế chiều cũng là khí huyết khảo thí đều mặt mày hớn hở bắt đầu suy đoán lên tô hồng khí huyết trước đó không biết cái nào dưỡ sợ vậy mà nói tô hồng là nhất giai sơ đoạn nếu như bị ta biết là ai nói ta khẳng định á n lấy đầu của hắn ngó ngó cái k i a chín nghìn chiến lược nhị giai võ giả không có chạy nắm giữ man thần thể vương thiên thác nhất giai cao đoạn cảnh giới đều mới đánh ra hơn bảy nghìn chiến lược chắc chắn không thể không nói cái này tô hồng là thật điệu thấp có thực lực này chúng ta trước đó như vậy cởi hắn hắn giống như đều không có phản ứng gì tính khí thật tốt dễ tính cái rắm chỉ sợ tại tô hồng trong mắt chúng ta cùng hắn căn bản không cùng một đẳng cấp tự long sẽ quan tâm con kiến h ồ i chê c ư ờ i sao được đừng đặt cái này đoán dù sao tô hồng hoặc là nhất giai cao đoạn khoảng cách nhị giai không xa hoặc là dứt khoát cũng là nhị giai võ giả đúng thì cái này hai loại khả năng tính đây chính là c h ọ n vẹn chín nghìn chiến lược a phải biết nhị giai cao đoạn võ giả chiến lược tiêu chuẩn để mới một vạn a thần thiên liệt văn phòng ngồi thần thiên liệt cười nói chờ tô hồng sau khi ngồi xuống hắn thẳng vào chính đề tô hồng người có hay không ý nghĩ đi khiêu chiến một chút giang nam tỉnh cái khác tập h ấ n doanh tô hồng s ư n g sở rất nhanh tần h thiên liệt đem vừa mới hắn lưng thuận tiền đặt cược thậm chí đánh thắng có thể thu được ban thưởng gì toàn bộ nói ra tô hồng nghe được dần dần ngây ngẩn cả người nói thật nguyên bản hắn là muốn cự tuyệt dù sao hắn tại tập h ấ nhãn d o a n b t rơi n không ngừng g có thể rơi quá hẹp tết ngồi đại giếng nghe một chút nghe một chút a cấp thuộc tính võ kỹ chỉ cần đánh thắng thì có thể thu được vẫn là tông sư tự mình dạy mà lại hắn đánh bại cái khác tập huấn doanh thiên tài một dạng có thể thu được võ đạo giá trị đạt được hệ thống có một đoạn thời gian tô hồng tâm lý rõ ràng đánh bại địch nhân càng mạnh lớn hắn lấy được võ đạo giá trị thì càng nhiều cái này một điểm trước đó theo hung thú trên thân đã được đến nghiệm chứng phải biết có thể tiến vào tập huấn doanh thiên tài giết cùng giai hung thú vậy cũng là dễ dàng sự tình cái này cũng mang ý nghĩa hắn đem đánh bại có thể thu được viễn siêu cùng giai hung thú võ đạo giá trị mấu chốt nhất là thần tiên h liệt một câu để hắn căn bản không có cách nào cự tuyệt hắn thiên phú quá tốt rồi bảy loại thuộc tính độ phù hợp đều là trăm phần trăm cái gì thuộc tính võ ký đều có thể tu luyện nhưng vấn đề chính là võ ký từ đâu mà đến trước kia tô hồng đối với cái này rất là khổ não nhưng không nghĩ tới hạnh phúc tới quá đột nhiên phải biết giang nam t ỉ n h thế nhưng là c h ọ n vẹn năm m ư i thành bỏ đi tinh thành tổng cộng bốn mươi chín thành mỗi một t ò a thành thị đều có tập v ấ n doanh tồn tại đương nhiên còn muốn giảm đi những cái kia xếp hạng bản thân thì so tinh thành thấp thành thị nhưng dù vậy số lượng cũng tuyệt đối không ít dù sao tinh thành chỉ ở giang nam tỉnh xếp hạng trung hạ du mà thôi đồng thời còn muốn giảm đi những cái kia xếp hạng so tinh thành cao nhưng là đánh cờ cước không hứng thú tông sư nhóm nhưng loại này người có mấy cái tông sư cũng không phải thành nhân bọn hắn có thể vì nhân tộc sông pha khói lửa có thể cùng tùy thời liệu mạng cùng vạn tộc chém giết nhưng không có nghĩa là bọn hắn đã mất đi người bạn thân cái kia có dục v ọ n g rồi tại bọn hắn thị giác bên trong tinh thành chỉ là xếp hạng trung hạ du phổ thông thành thị loại này chắc thắng không ngồi thường cục người nào không chơi a tô hồng càng nghĩ càng kích động chỉ cần hắn không thua một mực thắng được đi chờ lần này khiêu chiến tập huấn doanh kết thúc trên người hắn bảy loại thuộc tính a cấp võ kỹ chỉ ít có thể tiếp cận trọn vẹn hai bộ mỗi một loại thuộc tính đều có thể có hai môn a cấp võ kỹ đến lúc đó hắn mới chính thức chính là không góc chết hình sáu cạnh chiến s tuy r n g cực t o nhiên Nam tần g thiên liệt ư n g lúc nói đem hết thẻ tất cả thuộc về tài chính hắn phía trên nhưng tô hồng tâm lý chỗ nào không hiểu đây là tần thiên liệt đang giúp hắn dù sao nếu như chỉ là phía trên tần tông sư chính mình cùng cái khác tông sư đánh bạc không liền xong rồi căn bản sẽ không kéo tới học sinh chỗ tốt phía trên ha ha tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh tần thiên liệt cười chỉ tô hồng hắn không có né tránh thản nhiên nhận cái này thi lễ đi thôi trước đi ăn cơm buổi chiều kiểm tra xong trở về chuẩn bị ngày mai chúng ta xuất phát vâng tô hồng hơi có vẻ hưng phấn lên tiếng liền đi ra ngoài cửa đúng rồi buổi chiều thực chiến khảo thí ta chuẩn bị để vương thiên thác ba người cùng một chỗ vây c ô ngươi n g ngươi cảm thấy thế nào tần thiên liệt nói bổ sung nếu như ngươi cảm thấy không chịu được nổi ta liền theo lấy bình thường một đối một quy tắc tới thần tông sư ngài quá coi thường ta nghe vậy thiếu niên ngừng ở ngoài cửa thon dài thân ảnh tắm rửa tại ánh sáng mặt trời bên trong hắn xoay người hai đầu lông mày đều là thiếu niên đặc hữu tự tin cùng khoa trương ba người bọn hắn không đủ ta đánh a thần thiên liệt s ứ n g sở trợ cười trêu chọc nói đã ngươi nói vương thiên thác ba người đều không đủ ngươi đánh chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để tất cả học sinh cùng tiến lên hay sao hắn là đang nói đùa vậy liền để bọn hắn cùng tiến lên tô hồng thần thái phi dương n é t miệng cười một tiếng toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ phong mang tất lộ k h i quồng nhưng cho dù cùng tiến lên bọn hắn đồng dạng không phải là đối thủ của ta tần tiên h liệt có thể nhìn ra tô hồng mười p h ầ n nghiêm túc không có nửa điểm mở ý đồ dỡn cho nên hắn trực tiếp ngây mẩn cả người một người muốn đánh toàn bộ tập huấn doanh thiên tài cái này sau một lúc lâu làm tần tiên h liệt lấy lại tinh thần phát hiện tô hồng đã rời đi hắn trầm mặc nhìn qua ngoài cửa dường như vừa mới vị kia phong mang tất lộ thiếu niên vẫn đứng ở nơi đó toàn thân lộ ra một cỗ cho dù ngươi là thiên tài còn là yêu nghiệt ở trước mặt ta đều chỉ thường thôi ngâm cuồng tần tiên liệt run lên rất lâu trong mắt lóe lên một vệ hoài niệm hắn theo tô hồng trên thân thấy được thở thiếu thời chính mình đồng dạng n g con mới sinh không sợ cọc đồng dạng lỏng cao hơn tr cảm thấy trên đời này không có chính mình làm không được sự tỉnh cảm thấy tất cả mọi người là bình thường chỉ có chính mình là trên đời này duy nhất nhân vật chính thậm chí ngay cả cái kia chúng sinh tồn tại cũng là vì phụ trợ hắn đoá này hoa tươi lá xanh mà thôi ký ức bên trong tuổi nhỏ bộ dáng dần dần rõ ràng thẳng đến một đoạn thời khắc dường như bừng tỉnh tần thiên liệt bỗng nhiên ngầm đầu nghiêng đầu nhìn về phía tấm gương tấm gương phản chiếu ra hắn tang thương khuôn mặt trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần không biết đi qua bao lâu tần thiên liệt lại mở miệng vô cùng hoài niệm cảm khai nói tuổi trẻ đúng là mẹ nó tốt chương bảy mươi b ố chỉ là tô hồng k h một, sau sau, một, vẹn vẹn một đám tông i c h ư sư chỉ từ văn tự phía trên đều có thể nhìn ra bọn hán phảng phất tại kêu trên một dạng làm sao không chọn chúng ta thành thị a làm sao tuyển cái phá dương thành cái này a cấp thuộc tính võ kỹ thiện nghi cái này muốn bị giang lâm nhặt vương thanh sơn chật chật tiểu tân a còn đặt đoạn đường này quét ngang đâu ha ha tân t h i ê n liệt lao giả kia đừng tê ừ tại ta mang học sinh quét ngang đến ngươi hàng châu trước đó mau để cho các ngươi tập huấn doanh học sinh thêm l ư ợ n đi vương thanh sơn ha ha ha. miệng của ngươi là ta gặp qua cứng rắn nhất cùng sss cấp hợp kim giống như được thôi ta ngay tại hàng châu chờ ngươi đưa hàng đến cửa có thể tuyệt đối đừng đi dương thành thì bị đạ kích không dám tới ta hàng châu thân thiết liệt hừ bớt nói nhảm chờ lấy dạy võ kỹ là được rồi giang lâm thần ca h u y thân đệ l i thiết liệt à nhớ t ta chờ người đưa hàng đến cửa một tiếng cởi mở tiếng cởi điên cồn văng lên giang lâm mái tóc màu đen khuôn mặt cứng rắn nhìn qua tràn đầy uy nghiêm nhưng lúc này hắn lại là k h ỏ t miệng bắt ra cười miệng đều muốn sai lệch trọn vẹn một hồi lâu về sau giang lâm mới thu liễm ý cười đứng dậy liền chuẩn bị đi thông báo các học sinh cái tin tức tốt này quả thực cùng bánh tử trên trời rớt xuống không có gì khác biệt ta giang lâm cực kỳ cao hứng đăng đăng đăng cửa bị gõ vào đi giang lâm giọng mang ý cười sau một khắc cửa lớn bị đ ẩ y ra một tên gánh vác t r ư ở n g thương trung niên nam nhân đi theo phía sau hai tên cầm thương thanh niên đi đến giang minh tiểu tử ngươi vậy mà thật vì hai người đệ tử tìm tới ta giang lâm mặt lộ vẻ một vẻ vẻ kinh ngạc người tới chính là giang minh cùng hai người đệ tử lý viêm lý minh hai người giang thúc giang minh một mặt cung kính kêu lên giang lâm nhẹ gật đầu đứng dậy đi và o ba người trước mặt ánh mắt của hắn rơi xuống lý viêm lý minh trên thân hai người hai người một mặt khẩn trương đây chính là tôn g sư ở trước mặt ta nói thật lý viêm lý minh hiện tại cũng cảm giác có chút không chân thực mặc cho bọn hắn làm sao không chút suy nghĩ đến bọn hắn lao sư g i a n g m i n h vậy mà cùng vị này giang tôn g sư là quan hệ thân thích giang thúc ta hai cái này đệ tử nhưng là nhờ ngươi giúp ta mang kéo một cái giang minh một mặt cung kính thỉnh cầu trên thực tế hắn trong lòng phi thường bất đắc dĩ nếu như không phải vạn bất đắc dĩ hắn là không sẽ vận dụng trọng yếu như vậy quan hệ tuy nói là thân thích nhưng lẫn nhau quan hệ trong đó tương đối nhạt nhân tình dùng một phần thiếu một phần nhưng hắn cũng không có cách nào từ khi trước đó tại tinh thành nhất trung lý viêm lý minh đều bị tô hồng đánh bại sau hai cái này đệ tử bị đạ kích thảm rồi tu luyện đều không tu luyện thế nào tâm tính bị tô hồng làm nát mặc cho hắn khuyên như thế nào nói c h â n an đều không dùng sau cùng giang minh đành phải nói có thể dẫn bọn hắn đi quan hệ gia nhập tập v ấ n doanh theo tổng sư v u ấ n luyện lý viêm cùng lý minh lúc này mới trọng trấn tinh thần thiên phú cũng không tệ lắm giang lâm dò xét sau một lúc chậm rãi nói ra ngay vậy lý minh lý viêm mặt lộ vẻ vui mừng đây chính là tông sư khích lệ thế mà bọn hắn còn không có cao hứng bao lâu chỉ nghe thấy giang lâm tiếp xuống một câu tại tập huấn doanh bên trong đại khái ở vào trung hạ du đi lý minh lý viêm hai người sửng sốt lúc này giang minh mở miệng hai người các ngươi yên tâm dương thành tập huấn doanh bên trong đều là đỉnh tiêm thiên tài các ngươi không sánh bằng rất bình thường dương một chút giang minh cười nói tối thiểu nhất tại cái này tập huấn doanh ngốc trên một tháng ta có thể bảo chứng các ngươi trở về khẳng định tìm tô hồng báo thủ cho nên các ngươi nhất định muốn thật tốt tu luyện không nên lười biếng nghe được tô hồng hai chữ lý viêm cùng lý minh trong nháy mắt lên tinh thần vẻ mặt thành thật nói lão sư chúng ta cam đoan nhất định sẽ thật tốt tu luyện một tháng sau khi kết thúc liền trở về đánh bại tô hồng để ngài tại cái k i a lý hiệu t r ư ở n g trước mặt hung h ă n g chút cân ơn giận nghe vậy giang minh mặt lộ vẻ vẻ vui mừng tình huống như thế nào lúc này giang lâm một mặt tò mò hỏi hợp lấy giang minh tìm chính mình còn có nguyên nhân khác là như vậy giang minh vội vàng giải thích đem tại tinh thành nhất trung t a n ộ không có không lộ chút sơ hở nói ra vừa đột phá nhất giai sơ đoạn vó giả tinh t h à n nhất trung học sinh đem ngươi hai cái đệ tử đánh bại sau khi nghe xong giang lâm hơi có chút kinh ngạc xem ra cái này tinh thần nhất t r u n g học sinh vẫn là cái tiểu thiên tài bỗng nhiên giang lâm tự hầu nghĩ tới điều gì sắc mặt biến đến cổ quái loại này tiểu thiên tài lấy tinh thành học sinh chất lượng tiến vào tập huấn doanh nên vấn đề không lớn đến lúc đó tần thiên liệt sẽ không phải thật mang loại học sinh này qua tới khiêu chiến a chỉ là một cái nhất dài sơ đoạn giang lâm nghĩ đi nghĩ lại n h ị n không được cười ra tiếng nếu như tần thiên liệt đến lúc đó thật mang theo nhất dài sơ đoạn học sinh đến cửa khiêu chiến hắn thật không nhất định có thể kìm nén đến ngưng cười a phải biết hắn dương thành tập và h ư n doanh thế nhưng là có hai cái vừa đột phá nhị giai thiên tài võ giả c h ọ n vẹn kém một cái đại cảnh giới bất quá giang lâm cũng thì suy nghĩ một chút biết cái này là không thể nào nghệch tinh thành học sinh lại kém cũng không đến mức đến cái nhất dài sơ đoạn lúc này nghe thấy giang lâm kinh ngạc ngữ khí lý viêm cùng lý minh một mặt xấu hổ thấy thế giang lâm cười nói yên tâm đi tại ta chỗ này ngốc trên một tháng các ngươi sau khi trở về tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại cái kia nhất trung học sinh cho các ngươi lão sư xuất k h ngữ khí của hắn mười phần tùy ý chỉ là một cái nhất dài sơ đoạn học sinh mà thôi tại hắn cái này tập huấn doanh huấn luyện một tháng còn không phải tùy t i ệ n lắm vâng cảm ơn giang tông sư đạt được cam đoan lý viêm cùng lý minh một mặt ngạc nhiên nói cám ơn liên tục rất nhanh hai người đưa giang minh rời đi tập huấn doanh trước khi chia tay lý viêm cùng lý minh lòng tin tràn đầy hướng giang minh cam đoan lao sư n g ư ơ i yên tâm đi một tháng sau chờ chúng ta giết trở về hh hắc hắc, thế nhưng là tông sư tự mình dạy cho chúng ta đến lúc đó chúng ta đi nhất trung hung hàng xuất ngũ khí lý viêm cùng lý minh tuần tự cam đoan nhất là lý minh nụ cười trên mặt căn bản khống chế không nổi h á n quang là tưởng tượng một chút một tháng sau đến cửa đ è m tô hồng đánh bại nhìn lấy cái kia tô hồng lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc tâm tình của hắn tựa như là tiết trời đầu hạ uống ở sở có la giống như chua thoải mái tinh thành tập huấn doanh một giờ chiều lâm trạch bạch m u ộ c theo tần tôn g sư đúng giờ xuất hiện ở học sinh lầu ký túc xá bên ngoài sở hữu người trong vòng một phút tại cái này tập hợp lâm trạch h é t lớn mấy giây sau một đám học sinh theo lầu ký túc xá bên trong nối đuôi nhau mà ra rất nhanh liền tập hợp hoàn tất buổi chiêu khảo thí chia làm khí huyết khảo, thí cùng thực chiến khảo thí. lâm trạch giản lược lặp lại một lần Tốt, hiện tại đi với ta khảo thí t r ư ờ n g chương bảy mươi lăm không phải thật hay giả chương bảy mươi lăm không phải thật hay giả tiến về khảo thí t r ư ờ n g trên đường đi qua buổi sáng chiến lược khảo thí nguyên bản xếp tại đội ngũ phía sau nhất tô hồng lúc này đã đi tới đội ngũ phía trước nhất cùng vương thiên thác ba người sóng vai mà đi một đám học sinh không ngừng đánh giá tô hồng b ó n g lưng ta giữa chưa suy nghĩ một giờ ta cảm thấy tô hồng khí huyết khẳng định đã nhị giai võ giả bằng không làm sao có thể đánh ra chín nghìn chiến l ư c đây còn phải nói cùng nói nhảm một dạng ta cũng đã sớm nói hắn cho dù không phải nhị giai võ giả khí huyết cũng khoảng cách nhị giai võ giả không xa một đám học sinh nhỏ giọng trao đổi đến đón lấy cũng là khí huyết khảo thí bọn hắn đối có thể đánh ra chín nghìn chiến lược tô hồng khí huyết là cái gì mức độ phi thường tò mò giữa chưa tại túc xa lúc thậm chí có không ít người vì thế tranh luận sau cùng càng là lấy điểm cống hiến là tiền đặc cược đánh bạc đem gần một nửa học sinh đánh bạc tô hồng là nhị giai võ giả mà còn lại một nửa học sinh thì là đánh bạc tô hồng là nhất giai cao đoạn võ giả khí huyết chi ít bốn trăm năm mươi đi lên nói lên vụ cá cược này một đám học sinh nhịn không được hướng trần sơn lý đổ hai người nhìn sang có người khẽ cười nói trần sơn lý đổ các người hai cái thế nhưng là nhất định phải thua thì đúng vậy à các người hai cái vậy mà áp tô hồng là nhất dài sơ đoạn võ giả ta thật chết cười cái này chiến lược đều thẳng bức nhị giai cao đoạn làm sao có thể sẽ là nhất dài sơ đoạn võ giả có người cười hì hì nói không có việc gì trần sơn lý đổ tài đại khí thô có là cống hiến điểm đây là cố ý cho chúng ta tặng một đám học sinh h ì h ì ha ha chế rêu trần sơn lý đổ hai người đối với cái này trần sơn lý đổ hai người tâm tình ổn định không chỉ có không có sinh khí còn toét miệng theo mọi người một khối cười bộ dáng này nhìn đến một đám học sinh thẳng lắc đầu trong mắt bọn hắn trần sơn lý đồ quả thực cùng ngu ngốc không có gì khác biệt rất nhanh mọi người mất đi hứng thú không lại phản ứng trần sơn lý đồ trần sơn lý đồ vui vẻ như thế trên thực tế bọn hắn vừa mới cũng không phải là tại phụ họa cười mà là có chút không kèm được mới cười cúng tô hồng cùng là nhất trung học sinh bọn hắn đối tô hồng cảnh giới lại biết rõ rành rành xuất phát trước mới vừa vặn đột phá nhất giai sơ đoạn võ giả mà thôi đến những thứ này trong miệng nguyên một đám vậy mà đều hướng nhất giai cao đoạn thậm chí nhị giai võ giả đoán đi bọn họ đây không cá cược còn có thiên lý sao những thứ này cống hiến điểm cùng trên trời rơi xuống đến khác nhau ở chỗ nào ai tuy nhiên kiếm lời nhưng là ta là thật hiếu kỳ tô hồng là làm sao đánh ra chín nghìn chiến lược lúc này l ý độ một mặt khó hiểu nói trần sơn im lặng nhìn hắn một cái huynh đệ ngươi chỉ cần biết hắn là tô hồng như vậy đủ rồi trần sơn nhún nhún vai nói dù sao hiện tại tô hồng làm xảy ra chuyện gì ta cũng không kinh ngạc xác thực lí độ không lời nhẹ gật đầu trần sơn vươn tay khoa trương khoa tay lấy dù là chờ một lát tô hồng đứng ra nói muốn đánh tập huấn doanh sở hữu người ta đều cảm thấy hắn khẳng định có lấy niềm tin tuyệt đối cái này lý đồ có chút không kèm được đập trần sơn một chút hắn cười nói người đây cũng quá khoa trương muốn nói tô hồng đánh vương thiên thác ba người ta còn thực sự cảm thấy có khả năng trần sơn cười ha h à nói ta cũng liền nói một chút mà thôi rất nhanh tại lâm trạch đám người chỉ huy xuống sở hữu người đến khảo thí t r ư ờ n g đ i ệ n thần tiên liệt tăng h ắ n một cái lớn tiếng nói quy tắc thì không tái diễn đến mức trình tự cũng đuổi theo bởi chưa một dạng thần tiên liệt chỉ lâm tinh hà lâm tinh hà người trước khảo thí vâng lâm tinh hà lên tiếng phức tạp mắt nhìn tô hồng mà sau đó đến khí huyết kiểm trắc dụng cụ trước đưa tay ấn đi lên rất nhanh khí huyết kết quả đi ra lâm tinh hà khí huyết ba trăm ba mươi lăm điểm c h ọ n vẹn ba trăm ba mươi lăm điểm khí huyết nếu như không có buổi sáng tô hồng biểu hiện học sinh tất nhiên một mặt t r ấ n kinh nhưng lúc này lại chỉ là vang lên thật lưa thưa tiếng vô tay tất cả học sinh đại bộ phận chú ý lực đều tại tô hồng trên thân đều không sao cả nhìn lâm tinh hà khảo thí hiển nhiên bọn hắn hiện tại mong đợi nhất tô hồng khí huyết đó gặp đãi ngộ của mình đổi u theo buổi t r ư a phát sinh nghiêng trời lệnh đất giống như biến hóa theo buổi sáng vạn chúng trú m ụ đến bây giờ không ai hỏi thăm cái này khiến nữa thích trang bức lâm tinh hà nhịn không được mắng nhỏ một tiếng chiến lược mạnh không tầm thường a i chiến lược mạnh hơn đánh không đến ta có làm được cái gì lâm tinh hà trong lòng dâng lên bất mãn mạnh liệt quyết định đợi lát nữa thực chiến lúc dùng thân pháp lưu một lưu tô hồng để tiết trong lòng không có trang bức thành công tức giận tiếp đó tiêu yên rất nhanh kết quả khảo nghiệm đi ra tiêu yên khí huyết ba trăm điểm đại bộ phận học sinh chỉ là nhìn một cái liền lại hướng tô hồng nhìn qua tiêu yên bất đắc dĩ bị môi trở lại trong đội ngũ rất nhanh vương thiên thác khí huyết khảo thí kết quả đi ra vương thiên thác khí huyết ba trăm bảy mươi điểm lần này đưa tới một ít học sinh trần kinh ta dựa vào đều ba trăm bảy mươi rồi hẳn là hôm qua dùng cống hiến điểm đổi lấy đan d ư ợ c đi tăng lên thật nhanh nhanh có làm được cái gì còn không phải so ra kém tô hồng mỗi một ngày liền lấy người khác cùng người khác so ngươi làm sao không chính mình cùng vương thiên thác so một lần khôi hải khí huyết khảo thí xong vương thiên thác mặt không thay đổi hướng đội ngũ đi đến tiếp đó tô hồng ngay vậy tô hồng hướng khí huyết kiểm tra dụng cụ đi đến cùng hướng đội ngũ đi tới vương thiên thác gặp t h o á n g qua lúc vương thiên thác nhẹ giọng nói chiến lược trung pi chỉ là mặt giấy số liệu thực chiến ngươi cũng không nhất định thắng được ta trong giọng nói của hắn tràn đầy không phục cùng khiêu khích đối với cái này tô hồng không có bất kỳ cái gì phản ứng trực tiếp lướt qua hắn hướng khí huyết kiểm trắc dụng cụ đi đến nhìn lấy bóng lưng của hắn vương thiên thác hít mắt xiết chặt năm đấm thôi đi trang lên không phải liền là nhị giai võ giả h ả lâm tinh hà có chút khó chịu nói nhị giai còn chưa đủ trang tiều yên sâu xa nói lâm tinh hà bị nện nói không ra lời lúc này t ô hồng đi vào khí huyết kiểm t r ấ t dụng cụ trước ba người đều đem ánh mắt quay đầu sang những học sinh khác cũng chừng to mắt hai mắt không dám nháy một cái nhìn đến t ô hồng muốn khảo thí khí huyết một mực đứng ở một bên yên tĩnh nhìn tần t h i ê n liệt trực tiếp nhanh chân đi đến khí huyết kiểm t r ấ t dụng cụ bên cạnh trong mắt của hắn đồng dạng lóe ra vẻ tò mò trước đó nhập danh o khảo hạch lúc tư liệu đã sớm bị hắn không biết ném đến cái nào thùng rác dù sao tài liệu này quá giật vậy mà nói t ô hồng là một cái vừa đột phá nhất giai sơ đoạn không lâu vó giả nhà ai nhất giai sơ đoạn vó giả có thể đánh ra chín nghìn chiến lược a tài liệu này quả thực cũng là cùng đánh rắm không có gì khác biệt. có thể bắt đầu để tay tại trên dụng cụ là được thần thiên liệt giọng nói vô cùng hắn ôn hòa cái này khác biệt đối đãi quá rõ ràng nhìn đến một bên bạch m ộ t lâm chạch khoẻ miệng co giật một chút đúng tô hồng nhẹ gật đầu đưa tay đưa đến trên dụng cụ thấy thế thần thiên liệt lập tức đem mặt to bu lại hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình sau một khắc trên màn hình con số tăng vọt sau cùng dừng lại tại tại một cái căn bản không tưởng tượng nổi con số phía trên a thần thiên liệt cả người trong nháy mắt gây dại sau một khắc hắn lấy lại tinh thần khó có thể tin kinh ngạc nói con mẹ nó cái này khí huyết kiểm tra dụng cụ có phải hay không hỏng khí huyết một trăm ba mươi bảy nhìn trên màn ảnh cái này con số thần thiên liệt trực tiếp thấy chóng có lầm hay không có thể đánh ra chín nghìn chiến lược tô hồng khí huyết chỉ có một trăm ba mươi bảy cái này hắn mụ tại chiến lược tiêu chuẩn phía trên lật ra gấp bao nhiêu lần à t r ư ơ n g bảy mươi sáu cống hiến điểm nhiều lắm xài như thế nào thật khổ b u ồ n b ự c t r ư ơ n g bảy mươi sáu cống hiến điểm nhiều lắm xài như thế nào thật khổ b u ồ n b ự c mọi người đều biết bình thường võ giả chiến lược tiêu chuẩn cũng là khí huyết nhân mười mà thiên tài võ giả bởi vì vì thiên phú hoặc thể chất thậm chí những yếu tố khác dẫn đến chiến lược sẽ vượt qua cái này chiến lược tiêu chuẩn càng là thiên tài chiến lược vượt qua chiến lược tiêu chuẩn càng cao thân là tông sư tần t h i ê n liệt tự nhiên minh bạch cái này một điểm bởi vậy hắn cảm thấy có thể đánh ra chín nghìn chiến lược tô hồng khí huyết vô cùng có khả năng ở vào nhất giai trung đoạn đây đã là cực kỳ khoa trương dự đoán cho dù là ma đô đế kinh những cái kia đỉnh cấp thiên tài đều muốn so cái này kém một chút nhưng tần thiên liệt không nghĩ tới chính là chính mình vậy mà còn đánh giá thấp tô hồng yêu nghiệt trình độ khí huyết một trăm ba mươi bảy điểm cùng vừa đột phá nhất giai sơ đoạn khác nhau ở chỗ nào kết quả chỉ có ngần ấy khí huyết làm ra trọn vẹn chín nghìn chiến lược hắn mụ tần thiên liệt ngơ ngác nhìn màn hình trong miệng l ầ m b ầ m không ngừng lặp lại lấy ba chữ bởi vì đầu của hắn đều nhanh áp vào trên màn hình dẫn đến một bên bạch mục lâm chạch cùng vương thiên thác chờ học sinh lúc này chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn tình huống như thế nào ta dựa vào tần tông sư đừng c ậ n a đợi lát nữa tần tông sư b ả vai làm sao đang run lệnh ra ngày có phải hay không tô hồng khí huyết quá cao so tần tông sư dự đoán cao hơn không thể nào tô hồng luôn không khả năng là nhị gia trong phạm vi võ giả đi cái kia tô hồng cũng quá quái vật một đám học sinh kích động nghị luận ở mỹ đối kết quả quá hiếu kỳ nhưng bất đắc dĩ tần tông sư đầu giống như quá lớn mặc cho bọn hắn trái xem phải xem cũng là nhìn không thấy trong lúc nhất thời một đám học sinh trong lòng thẳng ngưng ấy lúc này trông thấy tần thiên liệt vẫn một mặt đờ đẫn bộ dáng bạch mục chọc chọc lâm trạch hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái ngươi để cho ta đi lâm trạch khỏe miệng giật một cái do dự mấy giây sau vẫn là cả gan tiến lên khẽ đẩy một chút tần tiên liệt tần tông sư ngoạ tào cái này khí huyết vừa khẽ gọi đến một nửa lâm trạch ánh mắt xéo qua thấy được trên màn hình khí huyết tại chỗ phát ra khó có thể tin kinh hô nét mặt của hắn vô cùng đặc sắc như là gà ma lâm trạch cũng ngây ngẩn cả người cùng tần thiên liệt cơ hồ giống như lúc thấy cảnh này bạch m ụ t một mặt im lặng một bên đi lên phía trước một bên trong miệng nói l ầ m b ầ m cần thiết hay không tô hồng khí huyết rất cao các ngươi cần phải đều có chuẩn bị tâm tư mới ông trời ơi tới gần khí huyết kiểm tra dụng cụ về sau nhìn đến cái kia không hợp thói thường khí huyết bạch m ộ cũng gây ra như không giống như ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời tràng bên trong bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị một tên tông sư cùng hai tên ngũ dai võ giả che tại khí huyết kiểm trắc dụng cụ trước mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ nhìn đến phía sau học sinh nóng nảy không được nhất là nhìn đến ba người này k h o a t r ư ơ n g phản ứng bọn hắn một trận vò đầu bước thay muốn mở miệng để ba người đi ra nhưng lại không dám thẳng đến mười mấy giây sau tần thiên liệt theo trạng thái đờ đẫn bên trong lấy lại tinh thần trông thấy một đám học sinh ánh mắt đều trừng toan hắn trong lòng có chút xấu hổ tông sư khí độ lập tức không có duy trì ở chủ yếu là tô hồng khí huyết quá bất hợp lý không phải cao không hợp t h i thường mà chính là thấp đến khó có thể tưởng tượng cấp độ cái này khí huyết cùng chín nghìn chiến lược đặt ở một khối nếu như không phải tận mắt nhìn thấy người nào sẽ tin tưởng cái này là cùng một người số liệu k h ô c g khủng tần tiên h liệt t ă n g h á n g một cái sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn k h i ế n trách bạch mục lâm trạch hai người các ngươi chuyện gì xảy ra còn muốn tại cái này khí huyết kiểm tra dụng cụ chắc chắn bao lâu a bạch mục lâm trạch bị tần tiên h liệt chiêu này làm mộng đây không phải ngài trước ngăn ở cái này sao một gương mặt mo còn kém rán ở trên màn ảnh làm sao còn tiên phát chế nhân giáo hấn lên chúng ta đương nhiên những lời này bạch mục lâm trạch chỉ dám ở trong lòng h thẩm là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệm trên mặt bọn hắn vội vàng lên tiếng lập tức hướng một bên đi ra đem màn ảnh phía trên khí huyết kết quả bạo lộ ra một đám đều nhanh sốt ruột chờ các học sinh trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn lại có nhân khẩu bên trong lẩm bẩm ta dựa vào cuối cùng đi ta ngược lại muốn nhìn xem tô h ồ n g khí huyết t a đi mã làm các học sinh nhìn đến cái này khí huyết kết quả lúc đại não trong nháy mắt ông ông tác hưởng dường như bị t ạ c đạn nổ mộng m ở dạng ngay sau đó từng tiếng tràn ngập rung động mật tạo không ngừng vang lên một trăm ba mươi bảy điểm khí huyết không phải anh em thật hay giả một trăm ba mươi bảy xác định không phải một nghìn ba trăm bảy mươi thiếu đi số không đi là con mẹ nó không phải tô hồng lại là nhất dài sơ đoạn v õ giả một đám học sinh căn bản không dám tin kết quả này q u á hắn mụ không hợp t h o i thường bọn hắn nhìn qua tô hồng ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái q u á i vật hắn lại còn là nhất dài sơ đoạn v õ giả nhìn đến khí huyết kết quả nháy mắt vương thiên t h ắ c lâm tinh hà tiêu liên ba người như bị xét đánh giống như ngây n g ẩ n cả người lâm tinh hà trong tay cái k i a mùi khai màu hồng tây quạt rơi trên mặt đất hắn đều căn bản không có phát giác được một trăm ba mươi bảy điểm a lâm tinh hà có chút kích động vợ n ô i run rẩy muốn nói gì nhưng lại một câu đầy đủ đều nói không nên lời kết quả này cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn cũng là hai thái cực cái này hắn thậm chí ngay cả nhất giai trung đoạn đều không phải là vương thiên thác h à n khàn lầm bầm hắn nhìn qua tô hồng ánh mắt lập tức biến đến cực kỳ phức tạp lên liên tưởng đến hắn vừa mới còn cùng tô hồng khiêu khích quả thực cùng tên h ề một dạng vương thiên thác sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên trong lòng ngũ vị tạp trần tiêu yên che miệng chừng lấy hai con mắt to dường như tùy thời muốn theo trong hốc mắt đụng tới một dạng giờ khác này toàn trường ánh mắt đều tập trung vào tô hồng trên thân thiếu niên đứng tại khí huyết kiểm tra dụng cụ bên cạnh biểu hiện m ộ ư ơ i phần bình tĩnh trên đường tới hắn nghe thấy những học sinh này thảo luận hắn có phải hay không nhịn giai võ giả thời điểm cũng đã dự liệu đến kết quả này bởi vậy không có chút nào ngoài ý mớn trần sơn l i đồ cũng bị tô hồng khí huyết cho kinh hai đến chỉ bất quá bọn hắn không phải cảm thấy cái này khí huyết thấp ngược lại cảm thấy làm sao hắn ngủ cao như vậy vài ngày trước tô hồng không phải vừa mới đột phá nhất giai võ giả hà này lại khí huyết thì một trăm ba mươi bảy rồi trần kinh mấy giây sau trần sơn ly đồ trên mặt khống chế không nổi lộ ra nụ cười nhất là tại bọn hắn trông thấy trước đó mấy cái chế rêu học sinh của bọn hắn lúc này một mặt mộng bức bộ dáng bọn hắn cười càng vui vẻ hơn ha ha ha huyết kiếm lời một tay đều chớ ngẩn ra đó a cống hiến điểm đợi lát nữa hết thẻ c h u y ể n cho ta thoải mái a cái này một đợt trực tiếp mập đến bạo trần sơn ly đổ trên mặt nụ cười lớn tiếng hét to lên khiến cái này thua học sinh tranh thủ thời gian phục cống hiến điểm một đám đặt cược học sinh nhất thời mặt đều đen trần sơn hừ hừ nói không phải nói tô hồng là nhị giai võ già sao ngón tay hắn màn hình lớn tiếng nói hiện tại các ngươi nói cho ta biết tô hồng là bao nhiêu khí huyết ha ha ha nói đến một nửa hắn rốt cuộc khống chế không nổi dương lên khoe miệng cười lên ha hả trước đó đặt c ứ lúc bọn hắn thế nhưng là bị những học sinh này cười nhạo thật lâu trong lòng đều kìm nén lửa giật đâu lúc này nào sẽ thả qua cái này trào phúng cơ hội một đám học sinh mặt càng đen hơn đen giống như l á y nổi lúc này lý đồ cũng theo sát phía sau bắt đầu trào phúng hắn bắt t r ư ớ c những học sinh này trước đó bản mặt ngọc kia âm dương q u á i khí mà nói ai nha các ngươi có phải hay không ngốc nha tô hồng làm sao có thể là nhất dài sơ đoạn vó giả như thế đ ưa thích cho người ta đưa tiền à, không nghĩ tới các người hai cái nhất dài sơ đoạn cống hiến điểm nhiều đều không đủ dùng à nha ha ha ha lý đ ồ thậm chí ha ha ha chế rêu đều bắt t r ư ớ c giống như lúc một đám học sinh sắc mặt dần dần có hướng màu xanh phát triển xu thế thấy thế lý đ ồ lại tốt giống như nói một mình kỳ thực cố ý lớn tiếng nói ai đột nhiên kiếm lời nhiều như vậy cống hiến điểm làm sao tiêu thật làm cho to bằng đầu người a chương bảy mươi bảy sở hữu người cùng lên đi chương bảy mươi bảy sở hữu người cùng lên đi ai đột nhiên kiếm lời nhiều như vậy cống hiến điểm làm sao tiêu thật làm cho to bằng đầu người a bởi vậy bọn hắn trước đó là cược thế nhưng là đem lại bộ phận cống hiến điểm đều cho ném tín bảo kết quả khá lắm tô hồng khí huyết vậy mà mới một trăm ba mươi bảy điểm bọn hắn trực tiếp một đêm trở lại trước giải phóng trong túi quần cống hiến điểm trực tiếp bị móc rỗng phía sau học sinh tranh thủ thời gian tới khảo thí khí huyết lúc này thần thiên liệt mở miệng nói kiểm tra xong liên bắt đầu tiến hành thực chiến phân ra trước mười tên võ giả không nên quên đệ nhất tên thế nhưng là có thể thu được một môn a cấp thuộc tính võ kỹ ngay vậy một đám học sinh sắc mặt một trận cổ gái đệ nhất tên còn dùng chọn sao a cấp thuộc tính võ kỹ không phải đã họ tô sao đơn đấu người nào đánh thắng được tô hồng a c h ọ n vẹn chín nghìn chiến l ự c man thần thể vương thiên thác đều mới hơn bảy nghìn thế mà không giống với một đám học sinh ý nghĩ tại khiếp sợ tô hồng chỉ có một trăm ba mươi bảy điểm khí huyết về sau vương thiên thác ba người tỉnh táo lại cái nhìn có chút khác biệt không nghĩ tới tô hồng khí huyết thấp như vậy cứ như vậy giống như không phải là không có cơ hội a lâm tinh hà sợ lên c ằ m tự lẩm bẩm nguyên bản tại buổi sáng mắt thấy tô hồng khủng bố chiến lược sau hắn đều đã bỏ đi tranh đoạt đệ nhất bởi vì trong lòng hắn vào trước là chủ cho rằng tô hồng chiến lược cao như vậy khí huyết cũng khẳng định rất cao hắn nuôi lên tô hồng nhiều nhất chỉ có thể ỉ vào tốc độ lưu một lưu tô hồng sau đó thể lực dẫn đầu hao hết bị đào thải rơi dù sao khí huyết càng cao tiếp tục tác chiến thể lực tự nhiên cũng liền càng cao có thể ai có thể nghĩ tới chiến lược mạnh như vậy tô hồng khí huyết đã vậy còn quá thấp ta hoàn toàn có thể dùng thân pháp mài chết hắn a chiến lược lại cao hơn đánh không đến ta có làm được cái gì lâm tinh hà càng nghĩ càng hưng phấn hắn nhưng là nắm giữ a cấp thân pháp phi hồng kinh vân bộ nam nhân tại phương diện tốc độ tập h ấ n doanh bên trong không có khả năng có người nhanh hơn hắn đúng mà lại tô hồng vẫn là h ỏ a thuộc tính tu luyện là cốt từ u minh h ỏ a quyền muốn đến nơi này lâm tinh hà trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn hắn nhưng l à am hiểu tốc độ p h o n g thuộc tính nghĩ như vậy đối lên tô hồng chỉ cần không đối kháng chính diện quả thực tay cầm đ e m bóp nắm v ư n g thắng lợi a ưu thế tại ta lúc này không chỉ lâm tinh hà nghĩ tới chỗ này vương thiên thắc cùng tiêu yên cũng đồng dạng nghĩ đến hai người ánh mắt dần dần phát sáng lên không lâu sau đó toàn thể học sinh khí huyết khảo thí hoàn tất tiếp đó thực chiến khảo thí theo t ầ n tiên liệt thanh em rơi xuống tất cả học sinh đều nhìn về vương thiên thác ba người sau mực khắc mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý mớn bọn hắn vốn cho là cái này ban đầu mạnh nhất tổ ba người cần phải đều từ bỏ m ớ i đúng sắc mặt khẳng định không thế nào đẹp mắt nhưng bây giờ nhìn qua làm sao cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt chỉ thấy vương thiên thác lâm tinh hà tiêu yên ba người lúc này trên mặt đều mang nụ cười tự tin nhìn qua dường như đối đệ nhất tên nhất định phải được một dạng cái này nhìn đến các học sinh không hiểu ra sao rất nhanh mọi người tại tần tiên liệt chỉ huy dưới đi vào một mảnh rộng rãi đất trống thần tông sư ta muốn đánh tô hồng không giống nhau tần tông sư mở miệng lâm tinh hà thì một mặt hưng phấn chủ động hô vương tiên thắc cùng tiêu yên xứng sở trong lòng thầm mắng rào hạn vừa rồi tại trên đường lâm trạch bạch mục cho bọn hắn giảng giải một chút quy tắc thứ hạng là căn cứ thành tích tổng hợp đến xem thực chiến đánh bại chiến lược càng mạnh đối thủ thành tích tổng hợp càng là thêm điểm tại chỗ chiến lược người nào tối cao không hề nghi ngờ cũng là chín chiến lược tô hồng nếu như có thể đem tô hồng đánh bại xếp hạng đệ nhất là vững vàng trải qua qua vừa rồi khí huyết khảo thí bọn hắn đều đã tìm được tô hồng nhược điểm lớn nhất cũng là khí huyết quá thấp lượng tin năng lực không được ta chính diện đánh không lại ngươi còn không thể ỉ vào khí huyết cao mãi chết ngươi mang theo ý nghĩ này vương tiên thắc cùng tiêu yên đều chờ mong lấy có thể cái thứ nhất đụng tới tô hồng có thể kết quả lâm tinh hà cái này không tuân theo quy củ vậy mà trực tiếp chủ động đưa ra muốn cùng tô hồng đánh thực chiến nhìn qua tần tông sư vương tiên thắc cùng tiêu yên trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng hắn tranh thủ thời gian cự tuyệt lâm tinh hà ồ người muốn đánh tô hồng tần thiên liệt cái này là thật kinh ngạc hắn thật bất ngờ mắt nhìn lâm t đối mặt lâm tinh hà khẳng định trả lời chắc chắn thần thiên liệt trong lúc nhất thời không phản b ắ t được thời đại này làm sao còn có chủ động đưa tới cửa cầu ngược không được thần thiên liệt lắc đầu cự tuyệt vương tiên thắc cùng tiêu y ê n trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra lâm tinh hà thì là một mặt thất vọng không cam lòng muốn nói thêm gì nữa tranh thủ một chút thế mà thần thiên liệt lại trước hắn một bước vừa cười vừa nói nếu như dựa theo lúc đầu quy tắc là có thể nhưng đi qua buổi sáng chiến lược khảo thí quy tắc chúng ta muốn thay đổi một chút tất cả học sinh khẽ g i ậ mình lâm tinh hà vội vàng hỏi nói quy tắc làm xảo biến cái này sao thần thiên liệt cười hướng tô hồng v â y vây tay tô hồng nếu là ngươi nói lên vậy chính ngươi tới nói đi tô hồng nói lên quy tắc tính cả lâm tinh hà ba người ở bên trong tất cả học sinh đều ngây m ẩ n cả người ngay sau đó bọn hắn liền thấy tô hồng đi đến tần thiên liệt bên cạnh đối mặt sở hữu người đón tất cả học sinh ánh mắt tô hồng trong mắt lóe lên một vệ hưng phấn hắn chủ động cùng tần thiên liệt đưa ra muốn đánh sở hữu người cũng không phải đơn thuần vì trăm bức phải biết bình thường thực chiến khảo thí khẳng định là rút thăm loại hình cơ chế sáu mươi b ố t i ế n ba mươi hai ba mươi hai t i ế n mười sáu ấn loại này quá trình đi xuống hắn nhiều nhất đánh mấy trận thì xong việc như thế mới bao nhiêu võ đạo giá trị phải biết tập huấn doanh học sinh thế nhưng là c h ọ n vẹn mười mấy người mà lại ngày mai hắn liền muốn cùng tần thiên liệt đi khiêu chiến cái khác tập huấn doanh cái gì thời điểm trở về có thể liền khó nói chắc bởi vậy tô hồng mới muốn khiêu chiến sở hữu người mỗi một cái có thể cung cấp võ đạo giá trị đối tượng hắn đều không muốn lẫn mất sau một k h ắ c tô hồng mở miệng quy tắc rất đơn giản các ngươi cùng tiến lên ta một người đánh cắp ngươi sở hữu người n g ữ khí của hắn mười phần bình tĩnh bình tĩnh tựa như là trên đường gặp phải bằng hưu thuận miệng lên tiếng trào hỏi một dạng có thể nghe vào tại chỗ những người khác trong thai lời nói này quả thực cùng bom không có gì khác biệt thứ đ ồ gì tô hồng muốn một người đánh vương thiên thác ba người không phải anh em ngươi thay được à? tô hồng hắn mụ muốn một người đánh tất cả chúng ta à? ngoa tạo quá hắn mụ cùng đi chiến lược mạnh hơn cũng không có như thế trang mức hắn mụ chúng ta thế nhưng là trọn vẹn mười mấy người một người một miếng nước bọt đều cho hắn che mất tốt gà nhi phép lối hắn có phải hay không thật sự coi chính mình đã là nhị giai võ giả hiện trường quả thực cùng sôi chào không có gì khác biệt một đám học sinh đều vô cùng kích động không phải anh em ngươi là thật không đem chúng ta làm mâm đồ h n a người tô hồng chiến lược lại cao hơn cũng không thể phách lối đến muốn một người đánh tất cả chúng ta đi chương bảy mươi tám song tu thất tu chương bảy mươi tám song tu thất tu ha ha vương thiên thác lâm tinh hà tiêu h i ê n ba người kịp phản ứng càng là tại chỗ giận quá m à c ư ờ i nhìn qua tô hồng ánh mắt dần dần biến đến bất tiện hắn giống như thật sự coi chính mình tất thắng vương thiên thác hai tay vào ngực khoe miệng bốc lên một vệ băng l á n h độ cong quá trang còn đánh tất cả chúng ta ta một người liền có thể cho hắn chuẩn mất ngộng nhìn qua tô hồng lâm tinh hà một mặt khó chịu trong lòng đen tị muốn phát điên như thế trang mức cần phải hắn tới nói mới đúng a t i ế u yên sủy cười một tiếng không nói gì tốt các ngươi có thể cùng nhau lên thần thiên liệt lúc này tuyên bố bắt đầu một đám học sinh hai mặt nhìn nhau không có người nào đập thủ vương thiên thác ba người sắc mặt hơi có chút khó coi tô hồng nói ra cái này không hợp thói thường quy tắc coi như sóng tần h tổng sư vậy mà cũng không ngăn cản ngược lại trực tiếp để bọn hắn bắt đầu điều này hiển nhiên là cảm thấy tô hồng có thể đánh bọn hắn sở hữu người cái này không khỏi cũng quá không coi bọn họ là người nhìn mà lại bọn hắn tự tin đơn đấu đều có thể mài chết tô hồng liên thủ vây công chẳng phải là làm trò cười cho người khác sao lúc này thần thiên liệt cười nói bổ sung chỉ cần tham dự vây công tô hồng cũng đem đánh bại một người khen thưởng một trăm n h cống hiến điểm mà cuối cùng đem tô hồng đánh bại khen thưởng một nghìn cống hiến điểm khen thưởng như thế phong phú vương thiên thác ba người sắc mặt k h ẽ giật mình ban đầu vốn chuẩn bị xem kịch chờ lấy vương thiên thác ba người động thủ các học sinh nhất thời ánh mắt đều xanh rồi tham dự thì khen thưởng một trăm điểm cống hiến điểm đánh bại khen thưởng một nghìn điểm cống hiến điểm t ầ n công sư ngài đây là sợ ta nhóm không đem tô hồng đánh t r ư ta một đám học sinh ngồi không yên liền muốn hướng phía trước và mạnh nhưng có người xa so động tác của bọn hắn p ả i nhanh chỉ thấy tại tần thiên liệt vừa dứt lời lúc vương thiên thác ba người thì trong nháy mắt hướng tô hồng phóng đi thi triển phi hồng kinh vân bộ lâm tinh hà tốc độ nhanh nhất người thứ nhất x ô n g tới tô hồng trước mặt hắn mười phần gan lớn hướng tô hồng oanh ra một cái vân ẩn tật phong quyền ngay sau đó cấp tốc hướng về sau lao đi đối với tốc độ lâm tinh hà vô cùng tự tin loại này đánh một chiêu bỏ chạy chơi diều đ ấ u pháp hắn cực kỳ rất quen cho dù là cùng hắn cùng giai võ giả đều sẽ bị hắn đánh một chút tính khí không có càng đừng đề cập chỉ có nhất dài sơ đoạn tô hồng hướng về sau lướt qua mấy chút m lâm tinh hà vừa mới ổn định thân ảnh đang ch hắn liền thấy một đám vừa xông tới các học sinh mặt mũi tràn đầy kinh sợ d ừ n g bước dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì thế nào lâm tinh hà nào nào nguy hiểm lâm tinh hà mau tránh lúc này vương thiên thác cùng tiêu yên tuần tự phát ra hét lớn một tiếng t h a n h âm bên trong mang theo nồng đậm c h ầ n kinh lâm tinh hà sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hắn ánh mắt xéo qua t h o á nhịn g n một bàn tay lớn từ phía sau lưng hướng bả vai hắn dọ tới không chút do dự lâm tinh hà lập tức thi triển phi hồng kinh vân bộ hướng một bên lao đi nhưng chuyện kinh khủng phát sinh vô luận hắn làm sao tránh bàn tay lớn kia một mực xuất hiện tại hắn ánh mắt xéo qua bên trong như ảnh đi theo mà lại cái này bàn tay lớn chính không nhanh không chậm hướng bả vai hắn chậm dãi chỗ tới giống như mèo vần chuột làm sao có thể lâm tinh hà khó có thể tin gào thét một tiếng ánh mắt vừa sợ vừa giận đúng lúc này bàn tay lớn tốc độ đ ố n g nhiên tăng tốc ôm đồm tại trên vai của hắn năm ngón tay nhỏ vạch kinh khủng lực đạo để l â m tinh hà trong nháy mắt mặt lộ vẻ vẻ thống khổ nhưng lúc này hắn lại không để ý tới nhiều như vậy cố nén đau đớn xoay người gặp đối lên một đôi không hề bận tâm con ngươi tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy vậy mà còn nhanh hơn ta lâm tinh hà khó có thể tin phát ra tới tự linh hồn chỗ sâu chất vấn tô hồng không có chút nào trả lời hắn ý tứ gọn gàng mà linh hoạt nâng lên quyền thẳng nện lâm tinh hà khuôn mặt thì tại sắp đánh trúng thời điểm một quyền này dường như bị lực lượng nào đó k h ô n g chế dừng lại tại giữa không trung đồng thời lâm tinh hà cảm giác trên bờ vai bàn tay lớn lực lượng thư giãn trong n g á y mắt bắt lấy cơ hội này lâm tinh hà thân ảnh lõi lên trong nháy mắt chạy ra ngoài tinh thần lừa à lần thứ nhất thể nghiệm loại này bị khống chế cảm giác còn thật không thể c ứ n g không để ý đến đảo tàu lâm tinh hà t ô hồng nắm chặt lại quyền lẩm bẩm một câu xem ra trước tiên cần phải giải quyết người t ô hồng mánh liệt chuyển qua thân nhìn về phía xa x a tiêu yên cứ như vậy liếc một chút tiêu yên chỉ cảm giác mình dường như bị mánh hổ để mắt tới đồng dạng sau một khắc t ô hồng hướng tiêu yên bay vút đi tốc độ nhanh đáng sợ phi hồng kinh vân bộ làm sao có thể nhìn đến tô hồng thân pháp lâm tinh hà sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng phấn khích t ô hồng vậy mà cũng biết mà lại tốc độ này lại còn xa so với hắn phải nhanh hiển nhiên t ô hồng không chỉ có xe phi hồng kinh vân bộ mà lại ở trên cảnh giới còn vượt xa hắn nhưng ngay sau đó lý tinh bờ sông tựa hồ nhìn thấy cái gì ánh mắt biến đến vô cùng kinh hãi hắn có dám tin phát ra rít lên một tiếng phong thuộc tính hắn theo hướng tiêu y ế n đánh tới tô hồng trên thân vậy mà thấy được phong thuộc tính linh khí lâm tinh hà khó có thể tin trước mắt tình cảnh này tô hồng không phải hòa thuộc tính sao tại sao lại biến thành phong thuộc tính chẳng lẽ lại đáng chết tô hồng lại là cực kỳ thưa thất song thuộc tính võ giả lâm tinh hà cưỡng chế trong lòng rung động hô to nhắc nhở cẩn thận cùng lúc đó nhìn đến tô hồng trên thân phong thuộc tính linh khí nháy mắt vương thiên thác cùng tiêu yên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi một đám học sinh khuôn mặt ngốc trệ bị tình cảnh này cho sợ ngây người ngoa tạo tô hồng là song thuộc tính võ giả ni mã tuyệt đối thiên tài bình thường võ giả chỉ sẽ tu luyện độ phù hợp cao nhất thuộc tính đạo dẫn thuật tô hồng lại là song tu hắn chẳng lẽ lại lửa phong thuộc tính độ phù hợp đều cực cao không được đây không phải quan trọng nhiều thuộc tính độ phù hợp cao không phải là không có nhưng độ khó kiên là người có thể tu luyện song tu a đây chính là tăng lên khí huyết độ khó khăn không phải đơn thuộc tính có thể so sánh đạo này chỉ có tuyệt đối thiên tài có thể đi được thông ta nhớ được ma đô đế kinh những cái kia tuyệt thế thiên tài Có cũng thuộc cao, cuối cùng không nhiều tính phù hợp nhưng ít rất là độ vậy ẫ n chọn đơn thuộc tính lựa thuộc h đạo t u t t h các i này có thể người tu có bao u khó h nếu tuyệt h thiên như mụ, ta n biết rõ tô hồng không phải song tu mà chính là bảy loại thuộc tính toàn tu không được trực tiếp người choáng váng lúc này gặp tô hồng thi triển phi hồng kinh vân bộ lấy một loại viễn siêu lâm tinh hà tốc độ hướng chính mình đánh tới tiêu yên vội vàng hô to ngăn lại hắn trong thanh âm của nàng lộ ra hoảng sợ tô hồng bản thân chiến lực thì mạnh đáng sợ trọn vẹn chín n h ì n nàng tuyệt đối gánh không được một quyền vốn cho là có thể ỉ vào khí huyết cao mài chết tô hồng ai biết hắn lại còn là phong thuộc tính võ giả cái này muốn là đơn đấu nàng căn bản không có đánh trước đó nàng nghĩ quá ngây thơ thì tô hồng tốc độ này căn bản không có có thể mài chết hắn khả năng không không chỉ là nàng vương thiên thác cùng lầm tinh bờ sông cũng giống vậy tuyệt đối không phải là tô hồng đối thủ khó trách tần tông sư vậy mà đồng ý tô hồng nói lên quy tắc vương tiên h thắc rung động trong lòng sắp mặt nghiêm túc tới cực điểm tận mắt nhìn thấy tô hồng tốc độ về sau hắn thì minh bạch đơn đấu tuyệt đối không phải là tô hồng đối thủ nhất định phải ba người liên thủ mới có thể cùng đánh một trận ta ngăn lại hắn ngươi dùng tinh thần lực kiềm chế vương tiên h thắc hét lớn một tiếng ngăn ở tiêu yên trước người nhìn qua đánh tới tô hồng hắn thôi động cốt từ u minh hỏa quyền hắn m ặ t quyền vừa hiện hiện bạch diễm máy mắt tô hồng liền đã giết tới vương tiên thắc trước người vương tiên thắc đồng tử trong nháy mắt có vào không chút do dự toàn lực một quyền đánh ra đối với cái này trước ô thôi Hồng thú minh hỏa đồng dạng động quyền đánh cốt a ra. ra dọa Băng bạch lánh tản n g diễm, ờ i uy thế, xa、so、v i tiên vương t h á bạch diễm cường diễm đó ạ i tiên Thế thế, thác trong lòng chấn động vô cùng. Trước chấn vương vô lòng động cùng. đ khảo thí lúc còn không có chú ý hiện tại hắn mới phát hiện tô hồng vậy mà tại cốt ấu minh h ỏ a quyền phía trên cảnh giới viễn siêu tại hắn chương bảy mươi chín hắn đếm như thế nào đi lên chương bảy mươi chín hắn đếm như thế nào đi lên chắc không được hắn có thể đánh ra chín nghìn chiến lược đáng chết đây là đại thành vẫn là hoa mỹ nhìn qua oanh tới nằm đấm vương tiên thắc mặt đều xanh hắn về mặt chiến lược so tô hồng trọn vẹn kém hơn một nghìn nếu như tiêu yên không phụ trợ hắn chính diện đối cứng tuyệt đối không phải tô hồng đối thủ hắn vội vàng q u á t tỏ tiêu yên tới cho ta định tiêu yên ánh mắt ngưng tụ không chế tinh thần lực trong nháy mắt đem tô hồng định trụ tô hồng huy quyền động tác t r ì trệ cả người dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa thấy thế tiêu yên trong lòng nhất định bị tinh thần lực của nàng không chế lại tô hồng đã mặc người chém giết nếu như nàng không chủ động giải trừ tinh thần lực nàng có tự tin c h í ít có thể không chế tô hồng m ư ơ i giây m ư ơ i giây đối với giây phút liền có thể phân ra chiến đấu đã đầy đủ quyết phân thắng thua cân bằng hô cái này quái vật vương thiên thác trong lòng thở dài một hơi đồng thời mang theo bạch d i ệ m nằm đ ấ m đông nhiên hướng không thể động đậy tô hồng đánh tới tuy nhiên ngươi đủ mạnh nhưng cùng lúc muốn đánh sở hữu người vẫn là ý nghĩ h a o huyền tô yêu quái an ta một quyền lúc này lâm tinh hà xuất hiện tại tô hồng sau lưng vẫn ẩn tật phong quyền trong nháy mắt đánh tới hướng tô hồng phía sau lưng kết thúc tô hồng thật là quái vật đây chính là tập v ấ n doanh mạnh nhất tổ ba người a liên thủ mới bắt lấy hắn s ắ c thực có cùng tư bản nếu như không phải tiêu liên tinh thần lực khống chế vương thiên thác cùng tô hồng chính diện đôi cứng đoan trường tay đều muốn bị đánh gãy xương vây xem các học sinh một mặt cả ánh mắt bên trong phủ đầy đối với tô hồng thực lực rung động trung quy vẫn là kém một chút bạch một có chút đáng tiếc nói ra lâm trạch tức giận nói tô hồng biểu hiện thật tốt phải biết vương thiên thác ba người liên thủ làm chết nhị giai võ giả đều không khó đáng tiếc ca thần tiên liệt sờ lên c ầ m có chút tiết bối tô hồng trung quy quá trẻ tuổi trước đánh bại quá ý n h u tinh thần nhiệm sư quyết định này là đúng thế nhưng là hắn lại không cân nhắc sẽ bị tinh thần lực k i ể m chế lại có chút lỗ mãng thần tiên liệt lắc đầu nói một khi bị tinh thần n i ệ m sư khống chế lại tránh thoát độ khó khăn cực cao hoặc là bằng cường hãn nhục thân n g ạ n h sông cước ép đem tinh thần lực đánh sơ sát hoặc là đồng dạng dùng tinh thần lực đối kháng hoặc là có người theo bên cạnh phụ trợ đằng sau hai điểm đều không phù hợp điều kiện cái trước là bởi vì tô hồng căn vốn không là tinh thần nhiệm sư tự nhiên không có tinh thần lực mà cái sau tô hồng một người đơn đấu sở hữu người từ đâu tới phụ trợ chỉ còn lại có nhục thân đánh sơ sát tinh thần lực khả năng đáng tiếc tô hồng trúng quy khí huyết quá thấp chỉ có nhất giai sơ đoạn muốn tránh thoát nhất giai cao đoạn tinh thần n i ệ m sư tinh thần lực căn bản là nói chuyện viễn t ô n g tân thiên liệt nghĩ đến một nửa bỗng nhiên bén nhạy đã nhận ra cái gì hai m vương thiên thác cùng lầm tinh bờ sông hai người một trước một sau đem tô hồng vây quanh ngay tại hai người nằm đấm sắp đánh chúng tô hồng thời điểm bị tinh thần lực không c h ế không thể động đậy tô hồng toàn thân chấn động mạnh một cái Phúc! tiêu yên bỗng nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt cấp tốc chuyển trắng nàng mặt mũi tràn đầy thật không thể tin sau một khắc nàng vội vàng hướng về phía còn đang tấn công vương thiên thác lâm tinh hà hai người hô to ta tinh thần lực bị đánh tan tô hồng hắn có thể tự do hành động mau lưu lại ngay vậy vương thiên thác cùng lầm tinh bờ sông sắc mặt đột biến nhưng nắm đấm đều vung đến một nửa bọn hắn lấy cái gì lui khôi phục thì thế nào đánh đừng lui thừa dịp hắn còn không có kịp phản ứng đánh lại nói trong lòng hung á c vương tiên h t h ắ c lâm tinh hà không chỉ có không lùi còn giống giận bạo phát toàn bộ lực lượng muốn trực tiếp đem tô hồng đánh bại lúc này đối mặt một t r ư ớ c một sau hai quyền vừa mới khôi phục năng lực hoạt động tô hồng thần sắc cực kỳ tỉnh táo hắn điều chỉnh thân vị hai tay một trái một phải đ ỗ n g nhiên dò ra phân biệt hướng q u a n h tới năm đấm trộm tới sau một khắc tay quyền chạm nhau vây anh hai tiếng trầm mượn tiếng vang vang lên vây xem các học sinh vội vàng chừng to mắt nhìn qua đứng ở phía sau học sinh vội vã vào đầu bước hai dứt khoát nguyên địa nhảy lên nhảy lên hướng phía trước đánh giá sau một khắc nhìn đến trong sân hình ảnh tất cả học sinh đều ngây dại chỉ thấy không có thi triển bất luận cái gì võ k ỹ tô hồng vậy mà bằng vào cường hãn nhục thân quả thực là đem vương thiên thác lâm tinh hà công kích toàn bộ ngăn lại ngoa tạo c h ạ t a không hợp thói thường tại sao ta cảm giác hung thú đều không tô hồng lực lượng lớn hắn quả thực là đầu nhân hình hung thú lớn nhất chuyện kinh khủng các ngươi không có phát hiện à tô hồng vậy mà bằng vào nhục thân lực lượng trực tiếp đem tinh thần lực cho đánh tan tiêu yên đều thổ huyết cái này còn đánh trợ a hắn không thực sự có thể thắng đi vương thiên thác ba người liên thủ đều không thắng được hắn tiếng kinh hô không ngừng các học sinh chỉ cảm thấy ra đầu tê dại lợi hại cái này lâm trạch bạch m ụ c nhìn sừng sốt một chút bạch m ụ c một mặt khiếp sợ nói ra cái này lực lượng quả thực lâm trạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ nếu như nói vương thiên thác là mang y u tô hồng cũng là man long nắm giữ man thần thể vương thiên thác thi triển quốc thu minh hòa o quyền lại bị tô hồng bằng vào thân thể lực lượng cả lại song phương nhục thân cường độ căn bản không phải một cấp vợ tiểu từ này thần thiên liệt rõ ràng ngây ngốc một chút xem ra tô hồng nhục thân so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn nhất giai cao đoạn tinh thần n i ệ m sư tinh thần lực vậy mà đều có thể cho đánh tan đây quả thực không hợp t h o i thường xem ra tô hồng đặc thù thể chất so man thần thể còn phải mạnh mẽ hơn nhiều a thần tiên liệt sờ lên c ầ m trong lòng nghĩ ngợi man thần thể có thể đương kim thế giới tổng kết ra đặc thù thể chất bên trong đứng hàng hơn năm trăm tên nếu như chỉ nhìn lực lượng man thần thể thậm chí có thể xếp vào ba vị trí đầu trăm phải biết đây chính là phóng nhan thế giới xếp hạng ba trăm đã cao không hợp t h o i thường chỉ xem tô hồng lực lượng hắn đặc thù thể chất làm sao cũng có thể xếp vào trước hai trăm thậm chí càng trước một số thần tiên liệt trong lòng âm thầm phỏng đoàn lấy cùng lúc đó giữa sân nếu như nói vây xem các học sinh vẫn chỉ là chấn kinh cùng rung động lời nói lúc này vương thiên thác lâm tinh hà trong lòng chỉ còn lại có kinh dị cái này cái này chặn hai người không dám tin nhìn lấy ngăn trở nắm đấm bàn tay trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn thế mà tô hồng lại không có cho bọn hắn thời gian chấn kinh hắn ngăn lại hai người nắm đấm bàn tay năm ngón tay như c ầ u trong nháy mắt cầm nắm ở hai người nắm đấm không tốt vương thiên thác lâm tinh hà sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi lập tức toàn thân ra sức sắc mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên thế mà tô hồng tay lại không nhúc nhích tí nào mặc cho bọn hắn làm sao phát lực đều rút không ra tay tới hắn mụ trốn không thoát thì đánh vương thiên thác nổi giận gầm lên một tiếng một cái khác nắm tay đưa tay thì hướng tô hồng mộng đập tới lâm tinh hà nghe vậy cũng là trong lòng quyết tâm đồng dạng một quyền đánh qua thế mà hai người nắm đấm còn chưa triệt để đánh ra tô hồng bắt lấy hai người nắm đấm bàn tay đông nhiên dùng lực kéo một phát hai người trong nháy mắt mất đi thăng bằng đáng chết vương thiên thác cùng l â m tinh bờ sông c ắ n răng nỗ lực thăng bằng thân thể tiến hành công kích có thể tô hồng nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội này giờ khắc này nắm lấy hai người tô hồng bắt đầu giống người khổng lồ xanh cầm lên lạc cơ một dạng hướng mặt đất một trận đập mạnh vê anh hai người cùng mặt đất lần thứ nhất phát sinh tiếp xúc thân mật mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một số dạng nước văn vê anh lần thứ hai tiếp xúc thân mật mặt đất bị nện sập xuất hiện một cái hố nhỏ vê anh lần thứ ba lần thứ tư nhìn lấy tô hồng cùng người khổng lồ xanh chiếm hữu một dạng vây xem các học sinh nhìn đến một trận tê cả ra đầu ngoa tạo vô tình ta nói khoa trưng điểm cái này cùng ba ba đánh nhi từ khác nhau ở chỗ nào do hết toàn lực thuộc về là cái này đụng tới tô hồng người nào bị được như thế nện a tại tràn đầy khiếp sợ thanh âm bên trong vâng một lần cuối cùng đem hai người đập xuống đất tô hồng bông lòng tay ra lúc này trên mặt đất đã xuất hiện hai cái to lớn cái hố nhỏ vương thiên thắc cùng lầm tinh bờ sông hai người mặt mũi tràn đầy bụi đất phân biệt nằm tại hai cái l ọ m trong hầm thần sắc của bọn hắn chết lặng bên trong lộ ra một tia an tưởng an tưởng giống như là nằm tại trong quan tài thi thể hai người đều bị nện n ộ n g nện phục đập không còn cách nào khác hô tô hồng thở ra một hơi kém chút l ậ xe tiêu yên tinh thần lực so với hắn nghĩ còn phải cường đại hơn một chút dùng nhục thân n g ạ n h sông vậy mà dùng hắn hai giây muốn không phải ta tinh thần lực mới một trăm điểm chỗ nào cần phiền phái như vậy t ô hồng thầm nghĩ trong lòng hắn tinh thần lực miễn cưỡng đạt tới một trăm điểm thuộc về nhất dài sơ đoạn mà lại tinh thần lực cũng không giống hắn nhục thân khủng bố như vậy cũng là bình thường tinh thần n i ệ m sư tinh thần lực đối lên đã nhất dài cao đoạn tiêu yên hắn tinh thần lực căn bản không có khả năng có thể đem xông phá kém chút đem nàng quên t ô hồng nhìn quanh một vòng hướng tiêu yên đi đến nằm trên mặt đất khoe môi n h ế lên một tia máu tươi tiêu yên trông thấy t ô hồng hướng chính mình đi tới sắc mặt nhất thời theo chấn kinh chuyển biến làm hoảng sợ vô cùng ngươi không được qua đây a hoặc là nhận thua hoặc là ta mang theo ngươi tại trên mặt đất đập ra cái hố thứ ba tô hồng vẫn là rất tôn trọng nữ sinh chỉ ít cho một cái cơ hội chỉ bất quá hắn trên miệng tuy nhiên nói như vậy tay cũng đã hướng tiêu yên chân trục tới h i ệ n nhiên tiêu yên nếu là không nhận thua hắn khẳng định sẽ phục khắc một chút trước đó thao tác đừng đừng ta nhận thua ta nhận thua tiêu yên gặp tô hồng trục tới mặt lập tức biến đến trắng bệnh vô cùng so vừa mới thổ hết u y lúc sắc mặt đều mua trắng không có khác thuần thuần cũng là bị hoảng sợ trắng nàng cũng không muốn cùng một mặt a n tưởng vương thiên thác lâm tinh hà một dạng lúc này theo tiêu yên nhật thua cũng liền mang ý nghĩa tập huấn doanh mạnh nhất tổ ba người vậy mà thật bị tô hồng một người đánh bại ý thức được cái này một điểm tất cả học sinh đều một mặt khiếp sợ nghị luận ẩm ý ngoa t ạ o thật thăng á tha thứ ta không có văn hóa gì ngư bức đây là ta làm sao đều không nghĩ tới s á t thực đủ h ư n g á c đợi lát nữa tô hồng ngươi hướng chúng ta xông lại là có ý gì không phải anh em chúng ta không đánh a ngoa t ạ o ngoa t ạ o nói nói các học sinh dần dần cảm thấy một số không thích hợp thanh âm đều dần dần tiểu số dưới bởi vì bọn hắn phát hiện tô hồng chính từng bước một hướng bọn họ đi tới còn cái. chín cái. cái. Cách chí có không ngừng đánh giá bọn hắn. Cái, cái, cái. Cách rất gần, bọn hắn thậm chí ẩn ẩn có thể nghe thấy tô Hồng thanh、âm. Không phải anh ngươi thậm thể thấy phải Tô giá tám Mười mươi Bảy Ba âm. em, rất lúc à m đếm lên đếm. Một đám học sinh mí mắt cảm mươi lăm sao sinh Sáu trong còn học cái. lòng lên ngảy lên, dâng lên không l tốt. dự này t ô hồng đếm xong các học sinh rõ ràng nhìn đến trong ánh mắt của hắn hiện ra rõ ràng hưng phấn sau một khắc t ô hồng hướng các học sinh lao đến một bộ muốn đại khai s á t giới dáng vẻ ngoa tạo đến thật một đám học sinh sắc mặt trong nháy mắt thì xanh rồi không phải anh em ngươi trước nói muốn đơn đấu sở hữu người hợp lấy không phải chắc mức là chăm chú à. nghiêm túc đến còn muốn đến một chút chẳng lẽ lại còn muốn phòng ngừa ít người không thành chương tám mươi h ỏ a diễm lồng giam chương tám mươi h ỏ a diễm lồng giam ngoa tạo làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta đây đánh t r ợ a ta thân thể nhỏ bé làm sao gánh vác được hắn một quyền ta cũng không muốn cùng vương thiên thác lâm tinh hà một dạng một mặt tan tường a đừng hướng ta tới ak một đám học sinh trong nháy mắt trong lòng đại loạn hoảng đến một nhóm nhưng lúc này có n g o n nhân cắn răng nói chúng ta thế nhưng là trọn vẹn sáu bảy mươi người Tô hồng mạnh hơn, chi tô hồng thể h có mới một người các linh đệ chơi hắn đừng hắn m ụ i chạy sáu bảy mươi người bị tô hồng một người đuổi theo đầy tập huấn doanh chạy mặt đều muốn bị các ngươi mất hết cho ta phản đánh mấy tên đi đầu học sinh gào thét lớn một đám đều quay người chạy ra mấy bước các học sinh nhất thời dừng bước lại suy nghĩ một chút cũng thế cái này giống như quá mất mặt muốn là những người khác không chạy thì bọn hắn chạy vậy bọn hắn về sau còn thế nào tại cái này tập huấn doanh lẫn vào hướng lúc này mấy tên đi đầu học sinh dẫn đầu khởi xướng trùng phong gào gào kêu hướng tô hồng p h ó n g đi còn lại các học sinh thấy thế nguyên một đám cũng nhiệt huyết sông lên đầu gào gào kêu đi theo sau một khắc phanh phanh phanh tô hồng một quên một cái trực tiếp đem mấy tên đi đầu học sinh đánh một đầu ngã quỵ mặt đất một mặt t a n tưởng thấy cảnh này các học sinh ngao ngao thét lên thanh âm nhất thời im bặt mà rừng nhiệt huyết sông lên đầu trạng thái vẹn vẹn duy trì mấy giây một đám học sinh trong nháy mắt thanh tỉnh biến đến cực sự bình tĩnh một quên một cái này chúng ta còn đánh t r ợ a ngươi đặt cái này đánh tiểu bằng hữu đâu thích người nào phía trên người nào phía trên dù sao lão tử không đi lên bị đánh ngoa tào hà tới chạy a còn chờ cái gì gặp tô hồng lại xông lại có người hét lớn một tiếng cái thứ nhất chạy ngoa tào chuẩn mất ngươi đạp mã t r ê n người a không phải người nào dắt ta quần ngươi có muốn hay không mặt thảo ta không có mặc quần lo ta tô hồng ta trần sơn a thủ hạ lưu ẩm ngoa tào tất cả mọi người là nhất trung đi ra ngươi không cần nghiêm túc như vậy ẩm một đám chạy trốn học sinh phương diện tốc độ ở đâu là tô hồng đối thủ tại phi hồng kinh vân bộ ra chỉ xuống tô hồng tốc độ cực nhanh đuổi theo một quyền một cái thì liền trần thiên lý đổ hai cái đồng học đều bị hắn vô tình đánh ngất xỉu chỉ bất quá trọn vẹn hơn sáu mươi một học sinh tách ra chạy cho dù tô hồng một quyền một cái cũng cần dùng không ít thời gian sau hai mươi phút cái cuối cùng đem cái cuối cùng học sinh bước đến cái góc không để ý hắn đầy mắt kinh hãi tô hồng một quyền đem đánh mất đi hô cuối cùng kết thúc tô hồng từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn mồ hôi rơi như mưa g i ọ t tại mặt đất hơn hai mươi phút toàn lực truy đuổi dưới cho dù nắm giữ bá vương thể hắn giờ phút này thể lực đều nhanh t ớ i đ ấ y đến tranh thủ thời gian tăng lên khí huyết toàn lực phía dưới vậy mà chỉ có thể kiên trì chút điểm thời gian này tô hồng tự nói một câu đúng lúc đi tới tần thiên liệt cùng lâm trạch bạch m ộ t hai người vừa tốt nghe được câu này nhất thời khoe miệng có c ó c đồng dạng phổ thông nhất d i a i sơ đoạn v õ giả chỉ có thể toàn lực bạo phát mấy cái phút nơi này chỉ thế nhưng là toàn lực bạo phát không mang theo nghỉ ngơi cho dù là thiên tài nếu như cùng tô hồng một dạng khí huyết cũng không có khả năng có h ắ n như thế dư thừa thể lực có thể tô hồng ngược lại tốt lúc này mặc dù đầu đầy mồ hôi nhưng rõ ràng còn có chút dư lực bộ dáng kết quả lại còn một bộ ngại chính mình kiên trì không quá lâu thực sự quái vật lâm trạch cảm khai nói còn thật cho hắn toàn đánh ngã quả thực là đầu nhân hình hung thú bạch mục ngắm nhìn một phía nhìn lấy học sinh đều bảy choáng tám ngược lại nằm trên mặt đất khoe mắt của nàng nhẹ lên bạch mục lâm trạch những học sinh này thì giao cho các ngươi hai cái thần tiên liệt hướng về phía tô hồng cười nói đệ nhất tên theo ta đi đi lấy khen thưởng chọn a cấp thuộc tính vo kỳ đi ngay vậy tô hồng ánh mắt bỗng nhiên sáng lên rất nhanh hắn liền theo tần thiên liệt đi vào võ ký các thần tông sư nằm tại trên ghế nằm m ạ c ngư võ giả một cái giật mình b á n đem danh sách lấy ra vâng rất nhanh tô hồng theo võ giả trong tay tiếp nhận võ ký danh sách nhìn sau khi tô hồng trầm ngâm nói thần tông sư ngài cảm thấy ta hiện tại chọn loại kia thuộc tính võ ký đỡ một ít thứ độ gì một bên võ giả nghe mộng cái gì gọi là chọn loại kia thuộc tính võ ký cái này còn dùng chọn đi đương nhiên là chọn độ phù hợp cao nhất loại kia a tiểu từ này là không phải ngu ngơ ngươi bây giờ đều sẽ nào thuộc tính võ ký t ầ n thiên liệt hiếu ký nói võ giả một mặt khiếp sợ nhìn lấy tần t h i ê n liệt tình huống như thế nào ngày hôm nay cũng hồ đồ rồi hay sao hắn nhìn không được nói tần t ô n g sư đây rốt cuộc là tình huống như thế nào à cái gì gọi là chọn loại kia thuộc tính võ kỹ tần t h i ê n liệt liếc mắt nhìn hắn kinh ngạc nói cũng là mặt chữ ý tứ tiểu tử ngươi mạc ngư mò nhiều tiếng người đều nghe không hiểu rồi võ giả một mặt mờ m ị t nói võ kỹ không đều là tu luyện độ phù hợp cao nhất loại kia thuộc tính sao hả ngươi nói cái này à tần t h i ê n liệt tùy ý nói ra bình thường võ giả là dạng này tôi hồng có chút khác biệt hắn bảy loại thuộc tính độ phù hợp đều là trăm phần trăm cho nên muốn chọn a võ giả trong nháy mắt như bị xét đánh giống như sửng sốt bảy loại độ phù hợp tất cả đều là trăm phần trăm đây là cái gì quái vật chờ chút võ giả đột nhiên kịp phản ứng kiêm tu cái này kiêm tu không phải mọi người đều biết cấm kỵ à hắn muốn nói lại thôi muốn nói gì ta hiện tại tu luyện thuộc tính võ kỹ có xương n g lanh lưu quyền phi hồng kinh vân bộ vân ẩn tật phong quyền còn có một môn b ê cấp phá hư chỉ cái khác phẩm dai thì thấp lúc này tô hồng mở m i ệ n g đồng thời đem mấy môn thuộc tính võ kỹ tùy ý thi triển một chút võ giả trong nháy mắt thấy c h o n g tuôn ra lời đến khỏe miệm tại c h ỗ nuốt trở vào trong hai con ngươi hiện ra nồng đậ vân ẩn tật phong quyền Thần thiên liệt rõ ràng n rõ đây n chính là võ kỹ các bên trong không có võ kỹ mà lại lâm tinh hà đến tập huấn doanh lâu như vậy chỉ có buổi sáng chiến lược khảo thí lúc t h triển qua một lần. Ngươi bên ổ i biết i sáng nhìn như vậy một quyền, xong. khẳng định chuyện như thần thì cho học xong. Mặc dù biết khẳng định là chuyện như thế, h vậy một Mặc t dù là liệt vừa ẫ n tin. có chút khó có khó thể m Một Tô gật T. hồng nhẹ gật đầu. T. Một bên đầu. v ừ lấy lại tinh thần v õ giả nghe vậy lại là liên tục hít vào khí lạnh nhìn t ô hồng ánh mắt phảng phất tại nhìn yêu quái một dạng thần thiên liệt cái này cũng không biết nói cái gì cho phải khá lắm a cấp v õ kỹ cho dù là thiên tài như vương thiên thác ba người mới là thật vất vả mới học được người tô hồng ngược lại tốt nhìn liếc một chút liền biết yêu nhiệt thần thiên liệt sau cùng chỉ có thể như vậy cảm khái một lát sau về sau hắn liền bắt đầu nghiêm túc suy tư lên cái kia cho tô hồng đ ề cử cái gì võ kỹ người bây giờ công kích vũ kỹ có thân pháp có có thể học một môn không chế loại hình võ kỹ thần thiên liệt nghĩ nghĩ chỉ danh sách phía trên một cái võ kỹ cái này cũng không tệ tô hồng ánh mắt hướng ngón tay hắn nhìn qua bốn chữ lớn đập vào mi mắt hỏa diễm lồng giam chương tám mươi mốt thần thiên liệt ba chương tám mươi mốt thần thiên liệt hỏa diễm lồng giam phần dai a cấp thuộc tính hỏa loại hình k h ô n g chế tính hiệu quả lấy hỏa linh khí ngưng luyện thành hỏa diễm lồng giam đem địch nhân quan ở trong đó tô hồng vừa xem hết chỉ nghe thấy tần thiên liệt vẻ mặt thành thật nói ra không chế tính võ kỹ độ khó là cao nhất đối với linh khí trưởng không trình độ yêu cầu cực cao ự c c người trước mắt mới nhất giai sơ đoạn theo lý mà nói ta không nên để cử môn võ kỹ này đưa cho ngươi nói xong lời cuối cùng tần h thiên liệt có chút do dự tăng thêm một câu bất quá lấy ngươi thiên phú a hẳn là có thể học được lại không tốt nhập môn cần phải không có vấn đề gì không giống với công kích loại hình võ kỹ chỉ dùng đem linh khí bám vào tại vũ khí hoặc là thân thể trên vị trí không chế tính võ kỹ là muốn làm đến linh khí ly thể hiện đại đa số nhị giai võ giả đều không thể làm đến mức này nếu như không phải thật sự bị tô hồng thiên phú cho kinh hai t tần thiên liệt là tuyệt sẽ không tại hiện tại thì cho tô hồng đ ề cử khống chế tính võ kỹ vừa tốt ta linh k h í là hòa thuộc tính cũng sẽ môn võ kỹ này ta trước biểu diễn cho ngươi một chút ngươi rồi quyết định muốn hay không chọn ngay vậy tô hồng lập tức hết sức chăm chú nhìn chăm chú tần thiên liệt không bông tha bất luận cái gì chi tiết thần thiên liệt vươn g tay nhắm ngay một bên một mặt mẫu bức võ giả ta dựa vào thần tôn g sư ngài đừng với ta dùng a võ giả biến sắc liền muốn chạy đi thế mà hắn vừa phóng ra một bước thần thiên liệt tay hơi hơi một nắm anh liệt sôi t r o hỏa diễm tại võ giả bên cạnh bỗng dưng hiện hiện hỏa diễm trong khoảnh khắc hóa thành từng cây h ỏ a trụ hình thành một cái lồng giam đem võ giả trong nháy mắt vây khốn để tiểu tử ngươi mạc ngư cho ngươi điểm trừng phạt đỏ thần thiên liệt vừa cười vừa nói võ giả nghe xong một mặt xấu hổ đứng tại lồng giam bên trong một cử động cũng không dám tô hồng đừng nhìn đây là k h ô n g chế tính võ kỹ nhưng trên thực tế uy lực cũng không so công kích tính võ kỹ kém thần thiên liệt đối với tô hồng giải thích nói chỉ bất quá công kích tính võ kỹ là chủ động mà giống cái này hòa diễm lồng giam chỉ có địch nhân tránh thoát lúc đụng phải cái này hòa trụ mới có thể bạo phát xem như hạn chế tính võ ký đi đương nhiên bị hạn chế ở về sau ngươi cũng có thể tiến hành công kích nhưng muốn một bên duy trì ở hỏa diễm lồng giam một bên tiến công cho dù là ngươi trước mắt cũng là không thể nào làm được độ khó khăn cực cao giống như ta vậy nói xong tần thiên liệt đầu ngón tay hiện hiện một luồng ngọn lửa nhỏ hướng võ giả kích bắn đi ta dựa vào thần tông sư ta cũng không tiếp tục mặc ngư võ giả cuốn quýt đều to sau một khắc ngọn lửa nhỏ cùng hỏa diễm lồng giam một khối biến mất lần sau lại bị ta gặp được mặc ngư nhưng là không còn hôm nay nhẹ nhàng như vậy võ giả liên tục cười thế nào tô hồng ngươi muốn chọn à bất quá ta đến nhắc lại ngươi một lần độ khó khăn thuộc về rất cao lấy ngươi thiên phú làm đến hạn chế cũng không có vấn đề nhưng muốn cùng lúc tiến công độ khó khăn quá lớn thần tiên h liệt nhìn lấy tô hồng nói ra cho dù là năm đó ta cũng là tại tam giai võ giả thì mới nắm giữ thế mà tô hồng không có trước tiên hồi phục hắn giống như đang ngẩn người một dạng thần tiên h liệt hơi kinh ngạc kiên nhẫn lặp lại một lần lúc này tô hồng dường như chậm nửa nhịp mới phản ứng được hắn trừng mắt nhìn cấp tốc lắc đầu nói được rồi liền ngài đều nói khó như vậy ta vẫn là chọn cái khác à cũng không cần khống chế hình v ó kỹ ha, ha ngươi ngược lại là thông minh thần thiên liệt lắc đầu cười nói trong lòng đối tô hồng càng thêm thưởng thức thiên tài thường thường đều có ngạo khí nhất là giống tô hồng loại này yêu n g h i ệ t kết quả vậy mà nghe và khuyên loại này người quá là hiếm thấy lúc này thần thiên liệt nhìn lấy danh sách bắt đầu ngẫm nghĩ lên công kích vo kỹ có thân pháp có khống chế hình tạm thời lại không thích hợp đúng phòng ngự loại hình thần thiên liệt ánh mắt sáng lên chỉ một môn vo kỹ thự tin nói môn vo kỹ này tuyệt đối thích hợp ngươi hậu thổ chiến giáp phẩm g a i a cấp thuộc tính đất loại hình loại hình phòng ngự hiệu quả lấy thổ linh khi tại bên ngoài thân ngưng luyện ra chiến giáp không nên nhìn cái này hiệu quả miêu tả thường thường không có gì lạ chiến giáp này phòng ngự cực mạnh mà lại thân thể ngươi lại mạnh như vậy hai hai tăng theo cấp số cộng phía dưới hiệu quả tuyệt đối rất tốt tô hồng thu hồi ánh mắt gật đầu nói t ố t nghe tần công sư t ố t tiểu lý đi lấy tới đúng chờ đợi tiểu lý lấy ra võ k ỹ công phu thần thiên liệt một mặt tò mò hỏi n h ắ c lên thân thể ngươi ta nhớ ra rồi tô hồng ngươi đ ặ c thủ thể chất là cái gì bá vương thể tô hồng nói thẳng cái này không có gì tốt dầu diếm hắn ước gì tần thiên liệt nghe xong nhất thời kinh hô liên tục trực tiếp móc ra một cái sọ ta cấp võ ký cho hắn thế mà tô hồng rất nhanh liền thất vọng bá vương thể thần thiên liệt s ư ơ n g sở kinh ngạc nói danh tự là chính người lấy theo hắn biết tại hiện nay thế giới liệt kê đặc thù thể chất còn không có một môn gọi bá vương thể đáng tiếc tô hồng trong lòng có chút t i ế c t đối nói ra xem như thế đi xem ra là loại còn không có ghi chép qua thể chất thần thiên liệt không có quá nhiều xoắn suýt loại tình huống này có nhiều lắm hắn tan than nói vậy ngươi người bá vương này thể tăng phúc phương hướng là lực lượng đi nắm giữ man thần thể vương thiên thác toàn lực một quyền đều bị ngươi nhẹ nhõm ngăn lại ngươi người bá vương này thể lực lượng tăng phúc thế nhưng là rất kinh người a có thể không kinh người a đây chính là ba nghìn thể chất bên trong lực lượng số một tô hồng thầm nghĩ trong lòng n g ư ơ i cái này lực lượng đại khái tăng phúc gấp bao nhiêu lần ngay vậy tô hồng sửng sốt một chút lắc đầu nói ta không rõ ràng là ám hắn là thật không rõ ràng lực lượng tăng phúc bao nhiêu chỉ biết là từ khi giáp tỉnh bá vương thể về sau chiến l ự c của hắn theo hai ba n g h n biểu đến trọn vẹn chín nghìn không biết ta vậy ngươi đánh ta một quyền thử một chút thần thiên liệt chỉ chỉ chính mình ra hiệu tô hồng yên t â m đánh được tô hồng nhẹ gật đầu hắn dù là tự tin đi nữa cũng không cảm thấy mình có thể đánh thương tổn công sư toàn lực một quyền hướng tần thiên liệt đánh tới như là đánh vào không thể phá vỡ trên tường thành tô hồng bưng bít lấy nắm đấm đau nhết nhết miệng xem xét lại tần thiên liệt không nhúc ních tí nào đây chính là tông sư sao tô hồng trong lòng có chút cảm khái mà tần thiên liệt nhắm hai mắt cảm thụ được tô hồng lực lượng sau một khắc hắn mở mắt ra bên trong hiện ra nồng đậm chấn kinh chi s á c hắn khó có thể tin giống như nhẹ giọng lẩm bẩm nói ngọ tào hắn phát hiện tô hồng lực lượng lại nhưng đã sờ đến tam g i i võ già bên cái này khiến tần thiên liệt chấn động trong lòng không thôi nguyên bản hắn coi là buổi sáng chiến lược khảo thí tô hồng đánh ra chín nghìn chiến lực đã là hắn cực hạn nhưng bây giờ thần thiên liệt phát hiện mình mượn phần sai tô hồng bá vương thể lực lượng tăng phúc đến một loại cực kỳ không hợp thói thường trình độ hắn có thể khẳng định nếu như không phải khí huyết quá thấp dẫn đến keo chân sau tô hồng có thể bộc phát ra chiến lược u y ệ t không chỉ vẹn vẹn chín n h ì n phá vạn cũng có thể hắn mới nhất dài sơ đoạn a thần thiên liệt khỏe miệng co giật một chút hết lần này tới lần khác lúc này tô hồng có chút tò mò hỏi thần t ô n g sư ta cái này lực lượng thế nào vẫn còn không có thể cùng những cái kêu ma đô đế kinh đỉnh cấp thiên tài x o、so、sao vẫn còn không nào chỉ là vẫn còn a ngươi q u á được rồi thần tiên liệt trong lòng nhịn không được đậu đen giao mù nói ngay sau đó hắn một mặt cảm khai nói ta chưa từng thấy nhất giai võ giả lực lượng có thể mạnh đến loại trình độ này tô hồng ta có thể theo ngươi cam đoan nhất giai võ giả bên trong tuyệt đối không có người có thể chính diện đón lấy ngươi một quyền cho dù là ma đô đế kinh đ ỉ n h cấp thiên tài nếu như tại nhất giai võ giả lúc bị ngươi đánh lên một quyền cũng khẳng định không chết cũng tàn p h ế tô hồng nhẹ gật đầu trong lòng hiểu rõ lúc này tiểu lý võ giả cầm lấy ghi chép hậu thổ chiến giáp võ kỹ trở về tô hồng lập tức tiếp nhận không kịp chờ đợi nhìn lại hắn đọc qua tốc độ cực nhanh tựa như là qua loa qua liếc một chút giống như tình cảnh này nhìn đến thần thiên liệt vui vẻ hắn lắc đầu bật cười nói tô hồng không cần như thế khi gấp chỉ ít trở về lại tu luyện a đi thôi một bên nói thần thiên liệt một bên đi ra ngoài cửa thế mà hắn lại chậm chạp không chiếm được tô hồng đáp lại nghi ngờ quay đầu thần thiên liệt biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc chỉ thấy nhanh chóng đem võ ký đọc qua hết tô hồng vẹn vẹn ngẫm nghĩ mấy giây sau từng đạo từng đạo thổ linh khí bắt đầu hiện lên ở hắn bên ngoài thần cấp tốc ngưng luyện thành một bộ màu đen cẩn trọng chiến giáp thần thiên liệt chương tám mươi hai hỏa diễm lồng giam như cánh tay làm cho chương tám mươi hai hỏa diễm lồng giam như cánh tay làm cho v õ kỹ các bên trong bầu không khí ngưng kết an tinh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tần thiên liệt ánh mắt đờ đẫn ngơ ngác nhìn tô hồng trên người hậu thổ c h i ế n giáp hắn sửng sốt trọn vẹn mười mấy giây mới hồi phục tinh thần lại người cái này liền học được tần thiên liệt khó có thể tin đường đường công sư giờ khác này bị kinh hãi thanh â m đều xuất hiện vẻ run dày vừa mới nhập môn mà thôi tô hồng khiêm tốn nói vừa mới nhập môn mà thôi nhập môn mà thôi tân thiên liệt nghe được mí mắt nhảy lên miệng không ngừng khép kín vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mà một bên tiểu lý võ giả cả người này lại đã ngậu hắn trong lòng khống chế không nổi gầm h ế t lên cái này hắn nương thế nhưng lại a cấp võ kỹ a người cứ như vậy qua loa qua liếc một chút từ đầu lật đến đuôi đều vô dụng mười mấy giây liền học được rồi m u ố n từ bản thân tu luyện b ê cấp võ kỹ một tháng thật vất vả nhập môn lúc loại kia cùng nghỉ tiểu lý thật bị đà kích tâm tình xa suốt vô cùng cái này chính là thiên tài sao giữa người và người vì sao lại t r a n lệnh to lớn như thế、Đinh. thần thiên liệt điện thoại di động phát ra thu đến tin tức nhắc nhở hắn phức tạp mắt nhìn tô hồng mới cầm điện thoại di động lên là bạch mục gửi tới một cái video thần thiên liệt mở ra video sau khi xem xong hắn trở mặc nội dung là hôm qua tô hồng tại hung thú trong phòng video đại mấy chục cái nhất dài cao đoạn hung thú hoàn toàn là nghiêng về một phía bị tàn sát nếu như không phải tô hồng sau cùng mệt mỏi đoán chừng tập huấn doanh bên trong hung thú tồn kho tại ngày đầu tiên liền bị tô hồng giết sạch bạch mục tần tô sư tô hồng vừa mới thời điểm chiến đấu trên thân còn giống như mặc lấy phụ trọng áo lót lại là một cái tin tần thiên liệt đồng tử co rút lại một chút hắn ngẩng đầu nhìn tô hồng thanh em khàn giọng nói ngươi mới vừa rồi còn mặc lấy vụ trọng áo lót tô hồng s ừ n g sốt một chút gật đầu nói đúng vậy à. tần thiên liệt ngữ khí phức tạp thực chiến thời điểm vì cái gì mặc lấy tô hồng một mặt kỳ quái thoát ta liền không thể thu hoạch được điểm cống hiến nha nghe nói như thế thần thiên liệt triệt để không phản b ắ t được hắn phát hiện chính mình giống như còn đánh giá thấp tô hồng vừa mới nhìn đến tô hồng đánh bại tất cả học sinh thời điểm bộ kia thở hồng hộp giá vẻ để hắn coi là đây chính là tô hồng mức cực hạn có thể kết quả hợp lấy tiểu từ ngươi vậy mà toàn bộ hành trình một mực mặc lấy phụ trọng áo lót thần thiên liệt thật tê mặc lấy phụ trọng áo lót ảnh hưởng thực chiến là khẳng định có thể hết lần này tới lần khác hắn lại nói không là cái gì bởi vì tô hồng thắng tiểu tử này cũng là cái yêu người ta ta không nên dùng bình thường tư duy mà đối đãi thần thiên liệt cái này rốt cuộc hiểu rõ c h â m sau khi hắn tức giận nói không có nhớ thương cái kia điểm điểm c ô n g hiến chỉ cần về sau ngơi ư khiêu chiến tập v ấ n doanh thành công có là v õ kỹ hiện tại thoát đi tô hồng suy nghĩ một chút cảm thấy cũng thế liên bắt đầu thoát phụ trọng áo lót ta tới giút ngươi thoát cho ta là được tiểu lý võ giả nhiệt tình qua đến giúp đỡ có chút nặng tô hồng nhắc nhở có chút nặng người nhất giai võ giả cũng có thể mặc mặc trên người lâu như vậy còn có thể đánh thực chiến có thể trọng đi nơi nào húng chi ta tiểu lý tuy nhiên bất tài làm gì cũng là nhị giai võ giả bởi vậy tiểu lý căn bản không có đem tô hồng câu nói này coi ra gì thằng đến tô hồng đem phụ trọng áo lót thời ra đưa cho hắn rút về tay trong n g á y mắt trong n g á y mắt tiểu lý cảm thấy ước điểm điểm không thích hợp hắn biến sắc đang muốn thêm đại lực khí có thể đã không kịp chỉ ngay q a n h một tiếng tiểu lý tại chỗ quỳ trên mặt đất p một r ê n áo tần thiết liệt nguyên bản gặp tiểu lý vậy mà ném người lớn như thế sắc mặt đeo đen g dăn dậy giọng điệu cứng rắn vọt tới bên miệng chỉ nghe thấy tiểu lý tiếng kinh hô bao nhiêu tần thiên liệt tiến lên tiếp nhận vụ trọng áo lót phát hiện vậy mà thật sự chính là năm tấn đối với cái này trọng lượng kỳ thật tại tần thiên liệt trong dự liệu hắn tránh thức k hiếp sợ có khác việc chỉ thấy tần thiên liệt trứng mắt nhìn lấy tô hồng ánh mắt phảng phất tại nhìn một đầu hông thú tiểu từ ngươi nhất giai sơ đoạn liền lấy năm tấn vụ trọng còn từ đầu tới đuôi đánh xong hơn hai mươi phút thực chiến tô hồng bị ánh mắt của hai người nhìn có chút không được tự nhiên c ư ờ i khan vài tiếng không nói chuyện tần thiên liệt tấm tắc lấy làm kỳ là nói tô hồng ngươi cái này bá vương thể tên còn thật không có lấy sai chỉ từ cái này lực lượng nhìn lại thật có thể được xưng là bá vương dừng một chút hắn sợ hai than nói tôi h ì ta hồng t h đáp ứng nói đang lúc hắn muốn quay người về túc xá tần thiên liệt chợt nhớ tới cái gì đem hắn gọi lại đúng rồi ta nhớ được ngươi là dùng thương a t ô hồng s ư n g sở gật đầu nói đúng cái t h u y dương thành tông sư giang lâm cũng là dùng thương tôi hồng ánh mắt lập tức sáng lên mà lại hắn không chỉ có là dùng thương vẫn là lôi đình thuộc tính võ giả theo ta được biết hắn có một môn a cấp lôi đ ỉ n h thương pháp uy lực tại a cấp võ kỹ bên trong đều coi là cực mạnh gặp tô hồng một mặt kinh hỉ thần tiên liệt cười nói nguyên bản ngươi khiêu chiến thắng vậy cũng nhìn đến đối diện tôn g sư vui lòng dạy cái gì bất quá ta bây giờ đi về giúp ngươi nói một câu thắng liền để hắn dạy ngươi môn này lôi đ ỉ n h thương pháp tạ tần tôn g sư tô hồng nói c ả m ơn liên tục t ố t trở về chuẩn bị đi thần tiên liệt k h o á t khoác tay có thể lúc này tô hồng mặt lộ vẻ một vệ hổ thẹn đứng tại chỗ không núp n í c thần tiên liệt kinh ngạt nói thế nào tô hồng do dự một hồi vẫn là thẳng thắn nói tấn tôn sư ta vừa mới nhìn ngươi thi triển h ỏ a diễm lồng giam thời điểm trong lòng có chút tâm đắc nhưng lại muốn lại học môn khác võ kỹ liền không có nói cho ngươi có tâm đắc thần thiên liệt s ư ớ n g sở không có coi ra gì khoát khoát tay cái này tính là gì ngươi có thiên phú nhìn một lần trong lòng có chút tiểu lý giải rất bình thường trở về chuẩn bị đi ách kỳ thật không phải tiểu có tâm đắc tô hồng mặt lộ vẻ trần trờ thần thiên liệt căn bản không nghe h ắ n nói cái gì chỉ cảm thấy buồn cười khoát khoát tay tốt đừng lềm mề chậm chạp tiểu tử ngươi trước đó cái kia cố cùn kính đâu ngươi muốn thật cảm thấy che giấu ta có chút bắt gằn cái kia khiêu chiến tập h ấ n doanh thời điểm liền giúp ta đem đổ ước thắng được đến ta thế nhưng lại áp không ít đồ tốt ngay vậy tô hồng cũng không nói n h ả m nữa vẻ mặt thành thật nói ngài hiện tại liền có thể để những tông sư kia chuẩn bị tốt thua cái kia cho tiền đánh cược tần thiên liệt nghe được ha ha cười không ngừng đúng rồi người trẻ tuổi liền nên có c ố này nông cuồng đi thôi đi thôi rất nhanh tô hồng bay người rời đi về tới túc xá ngồi ở trên giường tô hồng trong lòng âm thầm nghĩ tới tần tông sư đối với hắn tốt như vậy hắn cũng không thể việc phải làm về sau khiêu chiến tập h ấ n doanh một trận cũng không thể thua chính là t ầ n tông sư giống như có chút không để ý tới giải hắn muốn biểu đạt ý tứ tô hồng đưa tay đối với không khí sau một khắc hung mạnh hỏa diễm c h ố n g rông xuất hiện trong nháy mắt diễn biến thành một tòa hỏa diễm l ồ n g giam cùng xương minh ú lãnh quyền cùng phi hồng kinh vân bộ s o ra cái này khống chế hình võ kỹ xác thực muốn khó hơn nhiều tô hồng lẩm bẩm vậy mà dùng bảy tám giây mới nhìn xẽ tình cảnh này nếu là bị bất luận cái gì một tên tông sư trông thấy chỉ sợ đều sẽ n g o ắ t mồm kinh ngạc linh khí ly thể loại này nhị giai võ giả mới bắt đầu tiếp xúc thường thường muốn đạt tới tam giai mới có thể miễn cưỡng nắm giữ linh khí cao cấp phương thức vận dụng lúc này lại bị một tên nhất giai sơ đoạn võ giả vận dụng như cánh tay làm cho rất nhanh tô hồng tiện tay b a i xuống hỏa diễm lồng giam đông dương tiêu tán nhìn xem hôm nay toàn bộ tập h ấ n doanh học sinh cho ta cung cấp bao nhiêu v õ đạo giá trị tô hồng ánh mắt chờ mong mở ra hệ thống mặt bảng chương 83. đột phá nhất dài trung đoạn chương 83. đột phá nhất dài trung đoạn thính danh tô hồng thiên phú vạn cổ vô song khí huyết một tinh thần nhậm sư một trăm hai thể chất bá vương thể linh giai một đạo dân thuật bảy thuộc tính đạo dân thuật lờ vờ năm võ kỹ tinh thần ngưng binh quyết nhập môn gió vân lận tật phong quyền nhập môn l ử a xương minh ú lãnh quyền h o à n mỹ gió phi hồng kinh vân bộ h o à n mỹ đất hậu thổ chiến giáp nhập môn l ử a hỏa diễm lồng giam tinh thông phá hư chỉ hoàn mỹ võ đạo giá trị tám trăm sáu mươi tám trăm sáu mươi điểm võ đạo giá trị nhìn đến con số này tô hồng một mặt hưng phấn đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch được nhiều như vậy võ đạo giá trị còn có võ kỹ này một cột tô hồng nhìn lướt qua trong lòng không hiểu có chút thỏa mãn tới tập vấn d o a n về sau võ kỹ của hắn có thể dùng súng hơi đổi pháo để hình dung c cấp buôn lôi quyền nội hải thương pháp loại hình đã theo không kịp tự lần đều là b cấp phá hư chỉ trong chiến đấu phá hư chỉ thình lình dùng một chút hiệu quả còn là rất không tệ trước thêm điểm tăng lên thực lực sau đó vội vàng đem ngưng binh quyết chờ võ kỹ cùng mới học hai môn võ kỹ đều luyện đến hoàn mỹ cảnh giới tô hồng thầm nghĩ trong lòng chật hắn nhìn lấy mặt bảng ngẫm nghĩ một hồi quyết định toàn bộ đem tám trăm sáu mươi điểm võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại khí huyết phía trên nếu như trước đó hắn khí huyết đầy đủ cao tại đánh bại tất cả tập h ấ n doanh học sinh về sau Căn theo võ đạo giá trị tám trăm sáu mươi điểm võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại khí huyết phía trên khí huyết theo một trăm ba mươi bảy điểm lập tức tăng lên tới tháng hai năm hai mươi ba điểm khí huyết đồng thời tô hồng cảm giác được toàn thân từng dòng nước cấm không ngừng tuân hướng toàn thân toàn thân tê tê dại dại như là phao trong suối nước nóng cực kỳ thoải mái có ba vương thể hắn bắp thịt cả người không lại giống trước đó như thế bành trướng thành bắp thịt mách nam giá người n g rong r ò n g cao bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng sau một lát hết thể bình tĩnh lại nhất dài trung đoạn tô hồng nắm chặt lại quyền trong mắt hiện hiện vẻ kích động hắn phát hiện theo khí huyết tăng lên hắn lực lượng lần nữa tăng g ọ n rất nhiều bá vương thể lực lượng xa không chỉ như thế đúng như tần tông sư nói giống như ta khí huyết một mực tại kéo chân sau tô hồng yên lặng cảm thụ được thể nội lực lượng nếu như bây giờ để hắn lần nữa đối mặt vương thiên thác ba người hắn có tự tin không dùng vo kỹ một quyền liền có thể đem vương thiên thác biểu sát mà lại theo nhục thân cường độ lần nữa tăng lên tiêu yên tinh thần lực tuyệt đối không có khả năng giống như trước đó như thế khống chế lại hắn hiện tại hắn chỉ cần toàn thân chấn động liền có thể trong chớp mắt đem tiêu yên tinh thần lực đánh sơ sát tuy nhiên nhất giai trung đoạn nhưng khách quan cái khác cùng tuổi thiên tài cảnh giới phía trên còn là ở vào thế yếu còn đến tiếp tục cố gắng nghĩ một lát về sau tô hồng nhìn lấy mặt bảng sinh ra một loại thiếu tiền giống như cảm giác cấp bách võ đạo giá trị còn là còn thiếu rất nhiều a tinh thần lực mới miễn cưỡng đạt tới nhất g i i sơ đoạn khí huyết cũng mới nhất g i i trung đoạn còn có ba vương thể cũng có thể tiếp tục tăng lên vô luận loại nào sau khi tăng lên cũng là có thể cực lớn trình độ tăng cường chiến lược cần lượng lớn võ đạo giá trị tô hồng suy nghĩ một chút đều cảm thấy trở nên đau đầu còn tốt đến đón lấy cũng là xuất phát khiêu chiến cái khác tập h ấ n doanh thiên tài ấn tần tông sư thuyết pháp tựa như là để cho ta cùng người đân đấu tô hồng suy nghĩ chỉ đánh thắng một người dù là cảnh giới rất cao cũng mới bao nhiêu võ đạo giá trị muốn đánh dứt khoát đem những cái tia tập h ấ n doanh thiên tài toàn bộ đều đâm vào tính toàn cầu được rồi suy nghĩ nhiều vô ích đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh tô hồng lắc đầu bắt đầu bình tĩnh lại tu luyện võ kỹ cùng lúc đó tông sư văn phòng tân t h i ê n liệt ngồi trên ghế cầm điện thoại di động lên biên tập một cái tin nhắn ngắn phát cho dương thành tập h ấ n doanh tổng sư giang lâm tân t h i ê n liệt giang lâm đem ngươi môn kia lôi đỉnh thương pháp chuẩn bị tốt ta ngày mai mang học sinh xuất phát đến lúc đó dạy cho ta học sinh giang lâm giang lâm ta nói lao tần ngươi làm sao bắt đầu ăn vạn cái này có thể cùng đã nói xong không giống nhau à ngươi học sinh đến đánh thắng ta mới dạy t â n t h i ê n liệt nói nhảm đương nhiên là đánh thắng mới dạy ta là để phát ngươi đến lúc đó dạy lôi đỉnh thương pháp giáo khắc cái khắc lung ta lung tung v ó kỹ giang lâm vậy ta an tâm không có vấn đề t â n thiết liệt、ừ. vậy cứ như thế dương thành tập huấn doanh thông sư văn phòng chật chật lao tần ra hỏa này còn thật cảm thấy mình có thể thăng a đổi lại sang năm nói không chừng còn có thể lúc này giang lâm để điện thoại di động xuống người lắc đầu l ầ m b ầ m cái này một giới ta dương thành tập huấn doanh bên trong thế nhưng là ra một tôn mục linh thể a muốn đến nơi này giang lâm ngẩng đầu nhìn về phía phía trước một tên g ầ y gò thiếu niên ngay tại diễn luyện võ kỹ trong lúc xuất thủ tản ra màu xanh sấm linh khí cái này màu xanh sấm linh khí bên trong tràn đầy sinh mệnh khí tức trong phòng làm việc lục thực t r ạ n đến cái này linh khí về sau mắt trần có thể thấy bắt đầu tăng trưởng một ngục gậy gò thiếu niên ánh mắt ngưng tụ linh khí bỗng dưng ngưng luyện thành đến không hết thô to dây leo hướng phía trước cái ghế vây quanh mà đi nhưng dây leo vừa kích xạ ra một mét khoảng cách lúc liền bỗng dưng tiêu tán lại thất bại gậy gò thiếu niên xoa xoa mồ hôi chán thành thói quen thì thầm m ộ t câu lâm xuân phong ta đã nói rồi k h ô n g chế hình võ kỹ không phải người muốn luyện thành có thể luyện thành giang lâm tức giận nói cái này lâm xuân phong là hàn giới này tập huấn doanh bên trong thiên phú tốt nhất học sinh không chỉ có đã là nhị giai sơ đoạn võ giả đồng thời còn thân có một linh thể tại một thuộc tính độ phù hợp phía trên cao đến chín mươi chín mươi chín thiên phú có thể nói yêu nhiệt g vô cùng tại hắn dạy một ngục môn này khống chế hình võ kỹ về sau tu luyện vẹn vẹn hai ngày thời gian liền đã sơ bộ làm được linh khí ly thể tuy nhiên khoảng cách thành công phong thích một ngục còn kém xa lắm nhưng đã cực kỳ kinh người nghe được giang lâm lâm xuân phong ánh mắt sáng dực tự tin vô cùng nói tối đa một tháng ta liền có thể thành công phong thích nghe vậy giang lâm nhất thời đem v ọ n tới bên miệng không muốn mơ tưởng xa vời loại hình nuốt trở vào hắn trong lòng nhịn không được mắm thầm yêu nhiệt thì là yêu nhiệt loại này thiên phú quả thực không hợp t h i thường tiếp xúc khống chế hình võ kỹ mới hai ngày liền nói tối đa một tháng liền có thể thành công phong thích nghe một chút đây là người nói lời sao tưởng tượng năm đó giang lâm chính mình cũng dùng nhanh ba tháng mới sơ bộ nắm giữ thì cái này đã bị không biết bao nhiêu người xưng là thiên tài mà lâm xuân phong vậy mà nói chỉ cần một tháng dòng giá còn nhanh hơn hắn phía trên dòng giá gấp ba hơn nữa còn là nhiều nhất nói không chừng nửa tháng hơn hai mươi ngày liền học được cũng khó nói đúng rồi lúc này giang lâm nhắc nhở chờ tần tông sư mang học sinh đến cửa ngươi cũng đừng thắng quá dễ dàng muốn cho người lưu chút mặt mũi biết lâm xuân phong tùy ý nhẹ gật đầu hoàn toàn không có đem cái này coi là chuyện đáng kể hắn cười hh á nói vì a cấp thuộc tính võ kỹ ta cũng khẳng định sẽ cho vị kia tần tông sư lưu mặt núi làm sao cũng muốn cùng hắn mang tới học sinh diễn hơn vài chục cái hội hợp lại khó khăn đánh bại hắn gặp hắn bộ này cùng dạng giang lâm cười nói cẩn thận tới là cái hỏa thuộc tính võ giả lựa thế nhưng là khắc mục thiên khắc ngươi hỏa thuộc tính võ giả tới ta cũng không sợ lâm xuân phong tự tin nói đừng nói tới sát xuất lớn chỉ là nhất giai võ giả cho dù là nhị giai hỏa thuộc tính võ giả tới bằng vào ta một linh thể khôi phục năng lực hắn cũng không thể lại là đối thủ của ta ngươi nói cũng là một linh thể khôi phục năng lực s á c thực đầy đủ biến thái giang lâm ngược lại không có phản bác mà chính là có chút công nhận nhẹ gật đầu dù sao ngươi nhớ đến đường thắng quá dễ dàng là được ngài liền đem tâm thả trong bụng tốt lâm xuân phong ngón tay cái chỉ mình tự tin nết miệng cười nói kỹ xảo của ta ngài cứ yên tâm đi chương 8 á m n h i ệ t huyết sôi chào thanh xuân chương 8 á m n h i ệ t huyết sôi chào thanh xuân hôm sau buổi sáng bảy giờ trong túc xá tu luyện một đêm tô hồng từ từ mở mắt không hổ là a cấp vó kỹ nhất là cái kêu hỏa diễm lồng g i a n độ khó khăn thật không nhỏ tăng lên tới hoàn mỹ cảnh giới vậy mà dùng suốt cả đêm thời gian tô hồng cảm khái một tiếng đây coi như là hắn thu hoạch được thiên phú vạn cổ vô song đến nay tu luyện một lần lâu nhất vậy mà dùng sắp đến một giờ mới đưa hỏa diễm lồng giam theo nhập môn tăng lên tới hoàn mỹ khó trách tần tông sư một mực tại nói k h ô n g chế hình võ kỹ hắn hiện tại tiếp xúc còn quá sớm loại hình bất quá cuối cùng đều tu luyện tốt tô hồng thầm nghĩ trong lòng công kích k h ô n g chế phòng ngự thân pháp a cấp võ kỹ hắn đều đạt đến hoàn mỹ cảnh giới cứ như vậy đi khiêu chiến tập vân d a n h cần phải thì không có sơ hở nào tập hợp lúc này lâm trạch tiếng hét lớn theo dưới lầu vang lên sau một khắc tô hồng chỉ nghe thấy cái khác trong túc xá vang lên một trận động tĩnh ngay sau đó hành lang thì không ngừng có tiếng bước chân rồn rập vang lên tập hợp đi tô hồng cũng đứng dậy đi vào hành lang ngay tại hắn đi vào hành lang trong n g á y mắt tô hồng một đám đang muốn đi tập hợp các học sinh không khỏi d ừ n g bước lại ánh mắt bên trong đầy là phức tạp cùng kính sợ cái này quái vật hôn qua vậy mà thật một người đem tất cả mọi người có thể đánh bại không ít học sinh rất sớm đã bị tô hồng đánh hôn mê bất tỉnh đem tại trong túc xá sau khi tỉnh lại nghe người khác nói lên trong lòng đ ư n g đề cập đến cỡ nào r u n động vương thiên thác lâm tinh hà tiêu yên ba người lúc này cũng là một trận trầm mặc không nói bọn hắn trên mặt đều đỉnh lấy mắt q u ò n thầm hiển nhiên hôm qua bị tô hồng một trọi ba về sau trong lòng ba người cực kỳ không bình tĩnh đoán chừng một đêm đều không có ngủ đối diện với mấy cái này ánh mắt tô hồng một mặt bình tĩnh q u a y người đi xuống lầu dưới phía trước c ả n ở trên đường học sinh trong nháy mắt hướng hành lang hai bên tới gần cho tô hồng trở lại một con đường nhìn lấy hắn bóng lưng triệt để tiêu tán lúc này một tiếng thật sâu thở dài tiếng vang lên vừa tới tập h ấ n doanh thì đụng lên loại này y ê nghiệt cũng không biết là vận may của chúng ta vẫn là bất hạnh đừng xoan suít cùng tô hồng、so. hoàn toàn là cho mình một nạn tuổi nhỏ thời điểm không có thể gặp được quá mức kinh diễm người mãi mãi trước kia người khác đều là nói như vậy ta không nghĩ tới ta vậy mà lại có một ngày phát ra dạng này cảm khái tại từng tiếng phức tạp giao lưu bên trong các học sinh rất nhanh đi xuống lầu dưới rất nhanh lầu ký túc xá bên ngoài toàn thể tập hợp hoàn tất mà tô hồng lại không có tại trong đội ngũ hắn đang đứng tại tần thiên liệt bên cạnh nhìn lấy các học sinh trong mắt n g h i hoặc tần thiên liệt cười thầm trong lòng hắn cố ý chờ ở cái này chính là vì kích thích một chút đám này học sinh các người có phải hay không đang nghi ngờ tô hồng làm sao không có đứng tại trong đội ngũ thần thiên liệt t ừ tồn ó i một đám học sinh sửng sốt một chút đó là bởi vì tô hồng vô luận là thực lực hay là thiên phú đều viễn siêu ra các người cho nên ta quyết định tự mình dẫn hắn ra ngoài đặc hấn nghe nói như thế một đám học sinh thần sắc khác nhau có hâm mộ có ghen ghét cũng có người thở dài một tiếng vương thiên thác lâm tinh hà tiêu yên ba người hàm răng cắn chặt nắm đấm nắm đến chết gấp đem tất cả học sinh phản ứng thu hết vào mắt thần thiên liệt t u é t miệng nói đương nhiên ta tự mình mang đặc hấn cũng không có nghĩa là tô hồng thực lực tốc độ tăng lên thì nhất định sẽ so tại tập huấn doanh bên trong các ngươi nhanh nói xong hắn quét vương thiên thác ba người liếc một chút, bình hôm qua bại một lần đối cho các ngươi tới nói nhất là những cái kia chưa bao giờ thua qua người mà nói cái này kỳ thật là một chuyện tốt chí ít các ngươi đã biết nhân ngoại h ư u nhân t i ê n ngoại h ư u t i ê n ta hy vọng các ngươi biết rõ hổ thẹn sau đó dũng cũng hy vọng các ngươi nhờ đến lần này tập v ấ n doanh sáng lập dự tính ban đầu là vì bồi dưỡng thiên tài bồi dưỡng có thể tại tương lai tiến về chư thiên chiến trường cùng vạn tộc yêu n g h i ệ t tranh phong thiên tài nếu như các ngươi cảm thấy thụ đ ạ c kích như vậy không gượng dậy nổi ta không chỉ có sẽ không mở đạo các ngươi mà chính là để cho các ngươi trực tiếp trượt xéo đi vo đạo một đường nếu như ngay cả một chút thất bại đều không tiếp thụ được người cho dù nắm giữ lại cao hơn thiên phú vậy cũng là một cái phế vật thôi lời nói này nghe vào các học sinh trong hai như là đương đầu nhất động để không ít ban đầu vốn có chút từ bỏ ý nghĩ các học sinh mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ vương thiên thác ba người ánh mắt sáng lên thế này mới đúng trước đó cái kia chán trường dáng vẻ tính toán thứ độ gì thần thiên liệt khẽ t u ổ i một tiếng nói đoạn này ta không có ở đây thời gian từ lâm trạch bạch mục tự mình mang các ngươi tiến hành ma quỷ huấn luyện đến lúc đó tại tập huấn doanh sắp lúc kết thúc ta sẽ dẫn lấy tô hồng trở về đến lúc đó sẽ an bại các ngươi tái chiến một chợ tần thiên liệt bỗng nhiên q u ắ to đến lúc đó có lòng tin hay không có thể thắng tô hồng có một đám học sinh gầm thét thần tiên liệt thản như nói thanh âm quá nhỏ có hay không có lần này liền vương tiên thác ba người đều giận dống lên kêu khản cả giọng trên cổ n ổ i gân xanh tô hồng chờ ngươi đặc hấn u trở về ta muốn theo ngươi đ ầ n đấu vương tiên thác nhìn chằm chằm tô hồng vẻ mặt thành thật nói tuy nhiên ta khả năng vẫn là không thắng được ngươi nhưng ta lại không ngừng nỗ lực đi xuống thẳng đến tương lai có một ngày ta tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi lâm tinh hà cùng tiêu yên đồng dạng mở miệng kêu chiến chờ tô hồng trở về tái chiến một trận từng người từng người học sinh lúc này cũng cả gan nguyên một đám cất cao giọng nói tô hồng đến lúc đó ta cũng muốn đánh với n g ư ơ i một trận tuyệt đối sẽ không giống giống như hôm qua không hề có l ự c hoàn thủ bị n g ư ơ i một quyền đánh m ấ t xịu ta cũng vậy chờ ngươi lần sau trở về ta tuyệt đối có thể chịu ngươi hai quyền đ á ngươi đây có phải hay không là có chút không có tiền đồ ngươi biết cái gì ta lần sau có thể chịu hai quyền hạ hạ lần liền có thể kháng ba quyền hạ hạ lần sau liền có thể kháng bốn quyền cái này gọi tiến hành theo chất lượng biết hay không a ngươi nghe những thứ này không ngừng sôi trào thanh âm tô hồng hướng về phía mọi người lộ ra một nụ cười sán lạ vậy l i ề n một tháng sau gặp một tháng sau gặp một đám học sinh cao giọng trả lời rất nhanh tô hồng cùng tần thiên liệt hai người rời đi nhìn lấy hai người bóng lưng hoàn toàn biến mất tại tầm mắt sau một đám học sinh trong nháy mắt hướng lâm trạch bạch một n h ì n qua ánh mắt nóng rực vô cùng dương trợ giảng trắng trợ giảng bắt đầu lượt đi nhanh nhanh nhanh ta đã nhiệt huyết sôi trào cái gì ma quỷ huấn luyện đều đến đi ta cam đoan tử đều không mang theo thốt một tiếng lâm trạch bạch một lướt nhau đều nợ nụ cười gừng càng già càng tay thần công sư chiêu này mó gà đánh quá kích thích người đã như vậy vậy bây giờ trọng lực phòng tập hợp lâm trạch vung tay lên nhắc nhở trước hết đến có cống hiến điểm khen thưởng trễ nhất đến a cũng sẽ có trừng phạt b ạ c h mục đột nhiên hét lớn hiện lại xuất phát xem ai động tác nhanh ngay vậy một đám học sinh vui chơi giống như hướng trọng lực phòng phóng đi tinh thành ga đường sắt tốc độ cao tần thiên liệt quét mã về sau hoan nên t ô n g sư phát thanh liền vang lên trong nháy mắt tần thiên liệt cùng cùng ở phía sau tô hồng liền b ạ n chúng t r ú chú m ụ mỗi một đạo trong tầm mắt đều tràn đầy tôn kính đó là bởi vì mỗi cái sinh hoạt tại đương đại người đều biết bọn hắn chỗ lấy có thể ở phía sau và bình an vui đó là bởi vì có người đang yên lặng vì bọn hắn p ụ trọng tiến lên nhìn lấy tình cảnh này tô hồng trong lòng có chút rung động ngây ngốc lấy làm gì đuổi theo thần thiên liệt thanh âm để tô hồng lấy lại tinh thần đến rồi tô hồng chạy chậm đi theo rất nhanh đường sắt cao tốc xuất phát hướng dương thành chạy tới t r ư ơ n g tám mươi năm không tại một cái kênh t r ư ơ n g tám mươi năm không tại một cái kênh dương thành tập h ấ n doanh liệt dương chiếu d ọ i xuống t h a o trường phía trên các học sinh huy sái mồ hôi vừa tới không lâu lý minh cùng lý viêm hai người đứng tại đội ngũ tối hậu phương đã đầu đầy mồ hôi sư h u n h cái này tập h ấ n doanh thật không phải là dùng để trưng cho đẹp Đúng v ậ tại, tại cái này tập huấn h cùng doanh bên trong yếu nhất học sinh đều là một mươi tám tuổi thì đạt đến nhất giai sơ đoạn cùng tô hồng không kém bao nhiêu mà đây vẫn chỉ là yếu nhất nhất giai trung đoạn càng là không ít thậm chí nhất giai cao đoạn thậm chí nhị giai võ giả đều có một vị cùng những thứ này yêu nghiệt so ra Tô hồng quả thực cùng bọn hắn không có gì khác biệt. Trước không Hồng hắn khác nhiên cùng bọn gì quả quả có đó lý à làm mục tiêu. Những thiên tài này mới là hết chúng không Hồng những thiên chúng phải giếng, ta Tô tiêu, ta truy tiêu. ngồi nên cần mới đổi đáy lấy mục mục l minh một bên huấn luyện một bên hưng phấn nói đúng vậy à. lúc này lý minh chợt nhớ tới cái gì nhỏ giọng nói không biết lần này tinh thành lại phái cảnh giới gì thiên tài tới khiêu chiến không phải nhất giai cao đoạn cũng là nhị giai võ giả tinh thành tuy nhiên không bằng dương thành nhưng nếu như không có năm chắc không có khả năng tới khiêu chiến lý viêm mười phần chắc chắn nói lý viêm lắc đầu nói ta biết người đang suy nghĩ gì tô hồng mới nhất giai sơ đoạn là không thể nào tới tinh thành tập huấn doanh bên trong hắn cường đại thiên mới khẳng định còn nhiều người xem chúng ta tập huấn doanh liền biết nhất giai sơ đoạn chỉ là yếu nhất một nhóm chuyên tâm tu luyện đi mặc kệ tinh thành tới khiêu chiến thiên tài thực lực gì đều không phải là trước mắt chúng ta có thể chống đỡ cũng thế lý minh nhẹ gật đầu không nghĩ nhiều nữa chuyên tâm tu luyện đúng lúc này tất cả mọi người dừng một cái ta tuyên bố một việc giang lâm đi tới ba giờ chiều tinh thành thiên tài liền muốn đến nhà khiêu chiến đến lúc đó các ngươi tập trung quan sát tới học tập một chút một đám học sinh hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh cởi hì hì bắt đầu giao lưu không có đem cái này coi ra gì thật ớ i chực chực lâm xuân phong muốn sướng rồi à đây chính là tổng sư thân truyền a kỹ võ kỹ ta nghe nói vị kia tần tổng sư là hòa thuộc tính a lâm xuân phong là một thuộc tính hai người võ kỹ cũng không phù hợp mới đúng nghĩ gì thế đường đường tổng sư liền không có c h â n quý võ kỹ còn nhiều tốt a lâm xuân phong khoanh tay đứng tại phía trước nhất một đám học sinh ánh mắt â m mộ không có chút nào để k h ắ c tâm tình có bất cứ ba động gì đối với hắn mà nói ba giờ chiều chiến đấu căn bản không tính là khiêu chiến mà chính là buổi đối phương chơi một hồi diễn một diễn để hai phương diện tử lên đều không có trở ngại sau đó ngồi đợi thu võ kỹ là được rồi lúc này duy nhất cùng lâm xuân phong đứng sóng vai một tên khôi ngô thiếu niên đột nhiên lên tiếng nói giang tôn g sư buổi chiều ta cũng muốn cùng cái kia khiêu chiến học sinh đánh một trận ngay vậy một đám học sinh hơi kinh ngạc ta dựa vào chúng ta tập v ấ n doanh bên trong xếp hạng thứ hai man q u ố c cũng muốn đánh hắn muốn đánh cái truy hắn là trông mà thèm môn kia cùng lấy không không có khác biệt ta cấp v õ ký đâu man q u ố c khoảng cách nhị giai v õ giả chỉ kém bàn nhỏ mười điểm khí huyết mà lại hắn vẫn là hỏa thuộc tính v õ giả cùng tần tôn sư thuộc tính một dạng hẳn là sẽ không đồng ý đi dù sao tôn sư cũng không có khả năng dạy hai cái vó ký nếu như vậy nếu có thể ta dựa vào, ta cũng tới à chỉ là tinh thành tới học sinh còn không phải ta tiện tay nắm tồn tại gặp man q u ố t một mặt mong đợi nhìn lấy chính mình giang lâm trầm ngâm một lát nhìn hướng lâm xuân phong lâm xuân phong ngươi cảm thấy đâu ta không ý kiến lâm xuân phong khẽ cười nói hắn thấy có thể bị tần tông sư mang tới khiêu chiến học sinh thực lực lại thế nào yếu cũng cần phải có cái nhất dài cao đoạn mới đúng man q u ố t có thể hay không thắng còn chưa nhất định đây bất quá vô luận tinh thành tới thiên tài thực lực gì khẳng định không phải là đối thủ của hắn chính là được giang lâm gật đầu nói đã như vậy man cốt đến lúc đó cái thứ nhất phía trên vâng m a n cốt vội vàng đáp ứng hắn một mặt hưng phấn dường như một môn a cấp võ kỹ đã tới tay đồng dạng lâm xuân phong đến lúc đó ngươi cũng đừng đổi ý lại theo ta đoạt đi lên trở lại đội ngũ m a n cốt cảnh giác mắt nhìn lâm xuân phong ngươi có thể thắng rồi nói sau có thể tới khiêu chiến thực lực lại kém cũng không kém nơi nào lâm xuân phong đi m m ô i t ố t tiếp tục huấn luyện giang lâm bước xuống một câu lời nói để hai tên trợ giảng nhìn chằm chằm chính mình liền về văn phòng nghỉ ngơi buổi chiều hai giờ năm mươi phút dương thành tập h u n d o n h tất cả học sinh tập trung vào thảo trường phía trên nhìn lấy giang tông sư đi đón người bóng lưng bọn hắn hiếu kỳ nhỏ giọng bắt đầu giao lưu không biết tinh thành tới là thực lực gì làm gì cũng là nhất giai cao đoạn đi cảnh giới muốn là lại thấp vậy nhưng thật không lấy ra được hh ắ c ắ c ai biết được dù sao cũng là tinh thành a lâm minh lý viêm hai người ánh mắt bên trong cũng hiện hiện vẻ chờ mong bọn hắn cũng không quan tâm tinh thành tới là ai dù sao cũng không thể nào là mới nhất giai sơ đoạn v õ giả bọn hắn mong đợi là đợi lát nữa thế tất có một trận cháy bỏng thiên tài chi chiến tại trước mặt bọn hắn trình diễn tập huấn doanh bên ngoài giang lâm đứng đấy đợi một hồi liền nhìn đến một chiếc màu đen xe cộ chậm rãi lai tới trên xe đi xuống hai người một cái là t h u cạnh trung niên nam nhân chính là tần tiên h liệt mà một tên khác thì là một tên tuấn mỹ thiếu niên đây chính là tần thiên liệt mang tới khiêu chiến học sinh giang lâm thầm nghĩ trong lòng không ngừng nhìn từ trên x u ố n g dưới lúc này tên thiếu niên kia cũng d ư ơ n g mắt xem ra nhìn thẳng hắn một hồi ừ m g i a n g lâm lông mày nhữ lại hắn thân là tông sư dù là không có phát ra huy áp ánh mắt cũng thiên nhiên mang theo một cỗ nhàn nhạt cảm giác c áp bách không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà không có chút nào chịu ảnh hưởng không đơn giản a giang lâm trong lòng có chút cảnh giác lao tử sẽ không phải l ậ xe đi chẳng lẽ lại t ầ n thiên liệt mang tới là cái yêu nghiệt không thành lao giang lôi đ ì n h thương pháp chuẩn bị xong chưa thần thiên liệt cười toe toét lên tiếng chào hỏi gặp hắn bộ này tự tin giọng điệu giang lâm trong lòng lộ b ộ một tiếng lao tử cái kia sẽ không mắc l ừ a đi lao tần ngươi học sinh này thực lực rất là không đơn giản giang lâm hỏi g i cảnh giới gì nhị giai võ giả thần thiên liệt rêu rêu nói nhất dài sơ đoạn hắn biết tô hồng cảnh giới rất dọa người thì là cô ý nói như vậy chính là muốn giang lâm không tin tốt nhất trực tiếp chào p h ư n g hắn sau đó đến lúc đó hắn ba ba đánh mặt đánh cái thoải mái thế mà giang lâm mặt mũi tràn đầy không tin lông nhất giai sơ đoạn không có khả năng tô hồng lúc này nói bổ sung tần thông sư ta đã đột phá đến nhất giai trung đoạn ngay vậy giang lâm xứng sở rõ ràng có chút hoảng hốt thật mới nhất giai ban đầu trong phạm vi thực lực này tần thiên liệt dẫn hắn đến mưu đồ gì nhưng mà ai biết tần thiên liệt nghe xong nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng ngữ khí kinh h ỉ nói thật thật nhanh như vậy đã đột phá đến nhất giai trung đoạn tô hồng tiểu tử ngươi thật không hổ là cái yêu người ta tần thiên liệt cười ha ha không che giấu chút nào chính mình vẽ tán thượng nhất giai sơ đoạn thì có thể chơi đổ toàn bộ tinh thành tập văn doanh hiện tại nhất gia i trung đoạn dù là không thi triển thuộc tính d u n g hợp lôi hỏa chi lực đoán chừng cũng có thể án lấy nhị giai võ giả đánh đi lao tần ngươi thật không có gà ta gặp tần thiên liệt dáng vẻ cao hứng giống như thật không giống như là diễn giang lâm có chút không s á t thực tin nói nhảm cảnh giới có cái gì tốt lựa g ạ t chỉ bất quá ta không nghĩ tới hắn đã đột phá nhất giai trung đoạn tần thiên liệt cười ha hả nói lao giang à ngươi bây giờ có thể hô bác sĩ tâm lý ở một bên chờ chờ ngươi bên này thiên tài bị đánh hoài nghi nhân sinh về sau lại hô bác sĩ tâm lý mà nói khả năng thì chết rồi giang lâm sắc mặt biến đến vô cùng cổ q u á i hắn há to miệng muốn nói gì nhưng lại nén trở về sau cùng c h ỉ có thể một mặt im lặng lắc đầu hắn làm sao đều không nghĩ tới tần thiên liệt mang tới học sinh cũng chỉ là cái nhất d a i trung đoạn v õ giả mà lại còn giống như là tối hôm qua vừa đột phá đây chẳng phải là trước đó vẫn là cái nhất d a i sơ đoạn v õ giả thì cái này còn tới khiêu chiến thua thiệt hắn trước đó còn căn dặn lâm xuân phong đường thắng quá dễ dàng khá lắm nhị giai đánh nhất d a i trung đoạn không phải treo lên đánh sao cái này cần làm sao diễn xuất cái thế lực n g n g nhau đánh cái rất cố hết sức lâm xuân phong a lâm xuân p h o n g khảo nghiệm tiểu tử ngươi diễn kỹ thời khắc đến giang lâm thầm nghĩ lấy lúc này hắn nhìn đến tần thiên liệt lại còn đang không ngừng khoa trương lấy tô hồng nói hắn đã vậy còn quá nhanh đột phá nhất giai trung đoạn loại hình tán dương lời nói cái này khiến giang lâm trong lòng im lặng cùng cực học sinh này sẽ không phải là tần thiên liệt con riêng a không phải vậy đột phá cái khu khu nhất giai trung đoạn như thế có thể kính khoa trương làm cái gì thực lực này không cao nữa là cũng liền cái tiểu thiên tài cấp bậc trình độ đặc ở hắn tập h ấ n doanh bên trong nói xếp tại trung hạ du vậy cũng là khen ngợi thuần thuần yếu nhất giải quân chứ tám mươi sáu còn có loại này hạo sự t r ư ơ n g tám mươi sáu còn có loại này hào sự khó làm a chỉ có thể nhìn lâm xuân phong t i ể u từ này diễn kỹ có đủ hay không tốt giang lâm thầm nghĩ trong lòng lúc này hắn ngẩng đầu gặp tần tiên liệt còn tại khoa trương tô hồng hắn trong lòng im lặng vô cùng tốt đừng tại đứng ở cửa ta học sinh còn tập hợp tại cái kia chờ lấy đâu giang lâm tức giận nói thúc cái gì bác sĩ tâm lý hô tốt gặp tần tiên liệt cười ha h a bộ dáng giang lâm không thèm để ý hắn trực tiếp xoay người rời đi vứt xuống một câu lời nói đuổi theo ha ha ra h ỏ này tô hồng đuổi theo thần tiên liệt vỗ vỗ tô hồng bà vai trước đi theo t h ế thế tô hồng cũng cất bước đi vào tập huấn doanh cửa lớn đi ở phía trước giang lâm một mặt đồng tình nhìn lấy tần t h i ê n liệt người có ma bệnh thần t h i ê n liệt cho nhìn có chút sẽ không giang lâm thở dài vỗ vỗ b ả vai hắn lao tần a ngươi cho phân đến tinh thành vận khí cũng s ắ c thực đầy đủ kém cái gì thời điểm một cái nhất dài trung đoạn võ giả đều bị ngươi làm thành bảo giang lâm một mặt đồng tình ngay vậy tần t h i ê n liệt khỏe miệng co giật một chút sắc mặt biến đến vô cùng cổ quái vận khí ta kém lao tử đời này may mắn ngoại trừ đột phá tông sư lần kia cũng là lần này bị phân đến tinh thành tập huấn doanh lao giang a ta cho ngươi cái đề nghị vẫn là trước gọi mấy cái bác sĩ tâm lý chuẩn bị tốt đi thần thiên liệt nín cười nói ra ngươi thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi thì mạnh miệng đi giang lâm lắc đầu tập huấn doanh trên đất trống một đám tập hợp các học sinh đều là ngẩng đầu nhìn qua tập huấn doanh cửa vào phương hướng rất nhanh mấy bóng người liền hướng bên này chậm rãi đi tới đến đến không biết tinh thành tới là thực lực gì thiết tài hh ắ c ắ c hy vọng đừng một hồi còn không có t a mạnh một đám học sinh nói nhỏ lấy trao đổi lý minh lý viêm hai người ghé vào một khối chừng to mắt hướng tới mấy bóng người nhìn lại thằng đến chờ cái này ba đạo thân ảnh dần dần tiếp cận sau khi bọn hắn thấy rõ đi theo hai tên tông sư s à o lừng thiếu niên kia tuấn mỹ tướng mạo lúc lý minh cùng lý viêm nhất thời ngốc trệ ngoa tạo tô hồng lý minh hú lên quá gì? thế nào lại là hắn lý viêm một mặt không dám tin mặc cho bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới tinh thành tới khiêu chiến thiên tài lại chính là tô hồng cái kia trước mấy ngày mới vừa vặn đột phá nhất dài sơ đoạn tô hồng ngoa tạo tinh thành là thật không ai vậy mà để nhất dài sơ đoạn tô hồng tới sau khi hết khiếp sợ lý minh cùng lý viêm lẫn nhau hai người đều hát hát thẳng cười rộ lên bọn hắn đã có thể dự đoán đến tiếp xuống hình ảnh ta ngược lại muốn nhìn xem cái này tô hồng sẽ bị lâm xuân phong cùng man cốt làm sao treo lên đánh lý minh xoa xoa đôi bàn tay một mặt chờ mong lý viêm đồng dạng hưng p h ấ n liếm môi một cái bọn hắn trước đó đều thua ở tô hồng trong tay thế nhưng là một mực canh cánh trong lòng nhất là đối phương tại đánh bại bọn hắn hai người về sau đều không có nhiều xem bọn hắn liếc một chút lúc đó cho bọn hắn kích thích hỏng mà bây giờ sắp đối lên man cốt cùng l â m xuân phong tô hồng khẳng định chắc chắn thất bại bọn hắn đã không kịp chờ đợi thấy cảnh này phát sinh dù là không phải bọn hắn tự tay đánh bại nhưng có thể trông thấy tô hồng bị đánh bại về sau bộ kia hưu quản giá vẻ bọn hắn chỉ là trong đầu suy nghĩ một chút thì mong đợi không được rất nhanh ba người tiếp cận tất cả học sinh ánh mắt đều tập trung vào tô hồng trên thân tràn đầy hiệu kỳ để ta giới thiệu một chút giang lâm chỉ chỉ tô hồng vị này cũng là lần này tới khiêu chiến tinh thành thiên tại tô hồng cảnh giới tại giang lâm dừng một chút hắn cố ý hướng lâm xuân phong cùng man cốt đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó mới tiếp tục nói cảnh giới tại nhất giai trung đoạn cái này vừa nói tất cả học sinh đều ngây mẩn cả người ngoa tạo mới nhất giai trung đoạn nói đùa cái gì chỉ thực lực này còn qua tới khiêu chiến ngày tiên thật sự chính là đưa hàng tới cửa thuộc về là lâm xuân phong thế nhưng là nhị giai võ giả à dù là hắn không có một linh thể đánh gái nhất giai trung đoạn cũng là nhắm mắt lại đánh man q u ố t cũng tùy tiện đánh a ngoa tạo đừng nói bọn hắn hai người ta cũng nhất giai trung đoạn ta phía trên ta cũng được a khi biết tô hồng cảnh giới mới nhất giai trung đoạn lúc một đám học sinh đều s ô i trào ngoa tạo tô hồng làm sao lại nhất giai trung đoạn trước đó không lâu không phải là vừa đột phá nhất giai võ giả sao không phải bây giờ cách nguyệt khảo đi qua còn không bao lâu đi không giống với một đám học sinh lý minh lý viêm hai người biểu lộ biến đến cực kỳ đặc sắc hai ánh mắt đều t r ừ n g lớn cực lớn phảng phất muốn theo trong hốc mắt bay ra ngoài đồng dạng đ á ta không tiếp thu được hắn làm sao đột phá nhanh như vậy không thể không thừa nhận hắn cũng là cái thiên tài chỉ bất quá đối với lâm xuân phong mang cốt coi như hắn không may bọn hắn mấy ngày nay thời gian khí huyết tăng lên mấy điểm mà thôi tô hồng ngược lại tốt trực tiếp c h ỉ ít tăng vọt một trăm điểm khí huyết cái này tâm lý tranh lệch để cho hai người buồn bực nói không ra lời nhất dài trung đoạn lâm xuân phong im lặng giật giật khỏe miệng một mặt khó chịu hắn hiện tại xem như minh bạch giang lâm vừa mới ánh mắt là có ý gì hiển nhiên là đang nói khảo nghiệm hắn diễn kỹ thời khắc Nghĩ đến t r lúc này g man quốc hưng quá Xuân dễ dàng, Lâm phấn bước nợ nụ cười khổ. Hưng phấn xuống một câu lời nói lập tức liền muốn hướng phía trước đi đến ngoại tàu chờ một chút lâm xuân phong biên sắc vội vàng đem hắn kéo lại làm gì ngươi nói chuyện không tính toán gì hết man cốt khó chịu lâm xuân phong nhanh m u ố n khóc ta con mẹ nó làm sao biết người này mới nhất dài trung đoạn a trước đó hắn đáp ứng để man cốt lên trước t r à n g là cảm thấy tinh thành tới thiên tài thực lực lại thế nào yếu hẳn là cũng sẽ không thấp hơn nhất dài cao đoạn cùng man cốt một cảnh giới hai người người nào thắng đều không nhất định đây cho nên hắn mới là rất hào phóng đáp ứng để man cốt đánh trước nhưng bây giờ ni mã nhất dài trung đoạn v õ giả cái này man cốt đi lên không phải cặc cặc giết lung tung đến lúc đó cái này tần tổng sư dạy a cấp võ kỹ nơi nào còn có phần của hắn ta đổi ý ta lên trước lâm xuân phong gấp sắc mặt đỏ lên giữ chặt man cốt đồng thời liền muốn hướng phía trước đi đến con em ngươi đã nói xong sự tình còn có thể lâm thời đổi ý man cốt cũng cấp nhãn lập tức giữ chặt lâm xuân phong cái này tinh thành thiên tài chỉ có nhất giai trung đoạn đem đánh bại thì có thể thu được tần t ô n g sư dạy a cấp võ kỹ cái này ni mã cùng trên trời rơi xuống tới khác nhau ở chỗ nào hai người không ai n h ư ờ n g ai trong lúc nhất thời xô xô đầy đầy động tính gây rất lớn giang lâm nhìn đến khỏe mắt nhảy lên chuyện gì xảy ra thần thiên liệt kinh n g ạ nói ây là như vậy giang lâm có chút lúng túng giải thích sau khi nghe xong thần thiên liệt chớp mắt khẽ cười nói cái này rất đơn giản a ngươi hai cái này học sinh muốn là đều thắng tô hồng vậy ta nhiều dạy một môn a cấp võ kỹ không được sao giang lâm nhất thời sửng sốt thần thiên liệt có tốt như vậy nói chuyện lạ l ắ m nhưng ngay sau đó thần thiên liệt thì lộ ra chính mình cái đôi hồ ly bất quá nha tô hồng thua ta dạy hai môn võ kỹ cái kia tô hồng nếu là thắng bọn hắn hai người thần thiên liệt cười đến như đầu lão hồ ly ngươi ngoại trừ môn kia lôi đ ỉ n h thương pháp bên ngoài còn nhiều hơn dạy một môn a cấp võ kỹ mà lại đến để ta tới chọn giang lâm sửng sốt một chút còn có cái này chuyện tốt thành ra o hắn không do dự chút nào lập tức đáp ứng xuống chương tám mươi bảy không phải thì cái này a chương tám mươi bảy không phải thì cái này a đáp ứng thông khoái như vậy lúc này đến phiên tần thiên liệt giật mình giang lâm cười cười không nói chuyện cái này muốn còn do dự vậy hắn cũng là cái kẻ ngu tuy nhiên n g h e b ả o là hắn ăn t h i t t ò i còn muốn bị tần thái thiên liệt chỉ định chọn một môn v õ kỹ nhưng là mấu chốt là cái gì mấu chốt là cái này tô hồng đến thắng a dù là cái này tô hồng thực lực thật rất mạnh xa so với nhất gia i trung đoạn lợi hại nhưng cho ăn b ể bụng cũng liền đánh thắng nhất giai cao đoạn man cốt đối lên nhị giai lâm xuân p h ò n g là không thể nào thắng mà nếu như vậy hắn cũng liền giống như trước đó dạy một môn đã nói xong lôi đ ỉ n h thương pháp hai người lẫn nhau dạy người nào cũng không mất m ắ t gì nhưng là cảnh giới chỉ có nhất giai trung đoạn tô hồng thật có thể thắng man cốt sao một khi tô hồng hai liên bại vậy hắn có thể cái gì võ ký đều không cần dạy ngược lại tần thiên liệt muốn liền dạy hai loại a cấp võ ký đây quả thực là bạch trời a xem ra ngươi rất tự tin a gặp giang lâm biểu lộ tần thiên liệt cười nói giang lâm hai tay một đám chỉ từ trên số liệu đến xem ta muốn không tự tin cũng khó khăn à. ha ha vậy ta nhưng là trước chọn một môn khác a cấp võ ký rồi t ù y tiện chọn giang lâm khép cười một tiếng dù sao có lâm xuân phong tại tuyển cũng lấy không được cá căn câu tân thiên liệt khỏe miệng hơi hơi câu lên đã như vậy ta muốn ngươi dậy tô hồng trưởng tâm lôi ta liền biết giang lâm nếp miệng trưởng tâm lôi tại tất cả a cấp võ ký bên trong uy lực đều là đỉnh tiềm tồn tại là hắn sẽ mạnh nhất a cấp võ ký không có vấn đề giang lâm gật đầu đáp ứng hắn nói bổ sung điều kiện tiên quyết là tô hồng đến thắng lâm xuân phong mới được được thần thiên liệt nhẹ gật đầu cái kia quyết định như vậy đi định hai người l i ế c nhau một cái đồng thời nợ nụ cười đều cảm thấy mình kiếm lời lớn đã bên này định tốt nhìn lấy lâm xuân phong cùng man cốt còn tại tranh giành giang lâm quát khe nói đủ rồi đừng tại đây mất mặt nghe vậy hai người lúc này mới giận đùng đùng tách ra vẫn căm tức nhìn đối phương không cần tranh giành tần tông sư khẳng khái hai người các ngươi chỉ cần thắng tô hồng một người dạy một môn a cấp võ kỹ nghe nói như thế man cốt cùng lâm xuân phong xưng sở ngay sau đó lộ ra vẻ mừng như điên mà một đám học sinh hâm mộ đỏ ngầu cả mắt ni mã đánh thắng một cái nhất gia i trung đoạn võ giả thì có thể thu được tông sư tự mình truyền thụ cho a cấp võ kỹ cái này thiên đại h ả o sự làm sao không có đến phiên bọn hắn nhất là những cái kia nhất gia i trung đoạn cùng mấy tên nhất giai cao đoạn học sinh lúc này ghen ghét đến khuôn mặt đều b ơ m méo trước đó man cốt nói muốn đánh cái kia tô h ồ n g lúc bọn hắn còn cảm thấy hắn ăn nhiều chết no không có chuyện làm sau cùng a cấp võ kỹ còn không phải sẽ cho lâm xuân phong nhưng mà ai biết vị này tần tông sư hào phóng như vậy vậy mà l ề u dạy một đ a n thực lực hàng tại thượng du các học sinh giờ khác này hối hận ruột đ i u thanh Tốt, man cốt người tới trước vâng man cốt đi ra một mặt hưng phân hướng tô hồng vậy vây tay người tới trước nhìn tại a cấp võ kỹ trên mặt mũi hắn biểu hiện mười phần k h á c h khí được tô hồng nhẹ gật đầu sau một khắc hắn thân ảnh l ó e lên trong nháy mắt xuất hiện tại man cốt trước mặt tốc độ này man cốt sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó một trận nổ đ ù n g giống như tiếng xe gió nổ vang mà lên một quyền lấy tốc độ cực nhanh tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại vân ẩn tật phóng quyền ẩm man cốt căn bản không có kịp phản ứng tại chỗ bị một quyền này đánh bay ngược mà ra chúng đ i ệ ngã ở nơi xa trên mặt đất hắn mặt mũi tràn đầy đờ đất ngồi dưới đất chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần tới a không phải cái này kết thúc ngọt t à o đây quả thật là nhất dài trung đoạn võ giả một quyền a man cốt thì đánh bay đi t đây tuyệt đối là cái lực lượng tặc đột nhiên đặc thù thể chất một đám học sinh sợ ngây người có mấy cái trước đó còn tại phàn nàn vận khí không tốt các học sinh lúc này ngẩm miệng lại giờ k h ắ c này bọn hắn trong mắt không còn có chút nào g h e n ép ngược lại tràn đầy may mắn ai ra một quyền thì miễu sắt man cốt bọn hắn muốn lên đi cũng là bị một quyền một cái xuống tràng a tô hồng đã vậy còn quá mạnh đây chính là nhất giai cao đoạn man cota tập v ấ n doanh hàng thứ hai tên thiên tài lý minh cùng lý viêm triệt để t r ậ n tròn mắt tình cảnh này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ nguyên bản trong tưởng tượng treo lên đánh s ắ c thực xuất hiện có thể lại là man cốt bị treo lên đánh cái này không hợp t h ó i thưởng chúng ta giống như đối tô hồng thiên phú có ước điểm hiểu lầm lý viêm cùng lý minh liếc nhau một cái trầm mặc không có lại nói tiếp Ừm. lâm trên mặt nhõm mắt m Giang trong cứng ngắc, trong cười biến trên nụ nhẹ nháy đến cái này. Giang này. lâm vô ý thần ứ c nhìn hướng bên một t thiết nghiến nghiến liệt l、like、ạ đây đây. mỉm cười ngươi có thể suy nghĩ một chút đợi lát nữa dạy thế nào trường tâm lôi giang lâm lạnh hư một tiếng chỉ thắng man cốt mà thôi ta thừa nhận ngươi học sinh này rất thiên tài nhưng chỉ vẻn vẹn là lực lượng lớn là không thắng được lâm xuân phong Hắn nhưng lâm à nào là này đã đối nhị dai võ giả. Cách xa trên lệnh cảnh giới giới, Tô Hồng không thể nào là đối thủ của hắn. Ngay thần thiên liệt cười cười, không nói chuyện.、Gặp、hắn bộ này tự tin bộ dáng, Giang cách thể thủ dai xa của giả, giới giới, liệt cười cười, võ vậy, Gặp Tô tự l bộ bộ trong loại lòng không hiểu có loại dự cảm dự xuân ấ Không không không đồng dạng là đặc thù thể chất, đồng dạng đặc là l m x u â phong cảnh giới còn c h giới i ế mục theo ưu thế tuyệt ưu đ linh thể khôi phục năng lực cực nhanh chỉ cần không phải bị trực tiếp biểu sát phàm là có một chút cơ hội thở dốc lâm xuân phong liền n có thể đem đối thủ tươi sống mà chết cái này tô hồng pi mạnh nhưng trung pi chỉ là nhất giai trung đoạn cảnh giới bên trên có chút tuyệt đối chênh l ệ n h cho dù hắn là đặc thù thể chất cũng không có khả năng có đánh bại lâm xuân phong khả năng muốn đến nơi này giang lâm hoàn toàn yên tâm nhìn đến man cốt bị một quyền đánh bại lâm xuân phong lông mày n h u lại hơi kinh ngạc lâm xuân phong đến ngươi lúc này giang lâm thanh âm chuyển đến tới lâm xuân phong lên tiếng tự tin đi ra tuy nhiên kinh ngạc tại tô hồng thực lực nhưng hắn lại không có chút cảm giác nào chính mình thất bại lúc này tất cả học sinh không lại giống trước đó như vậy hư hờ hào đem ánh mắt đều tập trung vào trên thân hai người Tốt, chuẩn bị hoàn tất l i ề n bắt đầu nghe vậy lâm xuân phong ánh mắt ngưng tụ toàn thân khí huyết triệt để phóng tích ra thuộc về nhị giai võ giả huy áp để một đám học sinh hô hấp đều biến đến khó khăn một số một số thực lực yếu học sinh sắc mặt trắng b ệ c h lùi về phía sau mấy bước keng một tiếng b a n minh lâm xuân phong đem trong vỏ đao hợp kim trường đao rút ra tuy nhiên hắn tự giác tất thắng nhưng không có mảy may khinh địch dù sao cái này thắng thua thế nhưng là việc quan hệ a cấp võ kỹ nhị giai võ giả tô hồng đôi mắt nhũ lại biến đến nghiêm túc người không cần thương lâm xuân phong mắt nhìn tô hồng trên lưng t r ư n thương cái kia ra thời điểm tự nhiên sẽ ra tô hồng bình tĩnh trả lời trên thực tế không phải tô hồng cố ý không cần thương mà chính là trước mắt hắn sẽ chỉ xê cấp nộ hải thương pháp tuy nhiên hắn đối với thương pháp rất tự tin nhưng võ kỹ phẩm giai bên trên kém quá nhiều dùng thương ngược lại sẽ rất an thiệt t h i v y lực phía trên càng là kém xa xương minh lũ lánh quyền c h ở quyền pháp tới lớn đến tranh thủ thời gian thắng hắn học được giang tông sư a cấp lôi đ ỉ n h thương pháp tô hồng trong lòng nghĩ như vậy mà đối diện lâm xuân phong nghe được tô hồng sắc mặt nhất thời lạnh mấy phần đầy đủ cuồng lâm xuân phong cười lạnh hiện tại không ra thương về sau cũng không cần ra lời con chưa dứt lâm xuân phong động tốc độ cực nhanh đi vào tô hồng trước người sau một khắc trường đau dơ cao đột nhiên đánh xuống không khí trong nháy mắt nổ bể ra tới một đau kia trực chỉ tô hồng mi tâm chém tới tô hồng thần sắc không thay đổi t h i triển phi hồng kinh v â n bộ trong nháy mắt đi vào mười mấy mét bên ngoài a cấp thân pháp vẫn là phong thuộc tính v õ giả một đau phét không lâm xuân phong trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc ngay sau đó hắn lập tức quay người lần nữa đánh tới gặp tô hồng tựa hồ còn muốn tránh hắn nếch miệng lên một vệ đường cong dò ra tay đối với tô hồng đông dưng một nắm vốn muốn tránh thoát tô hồng lập tức cảm thấy hai chân bị thứ gì trói buộc lại túi đầu xem xét mấy cây linh khí ngưng luyện ra thô to dây leo đã cuốn ở trên chân của hắn khống chế hình v ó kỹ tô hồng trong lòng căng thẳng nhưng không chút nào không hoảng hốt đang lúc hắn muốn bằng mượn lực lượng cưỡng ép tránh thoát thời điểm đ ố n g nhiên cảm thấy dưới chân bung lỏng thô to dây leo vẹn vẹn duy trì một giây thì linh khí sụp đổ tiêu tán cái này hỏng mất tô hồng nao nao về sau sắc mặt biến đến cổ quái không phải thì cái này a chương tám mươi tám hòa diễm lồng giam kinh hải bô tỏa không chế tính v õ kỹ một đám học sinh mở to hai mắt nhìn mặt lộ vẻ trấn kinh chi sắc đây là một n g ụ c nhìn đến cái kia thô to dây leo thần thiên liệt một mặt kinh ngạc ha ha ha không nghĩ tới đi giang lâm đắc ý cười cười hắn trong giọng nói mang theo một vệ kinh thán lâm xuân phong tiên phú quả thực không hợp t h o i t h ư ờ n g môn này một n g ụ c hắn mới học mấy ngày mà thôi vậy mà liền đã có thể duy trì một giây d ừ n g một chút giang lâm cười trêu chọc nói lão tần cần muốn ta giúp ngươi học sinh gọi cái bác sĩ tâm lý à, lần thứ nhất nhìn thấy như thế nhân vật thiên tài chỉ sợ hắn sẽ thụ đả n g ngươi vẫn là cho ngươi học sinh kêu to lên thần thiên liệt tức giận trả lời hắn chỉ là đối với lâm xuân phong thiên mới hơi kinh ngạc mà thôi không có chút nào hoài nghi tô hồng thất bại cùng lúc đó giữa sân bị một ngục kèm chế một giây lâm xuân phong liền đã lần nữa giết tới tô hồng trước người trong tay hợp kim trường đao phát ra hàn mang một đao đột nhiên đánh xuống tô hồng lần này không định né một phen thăm dò phía dưới hắn dĩ nhiên minh bạch lâm xuân phong đại khái thực lực đối mặt cái này bổ tới một đao tô hồng ánh mắt ngưng tụ nhất quyền bỗng nhiên đập tới kinh khủng lực lượng phía dưới một quyền này không khí trong nháy mắt phát ra nổ đùm thanh nhâm lâm xuân phong cảm giác nhạy cảm đến có cái gì không đúng hắn vậy mà theo một quyền này phía trên cảm thấy nồng đấm nguy hiểm một đ ộ t trường đao hướng tô hồng đánh xuống đồng thời lâm xuân phong trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng sau một khắc một linh khí tại trước người hắn hình thành một khối to lớn lại dày đặc thất bài người thua lâm xuân phong tự tin cười một tiếng nhưng ngay sau đó hắn thì không cười được hắn trường đao còn chưa bổ tới tô hồng tô hồng nắm đấm lại phát sau mà đến trước đột nhiên đánh vào trước người hắn trên tầm t r ắ n chỉ ngay q a n h một tiếng tiếng vang kinh khủng trung kích lực đánh tới lâm xuân phong tại chỗ liên tiếp lui về phía sau mấy bước chém thẳng chi thế trong nháy mắt bị tan r ã cái này lực lượng lâm xuân phong một mặt c h ấ n kinh hắn m ộ t độn thế nhưng là a cấp võ kỹ có thể ngăn cản cực mạnh công kích kết quả tô hồng chính diện một quyền cái kia cố dư k ì n h đều có thể đem hắn bước lui quả thực không hợp t h i thưởng lâm xuân phong k h ó có thể tưởng tượng tô hồng lực lượng đến tội cùng có bao nhiêu khoa trương đúng lúc này chỉ nghe liên tiếp phá thoái tiếng văng lên lâm xuân phong xứng sở đông nhiên g ư ơ n g mắt nhìn lên thần sắc rõ ràng n â y n g ố một chút chỉ thấy hắn mục độn ngưng luyện ra được thất bài bắt đầu hiện, hiện dạc nước văn ngay sau đó ẩm vàng pha t o á n g o a t ạ o đây chính là a cấp phòng ngự võ kỹ vẫn là nhị giai lâm xuân phong thi triển ra cái này nhất giai trung đoạn gia hỏa lực lượng chỉ sợ so h u n g thú còn lớn hơn một đám học sinh thấy chóng cái này lực lượng giang lâm trên mặt tươi cười đắc ý trong nháy mắt cứng ngắc trong mắt hiện hiện n ồ n g đậm kinh hãi ha ha ha lúc này đến phiên tần thiên liệt cười hắn đắc ý nói lao giang thế nào người học sinh này quả thực cũng là một đầu nhân hình h u n g thú giang lâm mặc dù có chút khó chịu tần tiên liệt đắc ý nhưng vẫn là ăn ngay nói thật nhưng ngay sau đó hắn lắc đầu nói nhưng chỉ là lực lượng cương đại là không thắng được lâm xuân phong tiểu tử này một linh thể khôi phục năng lực ngươi chẳng lẽ không biết sao tần tiên liệt biễu môi tùy ý nói không phải liền là chịu đánh đống c tà bằng tô hồng lực lượng chỉ cần một quyền đánh c h ú n g lâm xuân phong tại chỗ liền đêm qua cơm đều muốn phân l ra giang lâm ha ha một tiếng nói đơn giản ta thừa nhận ngươi học sinh này lực lượng là kinh người nhưng lâm xuân phong cũng không phải quân địa sẽ không phòng ngự sẽ không tránh nói giang lâm thản n h i ê nói n cũng không chỉ có ngươi học sinh hội a cấp thân pháp t ầ n tiên liệt xứng sở vội vàng nhìn hướng giữa sân chỉ thấy tại tô hồng một quyền đánh nát một độ đồng thời hắn liền đã cấp tốc hướng lâm xuân phong đánh tới một quyền đ ố n g nhiên đ ậ p ra lại là trực tiếp theo lâm xuân phong trên thân xuyên qua Ừm. lại là tàn ảnh tô hồng mi đầu cao lại đ ố n g nhiên cảm thấy sau lưng mắt lạnh hắn không chút nghĩ ngợi hướng một bên né tránh mà trước kia đứng yên địa phương hợp kim trường đao đột nhiên bổ vào trên mặt đất trực tiếp chém ra một cái to lớn cái hố nhỏ a cấp thân pháp không phải chỉ có ngươi sẽ lâm xuân phong t h ả n n h i ê nói n tô hồng a một tiếng lần nữa xông lên vô dụng ngươi tuy nhiên thân pháp cảnh giới so với ta mạnh hơn rất nhiều nhưng ta là nhị giai võ giả phương diện tốc độ ta vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế lâm xuân phong nhẹ nhóm né tránh tô hồng công kích một bên bình tĩnh nói nhận thôi đi nhất giai trung đoạn có thể đem ta bước đến loại trình độ này ngươi đủ mạnh nếu như là cùng giai ta không bằng ngươi tô hồng dường như không nghe thấy giống như vẫn không ngừng tiến công lâm xuân phong mày nhăn lại ngữ khí tăng thêm nói đã ngơi ư không thật thời cái kia cũng đừng trách ta vây anh một quên phá không đánh tới lâm xuân phong nhẹ nhóm né tránh đang muốn cầm đao xông lên trước lúc hắn liền thấy tô hồng đ ố n g nhiên đưa tay đối với hắn nhẹ nhàng một nắm động tác này lâm xuân phong trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt đang muốn thoát ra lõe cách nguyên đ i ệ thế mà không đợi hắn có hành động lúc dầm dầm dầm nóng bỏng h ỏ a diễm ở chung quanh hắn đông dưng hiện hiện trong nháy mắt hình thành từng cây h ỏ a diễm c h i trụ đem hắn một mực giam ở trong đó h ỏ a diễm lồng giam lâm xuân phong trong nháy mắt l â y người không chế hình võ kỹ lâm xuân phong thanh em biến đến bé nhọn hắn ánh mắt lộ ra hỏa trụ khe hở gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chính chậm rãi đi tới tô hồng trong mắt đầy là vẻ phức tạp hắn làm sao cũng chưa tới cái này nhất giai trung đoạn võ giả lại không sai đã bắt đầu học không chế tính võ kỹ điều kỳ quái nhất chính là còn thật để hắn dùng đến không hoảng hốt không vội vàng sau chậm lợi hỏa diễm lồng giam linh khí sụp đổ hắn một cái nhị d a i võ giả đều mới duy trì một giây tô hồng lại có thể kiên trì bao lâu lâm xuân phong phản ứng coi như tương đối bình tĩnh bên sân học sinh đã nhìn ngây người trong miệng n g ọ a tạo không ngừng nga tạo tô hồng ra h ỏ a này hắn còn là người sao lý minh cùng lý viêm ảo hào nuốt xuống ngụm nước bọn nhìn đến cái này h ỏ a diễm lồng giam nháy mắt bọn hắn đã tuyệt một tháng sau đi tìm tô hồng khiêu chiến tâm tư hòa diễm lồng giam giang lâm hai mắt trợn tròn xoe một mặt trấn kinh nga tạo lão tần người học sinh này thiên phú thì không hợp thói thường nhất g a i trung đoạn thì nắm giữ hỏa diễm lồng, giam. một bên rung động giang lâm một bên quay đầu sau đó hắn thì ngây ngẩn cả người chỉ thấy tần thiên liệt lúc này cũng một bộ bị ngoắc mồm kinh ngạc bộ dáng tình huống như thế nào lao tần đây không phải ngươi võ kỹ sao giang lâm động thế mà tần thiên liệt lúc này đã bị chấn động nghe không được hắn thanh âm cái này cái này cái này nhìn lấy cái kế h ỏ a diễm l ồ n giam g tần thiên liệt nói chuyện đều cả lâm hắn không có d ạ y à tô hồng sao lại thế đợi lát nữa tần thiên liệt đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình nhớ ra cái gì đó lúc đó tại võ kỹ các thời điểm tô hồng giống như đã nói với hắn nhìn hắn dùng hỏa diễm lồng giam sau tiểu có tâm đắc thần thiên liệt ra đầu trong nháy mắt run lên không phải tô hồng ngươi quản cái này gọi tiểu có tâm đắc hai giây ba giây mười giây còn không có sụp đổ giang lâm trong miệng đếm lấy đếm lại đếm nét mặt của hắn càng phát ra đặc sắc không phải vì cái gì còn không có sụp đổ a giang lâm thanh â m xuất hiện vẻ run r à y hắn không phải mới nhất dài trung đoạn sao làm sao lại đối với linh khí ly thể vận dụng như thế thuần thục lúc này giang lâm đột nhiên sửng sốt sau một khắc đống nhiên hít sâu mờ hơi hắn phát hiện một cái cực kỳ chuyện kinh khủng đợi lắm nữa Lao Tần, người h ọ c s i n h này k h ô n g phải phong t h tính u ộ c c á i này hỏa t h u ộ c t í n h hắn Trưng ở đâu ra、Trường、89 lôi hỏa chi lực vượt cấp biểu sát chương 89, lôi hỏa chi lực vượt cấp biểu sát giang lâm cho tới bây giờ mới phản ứng được thần thiên liệt đang muốn nói cái gì lúc này giữa sân truyền đến rít lên một tiếng âm thanh cái này hỏa diễm lồng giam vì cái gì còn không sụp đổ lâm xuân phong quả thực muốn điên rồi cái này tô hồng không phải mới nhất d a i trung đoạn ạ vì cái gì hỏa diễm lồng giam duy trì lâu như thế nếu nhanh m ư ơ i năm giây lại còn không có sụp đổ phải biết hắn mới duy trì một giây mà thôi lúc này tô hồng đi vào hỏa diễm lồng giam bên cạnh chậm rãi nâng lên quyền trên nắm đấm một cô băng lãnh màu trắng hỏa diễm tràn ngập ừ m thấy cảnh này lâm xuân phong trong nháy mắt sửng sốt ngay sau đó b ả vai hắn run lên ngươi không muốn nói với ta ngươi duy trì lấy hỏa diễm lồng giam còn có thể ra tay với ta tô hồng đáp lại rất đơn giản hắn một quyền đ ỗ n g nhiên đ ậ p ra q u ố c minh lãnh đ ú quyền thảo ngươi vậy mà thật có thể xuất thủ lâm xuân phong ra đầu trong nháy mắt run lên trong miệm hùng hùng hồ lên thật ở hỏa diễm lồng giam hắn căn bản không kịp trách né đối mặt uy lực này một q u y ề n kinh khủng lâm xuân phong chỉ có thể kiên trì lựa chọn trọi cứng ta còn cũng không tin nhìn xem là n g ư ơ i duy trì lâu vẫn là ta một linh thể khôi phục năng lực càng mạnh lâm xuân phong thần xác h i ệ n ra một vệ tiên cuồng một đ ộ t một linh khí vừa mới ngưng luyện ra thoát bài sau một khắc liền bị tô hồng một q u y ề n đánh tan không chỉ có như thế kinh khủng trùng kích lực trong nháy mắt đem lâm xuân phong đánh lui phần lưng của hắn trong nháy mắt đâm vào hỏa trụ phía trên xoẹ xẹt dường như thị t r ư n g giống như âm thanh vang lên vẹn vẹn đụng vào trong nháy mắt lâm xuân phong phía sau lưng y phục trong nháy mắt biến thành cho bụi da thịt tức thì bị thiêu đốt cháy đen nhưng ngay sau đó theo lâm xuân phong đứng dậy trở lại trung ương một cỗ nồng đậm m ộ t linh khí xuất hiện tại hắn phần lưng cái kia cháy đen d a thịt giống như cây khô gặp mùa xuân giống như cấp tốc bắt đầu khôi phục đặc thù thể chất sao tô hồng trong mắt hơi h í p thật cường đại khôi phục lực bất quá một quyền không được vậy liền nhiều đến mấy cái quyền hắn cũng không tin cái này lâm xuân phong có thể một mực khôi phục lại đi phanh phanh, phanh. tô hồng động quyền ảnh như gió điên cuồng tiến công tại gió táp mưa rào giống như thế công phía dưới. lâm xuân phong bị đánh trong miệng không ngừng chảy máu cho dù hắn không ngừng thi triển một đ ộ t nhưng đều bị một quyền đánh nát rất nhanh lâm xuân phong bị đánh chân không chạm đất cả người đều dán tại nóng r ự c hòa trụ phía trên xuống không nổi ngoa tạo các học sinh đều nhìn lên người tập h ấ n doanh bên trong xếp hạng đệ nhất lâm xuân phong vẫn là cái nhị giai võ giả kết quả lại bị một cái nhất giai võ giả dạng này đẻ lên đánh thế mà tiến công tô hồng lại là to mày tại hắn dạng này còn bảo tiến công phía dưới bình thường nhị giai võ giả đều muốn bị hắn đánh chết tươi có thể lâm xuân phong không chút nào không hiện vẻ mệt mỏi khôi phục năng lực mạnh làm cho người dẫn xôi v hỏa diễm lồng giam bên trong lâm xuân phong không ngừng ho ra máu phần lưng bị hỏa trụ tiếp tục t i ê u đốt không ngừng nghỉ giống như kịch liệt đau nhức kích thích dưới làm đến thần sắc hắn đều có chút điên cuồng hắn gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng cắn răng gần từng chữ ta ngược lại muốn nhìn xem người cái này hỏa diễm lồng giam có phải hay không có thể thật một mực duy trì một khi không có hỏa diễm lồng giam hạn chế cục thế liền sẽ trong nháy mắt đảo ngược không ngừng xuất quyền tô hồng dần dần nhữ mày thể nội linh khí có chút không đủ sau một lát hỏa diễm lồng giam xuất hiện bắt đầu xuất hiện khuynh hướng hướng hư hỏng ha, ha, ha. Thấy cảnh này, lâm xuân phong t h ầ nết sắc điên cũng giống như cười như điên. Tô hồng. sắc cũng cười thực điên điên. đầy đủ giống Ngươi quái i như như Hồng. nhưng cũng Tô vật, t c gặp được h â n có miệng ộ t l n Hồng dần dần ngừng tiến công. Xách, từ bỏ. Lâm xuân Phong nết h thể Xách, ta. Tô từ i bỏ. Lâm m nhìn lấy bắt đầu sụp đổ hỏa diễm lồng giam trong lòng không thể chờ đợi bị đánh lâu như vậy rốt c ụ c đến phiên hắn phản kích ai lúc này tô hồng có chút bất đắc dĩ thở dài thấy thế lâm xuân phong nết miệng lên muốn nói gì ngay sau đó hắn chỉ nghe thấy tô hồng tựa như nói một mình giống như lẩm bẩm một câu tiêu hao rất lớn a cái gì tiêu hao rất đại lâm xuân phong s ứ n g sở ngay sau đó con người của hắn bỗng nhiên có rút lại một chút chỉ thấy tô hồng lần nữa nâng lên quyền lần này không phải cái kêu băng lánh màu trắng h ỏ a diễm thay vào đó là lôi đỉnh cùng h ỏ a diễm giao hòa vào nhau linh khí lâm xuân phong toàn thân lông mao dựng đứng hắn theo cái này lôi hỏa linh khí bên trong cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm cái này đây là vật gì uy lực này là nhất giai trung đoạn võ giả có thể bạo phát đi ra lâm xuân phong quả thực muốn điên rồi hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tại nói cho hắn biết nếu như bị một chiêu này đánh trúng hắn liền xong rồi cái này quái vật lâm xuân phong c ắ n răng bắt đầu điên cuồng n g h i ề n ép thể nội một linh khí không ngừng phong thích m ộ t đội trong c h ư ớ c mắt trước người hắn hiện ra dòng dã á mười cái cẩn trọng t h u ẫ t bài trồng lên tại một khối cái này tổng có thể đỡ tới đi lâm xuân phong trong lòng vẫn không chắc lúc này t ô hồng một quyền bỗng nhiên doanh ra trên nắm tay mang theo uy lực kinh khủng lôi hỏa chi lực chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang còn chưa triệt để sụp đổ hỏa diễm lồng giam dưới một quyền này trong nháy mắt bị đánh tan mười cái mục đội ngưng luyện ra thuẫn bài trong nháy mắt tan thành mấy khói uy lực này ta thật sự là thảo ngươi vẫn là người lâm xuân phong trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi chỉ tới kịp phát ra rít lên một tiếng sau một khắc hắn bị một quyền này đánh hai mắt phía trên lật thân ảnh bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi không ngừng ra bên ngoài bước lên sau cùng oanh một tiếng lâm xuân phong trùng điệp ngã ở phía xa trên mặt đất lâm vào triệt để trong hôn mê thấy cảnh này toàn trường yên tĩnh đáng sợ chỉ có từng đạo tiếng hít thở không ngừng tăng thêm ngoa tạo lâm xuân phong bại không chỉ có b ạ i còn bị một quyền trực tiếp làm choáng hắn nhưng là một linh thể a một quyền này uy lực đến đại tới trình độ nào t đây là nhất gia i trung đoạn có thể bạo phát đi ra uy lực một chiêu này là cái gì uy lực đổi u sát s cấp vo kỳ đi ông trời ơi đây chính là dòng dã mười liên phát một đ ộ n a ngoại tạo cái này đều không đỡ được ngữ khí kinh dị đầy dây rung động các học sinh nhìn lấy tô hồng ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái quái vật cái này đây là giang lâm hô hấp tăng thêm lồng ngực không ngừng chập trùng hắn gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng thân ảnh trong mắt hiện hiện khó có thể tin t h ầ n sắc lao tần lao tần ngươi thấy được sao giang lâm cơ h ồ muốn điên rồi hắn gầm nhẹ nói đây là thuộc tính dung hợp a cái này hắn mụ lại là thuộc tính dung hợp một cái nhất gia trung đoạn võ giả vẫn là một cái tuổi quá trẻ thiếu niên vậy mà nắm giữ thuộc tính dung hợp ngươi biết điều này có ý vị gì sao giang lâm kích động không kềm chế được ta đương nhiên b i ế ta t tần thiên liệt tùy ý nói một câu một mặt kích động giang lâm nhất thời sửng sốt ngay sau đó hắn chỉ nghe thấy tần thiên liệt đích thì thầm một tiếng vậy mà làm cho tô hồng ra một chiêu này cái này lâm xuân phong cũng đủ mạnh giang lâm ngươi làm gì giang lâm chết bắt lấy tần thiên liệt cổ áo lão tần ngươi lai、like、ngươi đã sớm biết ngươi hắn mụ thật là một cái đi vô cùng lớn vận cất chó loại này yêu nghiệt vậy mà xuất hiện tại tinh t h à n tập h u n doanh bên trong trong giọng nói của hắn tràn đầy chua chua vị đạo há cũng liền t ạ m được thần thiên liệt ra vẻ khiêm tốn nói không phải liền là song thuộc tính dung hợp nha đến mức ngạc nhiên như vậy giang lâm ngây người ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi tô hồng song thuộc tính dung hợp cũng liền dùng lớn nhất nhiều thời gian một tháng giang lâm như bị xét đánh tại chỗ sửng sốt liền nắm chặt tần thiên liệt cổ áo s o n g l ỏ n g tay ra hắn đều không phát giác được ai thì điểm ấy trình độ ngươi liền đã nghe t r ò n váng tần thiên liệt vỗ vô, vô giang lâm bạ vai một mặt xem thường giống là nói hắn không kiến thức giang lâm biểu lộ m ầ mịt song thuộc tính dung hợp chỉ dùng không đến một tháng như thế vẫn chưa đủ kinh người sao lúc này thần thiên liệt nhẹ nhàng nói cái này nếu như bị ngươi biết tô hồng bảy loại thuộc tính độ phù hợp đều là trăm phần trăm còn đồng thời kiềm tu bảy loại đạo dân thuật ngươi sẽ không phải bị kinh hãi tại chỗ qua đời à? a i thần thiên liệt đột nhiên vô đ u ổ i ai nha nói lớ miệng thật hối hận nói là nói như vậy thần thiên liệt trên mặt lại không có chút nào hối hận t h ầ n sắc ngược lại tràn đầy nụ cười danh m á n h sau một khắc hắn dùng một loại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống như thái độ hướng giang lâm nhìn sang chỉ thấy giang lâm gây ra như phóng nhìn qua đứng đều có chút đứng không yên giờ khắc này giang lâm liền tần thiên liệt danh manh ánh mắt đều không phát giác được trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn mấy cái từ mấu chốt song thuộc tính dung hợp dùng không đến một tháng bảy loại thuộc tính độ phù hợp trăm phần trăm đồng thời kiêm tu bảy loại thuộc tính đạo dẫn thuật trông thấy giang lâm bộ dáng này tần thiên liệt vừa lòng thỏa ý có trời mới biết hắn trước đó lần thứ nhất nhìn đến tô hồng tư chất thời điểm nhận lấy bao lớn k i n h hãi bây giờ thấy giang lâm cũng là một mặt mộng bức dáng vẻ hắn trong lòng trong nháy mắt thăng bằng tốt lao giang chớ cùng cái độ nhà quê giống như để cho người khác trông thấy còn tưởng rằng ngươi đường đường tổng sư như thế không kiến thức đâu gặp giang lâm chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần. Tần chương chín mươi phá thiên cửu thương chương chín mươi phá thiên cửu thương luyện võ thất bên trong nhìn lấy trước người tô hồng giang lâm thần sắc vẫn có chút hoảng hốt vừa mới tần thiết liệt dường như còn tại bên thai vang lên thật là một cái yêu người ta lão tử còn sống hơn sáu mươi năm thì chưa thấy qua loại này người giang lâm trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng bảy loại thuộc tính độ phù hợp đều trăm phần trăm coi như xong hết lần này tới lần khác người còn thật kiêm sửa điều kỳ quái nhất chính là còn thật cho hắn đã luyện thành lao giang chớ ngẩn ra đó dạy a lúc này thần thiên liệt tiếng thúc giục để giang lâm lấy lại tinh thần hoàng đế không vội thái giáng gấp giang lâm tức giận nói một câu bất quá đi qua tần h thiên liệt như thế quái dày một cái hắn cũng đẻ xuống ý nghĩ trong lòng giang lâm từ một bên cầm qua giá binh khí phía trên lấy ra một thanh hợp kim trường h ư ơ n g tại cầm trường thương hắn cả người khí chất trong nháy mắt thì thay đổi ta hiện tại dạy ngôi môn này a cấp lôi đình thương pháp gọi là phá thiên c ử u thương nói xong một cổ bá đạo huy mánh lôi đỉnh trong nháy mắt đem trong tay hắn hợp kim trường thường triệt để bảo trùm lôi đỉnh cực kỳ nồng đậm quan g mang thời gian lập lọe cơ hồ đem hợp kim trường thường biến thành một thanh lôi đỉnh c h i thương phá thiên c ử u thương mỗi ba chiêu làm một thức tổng tổng cộng chia làm ba thức uy lực một thức so một thức mạnh đương nhiên học tập độ khó khăn cũng sẽ tăng lên nhưng lấy tô hồng ngươi thiên phú học được thức thứ nhất hẳn không có vấn đề nói xong giang lâm biểu lộ trong nháy mắt biến đến nghiêm túc đ ã o mờn dậy vậy hắn không có chút nào tàng tư ý tứ ta hiện tại theo thứ tự cho ngươi diễn luyện một lần trước thứ thứ nhất phiên giang thứ thứ hai đào hải thứ thứ ba p h á thiên lôi đình như hung manh thủy triều giống như nghiêng vệ mà ra lớn như vậy luyện võ thất trong n g á y mắt hoa thành một mảnh lôi đình c h i hải huy động trường thương gian g lâm thương thế uy manh bá đạo cùng cực trường thương mỗi một lần huy động tất cả lôi đình đi theo buộc phát ra kinh khủng tiếng vang tô hồng ánh mắt chừng đến cực lớn một mặt hưng phấn nắm chặt trong tay hợp kim trường thương đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến tông sư tự mình diễn luyện võ kỹ uy thế kinh người vô cùng hắn chỉ cảm giác mình giống như cái k i a trong b i ể n rộng thuyền cô độc giống như tùy ý một tia c h ư ớ c hạt mưa liền có thể đem hắn triệt để l ậ t tung phá thiên theo giang lâm sau cùng một thương đ i ể m ra tất cả lôi đỉnh ngưng tụ tại mũi thương hắn nhẹ nhàng đâm một cái không khí trong nháy mắt bạo liệt uy lực khủng bố tại giang l â m tinh d i ệ u không chế giới không có phá hư trong phòng bất luận cái gì một chỗ nhưng là cho dù hắn tận lực á p chế uy lực tình hồ dưới cái này phá thiên một thương chỉ là dư âm liền để luyện võ thất bên trong trong nháy mắt hình thành một đạo cồn bạo vòi rồng vòi rồng xuất hiện n h y mắt cả tòa phong ốc cũng bắt đầu lay động, tùy thời đều có lúc này chỉ thấy giang lâm tiện tay vung lên vòi rồng trong nháy mắt tan thành mây khói đây chính là tông sư sao tô hồng liếm môi một cái trong mắt bắn ra một đạo tinh mang thực lực của hắn bây giờ tại giang lâm trước mặt cũng là một đầu con kiến hôi đừng nói chính diện một thương cho dù là cái này một tia dư âm hình thành cồn bạo vòi rồng thân có ba vương thể hắn đều không nhất định có thể đối phó được t ố t hiện tại chính n g ư y i luyện một chút nơi nào có không hiểu tùy thời hỏi ta giang lâm tiện tay hất lên hợp kim trường thương tinh chuẩn rơi vào giá binh khí phía trên t u t đà tạ giang tông sư tô hồng nói lời cảm tạ ai, có có nha. Giang chơi có có chịu Lâm tranh ù y ý khoát g đem thủ n h thời gian học được thương pháp này trước tô hồng nhắm mắt lại nao hải bắt đầu không ngừng nhớ lại vừa mới hình ảnh tại vạn cổ vô song thiên phụ dưới mảy may chi tiết đều chưa thả qua bị hắn không ngừng nhớ kỹ cùng lúc đó giang lâm đi vào một bên tần thiên liệt bên này ừ m ngươi làm sao tại bóp bề ngoài giang lâm một mặt kinh ngạc thần thiên liệt cười ha hả nhìn hắn một cái không nói chuyện thấy thế giang lâm tự h ồ nghĩ tới điều gì sắc mặt giật mình đợi lắm nữa ngươi cái này bóp bề ngoài sẽ không phải là đang tính tô hồng nắm giữ phá thiên cựu thương tổng cộng dùng bao nhiêu thời gian a đáp đúng giang lâm khỏe mắt giật một cái lúc này hắn chú ý tới tần thiên liệt bề ngoài đột nhiên cười ra tiếng không phải lão tần n g ư ơ i bóp bề ngoài thì bóp bề ngoài đi n g ư ơ i bóp đồng hồ bấm dây làm gì giang lâm đầu tiến tới liếc mắt nhìn nhất thời không biết nên khóc hay cười còn chỉ định cái mười phút đến ngược nói giang lâm tựa hầu nghĩ tới điều gì lời nói một trận sau một khắc ánh mắt hắn t r ừ n g lớn lao tần người ý tứ này sẽ không phải là cảm thấy tô hồng có thể tại trong vòng mười phút h o ặ c được ta phá thiên cựu thương thức thứ nhất đi thần thiên liệt cười không nói thấy thế giang lâm khỏe mắt n mẻ lên ta biết tô hồng thiên phú rất yêu nghiệt nhưng ngươi đây cũng quá xem thưởng võ ký này giang lâm có chút khó chịu tần thiên liệt bóp đồng hồ bấm dây coi như xong hai mươi phút hai mươi thứ phút hai mươi phút hai mươi p c ú t hai mươi phút hai mươi p h n t hai mươi phút hai mươi phút hai mươi phút hai mươi phút hai mươi phút hai mươi p l ú t hai mươi phút h a n mươi phút hai mươi phút hai mươi phút hai m t ơ i phút hai mươi phút h a c mươi phút hai mươi phút hai mươi phút hai mươi phút hai mươi phút hai mươi phút hai mươi phút hai mươi phút hai mươi phút h t i mươi phút hai mươi p h i t hai mươi phút hai mươi phút hai mươi phút hai mươi phút hai mươi phút hai mươi phút hai mươi phút hai mươi p i ú t hai m ư ơ h ú c hai mươi phút hai mươi phút hai mươi phút hai mươi phút hai m ư g i Đợi lạo á t nữa d một một thứ、so. so、tần n g tâm ư ô i biết ta trưởng tâm lôi năm đó nhập môn dùng bao lâu hả trọn vẹn ba tháng giang lâm một mặt im lặng lắc đầu nói ta tin tô hồng hôm nay liền có thể học được phá thiên cựu thương thức thứ nhất nhưng còn có thức thứ hai thức thứ ba cái này hai thức một thức so một thức khó giang lâm đều tức giận cười kết quả ngươi để cho ta chuẩn bị một chút hợp lấy ngươi là cảm thấy tô hồng có thể hắn lời nói còn chưa nói xong chỉ n g h e sau lưng vang lên một trận huy động trường thương thanh â m cùng đùng đùng không dứt tiếng sấm nổ giang lâm sửng sốt một chút ngay sau đó mánh liệt quay đầu nhìn qua chỉ thấy tô hồng ngay tại huy động trường thương trường thương phía trên từng sợi thật nhỏ lôi đỉnh bám vào trên đó tuy nhiên thanh thế phía trên cùng hắn trước đó thi triển phá thiên cửu thương khẳng định không so được nhưng giang lâm lại liếc mắt liền nhìn ra tô hồng chính đang thi triển lấy thức t ứ nhất phía giang vậy mà cái này đem thức thứ nhất học xong giang lâm một mặt mờ mịt n h ỉ non một tiếng cảm giác đây hết thể quá không chân thật đúng lúc này một tiếng bóp ngừng đồng hồ bấm dây âm thanh vang lên giang lâm nao nao đông nhiên hướng một bên nhìn qua thần thiên liệt một mặt sợ hãi than nói ra năm mươi lăm giây giang lâm trong nháy mắt ngốc trệ năm mươi lăm giây hắn ngụ một phút đồng hồ cũng chưa tới liền học được phá thiên cựu thương thức thứ nhất giang lâm một mặt rung động nhị không được phát nổ âm thanh nói t ụ mà lúc này thần t i ê n liệt hướng hắn sau l ư n g một chỉ sâu xa nói ngươi muốn không nhìn nữa rõ ràng một chút thật chỉ là thức thứa giang lâm đồng tử trong nháy mắt co vào sau m ộ t khắc hắn m á n h liệt quay đầu đi biểu lộ lập tức biến đến vô cùng phấn khích chương chín mươi mốt chết lặng giang tông sư chương chín mươi mốt chết lặng giang tông sư tô hồng tiến nhập vong ngã tình trạng lúc này hết sức chăm chú huy động trưởng thương toàn bộ luyện võ thất bên trong chỉ còn lại có trường thương tiếng x é gió lôi đ ì n h đùng đùng không dứt rung động thanh â m cùng giang lâm không ngừng tăng thêm tiếng hít thở t h ẳ n g đến tô hồng đem phá thiên cựu thương từ đầu tới đôi tựa như nước chạy mây trôi diễn luyện xong ngoa tạo dít lên một tiếng tự giang lâm trong miệm chuyển ra sắc mặt của hắn đỏ lên hắn kích động nói chuyện đều cả l â m hắn một bên không ngừng đẩy tần t h i ê n liệt một bên mặt đỏ tới mang thai chỉ tô hồng phản phất tại nói ngươi nhìn thấy chưa ngạc nhiên thần thiên liệt một câu trực tiếp cho giang lâm làm trầm mặc cái này gọi ngạc nhiên ngươi hắn mụ quản con mẹ nó gọi ngạc nhiên thần t h i ê n liệt ngươi mẹ hắn trang bức cũng phải có cái độ đi giang lâm bạo phát hắn kích động nói năng lộn xộn năm mươi lăm giây a năm mươi lăm giây liền đem phá thiên cựu thương nhập môn này thiên phú quả thực l à ngoa tạo giang lâm đ ố n g nhiên vỗ xuống bắt đùi hắn cũng không tìm tới hình dung tử lúc này tô hồng đi tới giang tông sư ta còn có nhiều chỗ không quá lý giải tuy nhiên hắn chỉ cần nhiều đánh mấy lần liền có thể tướng cảnh giới phi tốc c ấ t cao nhưng lúc này thì đã có s á n tông sư chỉ đạo hắn cũng lười phế công phu kia thế mà nghe được tô hồng giang lâm tại chỗ trầm mặc còn có nhiều chỗ không quá có thể hiểu được 55 giây ak ngươi tổng cộng mới luyện 55 giây vì sao lại nói có nhiều chỗ còn không quá có thể hiểu được có chút bình thường tới nói ngươi cần phải 99% c ũ n g còn k h ô n g c ó không có thể hiểu được mới đúng a giang lâm hà to miệng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng hắn hiện tại mới hiểu được t người t h i m biết cái gì rồi liên quan tới thức thứ nhất chi tiết ta không phải mới kể cho người đến một nửa sao tô hồng không muốn như thế chỉ vì cái trước mắt vừa mới nói được nửa câu giang lâm lại rơi vào trầm mặc đơn giản là tô hồng lần này luyện tập phá thiên cựu thương thức thứ nhất vô luận là hắn giảng đến qua chi tiết vẫn là chưa kịp giảng đến vấn đề tại lần này luyện tập bên trong tô hồng đã hoàn toàn từ bỏ cái này chính là thiên tài hạ giờ khắc này thân là tôn g sư giang lâm trong mắt hiện ra một vệ h ầ m vực nhưng rất nhanh cái này lao h ầ m vực thì chuyển biến thành c h ấ n kinh chỉ thấy thi triển xong thức thứ nhất tô hồng không có chút nào ngừng cực kỳ thông thuận nối liền thức thứ hai thức thứ ba thẳng đến tô hồng đánh xong về sau giang lâm thần sắc ngốc trệ vô cùng cái này nhập vi rồi giang lâm khó có thể tin lầm bầm không phải cái này dựa vào cái gì dựa vào cái gì bằng nhân gia thiên phú như bơ ca lúc này thần thiên liệt khẽ cười nói nói hắn vô vô giang lâm b ả vai lao giang à phá thiên cựu thương không cần dạy ta đoán chừng tô hồng lại nhiều luyện mấy lần chính hắn đều sẽ dừng một chút thần thiên liệt nói ra bắt đầu dạy trưởng tâm lôi đi giang lâm ngơ ngác nhẹ gật đầu lần này hắn không còn có nhắc đến trưởng tâm lôi độ khó khăn đến cỡ nào cỡ nào lớn lại đem tô hồng gọi tới diễn luyện hết một lần trưởng tâm lôi sau chính ngươi suy nghĩ một chút đi vứt xuống câu nói này giang lâm đi vào bên tường trên ghế ngồi xuống tiếp đó hắn cùng tần h thiên liệt động tác không khác nhau chút nào đồng loạt đinh một tiếng bóp lên đồng hồ bấm dây chật chật lúc này minh b ạ c rồi thần thiên liệt thấy thế chế nhạo nói giang lâm không nói gì cặp mắt của hắn thì gắt gao nhìn chằm chằm chính diện lộ suy tư tô hồng phá thiên c ử u thương hắn năm đó học được thức thứ nhất dùng một tuần lễ mà tô hồng chỉ dùng năm mươi lăm giây giang lâm hiện tại chỉ muốn nhìn một chút hắn năm đó dùng ba tháng mới nhập môn trưởng tâm lôi tô hồng cần muốn thời gian bao lâu tại thời khắc này thời gian mỗi một giây trôi qua dường như đều trở nên chầm đồng dạng chỉ ít tại giang lâm cảm thụ bên trong giống như đã qua rất lâu thời gian trong khoảng thời gian này tô hồng một mực nhắm mắt suy tư không có động tác cái này khiến giang lâm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra còn tốt xem ra trưởng tâm lôi độ khó khăn có thể tạm thời đem cái này biến thái có thể làm khó nói thật nếu như tô hồng học trưởng tâm lôi cùng học phá thiên cựu thường một dạng hắn tâm thái thật sẽ mất cân bằng hắn thật sẽ không tự chủ được hoài nghi lên chính mình đi qua hơn sáu mươi năm có phải hay không sống ở chó cái bụng trên thân nhưng vào lúc này một mực nhắm mắt suy tư tô hồng động chỉ thấy hắn giơ tay lên lôi đình hội tụ tại lòng bàn tay trường tâm lôi thành thấy cảnh này tần thiên liệt đã tập mãi thành thói quen hắn chỉ là cảm khái giống như lung lay đầu mà giang lâm có trước đó kinh lịch thần xác hắn biến đến có chút chết lặng tựa như cũng bắt đầu quen thuộc đinh hai người đồng thời tạm dừng ở trong tay đồng hồ bấm dây chín mươi giây khi nhìn đến con số này thời điểm thần thiên liệt biểu thị tâm tình ổn định giang lâm thần sắc càng chết lặng hắn ngơ ngác nghỉ non chín mươi giây nhập môn năm đó ta có thể là dùng ba tháng giang lâm nhớ mang máng năm đó ba tháng hắn nắm giữ trường tâm lôi thời điểm võ đại các lao sư đều nói hắn là cái thiên tài tương lai có tông sư chi tư trên thực tế võ đại các lao sư nói rất chính xác hắn xác thực trở thành một cái tông sư cái t i ế chín mươi giây thì nhập môn tương lai sẽ như thế nào giang lâm giống như khóc giống như cười giống như tự nói một câu kiểu dai x a xa không chỉ phong vương giang lâm không có nhớ lại nữa hắn chỉ biết là một sự thật cái tia chính là trước mắt gã thiếu niên này tương lai bất khả hàm lượng tô hồng đã ngơi không đi ăn cơm vậy liền h ả o h ả o nghỉ ngơi đi tại tập v ấ n doanh cửa tần thiên liệt cùng giang lâm ngồi lên xe đi ăn cơm tô hồng đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi hướng tập v ấ n doanh trợ giảng an bài cho hắn lâm thời túc xá đi đến so với ăn cơm hắn cảm thấy còn không bằng tu luyện đạo dân t u đây mà lại đánh bại lâm xuân phong cùng màn cốt lấy được võ đạo giá trị còn không có thêm điểm đáng tiếc hôm nay mới kiếm lời bọn hắn hai người võ đạo giá trị đều không tìm được cơ hội cùng những học sinh khác đánh một chút tô hồng đối với cái này có chút t i ế n v ố i lúc này hắn đi đến lâm thời túc xá lầu dưới lúc trong lâu đang có một đám học sinh cãi nhau ẩm ĩ từ đó vào ra khi thấy tô hồng nháy mắt một đám học sinh nhất thời dừng động tắt lại ánh mắt bên trong hiện ra vẻ tính sợ huynh đệ đừng ngăn cửa miệng ngươi cản trở người ngăn cản một tên đệ tử đối với một người nhỏ giọng nói ra chặn lấy cửa học sinh vội vàng để mở c o đường cảm ơn t ô hồng nói tiếng cám ơn đi vào lâm thời túc xá sau t ô hồng đích thì thầm một tiếng không nghĩ tới lâm thời túc xá lại là cùng cái này tập vấn doanh học sinh được một khối hướng xoa bóp chàng sở chạy tới xe cộ bên trong suýt nữa quên mất sự kiện giang lâm bỗng nhiên vô đầu một cái thế nào thần thiên liệt một mặt kinh ngạc giang lâm giật giật khoe miệng tập vấn doanh bắt đầu trước trong nhóm tông sư không phải thương lượng huấn luyện như thế nào đám này học sinh à ngươi còn nhớ hay không đến có người đưa ra làm dạ thờ tần thiên liệt cười ha ha một tiếng ta đã làm qua hiệu quả rất tốt có một học sinh bị dạ tập thời điểm quần con cũng không mặc phía trên ngay sau đó hắn m ặ t lộ v ẻ một vệ n g h i hoặc ngươi nói cái này làm gì giang lâm có chút lúng túng cười khan một tiếng ta tối nay cũng làm dạ tập cho nên ta vừa quên việc này để trợ giảng cho tô hồng an bài lâm thời túc xá cũng là học sinh tối nay muốn bị dạ tập lầu ký túc xá nói giang lâm móc điện thoại di động ta gọi điện thoại để trợ giảng cho tô hồng thay cái túc xá miễn cho an bài v õ giả dạ tập đến tô hồng trên đầu đi hắn chính muốn gọi điện thoại thần thiên liệt lại ngăn chở hắn làm gì thần thiên liệt cười hắc hắc đánh cái cài rắm tô hồng không đi ăn cơm khẳng định là về đi tu luyện đạo dân thuật đi dạ tập liền bị dạ tập chứ sa nghe vậy giang lâm lui m a i đã ngươi đều không ý kiến vậy ta cũng l ư ờ i gọi điện thoại ta có ý kiến gì tô hồng không phải cũng là tập huấn doanh học sinh thần thiên liệt cười ha hả nói một câu trên thực tế hắn trong lòng còn có câu nói không nói ra tô hồng hôm nay vừa tu luyện hai môn tân võ kỹ dù sao cũng phải đến võ giả cho hắn luyện tay một chút ta chương chín mươi hai bẩn thật bẩn chương chín mươi hai bẩn thật bẩn võ đạo giá trị một trăm n h ì n lấy giao diện thuộc tính tô hồng hài lòng nhẹ gật đầu lâm xuân phong không hổ là nhị giai võ giả cho võ đạo giá trị cũng là nhiều Tại cái này một trăm điểm võ đạo giá trị bên trong chiếm đầu to còn lại thì là cái kia man q u ố c cung cấp tiếp đó tô hồng bắt đầu suy nghĩ đến đón lấy cái kia ưu tiên thêm điểm cái nào thuộc tính bá vương thể tăng phúc cực cao ự c c nhưng trước mắt vẫn là linh dai một phần trăm khoảng cách tiến độ kéo căng xa xa khó bởi không biết có còn hay không là mười điểm võ đạo giá trị tương đương một phần trăm tiến độ muốn đến nơi này tô hồng thêm một chút tại bá vương thể phía trên lại phát hiện tiến độ không có biến hóa chút nào cái này khiến tô hồng sửng sốt một chút nếu như là trước đó tỷ lệ hiện tại cần phải tăng lên m ộ m ư i đúng nghĩ, nghĩ. hắn lại đầu nhập vào chín điểm võ đạo giá trị lúc này tiến độ phát sinh biến hóa theo một phần trăm biến thành một một phần trăm ta dựa vào tô hồng tại chỗ thì t ê cái này còn thêm cọc lông trước đó mười điểm võ đạo giá trị có thể gia tăng một phần trăm tiến độ bây giờ lại muốn một trăm điểm trong thời gian ngắn bá vương thể là không cần tăng thêm tính so sánh giá cả quá thấp tô hồng im lặng lắc đầu có điều hắn cũng thỏa mãn có bá vương thể về sau hắn thực lực có chất đồng dạng tăng lên nếu như không có bá vương thể hắn đừng nói đánh bại lâm xuân phong cho dù là đối lên vương tiên thác đ o á n chừng đều muốn xử x u ấ t lôi hỏa chi lực mới có cơ hội thắng tổng cộng thì một trăm điểm khí huyết cũng tăng lên không được thì thêm tinh thần lực đi tô hồng rất nhanh làm ra quyết định đem một trăm điểm v õ đạo giá trị thêm tại tinh thần lực phía trên tinh thần rất nhanh theo một trăm hai tăng lên tới một trăm mười hai tô hồng rõ ràng phát hiện trong đầu có thể điều khiển tinh thần lực nhiều một chút hắn nếm thử vận chuyển một cây bút tại trong túc xá tùy ý bay múa tốc độ cũng nhanh hơn một chút còn có thể tô hồng thầm nghĩ trong lòng bất quá cùng khí huyết so ra tinh thần lực vẫn là quá thấp đến mau chóng tăng lên về sau thủ đoạn đối địch thì càng nhiều thêm điểm sau khi kết thúc t ô hồng liền ngồi xếp bằng lên bắt đầu tu luyện đạo dân thuật đến mức hai môn mới học v õ kỹ hắn chuẩn bị chậm một chút tu luyện kết thúc đi cái này tập huấn doanh phù hợp trọng lực phòng tu luyện cùng lúc đó dương thành đệ nhất nhà hàng gian phòng bên trong qua ba lần rượu hơi say rượu tần thiên liệt sờ lên c ằ m tựa h ồ tại suy nghĩ cái gì người đang suy nghĩ gì giang lâm ở rượu ta đang suy nghĩ sau đó phải đi đâu cái tập huấn doanh n g h e vậy giang lâm tùy ý nói tùy ý cho tôi thì t ô hồng thực lực chọn cái gì tập huấn doanh có khác nhau sao nói giang lâm đắc ý nói thúng chi hiện tại còn học được ta trưởng tâm lôi cùng phá thiên cựu thường tô hồng đi đâu đều là c ặ c c ặ c rét lung tung cũng thế tần thiên liệt nhẹ gật đầu không có nghĩ nhiều nữa đột nhiên tần thiên liệt nhớ ra cái gì đó hắn nết miệng cười nói suýt nữa quên mất lao giang tiền đặt cược cái gì thời điểm giao ha tiền mặt vẫn là tài nguyên gắn nợ ngay vậy giang lâm thần sắc cứng đờ hắn lập tức bắt đầu nói sang chuyện khác thế mà tần thiên liệt căn bản không có ý bỏ qua cho hắn sau cùng giang lâm chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ bắt đầu chuyển khoản sách mấy ngàn vạn tới sổ thoải mái nhìn điện thoại di động tới sổ tin tức tần thiên liệt cười ha ha một tiếng giang lâm như bùn nao giống như co cắp trên g ế hai mắt vô quang dường như đã mất đi linh hồn đinh đinh lúc này hai người điện thoại di động đồng thời vang lên thu đến tin nhắn thanh â m nhắc nhở cầm điện thoại di động lên xem xét là tông sư nhóm lớn bên trong có người tại bọn hắn vương thanh sơn tiểu tần hôm nay làm sao không có tiếng coi như hắn buổi sáng xuất phát buổi chiều nên đến tinh thành mới đúng lâm phong ha ha vương lão cái này còn dùng đòn à, xem xét cũng đã thua a bắc tần đúng vậy a đúng vậy a nói không chừng hiện tại lao tần đ ạ i tránh ở trong chăn bên trong k h ó p đi hắn nhưng là cùng chúng ta mỗi người đều c ư c giá trị tiểu mấy ngàn vạn tài nguyên a cái khác tông sư cũng không ngừng phát biểu có đánh chữ có giọng nói duy nhất điểm giống nhau là bọn hắn đều cười trên nỗi đau của người khác ngựa khí mười phần vui sướng lúc này thần thiên liệt lên tiếng thần thiên liệt thắng hắn cao lệnh keo kiệt ra hai chữ sau một khắc vương thanh sơn b á c tần dương thành giới này tập huấn doanh thiên tài có yếu như vậy lâm phong không phải a la o bắc lao tần khẳng định là đặt cái này khoác lắc cá ha ha ha nếu như là thật giang lâm bên này cũng quá t cùi bắc một chút dương thành xếp hạng xem ra hữu danh vô thực a xác thực thì cái này a giang lâm a cho ngươi cơ hội tiểu tử ngươi không còn dùng được a cái khác công sư thì là thì là đến ta cái này tập vấn doanh lao tần hiện tại cũng đã tránh trong chăn rơi tiểu chân trâu nhìn đến những người này đều không tin tần thiên liệt tại chỗ tức giật cười tại trong nhóm nói không cần phải gấp gáp giang lâm mấy ngàn vạn đã đến ta thẻ lên về sau các ngươi một cái đều chạy không được phát xong về sau tần thiên liệt liền khép lại điện thoại di động có chút bất mãn nói ra lao giang ngươi vừa mới thì không nói tiếng nào đi ra nói một câu ngươi bên này thua cũng không chịu giang lâm không nói chuyện hắn sờ lên cầm g i ư ờ n g như đang suy tư điều gì ngươi lại có cái gì chủ ý xấu rồi thần thiên liệt đối giang lâm rất quen thuộc cái s o mỗi lần lộ ra loại vẻ mặt này cũng là muốn gây sự lúc này giang lâm một mặt cao thâm mặt chắc nói lao tần ta vừa không nói lời nào là đang giúp ngươi à. thần thiên liệt s ứ n g sở ngươi muốn à, ta muốn là đem tô hồng thực lực nói không giữ lại chút nào đi ra lấy những lao ra hỏa này không biết xấu hổ trình độ đến lúc đó ngươi đừng nói tới cửa người trực tiếp đem cửa dùng giấy niêm phong phong lên cũng có thể giang lâm không nhanh không chầm nói bởi như vậy ngươi chẳng phải thắng không đến những người khác tiền đánh cược ngoa tạo t h n thiên liệt giơ ngón tay cái lên vậy thì ngươi đi a bẩn đúng là mẹ nó bẩn giờ khắc này tần thiên liệt trong lòng đối giang lâm kính để chi tình giống như nước sông c u ầ n c u ộ n hảo huynh đệ ta đến lúc đó thắng tiền khẳng định cho ngươi phân giang lâm liền đợi đến hắn câu nói này đây hai người cười l i ế c nhau cầm chén rượu lên đụng một cái lúc này giang lâm điện thoại di động văng lên hắn xem xét tin tức nhất thời vui vẻ thế nào là vương thanh sơn hắn nhìn đến ngươi vậy mà thắng có chút luống cuống hiện tại nói chuyện riêng đánh với ta dò xét tình báo đâu giang lâm cười ha ha một tiếng đem màn hình điện thoại di động chuyển qua đến tần thiên liệt liếc qua cũng vui vẻ chỉ thấy tại nói chuyện riêng bên trong vương thanh sơn chính thận trọng thăm dò tình báo mà lại rõ ràng rất gấp một cái tin vừa phát xong không có mấy giây đầu thứ hai tin tức lại xuất hiện vương thanh sơn giang lâm ngươi bên này chuyện ra sao à ta nhớ được ngươi dương thành năm nay không phải ra cái m ộ t linh thể hà cái này có thể thua vương thanh sơn giang lâm ngươi nói chuyện à đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cũng không thể là thần thiên liệt mang tới học sinh cũng là có đặc thủ thể chất nhị giai võ giả đi ngươi tranh thủ thời gian lừa gạt hắn đến lúc đó kiếm lời lao vô tiền ta phân ngươi một nửa thần thiên liệt thúc giục thành giao giang lâm nết miệng cười một tiếng bắt đầu phát tin tức lừa dối lên vương thanh sơn nói không phải tần thiên liệt học sinh mạnh mà chính là lâm xuân phong liên tiếp mấy ngày suốt đêm huấn luyện trạng thái rất kém cỏi vân vân dù sao thì một trận thổi loạn ra sức lừa dối sau cùng vương thanh sơ tin hắn nhịn không được đậu đen r a u mù nói ngươi cái này làm huấn luyện cũng làm quá bất hợp lý đem nhị giai võ giả đều mệt mỏi thành d ạ n g này không phải đang hại người sao đúng rồi ngươi còn không có nói với ta tần thiên liệt học sinh kia là cảnh giới gì đâu cũng là nhị giai sơ đoạn giang lâm trả lời nhất giai trung đoạn vương thanh sơn không phải nhất giai trung đoạn thứ đồ gì giang lâm ngươi đừng cùng ta nói đ ù a a giảng thật lao đầu tử đến lúc đó thắng tần thiết liệt tiền đặt cược phân ngươi một số giang lâm thật lựa gạt ngươi làm gì cũng là nhất giai trung đoạn vương thanh sơn trọn vẹn m ộ ư ơ i giây đều không hồi phục thế nhưng ngay tại đưa vào đối thoại quanh trọn một mực l o ạ lên hiển nhiên là chữ đánh lại xóa xóa lại đánh sau cùng một đầu giọng nói phát ra ta nói giang lâm a không phải lao đầu tử cậy g i ả lên mặt nói ngươi một cái nhị giai võ giả có thể bại bởi nhất giai trung đoạn ngươi cái này h u n luyện lượng nhỏ tâm đem lâm xuân phong cho luyện p h đi vương thanh sơn trong giọng nói tràn đầy im lặng tốt lão già ta biết đến lúc đó thắng tần thiên liệt tiểu t ử kia phân ngươi mấy trăm vạn giang lâm vương lão ngươi đến lúc đó cũng đừng giống như ta đem học sinh luyện quá mệt mỏi sau cùng phải thua nhưng là mất mặt vương thanh sơn hắt c i ê n tâm đi tiểu t ử ngươi l ã o đầu t ử tâm lý năm chắc vô cùng huấn luyện an bài thoả thỏa huống chi thì một cái nhất giai trung đoạn mà thôi ta tập h ấ n doanh bên trong mấy cái nhị giai thiên tài còn không phải nhắm mắt lại đánh ngươi liền đợi đến chia tiền đi cứ như vậy không nói để điện thoại di động xuống giang lâm cùng tần thiên liệt liên nhau đều hắc hắc cười không ngừng còn thật đừng nói tô hồng cảnh giới thấp chỗ、tốt. vào lúc này thì thể hiện ra nhất giai trung đoạn thực sự quá có mê hoặc tính mà lúc này sớm đạt được tinh chuẩn tình báo vương thanh sơn lại tại trong nhóm nhảy dựng lên không ngừng khiêu khích nói mình tại hàng châu ngồi đợi tần thiên liệt đến cửa đưa hàng trước đó trông thấy dương thành vua bảo trì xem t r ư ừ n g thái độ một đám tông sư thay thế lập tức nói chuyện riêng lên vương thanh sơn một lát sau bọn hắn cũng bắt đầu ở trong nhóm tiếp tục nhảy dựng lên tần thiên liệt cười ha ha đưa di động để xuống ăn uống no đủ bọn hắn phải đi về đi ra nhà hàng một chiếc xe chuyên dụng sớm đã chờ ở đây đúng rồi lúc này giang lâm đông nhiên vô đầu một cái Tôi cùng cùng bởi thời ô i còn c tổ ứ c tiết liệt biễm môi thực sự không có tốt ý tứ phản bác dù sao lúc đó tinh thành tập huấn doanh bên trong có học sinh bị dạ tập lúc còn muốn tạm dừng xuyên cái quần con đây đối với giang lâm ờ i thần thiên liệt không phải rất muốn đi bởi vì khẳng định không sánh bằng mà lại đến lúc đó giang lâm khẳng định sẽ điên cồn phía trên sắc mặt thế mà giang lâm lại không chút nào ý bỏ qua cho hắn sau cùng tần thiên liệt một mặt bất đắc dĩ ngồi ở trên xe rất nhanh xe c ổ hướng tập huấn doanh chậm rãi chạy tới chương chín mươi ba không cách nào phân biệt tên chương chín mươi ba không cách nào phân biệt tên cùng lúc đó trong túc xá ngồi xếp bằng tu luyện tô hồng mở mắt ra bảy loại đạo dân thuật hiện tại cũng là năm cấp tốc độ tu luyện sò trước đó nhanh hơn đi qua mấy giờ tu luyện hắn khí huyết lại tăng lên năm điểm đồng thời tại hắn tận lực phân phối xuống tu luyện lôi đình đạo dân thuật cùng thiên viêm đạo dân thuật thời gian nhiều nhất cái này hai môn đạo dân thuật lúc này đạt đến sáu cấp hiện tại đi luyện phá thiên thì thương cùng trường tâm lôi t ngoa tạo lâm xuân phong hôm nay là bị kích thích tại trọng lực phòng ngây người nhanh tám giờ đây chính là gấp năm lần trọng lực mà lại trên người hắn còn mặc lấy trọn vẹn nặng sáu tấn phụ trọng áo lấp đâu cái này thêm một khối thế nhưng là đều trọn vẹn ba mươi tấn cùng toàn núi nhỏ không sai biệt lắm nặng kỳ thật hắn vừa mới bắt đầu không bao lâu liền đã không kiên trì nổi cũng là cái tiêu một linh thể khôi phục tốc độ quá nhanh cứ thế mà cho hắn kiên trì nổi tt a ê cái này ghi chép ai còn có thể phá hắn muốn đi ra trọng lực phòng cửa lớn mở ra mồ hôi rầm rề lâm xuân phong đi ra đi ra trong n g á y mắt một trận băng lanh máy móc cầm tại phát thanh bên trong vang lên học sinh lâm xuân phong phụ trọng sáu tấn gấp năm lần trọng lực kiên trì t g m dở đánh vỡ ghi chép trước mắt xếp hạng đệ nhất so sánh với tinh thành tập h ấ n doanh dương thành tập h ấ n doanh thiết bị rõ ràng muốn càng tốt hơn một chút ngoại trừ cái này tự động nhắc nhở thành tích thông báo bên ngoài trọng lực phòng trong đại sảnh còn bày biện một khối to lớn màn hình phía trên là tất cả học sinh xếp hạng lâm xuân phong tên ở vào đệ nhất vị so với những học sinh khác tên màu trắng tiểu chữ đệ nhất tên thì là màu vàng kim nghe thông báo các học sinh nghe được m í mắt n ả y lên bọn họ đây còn luyện trợ a lâm xuân phong lại là mặt không biểu tình đã sớm đ ố i đây hết thể tập mãi thành thói quen theo hắn tiến vào tập v ấ n doanh bắt đầu từ ngày đó xếp hạng vị trí thứ nhất vẫn là hắn không ai có thể cùng hắn tranh giành tô hồng lâm xuân phong nằm quyền trong m i ệ n g tái diễn nhắc tới cái tên này hắn vẹn vẹn nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ lần nữa một đầu đâm vào thân pháp phòng cái này khiến một đám học sinh gọi thẳng quyền vương chiếm hữu không chút h u y ề n nhiệm làm tập vấn doanh học sinh bên trong duy nhất nắm giữ a cấp thân pháp lâm xuân p h o n g thân pháp phòng thành tích cũng xếp tại đệ nhất học sinh lâm xuân phong phụ trọng sáu tấn thân pháp phòng gấp năm lần cường độ kiên trì nửa giờ đánh vỡ ghi chép trước mắt xếp hạng đệ nhất thân pháp phòng cửa lớn mở ra đi ra lâm xuân phong sắc mặt rõ ràng chậm bệnh hôm nay thì đến nơi này đi về nghỉ mấy giờ sáng mai sáu giờ tiếp tục đến lâm xuân phong tự nói một tiếng về tốc sáng ngày s g i tiếp n lâm xuân h o n tự nói các học sinh nguyên một đám bị kích thích hỏng ngo tạo khôi phục năng lực tốt cũng là thoải mái chúng ta đều luyện đi đều đi không được chỉ có thể nhìn l â m xuân phong luyện kết quả gia hỏa này nói cái gì thì nghỉ ngơi b a giờ hắn còn là người sao phía trước quên đằng sau quên đây chính là một linh thể hàm kim lượng a đi đi ngày mai còn muốn sáng sớm huấn luyện về nghỉ ngơi rất nhanh một đám học sinh cũng hướng túc xá mà đi tại bọn hắn rời đi không lâu sau đó trọng lực phong ngoài cửa xuất hiện một tên dẫn theo phụ trọng áo lót thân ảnh khí huyết tăng lên tới nhất giai trung đoạn nặng mười tấn phụ trọng áo lót vừa tốt phù hợp hiện tại ta tô hồng đích thì thầm một tiếng trận hắn liền xuyên qua phụ trọng áo lót đi vào huấn luyện đại sảnh a còn có xếp hạng màn hình t ô hồng n g o ạ i ý muốn nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt hắn cũng không phải cái này tập huấn doanh học sinh cần phải chuyện không liên quan tới hắn rất nhanh hắn đi vào một gian trọng lực phòng lý do an toàn đến cái gấp ba trọng lực thăm dò sâu cả trước t ô hồng tay tại khống chế trên màn hình điều khiển một chút sau một khắc một cỗ giống như núi nhỏ trọng lực đặt ở trên người hắn nặng m 0 tấn tăng thêm gấp ba trọng lực cái tiết chính là trọn vẹn 30 tấn đã cùng vừa mới khảo thí lâm xuân phong một dạng thế mà đối với cái này ba tấn trọng lực t ô hồng chỉ là n h ữ mày có chút nhẹ nói hắn trực tiếp đem trọng lực số lần sửa xong gấp năm lần sau một khắc như núi lớn nặng năm mươi tấn áp tác dụng tại tô hồng trên thân hắn hoạt động một chút thân thể tốc độ rõ ràng biến đến chậm chạp rất nhiều thế mà tô hồng lại là hài lòng nhẹ gật đầu lúc này mới có hiệu quả cái này trọng lực vừa vặn không nhẹ cũng không nặng nặng ba mươi tấn áp xa hoàn toàn không phải tô hồng c ự c h ạ n có điều hắn cũng không có lại hướng lên tăng thêm dù sao hắn mục đích lần này chủ yếu là luyện v õ kỹ đến trọng lực phòng cũng là vì thuận tiện luyện, luyện khí huyết rất nhanh tô hồng bắt đầu hết sức chăm chú tu luyện lên trường tâm lôi không có chỉ trong chốc lát hắn phát hiện tại cái này trọng áp phía dưới ngưng tụ linh khí tốc độ đều chấm rất nhiều vô cùng khảo nghiệm đối với linh khí khống chế năng lực phát hiện này để tô hồng mặt lộ vẻ vui mừng đây là chuyện tốt ta ngay sau đó hắn lần nữa bắt đầu bình tĩnh lại tâm thần chuyên tâm tu luyện tại trọng áp phía dưới hắn đối với linh khí khống chế năng lực cùng trường tâm lôi lý giải như ngồi trung hỏa tiễn bắt đầu kéo lên không biết đi qua bao lâu tô hồng đi ra trọng lực phòng hắn toàn thân là mồ hôi nhưng lại thần sắc h ư n ấ n trọng lực phòng hiệu quả xác t h ự tốt hắn khí huyết lại tăng lên ba điểm đồng thời hệ thống mặt bảng phía trên võ kỹ một c ộ phá thiên cựu thương cùng trưởng tâm lôi ào ào đạt đến hoàn mỹ cảnh giới ngoại trừ cái này bên ngoài ta đối với linh khí khống chế năng lực cũng tăng cường rất nhiều tô hồng đưa tay hơi hơi một nắm trưởng tâm lôi trong chớp mắt hiện hiện cuộc bạo lôi đ ỉ n h chi lực dưới khống chế của hắn dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê lúc trước luyện võ thất hắn tuy nhiên cũng nắm giữ trưởng tâm lôi nhưng vẫn thỉnh thoảng sẽ có tỷ lệ lôi đ ỉ n h để lộ vấn đề này đi qua hắn linh khí khống chế năng lực tăng lên đạt được hoàn mỹ giải quyết đang lúc tô hồng chuẩn bị đi trở về lúc nghỉ ngơi hắn liếc về một bên thân pháp phòng nhất thời con mắt loé sáng lên nhìn xem ta tốc độ bây giờ, có thể tới mấy cấp cường độ. t ô hồng đi vào thân p h á p phòng không lâu sau đó hắn đi ra trên gương mặt xuất hiện một đạo cực kỳ thật nhỏ vết máu không nghĩ tới ta hoàn mỹ cảnh giới phi hồng kinh vân bộ cũng chỉ có thể miễn cưỡng thông qua lục cấp cường độ tiện tay lao rơi về sau t ô hồng nghi ngờ mắt nhìn đại s ả n h xếp hạng màn hình cái này phát thanh có vẻ giống như có điện lưu âm thanh là thẻ rồi hắn cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đi ra đại s ả n h hướng tốc xá mà đi mà phát thanh điện lưu âm thanh vẫn thỉnh thoảng soạt một tiếng thằng đến nửa giờ sau đã không người huấn luyện đại sành một mực tạm ngừng máy móc thanh em nhắc nhở chậm rãi vang lên Học sinh, không cách nào phân biệt phụ trọ mười tấn gấp năm lần trọng lực kiên trì hai giờ đánh vỡ ghi chép trước mắt xếp hạng đệ nhất học sinh xoẹ xẹt không cách nào phân biệt phụ trọ mười tấn thân pháp phòng gấp sáu lần cường độ hoàn mỹ thông qua đánh vỡ ghi chép trước mắt xếp hạng đệ nhất cùng lúc đó xếp hạng trên màn hình xếp hạng đệ nhất lâm xuân phong tên phía trên màu vàng kim tiểu chữ dần dần biến thành màu trắng bị đẩy ra thứ hai đồng thời một cái tên m ư i xếp tại đệ nhất đệ nhất tên thứ hai tên lâm xuân phong thứ ba tên mangot thứ tư tên chương chín mươi b ố có phải hay không an tĩnh có chút quá phân Chương có phải hay không an tính có chút quá phân? trở n phân? h chút có t quá lại túc xá tô hồng tắm rửa một cái tiếp tục bắt đầu tu luyện lên đạo dân thuật hắn phát hiện theo giác tỉnh bá vương thể cùng trở thành tinh thần n i ệ m sư sau tinh lực dồi dào đáng sợ hôm nay lại là đối chiến lại là tại trọng lực phòng luyện v õ kỹ là cá nhân đều sẽ cảm thấy mọi mệnh không chịu nổi có thể tinh thần hắn vẫn tốt không được thiên thiên thức đ ê m tu luyện thánh thể ngay tại tô hồng tu luyện đạo dân thuật không bao lâu về sau lầu ký túc xá bên ngoài một đám người mặc y phục dạ hành cầm trong tay màu đèn khăn trùm đầu dạ tập đám vó giả chính chậm rãi tới gần phía trước nhất hai người đứng tại một khối mặt mũi của bọn hắn có bảy tám phần giống nhau là một đôi song bao thai nếu như tô hồng ở đây nhất định liếc một chút liền có thể nhận ra một người trong đó đúng là hắn trước đó đánh bại bộ kinh phong đại ca ngươi một cái nhị giai cao đoạn v õ giả làm sao còn tới làm g i ả tập bộ kinh phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc còn không phải nơi này ra cái một linh thể nghe nói khôi phục năng lực cực mạnh bộ kinh long n ú n vai giang tông sư vì ma luyện phía dưới cái này một linh thể mới cố ý tới tìm ta ai nói bộ kinh long thở dài giang tông sư cũng thật là Cần thế i t hay không cái này một linh thể mới chỉ là nhị giai sơ đoạn mà thôi lại đem ta gọi qua đây không phải để cho ta khi dễ tiểu bằng hữu sao nghe hắn bộ kinh phong trầm mặt một chút hắn cảm giác đến bây giờ đối thoại cùng hình ảnh không hiểu có chút quen thuộc đúng rồi bộ kinh long tựa hồ nhớ ra cái gì đó trên mặt lộ ra danh manh ý cười ta nghe nói tiểu tử ngươi tại tinh thành tập v ấ n doanh đi dạ tập người khác kết quả ngược lại bị đánh n g ấ t xỉu rồi bộ kinh phong sắc mặt cứng đờ tinh thành học sinh cũng không đánh qua chật chật thật cho ngươi ca mất mặt lần này thế nhưng là tại xếp hạng so tinh t h à n cao dương thành tiểu tử ngươi được hay không a bộ kinh phong sắc mặt đỏ lên cứng cổ gầm nhẹ nói ta hiện tại đã đột phá đến nhị giai võ giả nếu như lại để cho ta đụng tới cái kia tô hồng ta tuyệt đối có thể phòng được hắn một chiêu kia bộ kinh long suy cười một tiếng đã c h nói ngươi một cái nhị giai có thể đánh thắng nhất giai võ giả đây là giá trị được tự hào sự t ì n h sao bộ kinh phong bị nẹn nói không ra lời hắn ngữ khi cứng r ắ n nói trước quản tốt chín h ngươi cái kia một linh thể khôi phục năng lực khủng bố đến mức nào là cá nhân đều biết chính ngươi đừng lật xe thế là được ta lật xe ha ha ha bộ kinh long tay chỉ mình một bộ rất vẻ giật mình ngay sau đó cười lên ha hả ngươi cho rằng ta là n g ư ờ i a đánh cái cảnh giới không bằng chính mình v õ giả đều có thể thua đối tại chính mình thực lực bộ kinh long m ư ờ i phần tự tin rất nhanh một đoàn người dần dần tới gần học sinh lầu ký túc xá hai tên tập huấn doanh trợ giảng đi tới các vị hiện tại chớ nói chuyện miễn cho đem người đánh thức đến lúc đó dạ tập hiệu quả liền muốn giảm b ấ t đi nhiều bộ kinh long bộ kinh phong chờ một đám dạ tập v õ giả im ắng nhẹ gật đầu vậy thì bắt đầu đi ngay vậy một hàng dạ tập v õ giả đều cầm trong tay màu đen khăn chùm đầu mang lên chỉ lộ ra một đôi mắt các huynh đệ cùng ta hướng bộ kinh long một ngựa đi đầu hướng lầu ký túc xá phóng đi bộ kinh phong chờ cả đám cấp tốc đuổi theo rất nhanh an tính lầu ký túc xá bên trong biến đến cực kỳ ồn ào lên tiếng gạo tiếng mắng chửi hợp kim vũ khí đối đầu giòn vang vang vọng tại bầu trời đêm ừ m một lầu trong túc xá chính tu luyện tô hồng ngay ngoài cửa chuyển đến động tinh to lớn có chút không sung dưới đây là dạ tập tô hồng nghe một hồi hiếu kỳ mở cửa sau một khắc chỉ thấy cửa đối diện trong túc xá một tên toàn thân đều là sữa tắm lâm một chút học sinh chỉ tới kịp hô lên một câu không d ạ n võ đức thì bị đánh hôn mê bất tỉnh ngay sau đó hoàn thành nhiệm vụ dạ tập võ giả thì đi ra đúng lúc cùng tô hồng liếc nhau một cái a lại còn lọt một cái học sinh ra tập võ giả n h t miếc miệng lộ ra dày đặc hàm răng tiểu tử lòng hiếu kỳ hại chết miêu đạo lý cũng đều không hiểu không mở cửa ngươi chẳng phải tránh khỏi mà lần sau chú ý hở à a a lời còn chưa dứt hắn thì vọt tới tô hồng trước người còn chưa kịp đậu thủ hắn chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt sau một khắc liền toàn thân sủi lơ trên mặt đất hỏi cũng không hỏi một tiếng ta cũng không phải tập huấn doanh học sinh tô hồng thu tay lại một mặt im lặng đang chuẩn bị đóng cửa lại bỗng nhiên hắn ánh mắt xéo qua liếc về dạ tập võ giả trên người y phục dạ hành cùng màu đen khăn trùn đầu lúc tô hồng trong đầu nhất thời linh quang nhất thiểm một cái ý niệm trong đầu khống chế không nổi xông lên đầu có hay không một loại khả năng hắn thay đổi y phục giả mạo dạ tập võ giả liền có thể quan g minh chính đại đi đánh bại học sinh kiếm lời võ đạo giá trị rồi thậm chí hắn còn có thể theo dạ tập võ giả trên thân kiếm lời võ đạo giá trị dạng này không tốt lắm đâu tô hồng ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy thân thể cũng rất thành thật cũng như làm tặc liếc mắt nhìn hai phía xác định những cái kêu học sinh cùng dạ tập võ giả đều còn tại trong túc xá đánh nhau không ai chú ý tới hắn sau tô hồng thuần thục trực tiếp đem trước mắt võ giả y phục dạ hành cùng màu đen khăn trùn đầu đảo xuống dưới xuyên t ạ i trên người mình hoàn mỹ trở lại túc xá soi phía dưới tấm gương xác định chính mình chỉ lộ ra một đôi mắt về sau tô hồng liền bắt đầu hành động hắn cấp tốc phóng tới bên tay trái cái thứ nhất túc xá ừng huynh đệ bên này là ta phụ trách dạ tập ngươi tới làm gì ngoa tạo trong túc xá dạ tập võ giả nghe được động tinh quay đầu nhìn lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đắn nói liền thấy chính mình người vậy mà động thủ với hắn mà lại thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói hắn căn bản không phải đối thủ một cái nắm đấm tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại ẩm có nội ứng đây là hắn k é xịu trước sau cùng suy nghĩ ừ m tình huống gì làm nội đấu rồi trong túc xá học sinh một mặt mậu bức sau đó hắn thì một mặt mậu bức chóng ngã trên mặt đất võ đạo giá trị tới tay n g h e trong đầu thanh â m nhắc nhở t ô hồng nết m i ế t miệng trước đó tại tinh thành tập v ấ n doanh hắn chỉ là đánh tất cả học sinh thì kiếm lời tám trăm nhiều võ đạo giá trị bây giờ đang ở dương thành tập văn d a n h còn có thể tăng thêm dạ tập võ giả số lượng trực tiếp gấp đôi buổi tối hôm nay tôi thiểu một nghìn võ đạo giá trị giữ gốc ngồi một nghìn hai nghìn t ô hồng một mặt hưng phấn lập tức hướng cái kế tiếp túc xá phóng đi hắn hiện tại chỉ hy vọng những cái kia bị dạ tập các học sinh cứng chắc một chút không muốn tại hắn đến trước thì bị đánh bại lúc này lầu ký túc xá bên ngoài giang lâm cùng tần t h i ê n liệt chậm rãi đi tới giang tôn g sư thần tôn g sư hai tên trợ giảng cung kính kêu một tiếng dạ tập thế nào giang lâm hỏi giang tôn g sư ngài đến rất đúng lúc dạ tập vừa mới bắt đầu năm phút đồng hồ ngoại trừ trước ba phút các học sinh có chút bồi dối hiện tại rõ ràng đã điều chỉnh tới hốt hoảng t h a nhâm đều đã ít đi rất nhiều cần phải đều tại chăm chú cùng dạ tập võ giả chiến đấu không t ệ không t ệ giang lâm hài lòng nhẹ gật đầu ngay sau đó hắn hướng tần thiên liệt đ ắ c ý cười cười lao tần thế nào ta tập huấn doanh học sinh t ố c h ấ t có thể a tần thiên liệt l i ế c mắt lầu ký tốt xá. phát hiện động tính so với tinh thành tập huấn doanh các học sinh xác thực muốn ăn tính rất nhiều nhất là m ộ t lầu học sinh tố dưỡng t ố i cao cơ hồ cũng không có la gọi tiếng chỉ có trầm m u ộ n chiến đ ấ u t i ế n g vang quả thật không t ệ ể a lao giang dạy không sai tần thiên liệt nắm lô mùi khen mù câu ha giang lâm cười to một tiếng ngay sau đó hắn cũng chú ý tới mù lầu trong mắt loe lên một vệ ngĩ hoặc tuy nhiên hắn bên này học sinh tổng thể tố chất quả thật không tệ cái khác lầu mấy ngẫu nhiên vẫn là sẽ t r u y ề n ra vài tiếng tiếng kinh hô có thể hết lần này tới lần khác lầu một này có phải hay không an tĩnh có chút quá mức rồi chương chín mươi lăm võ đạo giá trị phá ngàn chương chín mươi lăm võ đạo giá trị phá ngàn ngược lại là thật không nhìn ra một lầu lũ tiểu ra hỏa vậy mà tại bị đánh lén tình hùng d ư ớ i đều có thể nhanh như vậy kết thúc chiến đấu giang lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ liên tục tán dương hắn một bên hoa trường một bên đắc ý hướng tần tiên liệt chừng mắt nhìn gặp hắn cái này cần ý kỉnh tần tiên liệt liếp mắt không thèm để ý hắn thế mà giang lâm lại không có ý bỏ qua cho hắn ai lao tần ngươi nói đây là chuyện ra sao a ta bên này học sinh tuy nói cảnh giới bình thường thôi đi có thể phần này tùy cơ ứng biến năng lực phản ứng cũng thực không tội a ngươi nói đúng không giang lâm tiến đến tần thiên liệt bên này không ngừng khoe khoang tần thiên liệt có chút bị tức đến hết lần này tới lần khác như sắt thép sự thật b ả y ở trước mắt cũng không cho phép hắn phản bác cùng lúc đó túc xá một lầu giờ phút này đại bộ phận trong túc xá đều ăn tinh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ẩm k h i hành lang trong túc xá hai tiếng tiếng vang trầm nặng vang lên dạ tập võ giả cùng học sinh đồng thời t r ậ n trắng mắt ngã trên mặt đất hô một lầu kết thúc tô hồng đi ra túc xá theo hành lang hướng lầu hai thang lầu đi đến tại hắn thân ảnh tại lầu hành lang bên trong đi qua đồng thời đi ngang qua mỗi một ở giữa trong túc xá phong cách đều cực kỳ giống nhau thậm chí có thể nói giống như lúc gia tập võ giả cùng học sinh đều trồng v õ ngã trên mặt đất nhìn qua mười phần an tưởng s á c thực cùng giang lâm nói một dạng vô cùng an tĩnh chỉ bất quá an tính vương thức có lẽ có ít khác biệt thôi lầu hai kịch chiến âm thanh bên t a i không dứt tô hồng đi đến thang lầu tả hữu đánh giá liếp một chút phát hiện đánh vô cùng cháy bỏng thậm chí có không ít người có thể là ngại túc xá quá nhỏ nhảy không ra tay chân đã tại trên hành lang đánh khí thế ngất trời ừng anh em các ngươi một lầu đánh xong một tên giả tập võ giả cùng học sinh đụng nhau lui về phía sau mấy bước liền thấy đi tới tô hồng không kém bao nhiêu đâu tô hồng gật đầu ta dựa vào thật â m mộ a lầu hai những học sinh này nguyên một đám kho đánh sò、so、s é nga muốn không ta giúp ngươi tô hồng hỏi Giả tập võ giả xứ sở trần trờ nói cái này không được đâu cái này có cái gì ta tại một lầu đều là bị vây công hắn bị dạ tập võ giả cùng học sinh một khối vây công đây là lời nói thật dạng này a vậy còn chờ gì ngươi mau giúp ta làm một trận hắn Dạ tập võ giả xưng sở về sau không chút do dự quyết định lấy nhiều khi ít Tốt. nghe được đáp ứng âm thanh Dạ tập võ giả lập tức quay đầu nhìn qua chính là một mặt cảnh giác học sinh hắn cười ha ha tiểu tử ngươi có thể đánh một cái còn có thể đánh hả ngươi biểu tình gì Dạ tập võ giả nói đến một nửa liền thấy trước mắt cái kia vốn là một mặt cảnh giác học sinh đông nhiên mở to hai mắt nhìn g i tập võ giả chính nghi hoặc đây sau một khắc một cái thủ đao tinh chuẩn chém tại hắn phần gáy lực đạo vừa vặn mẫu mức không thương tổn não không phải anh em người đánh ta làm gì trước mắt một trận trời đất quay cuồng dạ tập võ giả một mặt m ở mịt sau khi nói xong thì một đầu mới ngã trên mặt đất tình huống như thế nào tên kia học sinh mẫu không phải nói liên hợp đối phó ta sao làm sao đặt cái này chơi phía trên nội chiến đi lên nhưng rất nhanh tên này học sinh lấy lại tinh thần lộ ra nụ cười xa lạ tuy nhiên không biết là tình huống như thế nào nhưng ta có thể c a m đoan ngươi đem hắn đánh mất x ỉ u là người làm qua quyết định sai lầm nhất nói tên này học sinh tự tin đi lên trước vừa đi một bên ngón tay cái chỉ mình tiếp đó thì đến tiên ngươi tới khiêu chiến ta vừa dứt lời chỉ nghe phịch một tiếng tên này học sinh mang theo nụ cười tự tin một mặt tan tường ngã xuống nằm ở tên kia k é xịu giả tập võ giả trên thân tên kia giả tập võ giả bị một đập hai tay bị nện hướng lên trên bãi xuống ngay sau đó lại rơi xuống vừa vặn hai tay đem tên này học sinh ôm lấy hai người nhìn qua dường như thì như là một đôi thần mật người yêu mà lúc này tô hồng sớm đã không kịp chờ đợi hướng lầu hai những người khác đi đến thời gian kế tiếp bên trong tô hồng điên cùng đại sát đặc sát hắn căn bản cảm giác không thấy chút nào ra rời trong đầu không ngừng vang lên thu hoạch được võ đạo giá trị thanh âm nhắc nhở cũng là động lực lớn nhất rất nhanh tô hồng một đường quét ngang tại hắn nhiệt tâm trợ rút giới lầu hai lầu ba học sinh cùng dạ tập đám v õ giả cũng ảo hào yên tĩnh trở lại sau cùng một lầu nhìn qua mắt thông hướng lầu bốn t h a n g lầu tô hồng một mặt hưng phấn hướng lên trên đi đến cùng lúc đó lầu bốn đại bộ phận chiến đấu đều đã kết thúc một đám đánh thắng học sinh hoặc là dạ tập thành công đám v õ giả lúc này đều không có khúc mắc tiến đến một khối nhìn lấy trước mắt sau cùng hai cuộc chiến đấu rộng rãi trên hành lang chiến đấu chia làm hai nơi một bên là lâm xuân phong đối chiến bộ kinh long một bên làm a n cốt đối chiến bộ kinh phong chật chật cái này gọi lâm xuân phong học sinh đầy đủ mánh liệt ta tại nhị giai cao đoạn bộ kinh long thủ hạ vậy mà chống nửa giờ cũng còn không có bị đánh bại lâm xuân phong còn chưa nhất định thua đâu hắn khôi phục năng lực quá kinh khủng ngay từ đầu thế nhưng là bị áp chế liên thủ đều không trả nổi cứ thế mà hao tổn đến bây giờ chỉ hơi ở vào hạ phong bất quá cái này gọi bộ kinh long giả tập võ giả cũng như bất cả hiện tại cũng mới hơi hơi thở dốc hai người này phân ra thắng bại đoán chừng còn muốn lâu một bên khác cũng không kém à cái này gọi man cốt cũng thiên tài đối lên vừa đột phá nhị giai bộ kinh phong vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy lúc này có người nghe được sau lưng truyền đến một loạt tiếng đốt c h â n hắn nghi ngờ quay đầu chỉ thấy một đạo thân ảnh nhảy lên một cái trực tiếp theo đỉnh đầu hắn bay qua ngoa tạo người này là ai xem tấu lấy là dạ tập v õ giả các người tình huống như thế nào à đây là muốn làm lấy nhiều lấy ít trông thấy đầu kia mang màu đen khăn trùng đầu người mặc y phục dạ hành v õ giả phóng qua bọn hắn về sau hướng phía trước đại chiến bốn người đi đến một đám học sinh nhất thời gấp chất vấn lên một đám dạ tập vó giả cái sau nhóm một mặt một bức ta không nói a chúng ta quy củ cũng là các đánh cát người này ai vậy một đám giả tập võ giả cũng khó chịu người này chuyện gì xảy ra có hiểu quy c ủ hay không a quan chiến hai phe nhân mã đồng thời đứng người lên liền chuẩn bị đem người kia ngăn lại nhưng sau một khắc bọn hắn thì n g â y dại chỉ thấy tên kia giả tập võ giả vậy mà v ọ thẳng t hướng về phía chiến đấu bốn người mặc kệ là man cốt lâm xuân phong vẫn là bộ kinh phong bộ kinh long giờ khác này đều mộng bọn hắn nào hào dừng lại động tác c a o mày nhìn qua người tới sau một khắc cái này đột nhiên xuất hiện dạ tập võ giả hướng bốn người cực kỳ khiêu khích mắc ngón tay ý kia rất rõ ràng ta muốn đánh bốn người các ngươi không phải anh em phá hư quy củ coi như xong ngươi còn đặt cái này đổi tới cầu ngực đâu bộ kinh long giận quá mà cười hai người các ngươi cách g i a hỏa này tương đối gần hắn thì giao cho các ngươi hắn đối với man cốt bộ kinh phong nói ra được đại ca ngươi đánh ngươi hai người nhẹ gật đầu chuẩn bị trước giải quyết hết cái này đột nhiên xuất hiện g i a hỏa mà bộ kinh long nói xong hắn đều không thèm liếc mắt nhìn lại liền chuẩn bị tiếp tục cùng lâm xuân phong chiến đấu nhưng vào lúc này chỉ nghe phanh phanh hai tiếng sau một khắc một đám học sinh tiếng kinh hô văn lên ngoa tạo nghe đến mấy cái này thanh âm bộ kinh long cùng lâm xuân phong n ư ớ n mày chương ò n k ô n bọn hắn nhắc mắt nhìn đi. Chỉ nghe hai tiếng vật nặng g chờ Chỉ hai mắt vật đi. tại chín đó h mươi sáu hậu thổ chiến giáp phòng ngự lực chương chín mươi sáu hậu thổ chiến giáp phòng ngự lực nhìn đến tên này võ giả lại ngoắc ngón tay vây xem vô luận là dạ tập v õ giả vẫn là các học sinh hào hào trở nên trầm mặc vừa mới bọn hắn chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt chiến đấu thì kết thúc man q u ố t cùng bộ kinh phong trong n g á y mắt bị đánh bại thậm chí không thể nói là chiến đấu bởi vì hoàn toàn cũng là một phương diện nghiên ép vé đút có vé đút ta đều không thấy rõ xếp hạng thứ hai man q u ố t thì bị xuống đất ă n t ỏ i rồi t bộ kinh phong tuy nhiên vừa ở phá nhưng làm sao cũng là nhị giai a thực lực của người này tốt khoa trương không chỉ có khoa trương người còn rất phép lối hắn là thật muốn đánh hai a mà lại đối thủ vẫn là lâm xuân phong cùng nhị giai cao đoạn bộ kinh long hai người này thực lực cũng không phải man cốt bộ kinh phong có thể so sánh một đám học sinh khiếp sợ trao đổi mà phía trước bị khiêu khích lâm xuân phong cùng bộ kinh long lại là h i ế p mắt lại hai người liếc nhau một cái bộ kinh long cười toét tuất nói ngươi nghỉ ngơi biết để ta giải quyết hắn lâm xuân phong lắc đầu dạng này ta thắng cũng thắng không anh hùng ta khôi phục năng lực nhanh ta tới đối phó hắn mặc dù có chút n g o à i ý muốn tại cái này khiêu khích võ giả thực lực nhưng hai người đều không có liên thủ vây công ý tứ ngay tại hai người nói chuyện ở giữa tô hồng lại là đã đậu thủ hắn thân ảnh cấp tốc tới gần nhất quyền thì đối với khoảng cách tương đối gần bộ kinh long một quyền h ắ c chủ động tìm tới ta bộ kinh long nết nết miệng hướng một bên lâm xuân phong chọn lấy phía dưới lông mày vậy liền cho ngươi lâm xuân phong mặt lộ vẻ một vệ tiết m ố i hướng vừa đi bộ kinh long quay đầu hắn mặt lộ vẻ một vệ dữ tợn quát khẽ tiểu tử dạ tập võ giả chỉ phụ trách chính mình dạ tập đối tượng đã ngươi tiểu tử không tân u quy củ vậy lao tử thì trừng phạt trừng phạt ngươi nói lời này hắn rất có phấn khích bởi vì lần này đến dạ tập võ giả bên trong hắn thực lực cũng là tối tưởng không phải vậy cũng sẽ không an bài hắn tới đối phó lâm xuân phong nói xong đối mặt khí thế hung hung một quyền bộ kinh long đồng dạng một quyền đánh ra lựa chọn đ ố i cứng sau một khắc hai quyền chạm nhau Ừm. cảm nhận được trên nắm tay truyền đến một nguồn sức mạnh mênh ngông bộ kinh long sắc mặt hơi đổi một chút cùng bạo trùng kích lực để hắn liên tục lùi lại a bộ kinh long sắc mặt đỏ lên toàn thân ra sức muốn ổn định thân ảnh nhưng vẫn cũ lùi lại trọn vẹn mười hai bước mới miễn cưỡng dừng lại thấy cảnh này một đám học sinh đều sợ ngây người bộ kinh long thế nhưng là nhị giai cao đoạn có giả vậy mà đối cứng phía dưới về mặt sức mạnh xảy ra rõ ràng hạ phong cái này chính hướng một bên đi đến lâm xuân phong sắc mặt hiện hiện một vẻ hoảng hốt nhưng vào lúc này một bên cấp tốc hướng hắn đánh tới côn g vọng ngươi còn thật muốn một người đánh chúng ta hai cái lâm xuân phong sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống giận dữ động thủ thế mà vẹn vẹn giao thủ vài giây đồng hồ hắn thì xảy ra tuyệt đối hạ phong đối mặt kín không kẽ hở q u y ề n thế cho dù là lâm xuân phong khôi phục năng lực cực mạnh vẫn bị đánh không trả đổi tay một bên bộ kinh long biến sắc chính ngôn xuất thủ thế mà hắn còn không có động thủ đây tô hồng liền đã bàn tay lớn vỗ một cái sau đó bỗng nhiên hất lên đem lâm xuân phong hướng bộ kinh long bên này tới lâm xuân phong còn chưa rơi xuống đất tô hồng liền đã xông tới chủ động đối bộ kinh long khởi xướng thế công tại hắn cố ý điều chỉnh dưới lâm xuân phong cùng bộ kinh long lần này đều xảy ra hắn bên trong phạm vi công kích hắn mụ người này thực lực có điểm gì l ạ lạ liên thủ bộ kinh long nổi giận gầm lên một tiếng để lâm xuân phong cùng hắn một khối vây công đến rồi có kinh lịch vừa rồi lâm xuân phong lần này không chút do dự hắn cũng phát hiện thực lực của người này so với bọn hắn bất kỳ người nào đều mạnh hơn một chọn một căn bản không có đánh ta tạo bộ kinh long lâm xuân phong lại bị ép liên thủ người này thực lực thì không hợp thói thường một đám học sinh cùng dạ tập đám v õ giả nhìn đến t ắ c lươi không thôi ta không chế hắn ngươi thừa cơ tiến công Tốt. lâm xuân phong vươn tay quát k h ẽ nói một ngục thế mà đối thủ lại dường như sớm hiểu rõ đồng dạng trong n g á y mắt né tránh phản ứng này lâm xuân phong trong lòng khiếp sợ đồng thời trong mắt hiện ra một vệt lo nghĩ hắn một ngục thế nhưng là thuấn phát kỹ năng bình thường tới nói lần thứ nhất giao chiến v õ giả căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị người này rõ ràng là dự phán tuyệt đối gặp qua ta một ngục mà lại lực lượng còn lớn đến kinh người đủ loại dấu hiệu phía dưới lâm xuân phong trong đầu dần dần buộc vòng quanh một cái thân ảnh lúc này tô hồng vừa mới né tránh sắc mặt của hắn thì hơi đ ổ i chỉ thấy bộ kinh long chẳng biết lúc nào đã giết tới phía sau hắn thừa dịp hắn t r á n h né trống rỗng một quyền hướng hắn phần lưng đập tới cho t a bại bộ kinh long nổi giận gầm lên một tiếng thật vất vả bắt lấy l i ề u không cản một quyền này hắn dùng tới toàn lực muốn một quyền đem đánh bại tiếp theo một cái trước mắt hắn nắm đấm tinh chuẩn đánh vào đối phương phần lưng thế mà mặt quyền truyền đến xúc cảm lại có chút không đúng không giống như làn n g ệ n ở trên thịt mà chính là dường như đập vào cái gì không thể phá v thảo thứ gì bộ kinh long hắn nghe răng trận mắt phi t ố c l ù i lại hắn chỉ cảm thấy nắm đấm giường như gãy xương một dạng ngoa t ạ o t h u ố c câu bắt đẹp trai chiến giáp thổ thuộc tính võ giả chật chật xem ra thật sự là giả tập võ giả bên trong một vị ẩn tàng đại lao rồi nói thật ta vừa còn tưởng rằng người này là tô hồng đâu không thể nào tô hồng là lôi hỏa thuộc tính đây là một vị thổ thuộc tính yêu nghiệt lúc này từng tiếng kinh hô vang lên chiến giáp bộ kinh long một b ê n vò quyền một bên nhấc mắt nhìn đi ngay sau đó hắn thì ngây ngẩn cả người chỉ thấy trước người tên kia khiêu khích võ giả trên thân nhất thời bộ kinh long biểu lộ biến đến vô cùng đặc sắc phải biết hắn nhưng là nhị giai cao đoạn vó giả một quyền này càng là dùng tới toàn lực kết quả vậy mà chỉ có thể ở chiến giáp này phía trên lưu lại một thiện thiện quyền ấn cái này loại hình phòng ngự võ kỹ c h ỉ ít đa cấp mà lại cảnh giới vô cùng có khả năng đã h o à n mỹ bộ kinh long trong lòng chấn động vô cùng thổ thuộc tính v õ giả lâm xuân phong trừng trong mắt gương mặt khó có thể tin vừa mới hắn trong lòng đều đã nhận định người này cũng là tô hồng kết quả trong chớp mắt hắn liền bị đánh mặt hắn mụ đã không phải tô hồng cái kia đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện quái vật lâm xuân phong nhịn không được trong lòng mắng nhỏ một tiếng một ngày ngắn ngủi hắn vậy mà liên tiếp đụng tới hai cái quái vật giống như đối thủ một cái là tô hồng một cái khác cũng là người trước mắt này mọi người ở đây trấn kinh thời điểm bị buộc ra hậu thổ chiến giáp tô hồng một lát à sau phanh phanh hai tiếng lâm xuân phong cùng bộ kinh long hai người mặt mũi tràn đầy không cam lỏng trợn trắng mắt một đầu mới ngã trên mặt đất mà đánh bại hai người tô hồng không có lãng phí một giây thời gian bay thẳng đến một bên vây xem một đám học sinh cùng dạ tập đám vó giả cấp tốc đánh tới chương chín mươi bảy có đạo lý ngụy biện chương chín mươi bảy có đạo lý ngụy biện nhìn đến lâm xuân phong bộ kinh long vậy mà thật bị đánh bại vây xem học sinh cùng dạ tập võ giả đều một mặt t r ấ n kinh nhưng khi bọn hắn nhìn đến tôi h ồ n g vậy mà hướng bọn họ đánh tới thời điểm một đám người rõ ràng ngây ngốc một chút ngay sau đó kinh hoàng vô cùng quát to lên ngoa tạo đây là muốn làm gì không phải chúng ta thì xem tình t a người muốn làm gì đừng hắn m ụ đầy cái nào người ngu ngốc lôi kéo ta chân một đám người một mặt hoảng sợ lui về phía sau thế mà hành lang cứ như vậy lớn một đám người vừa mới đem cái này chắn đến ba tầng trong ba tầng ngoài hiện ở nơi nào có thể chạy cho được Tô hồng nhảy lên một cái nhảy vào đám người bắt đầu đại khai sát giới một quên một cái học sinh một chân một cái dạ tập võ giả như là cắt cỏ giống như nhìn tư thế kia nhẹ nhõm trình độ cùng đại nhân đánh tiểu hài không có gì khác biệt vẹn vẹn một phút đồng hồ cũng chưa tới toàn quân bị diệt vô luận là dạ tập võ giả vẫn là các học sinh toàn bộ ngã xuống trên hành lang hô võ đạo giá trị tới tay tô hồng một mặt hưng phấn không có lên lầu bốn võ đạo giá trị thì phá ngàn hiện tại lầu bốn đánh xong nó ít thêm ra nhỏ hơn mấy trăm hồi túc xá thêm điểm tô hồng đang m u ố n cất bước lại phát hiện mặt đất đều bị người nằm đầy căn bản không thể nào đặt chân sau cùng c h ỉ có thể nhảy lên một cái phóng qua một đám nằm thi học sinh cùng dạ tập v õ giả ngay sau đó hắn liền xuống lầu hướng túc xá đi đến cùng lúc đó lầu ký túc xá bên ngoài giang lâm cùng hai tên trợ giảng này lại chính mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau túc xá này trong lâu có phải hay không an tĩnh cũng có chút quá mức trước kia chỉ là một lầu còn có thể giải thích vì các học sinh tùy cơ ứng biến năng lực mạnh nhưng là bây giờ lầu hai lầu ba thậm chí lầu bốn đều biến đến yên tĩnh thì có ước điểm, điểm không được bình thường à tình huống như thế nào giang lâm không hiểu ra sao theo đạo lý tới nói giả tập thành công võ giả hiện tại nên sớm lui ra ngoài ở bên ngoài tập hợp mới đúng đúng vậy à dù là giả tập thất bại hẳn là cũng bị cái khác giả tập thành công võ giả cho mang ra ngoài nhìn qua trống rông đất trống hai tên trợ giảng người đều t chật chật dương thành tập v ấ n doanh học sinh cũng là không giống nhau thật cao tố chất ta thần thiên liệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ âm dương quá i khí giang lâm sắc mặt cứng đờ vào xem hắn có chút ngồi không yên mang theo hai tên trợ giảng thì trong triệu đi thần thiên liệt cười ha hả theo sau lưng chuẩn bị đi xem trò vui thế mà khi bọn hắn dạo bước tại túc xá một lầu hành lang lúc bốn người đều bị làm trừ mặc chỉ thấy trong túc xá học sinh cùng dạ tập võ giả đều nằm trên mặt đất hiển nhiên là song song bị đánh mất đi một gian túc xá dạng này thì cũng thôi đi từ đầu đi đến đôi mỗi một ở giữa túc xá vậy mà đều là cảnh tượng này cái này liền có chút không hợp t h ó i thưởng nguyên lai sở dĩ như vậy an tĩnh là bởi vì người đều bị đánh đã hôn mê mà lại mấy người đều phát hiện những người này rất sớm đã bị đánh bất tỉnh đến mức cái này là làm sao phát hiện khó k h bởi vì có chút học sinh cùng dạ tập võ giả thậm chí đã bắt đầu ngáy lên giang lâm cùng hai tên trợ giảng nhìn trợn mắt hốc mồm này sao lại thế này giang lâm n h ị n không được hỏi là các ngươi lâm thời đem dạ tập phương án sửa lại không có hai tên trợ giảng một mặt m ở mịn điên cuồng lắc đầu cái này n ổ i bọn hắn cũng không lưng mà lúc này tần thiên liệt trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ dự cảm không tốt hắn làm sao cảm giác trang diện này có chút quen thuộc đâu đi lầu hai nhìn xem chuyện gì xảy ra giang lâm mang người tới lầu hai mặt lập tức thì đen bởi vì lầu hai cũng giống như đúc thậm chí có một cái học sinh cùng dạ tập vó giả ôm ở một h ố i ôm nhau ngủ để mà tần tiên h liệt này lại tâm lý đã không có chút nào chế rêu tâm tư hắn bắt đầu mồ hôi đầm địa rất nhanh lầu ba cũng là giống nhau như đúc c h ẳ n g cảnh thẳng đến đi vào lầu bốn trông thấy lâm xuân phong cùng bộ kinh long đều té xịu trên đất phía trên giang lâm cùng hai tên trợ giảng đều làm ộ t mặt trần kinh hai người này đều bị đánh ngã người nào có bản lãnh này hai tên trợ giảng đổi bước lên phía trước muốn lay tỉnh hai người lúc này giang lâm bỗng nhiên linh quang nhất điểm hắn nhớ tới một người giang lâm xoay người sâu xa nói lão tần a người gọi ta thần thiên liệt cười khan một tiếng giang lâm mặt không thay đổi sâu xa nói giả tập võ giả đều là ta chọn tuyệt đối không có loại này thực lực võ giả thần thiên liệt cái chán chạy ra một giọt mồ hôi dịch mà lại ta chọn giả tập võ giả cũng đều rất thủ quy củ thần thiên liệt đầu đầy mồ hôi tiếp theo dù là thật có không tuân quy củ cũng không có thực lực này đem học sinh cùng cái khác giả tập võ giả đều đánh ngã thần thiên liệt mồ hôi rơi như mưa hắn vội vàng t ă n g h á n một cái đánh gây còn muốn nói điều gì giang lâm ngay sau đó thần thiên liệt nghĩa chính l ô n từ nói lao giang à chứ không nói có đúng hay không tô hưởng làm ta hỏi ngươi làm dạ tập mục đích là cái gì giang lâm s ữ n g sở vô ý thức nói năm đó là ma luyện học sinh kích thích một chút bọn hắn tần thiên liệt nghiêm mặt nói tất cả học sinh bao quát dạ tập võ giả ở bên trong đều bị một người làm lận ra cái này kích thích trình độ có đủ hay không nói nhảm đương nhiên đầy đủ giang lâm nói đến một nửa kịp phản ứng nhất thời tức giận c ư ờ i nguy biện hắn đang muốn nói cái gì đ ỗ n g nhiên sửng sốt bởi vì hắn suy nghĩ một chút phát hiện tần thiên liệt cái này nguy biện còn thật có như vậy mấy phần đạo lý làm dạ tập không phải là vì kích thích một chút các học sinh hiện tại mục đích còn thật đạt đến thậm chí có thể nói là vượt mức hoàn thành tần thiên liệt ngữ trọng tâm trường q u y ế nhủ lão giang à, kết quả mới là trọng yếu nhất đến mức quá trình hơi nhỏ nhạt đệm cái k i a không rất bình thường sao dừng một chút tần thiên liệt nói mà lại liền xem như tô hồng làm cái k i a cũng là có ý tốt à, khẳng định là buổi chiều ngươi dạy võ kỹ dạy nghiêm túc tô hồng lòng sinh cảm động cho nên mới cố ý giúp ngươi ma luyện một chút các học sinh để báo đáp lại giang lâm hai mắt trợn tròn xoe t r i để bị tần thiên liệt không biết xấu hổ khiếp sợ đến ngươi thiếu cùng ta kéo những thứ này giang lâm một mặt im lặng trên thực tế đối với tô hồng đánh ngã các học sinh cùng một đám tập võ giả lúc này tại không hai khí. tên chợ giảng trợ giúp giới lâm xuân phong cùng bộ kinh long chậm rãi tỉnh lại nhìn đến giang lâm đang ở trước mắt hai người vội vàng đứng lên giang tông sư giang lâm liếp mắt các người hai cái thật là liên thủ đều không thắng được tô hồng lâm xuân phong phản bác giang thông sư chúng ta không phải là bị tô hồng đánh bại hắn cái này vừa nói không chỉ là giang lâm cùng hai tên trợ giảng thì liền tần thiên liệt đều ngây ngẩn cả người không phải tô hồng còn có thể là ai ngươi vì cái gì khẳng định như vậy không phải tô hồng giang lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lâm xuân phong bởi vì tô hồng là lôi hỏa thuộc tính võ giả mà đánh bại chúng ta chính là một cái thổ thuộc tính võ giả ngay vậy hai tên trợ giảng lúc này thật ngây dại mà giang lâm cảm thấy im lặng đồng thời lại cảm thấy bật cười tô hồng kiêm tu bậy thuộc tính sự tình chỉ có hắn cùng tần thiên l i biết lúc này bộ kinh long nói bổ sung cái này võ giả sẽ một loại cực mạnh loại hình phòng ngự võ kỹ chí ít đa cấp mà lại tuyệt đối đạt tới hoàn mỹ cảnh giới cụ thể biểu hiện là khi triển qua trình bên trong khắp người sẽ bị một tầng áo giáp màu đen ba o khỏa phòng ngự lực cực cao ự c c ta toàn lực một quyền đều chỉ có thể ở phía trên lưu lại một nhàn nhạt quyền lớn loại hình phòng ngự võ kỹ giang lâm trong nháy mắt sửng sốt t â n thiên liệt chậm rãi mở to hai mắt nhìn trong lòng chấn động vô cùng hắn đã hiểu tuyệt đối là môn kia hậu thổ chiến giáp có thể đây không phải quan trọng quan trọng tô hồng hai ngày trước mới cầm tới hậu thổ chiến giáp a cái này đ ạ tới t hoàn mỹ cảnh giới rồi thậm chí ngay cả một cái nhị giai cao đoạn võ giả toàn lực nhất kích đều có thể nhẹ nhõm đỡ được mà lúc này giang lâm mịn mở hướng tần thiên liệt đưa một ánh mắt hỏi ý kiến gặp cái sau gật đầu giang lâm nhất thời không phản bác được cái này l i mã tô hồng cái này yêu n g h i ệ t làm sao loại hình phòng ngự võ kỹ cũng sẽ phá thiên cựu thương t r ư ờ n g tâm lôi một môn a cấp loại hình phòng ngự võ kỹ a cấp phong thuộc tính thân pháp a cấp hòa thuộc tính quyền pháp giang lâm nhịn không được ở trong lòng kiềm c â lên tô hồng sử dụng tới võ kỹ càng đếm hắn càng là kinh hãi khá lắm chỉ riêng hắn biết đến l i ê n đã khoảng chừng năm môn a cấp võ kỹ mà lại trừ hắn phá thiên cựu thương cùng t r ư ờ n g tâm lôi cái khác ba môn võ kỹ toàn bộ đều là hoàn mỹ cảnh giới này thiên phú thì không hợp t h ó i t h ư ờ n g cùng lúc đó trong túc xá tô hồng một mặt mong đợi mở ra giao diện thuộc tính xem xét lên thu hoạch lần này chương chín mươi tám thêm điểm đột phá hắn đem chúng ta làm phó bản soát rồi chương chín mươi tám thêm điểm đột phá hắn đem chúng ta làm phó bản soát rồi thính danh tô hồng thiên phú vạn cổ vô song khí huyết hai trăm ba mươi mốt tinh thần nhậm sư một trăm mười hai thể chất bá vương thể linh giai một đạo dân thuật bảy thuộc tính đạo dân thuật l v năm lôi đình thiên viêm l v sáu võ kỹ võ đạo giá trị một nghìn bốn trăm hai mươi ba một nghìn bốn trăm hai mươi ba điểm tô hồng nắm chặt lại n ắ m đ ấ m mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhiều như vậy võ đạo giá trị nếu như hắn toàn bộ hp khí huyết có thể trực tiếp tăng lên tới hơn ba trăm bảy mươi điểm tại chỗ đột phá tới nhất giai cao đoạn khoảng cách năm trăm điểm khí huyết nhị giai võ giả đều chỉ kém một trăm ba mươi điểm bất quá tinh thần lực trước mắt vẫn chỉ là nhất giai sơ đoạn cảnh giới tô hồng ngẫm nghĩ một hồi lập tức bắt đầu thêm điểm có trước đó tăng lên khí huyết về sau bá vương thể lực lượng lần nữa tăng vọt kinh nghiệm hắn đã hiểu khí huyết tầm quan trọng cái này nhất định phải thêm trước tăng lên tới ba trăm điểm đạt tới nhất dài c a o đoạn trước mắt khí huyết hai trăm ba mươi mốt điểm tô hồng thêm sáu trăm chín mươi điểm về sau khí huyết đi vào ba trăm điểm thêm hết điểm trong nháy mắt tô hồng toàn thân chấn động một cố cùng bạo nhiệt lưu tại thể nội không ngừng sao động trong mạch máu nguyên bản bình tĩnh khí huyết trong nháy mắt như c u ồ n g chiều giống như du tẩu cốt cách càng là vang lên kẹt, kẹt võ giả cảnh giới chi chi cho nên sẽ có lấy sơ đoạn trong phạm vi cao đoạn phân chia trên bản chất là bởi vì l là là dần dần nhưng i những h thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là mỗi lần đột phá một cái tiểu cảnh giới lúc võ giả vô luận là nhục thân cường độ vẫn là lực lượng đều sẽ nên tới một lần tiểu bay bọn mà mỗi lần đột phá đại cảnh giới lúc thực lực càng là sẽ phát sinh chất đồng dạng biến hóa nguyên nhân chính là như thế đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói vượt qua một cái đại cảnh giới vượt cấp mã chiến cơ h ộ là chuyện không thể nào mà theo cảnh giới dần dần tăng lên vượt cấp mà c h i ế n độ khó khăn càng là sẽ bạo tăng dù sao nhất giai nhị giai nói trắng ra lẫn nhau ở giữa cũng liền kém nhỏ hơn mấy trăm điểm khí huyết mà thôi mà đối với những cái kia cao giai võ giả mà nói một cái tiểu cảnh giới ở giữa nhưng chính là kém trọn vẹn mấy ngàn mấy vạn khí huyết nhưng dù vậy tại sơ giai lúc có thể vượt cấp mà chiến cũng chỉ có số rất ít yêu nhiệt g có thể làm đến nhất giai cao đoạn tô hồng đứng người lên thử nắm chặt lại quyền cảm thụ thể nội cái tiếc như man lòng giống như lực lượng trong mắt của hắn bắn ra một đạo tinh mang nếu như bây giờ để cho ta đối lên bộ kinh long Ta căn bởi ả n không cần m hậu thổ h c ế n đón hắn toàn lực một quyền đều không có gì đáng ngại. Bất quá, tuy nhiên cảm giác lực lượng tăng giáp, gì giác quá, đỡ đều có một Bất tuy lực lực cảm vậy ọ n nhưng mỗi lần sau khi tăng lên, đều sẽ có loại này g khi mỗi loại giác. Bởi sau sẽ đều có hảo v t ô hồng muốn tìm kiện đồ vật đến nghiệm chứng một chút chính mình trước mắt lực lượng hắn nhìn chung quanh ánh mắt đảo qua lôi hỏa thương lúc dừng lại một chút không nên không nên trước đó cái k i a C cấp hợp kim liền bị ta bóp ra một cái trở ư ấn nhớ tới trước đó kinh lịch t ô hồng lập tức khắc chế chính mình cái này tìm đường chết suy nghĩ không giống với cái tia thanh bạch chơi x cấp hợp kim trừng thương cái này lôi hỏa thương thế nhưng là hắn vàng d ò n bạc trắng mua được cái này nếu là không một cẩn thận nắm hỏng hắn thực sự đau lòng chết sau cùng tô hồng để mắt tới món kia nặng một ư ơ i tấn phụ trọng áo lót hắn trước đó sở trường b ư t qua nhiều nhất chỉ có thể ở trong đó bóp ra một cái nhàn nhạt chỉ ấn mà lần này tô hồng dùng lực một nắm chỉ nghe phụ trọng áo lót bên trong hợp kim miếng sắt lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm nếu như ta toàn lực một nắm có thể tại chỗ đem bóp gây rơi tô hồng bông ra phụ trọng áo lót hai lòng ngồi trở lại trên giường hắn lực lượng bây giờ có thể đánh trước đó mấy cái chính mình hiện tại thì giờ đến phiên tinh thần lực khí huyết tăng lên tới ba trăm điểm tiêu hao sáu trăm chín mươi điểm võ đạo giá trị còn thừa lại bảy trăm ba mươi ba điểm đây là tô hồng cố ý lưu cho tinh thần lực tuy nhiên hắn hiện tại đã là tinh thần nhậm sư nhưng tinh thần lực mới miễn cưỡng nhất dài sơ đoạn trình độ cái này rất lung túng lấy thực lực của hắn bây giờ điểm ấy tinh thần lực trong thực chiến căn bản không dùng được dù sao hắn hiện tại giao chiến đối thủ dần dần bắt đầu biến thành nhị giai võ giả bằng hắn hiện tại tinh thần lực đừng nói khống chế nhị giai võ giả toàn lực bạo phát xuống cái kia chút xuống cồn bạo khí huyết có thể trong nháy mắt đem tinh thần lực của hắn đánh sơ sắc rơi muốn đến nơi này tô hồng không do dự đem còn lại bảy trăm ba mươi ba điểm võ đạo giá trị. toàn bộ thêm tại tinh thần lực phía trên tinh thần lực theo 110. hai tăng lên tới 183. n a m khoảng cách nhất giai trung đoạn còn kém 725 điểm võ đạo giá trị tô hồng một bên cảm giác trong đầu dần dần mở rộng tinh thần lực một bên trong lòng nghĩ ngợi đến đón lấy làm như thế nào làm võ đạo giá trị dù sao hắn không có khả năng m u i đến một cái tập huấn doanh đều có thể vận khí cực kỳ tốt đụng t ư ợ n g vũ giả giả tập trên thực tế nếu như không phải là vì những thứ này a cấp võ kỹ tô hồng căn bản lười nhát theo tập huấn doanh đi ra ở bên trong giết hung thú hắn không tâm sao chí ít võ đạo giá trị đến nhanh chị bất quá tập h ấ n doanh bên trong a cấp thuộc tính võ kỹ cũng không có mấy cái chủng loại hình hắn bảy loại thuộc tính độ phù hợp đều là trăm phần trăm cái này vạn cổ vô song thiên phú cũng là hắn ưu thế lớn nhất bởi vậy nhất định phải lợi dụng mỗi một loại thuộc tính võ kỹ hiệu quả đều sẽ có khác biệt mà hắn đã có thể toàn bộ tu luyện tự nhiên muốn toàn thuộc tính võ kỹ đều biết đây mới là tô hồng cùng tần thiên liệt đi ra nguyên nhân lớn nhất ngay sau đó ta biết a cấp võ kỹ đã có lôi đ ỉ n h hỏa phòng thổ tinh thần n i ệ m sư ngưng binh quyết cũng sẽ còn kém kim mục nước ba loại thuộc tính võ kỹ tô hồng vừa nghĩ một bên tiện tay hư không m ộ nắm sau một khắc trên mặt đất từng cây thô to dây leo sinh trường tốt đem trọn vẹn nặng một ư ơ i tấn phụ trọng áo lót trói lại cố định tại giữa không trung đi qua buổi chiều trận chiến kia lâm xuân phong một ngục ta cũng sẽ tuy nhiên cái này một ngục loại hình cùng hắn hỏa diễm lồng giam một dạng đều là khống chế tính võ kỹ nhưng là thuộc tính khác nhau võ kỹ ở giữa cũng tồn tại khác biệt tác dụng nếu như đối phó thủy thuộc tính võ giả hỏa diễm lồng giam hiệu quả khẳng định sẽ giảm mạnh lúc này cùng tần thiên liệt ở chung xuống tới tô hồng đối với những n à y võ kỹ loại hình phân chia cũng có hiệu một chút tất cả võ kỹ trên đại thể chia làm công kích loại hình khống chế loại hình phòng ngự loại hình trị liệu khôi phục loại hình chí ít tại s cấp trở xuống chỉ có cái này tứ đại loại hình mà s cấp phía trên theo tần thiên liệt nói vẫn tồn tại rất nhiều loại thần bí năng lực bất quá tần thiên liệt cũng không có giải thích quá nhiều làm tô hồng truy vẫn lúc hắn thì cười thần bí nói chờ hắn nên biết thời điểm tự nhiên là biết thuần thuần câu đấu người còn kém một môn trị liệu khôi phục loại hình võ kỹ t ô hồng sờ lên cầm suy nghĩ trị liệu khôi phục loại hình võ kỹ nhìn xem buổi trưa lâm xuân phong cái kia nhịn đánh bộ g i a n thì tự nhiên là một thuộc tính tốt nhất đem bảy loại thuộc tính võ ký đều có góp lại thêm trị liệu khôi phục loại hình võ ký sau đó thì về tập v ấ n doanh giết hung thú soát võ đạo giá trị tận khả năng đề thăng làm cao khảo làm chuẩn bị t ô hồng thầm nghĩ trong lòng nghĩ rõ ràng về sau hắn liền bình tĩnh lại bắt đầu tu luyện đạo dân thuật tăng lên khí huyết không lâu sau đó tập v ấ n doanh bị đánh mất xỉu học sinh cùng dạ tập võ giả đều bị tỉnh lại là minh m bạch xảy ra chuyện gì về sau vô luận là học sinh hay là dạ tập võ giả đều thật sâu bị kích、thích. hợp l ấ chúng ta nhiều người như vậy bị người làm phó bản cho soát chương chín mươi chín khiến người ta trầm mặc xếp hạng màn hình chương chín mươi chín khiến người ta trầm mặc xếp hạng màn hình ta dựa vào ta không tiếp thủ được đừng nói nữa trước đi ngủ đi ngủ cái chợ a ta đạp mã trực tiếp suốt đêm huấn luyện mã đức tất cả mọi người là người dựa vào cái gì hắn đem chúng ta làm phó bản quay soát a, a a a ta muốn trở nên mạnh hơn đang nghe qua hai tên chợ giảng sau khi giải thích một đám học sinh thật sâu nhận lấy kích thích nguyên một đám nao nao thét lên thậm chí đi ngủ đều không ngủ liền muốn hướng trọng lực phòng phóng đi đối mặt loại tình huống này giang lâm lại vui mừng vừa khổ bực bực tin tức tốt là xác thực kích thích tin tức xấu là kích thích quá mức giang tông sư ngài mang bọn ta luyện một chút lúc này có học sinh cả gân hô đúng vậy a giang tông sư chúng ta bị người như thế ngược đây không phải ném ngài người nhà những học sinh khác cũng liền lâm thanh phụ h o ạ thì liền lâm xuân phong cùng m ắ n q u ố t cũng trông mong nhìn qua giang lâm giang lâm bị nhìn thấy mí mắt nhảy lên đến tối nay là không có ngủ các học sinh đều chủ động phải thêm luyện h ắ n g gái này làm giáo chủ còn có thể nói cái gì tại chỗ vung tay lên đi trọng lực phòng tập hợp trong vòng một phút không tới đợi lát nữa thì chết cho ta trong trọng lực thất đi nghe vậy một đám học sinh lập tức hướng trọng lực phòng p h ó n g đi nhìn cái gì lão tần đuổi theo gặp một bên tần thiên liệt cười ha h à bộ dáng giang lâm giận không chỗ phát tiết a thần thiên liệt s ư ớ n g sở chỉ mình ta cũng đi nói nhảm tô hồng là ngươi mang tới đem ta những học sinh này kích thích thành d ạ n g này ngươi không có trách nhiệm thần thiên liệt cái này không cười được giang lâm cũng không cùng hắn nói nhảm trực tiếp kéo lấy hắn thì hướng trọng lực phòng bên kia đi đến vừa đi một bên trong miệng lẩm bẩm lão tử không có ngủ ngươi cũng đừng ngủ dù sao đến đều tới ngươi nhản dỗi cũng là nhản dỗi tần thiên liệt không phản bắt được hắn xác thực đối lý không có cách nào chỉ có thể làm chút sống đền bù ta đầu tiên nói trước liền dạy đến buổi sáng buổi sáng ta thì mang tô hồng đi cái kế tiếp tập vấn doanh ừ buổi sáng ngươi không đi lão tử đều muốn đuổi ngươi đi lại để cho tô hồng tiểu tử này ở lại ta đám này học sinh không được bị đả kích đến lòng dạ cũng bị mất d ừ n g một chút giang lâm có chút may m à n ó i may m à ta buổi chiều không có gọi tô hồng tới một khối huấn luyện thì hắn thực lực này thật muốn một khối huấn luyện ta đám này học sinh đoán chừng tâm tính đều muốn luyện sập đang nói hai người đến trọng lực phong bên này sau đó liền thấy một đám mới vừa rồi còn ngao ngao thét lên giống như bị điên cùng giống như các học sinh lúc này chính là một mặt đờ đ ẫ n đứng tại trọng lực phòng đại sảnh dường như nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng nguyên một đám miệng há đến có thể nhét xuống bóng đèn mà phía trước nhất lâm xuân phong cùng man cốt hai người giống như bị hù dọa một dạng bả vai run lên một cái đây là thế nào giang lâm trứng mắt một mặt m ở mịt không phải mới vừa còn rất tốt lời nói làm sao cái này sẽ an t ĩ n h như là gma ây tần thiên liệt trầm mặc không nói chuyện hắn trong lòng không hiểu lại có loại linh cảm không lành rất nhanh hai người tiến lên một đám học sinh dường như căn bản không có chú ý tới bọn hắn đồng dạng như cũng ngơ ngác nhìn qua một chỗ cái này giang lâm bị bọn hắn cái bộ dáng này làm đến vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nhịn không được thuận lấy tầm mắt của bọn hắn nhìn tới nhất thời thấy được cái kia xếp hạng màn hình đệ nhất tên thứ hai tên lâm xuân phong thứ ba tên mangốt thứ tư tên ngoa tạo giang lâm nhịn không được phát nổ âm thanh nói t ụ tên thứ nhất này như thế nào là ba cái dấu hỏi nói đến một nửa hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì biến s ắ c đồng thời quát khe nói tiểu ngạ đồng học đem đệ nhất tên huấn luyện số liệu điều ra đến đinh đã vừa mới biểu hiện phải chăng lần thứ hai biểu hiện một tiếng băng lanh máy móc g ầ m vang lên đừng nói nhảm nhanh cho ta biểu hiện giang lâm g ầ m nhẹ một tiếng sau một khắc tô hồng trước đó tại trọng lực phòng cùng thân pháp phòng lưu lại số liệu liền bị thông báo đi ra phụ trọng một ư ơ i tấn gấp năm lần trọng lực kiên trì hai giờ phụ trọng một ư ơ i tấn thân pháp phòng gấp sáu lần cường độ hoàn mỹ thông qua theo cái này băng lanh máy móc g ầ m vang lên giang lâm sắc mặt dần dần biến đến cùng các học sinh không khác nhau chút nào triệt để ngốc trệ hắn nghe được cái gì thân phụ năm mươi tấn trọng lượng kiên trì hai giờ phụ trọng m ư ơ i tấn còn mẹ hắn có thể thông qua lục cấp cường độ thân pháp phòng giang lâm cảm giác cổ họng khô câm lợi hại số liệu này đừng nói một đám học sinh bị kinh hại đến hắn đường đường tông sư đều có chút bị kinh hãi hù dọa trọng yếu nhất chính là hắn biết có thể làm ra số liệu này chỉ có thể là tô hồng trên thực tế không chỉ có là hắn các học sinh cũng minh bạch có thể đánh ra số liệu này chỉ có thể là buổi chiều đánh bại lâm xuân phong tô hồng dù sao gia tập võ giả cũng sẽ không không có việc gì nhàn đến trọng lực thất này huấn luyện hắn không phải mới nhất dài trung đoạn à tức liền đã gặp tô hồng yêu nhiệt thiên phú giờ khác này giang lâm vẫn có chút thất thần một lát sau hắn chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn qua một đám thâm thụ đã kích các học sinh giang lâm khỏe miệng có giật không ngừng hắn tăng hắn một cái thử nói chút chân an nỗ lực lần nữa cho các học sinh đánh tới máu gà thế mà các học sinh chỉ là ngơ ngác nhìn hắn một cái liền không có khác phản ứng thấy thế giang lâm quả thực người đều muốn tê khúc khục lúc này t ầ n thiên liệt tăng hắn một cái các học sinh ngơ ngác nhìn hắn liếc một chút liền muốn quay đầu lại nhưng t ầ n thiên liệt một câu thì để bọn hắn trong mắt mọi người bắn ra một đạo tinh mang chỉ thấy t ầ n thiên liệt chắp hai tay sau lưng t ô n g sư khí độ hiện thị rõ hắn tử tôn ó i tô hồng là ta dạy dỗ Các n g ư ơ i thì không muốn thể nghiệm một chút giống như hắn huấn luyện cường độ thì một câu nói như vậy tất cả học sinh ánh mắt đều xanh rồi đúng vậy à chúng ta làm sao quên đem tô hồng mang tới tần công sư bản thân nhưng lại tại cái này à rất nhanh tại tần thiên liệt bắt đầu nói lên như thế nào huấn luyện một đám học sinh nghe được phá lệ nghiêm túc tốt trước theo trọng lực phòng bắt đầu sau khi nói xong t ầ n thiên liệt khoát tay áo một đám học sinh nhất thời vọt vào trọng lực phòng thế nào tần thiên liệt hướng về phía giang lâm cơi đại ý ngươi thật sự l ạ như thế cho tô hồng an bài huấn luyện giang lâm nhịn không được hỏi nghe vậy t ầ n thiên liệt nhất thời bó tay rồi hắn an bài cái chợ t ô hồng tiến tập huấn doanh không có hai ngày thì đơn đấu toàn bộ tập huấn doanh loại này yêu nghiệt có cái gì tốt an bài huấn luyện vô luận như thế nào an bài cũng không bằng để chính hắn dã man sinh t r ư ở n g ta thì hù hù ngươi những học sinh này mà thôi ngươi làm sao còn t ư ở n g thật ngay vậy giang lâm ý mắt thẳng nhảy một cái ngươi đừng nói chơi trước ngươi liền nói có hiệu quả hay không đi thần thiên liệt hướng phía trước một chỉ giang lâm theo ngón tay hắn nhìn lại nhìn đến một đám học sinh hưng phấn cùng cắn thuốc giống như hắn nhất thời không phản bác được hôm sau sáng sớm trong túc xá t ô hồng chậm rãi mở mắt ra một đêm tu luyện để hắn khí huyết lần nữa tăng lên năm điểm k trên xe tôi tới hỏng cùng tần h thiên liệt giảng chính mình ý nghĩ chuẩn bị một gom góp bậy thuộc tính võ kỹ cùng trị liệu khôi phục võ kỹ thì về tập huấn doanh huấn luyện không có vấn đề thần thiên liệt gật đầu đáp ứng cười tan dương c ũ nói g ngủng ngươi cái tuổi này, cho cái c tuổi liền có thể m n không phải càng nhiều càng h bạch phải võ ký tốt đến ạ dạy lại o bảo. sao, lý. liệt luyện luyện Thần thiên bắt một nhiều, đầu cần ân cũng muốn muốn môn đi, đem đ Dù võ võ ký ký mà Hoàn Nói Mỹ. đây ế n đ thần thiên liệt đ ố n g nhiên trầm mặc hắn lời nói này dùng tại cái khác bất luận cái gì một tên võ giả thậm chí là thiên tài trên thân đều không có vấn đề có thể dùng để dạy bảo tô hồng vậy thì giống như có như vậy ước điểm rất không cần phải thần thiên liệt lập tức từ bỏ cái đề tài này ngược lại nghiêm túc suy nghĩ lên tô hồng yêu cầu trầm ngâm một lát sau hắn mở miệng nói lấy ngươi thực lực trước mắt nhất giai vô địch n h tôi a i giả võ cũng bản đơn đấu cũng nền k hồng, hồng đầu tiên là gật đầu lại bổ sung bất quá ta hiện tại đã đột phá nhất giai cao đoạn lấy ta hiện tại nhục thân cường độ cũng không cần mở hậu thổ chiến giáp cho nên nói nếu mà có được trị liệu võ kỹ ngươi thì không cần thi triển hậu thổ chiến đến giáp dù sao cái này tiêu hao rất lớn các loại sẽ thần thiên liệt nói đến một nửa không dám tin chừng tỏ mắt ngươi mới vừa nói cái gì hắn ngự khí biến đến hết sức kích động ta nói ta đã đột phá nhất dài cao đoạn tô hồng nhu thuận l ặ p lại một lần anh, nghe được câu này thần thiên liệt đại nào trong nháy mắt trống g i n g t r ư ơ n g một trăm thực lực tăng vọt dã ngoại lạc hớn chương một trăm thực lực tăng vọt dã ngoại đ ạ c h ấ n sau hai mươi ngày xe lửa đến hàng châu đi ra nhà ga nhìn lấy trước mắt nửa đêm như c ũ đèn đốt sáng t r ư n g phồn hoa vô cùng hàng châu tô hồng thật sâu thở ra một hơi sau cùng một c h ạ m cái này hai mươi ngày thời gian bên trong tân thiên liệt căn cứ hắn nói lên yêu cầu phân biệt dẫn hắn đi đến ba cái khác biệt thành thị tập vấn doanh rốt cục đem chống chỗ kim một thủy ba loại thuộc tính võ ký đều gom góp tổng cộng ba môn võ ký theo thứ tự là a cấp kim thuộc tính võ ký kim chi liên y liễ. hiệu quả là vô luận xuất quyền vẫn là sử d ụ n g bình khí sắp bén kim linh khí năng như gợn sóng tung tóe bắn đi ra để đối thủ khó lòng phòng bị mà lại uy lực lớn a cấp một thuộc tính võ ký đằng mạng rạo sát không giống với một ngục đây là một môn loại hình công kích võ kỹ dây leo cuốn lấy địch nhân đồng thời tiến hành g i o sát a cấp thủy thuộc tính võ kỹ thủy long hiệu quả là dùng thủy linh khí ngưng tụ ra cự long công kích địch nhân uy lực cực lớn bất quá lấy tô hồng cảnh giới trước mắt cự long là đừng suy nghĩ hắn toàn lực phía dưới chỉ có thể ngưng tụ ra cánh tay phẩm chất thủy long bởi vậy còn bị tần thiên liệt trêu chọc nói hắn đây là si m a n g thu trên thực tế cái này ba môn võ kỹ cho dù là tại a cấp bên trong đều thuộc về độ khó khăn cực cao uy lực rất mạnh võ kỹ cho dù là thiên tài tại nhất nhị giai thời điểm có không chỉ có như thế hắn thực lực cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ đi qua ba cái tập huấn doanh đánh bại thiên tài thu hoạch được võ đạo giá trị lại thêm chính hắn tu luyện đạo dân thuật khí huyết đã theo ba trăm linh năm điểm tăng lên tới bốn trăm năm mươi điểm khoảng cách nhị giai võ giả càng tiến một bước chỉ kém năm mươi điểm khí huyết không chút nào khoa trừ nói lấy thực lực của hắn bây giờ thêm võ kỹ hoàn toàn cũng là toàn năng vương giống như tồn tại mặc kệ là dạng gì hoàn cảnh hắn đều có thể thành thạo ứng đối mặc kệ địch nhân là cái gì thuộc tính võ giả đều muốn bị hắn khắc chế gắt gao mà bây giờ thiếu sót duy nhất cũng là một môn trị liệu võ kỹ đây cũng là hắn cùng tần thiên liệt đến hàng châu mục đích hàng châu tập huấn doanh vương thanh sơn cũng là một vị một thuộc tính t ô n g sư sẽ đỉnh tiêm a cấp trị liệu võ kỹ phải biết tại tất cả võ kỹ bên trong trị liệu võ kỹ đều thuộc về thưa thất nhất chân quý nhất t h ư ờ n g tùy tiện một bản trị liệu võ kỹ có thể mua cùng giai mấy bản cái khắc loại hình võ kỹ mà đỉnh tiêm trị liệu võ kỹ càng là giá trên trời có tiền mà không mua được tồn tại lúc này t h bất、so、h i quá bị tô hồng khiêu chiến qua tập vấn doanh những tông sư kia hiện tại cũng không lên tiếng thấy cảnh này thần thiên liệt khỏe miệng một phát nợ nụ cười cái này trong hai mươi ngày hắn mang tô hồng đi ba tòa thành thị tập vấn doanh trước khi đi những tông sư kia tựa như trong nhóm những thứ này khiêu khích tông sư một dạng cũng không muốn không muốn mà theo hắn mang theo tô hồng đi qua sau vậy thì thật là đánh một cái không lên tiếng ngay cả lời đều không nói mà lại đám người này xấu đến chảy mủ đặc biệt tổn hại làm k h ắ c tôn g sư hỏi kết quả lúc bọn hắn đều cố ý nói tô hồng chỉ là vận khí tốt thắng v v tìm các loại l ờ i cớ hơn nữa còn không ngừng giật dây cái k h ắ c tôn g sư tiếp tục khiêu khích tần t h i ê n liệt bọn hắn chỗ lấy làm như vậy là bởi vì bọn hắn thua tiền trọn vẹn mấy ngàn vạn đều bại bởi tần thiết liệt tâm lý không thăng bằng mà nếu như khác tôn sư cũng bại bởi tần thiết liệt cứ như vậy tất cả mọi người thua có phải hay vương thanh sơn hai ha ha ha. không là tiểu tần ngươi còn thật tới tiểu tân a ngươi đối lao đầu tử thì chiếu cố như vậy không giao hàng đến cửa không bỏ qua a tân thiết liệt bớt nói nhảm tập vấn doanh vị trí phạt tới lại để cho ngươi tập vấn doanh thiên tài chuẩn bị tốt chờ ta cùng học sinh đến cửa mở ngược vương thanh sơn ai ngươi làm sao không sớm chút đến đâu này thời gian không trùng hợp a nhìn đến tin tức này thần thiên liệt sưng sờ lao đầu t ử này làm cái q u ỷ gì thần thiên liệt trực tiếp điện thoại đánh qua rất nhanh điện thoại kết nối thần thiên liệt bắt chuyện đều chẳng muốn đánh nói thẳng sợ phốc phốc trong điện thoại chuyển đến một tiếng thương lao tiếng cười to ta sợ rồi ha ha ha ngăn cách điện thoại đều có thể nghe ra vương thanh sơn khinh thường vậy ngươi nói thời gian nào không trùng hợp là có ý gì vương thanh sơn mở miệng giải thích sau khi nghe xong thần thiên liệt chân mày tao lại nguyên lai、like、hàng châu tập huấn doanh hôm nay muốn bắt đầu một trận dã ngoại đặc huấn hiện tại người cũng đã tại dã ngoại doanh đ i ệ n g ư ơ i lại ra n g ư ơ i muốn làm đặc hấn không nói sớm thần thiên liệt nhịn không được mắng một câu lão tử đều cho là ngươi nói dẫn tôi nào biết được ngươi thực có can đảm đến vương thanh sơn cũng bó tay rồi được rồi ngươi dẫn người trở về đi tới cũng là bị ngược môn kia a cấp võ ký ta cũng không mẫn l n rồi nghe nói như thế thần thiên liệt tại chỗ tức giật cười ngươi hiện tại ở đâu ta lập tức mang học sinh tới vương thanh sơn cái này là thật kinh ngạc không là tiểu tần lão giả ta hôm nay thả tiểu tử ngươi một n g tiểu tử ngươi làm sao còn đổi tới cầu n g ư đâu Sẽ bởi vậy hàng châu không chỉ có hội tụ bản địa thiên tài thì liền những thành thị khác đại bộ phận thiên tài cũng đều vì tài nguyên hoa đại đại giới cố ý đến hàng châu phía trên võ đạo trường học mà tại sự cạnh tranh này kịch liệt dưới điều kiện còn có thể tiến vào hàng châu tập huấn doanh đều là thiên tài bên trong người nổi bật thực lực mạnh là nhất định nhưng đối với tần thiên liệt tới nói cái kia lại làm gì thiên tài đi nữa lại yêu nghiệt còn có thể s o tô hầm mạnh thật sao ta không tin bớt nói nhảm hôm nay ta liền muốn đến cửa địa chỉ phát tới ta bên này đặc hấn đều muốn bắt đầu ngươi khẳng định muốn đến đến vậy được bất quá không thể ảnh hưởng ta bên này đặc hấn muốn không dạng này để ngươi mang tới học sinh cùng ta bên này thiên tài nhóm một khối đặc hấn tính toán thần thiên liệt xứng sở cứ như vậy đã không ảnh hưởng đặc hấn cũng có thể căn cứ huấn luyện biểu hiện phân g i a cao thấp ngươi muốn thực sự không vui chờ đặc hấn kết thúc đánh một trận cũng được a đúng rồi vương thanh sơn nói bổ sung nhắc nhở ngươi một chút ta lần này giã ngoại đặc hấn là học sinh không mang theo bất luận cái gì vật tư tiến về vạn yêu sơn mạch sinh tồn b ệ n g à y mà lại trong thời gian này nhất định phải giết chết đại lượng hung thú nếu không đều coi là thất bại độ khó khăn cực cao ngươi khẳng định muốn đến a hoặc là nói ngươi xác định ngươi học sinh gánh vắt được nói xong vương thanh sơn liền chờ đợi hồi phục vạn yêu sơn mạch sinh tồn bệnh à y còn không đến bất luận cái gì vật tư còn muốn giết từ đại lượng hung thú tần thiên liệt đều bị cái này đặt h ấ n nội dung cho kinh hai đến hắn n h ị n không được nói vương lao đầu ngươi đây là không đem ngươi những cái kia học sinh tạo chết không bỏ qua a bớt nói nhảm ngươi liền nói tới hay không dừng một chút vương thanh sơn t r e o chọc nói ngươi cũng đừng tùy tiện đáp ứng hỏi một chút học sinh ý kiến đừng chờ sẽ tới nghe thấy đặt h ấ n nội dung quần đều sợ kẻ ra quần ngay vậy tần thiên liệt quay đầu cùng tô hồng giảng xuống đặt h ấ n nội dung thế nào tô hồng ngươi không cần phải để ý đến ta ý nghĩ không muốn đi thì không đi cùng lắm thì ta đến lúc đó mua bản trị liệu võ kỹ cho ngươi chỉ bất qua cái này hiệu quả a khẳng định là so ra kém ta đi hắn lời còn chưa nói hết tô hồng thì một mặt mừng như đ i ê n g ậ t đầu tại vạn yêu sơn mạch sinh tồn bệnh này còn nhất định phải giết đại lượng hung thú đối với người khác khả năng độ khó khăn rất lớn nhưng đối với hắn mà nói thế này sao lại là đại lượng hung thú a cái này rõ ràng là đại lượng võ đạo giá trị hắn đáp ứng rất lớ n tiếng thì liền trong điện thoại vương thanh sơn cũng nghe thấy vương thanh sơn cởi mở tiếng cười to chuyền đến ha ha ha tiểu tần người học sinh này đảm lượng không nhỏ a không chỉ có không sợ còn hưng phấn như vậy hảo tiểu tử cũng không biết thực lực xứng hay không được can đảm này chương một trăm linh một võ kỹ này cùng trên trời rơi xuống tới khác nhau ở chỗ nào chương một trăm linh một võ kỹ này cùng trên trời rơi xuống tới khác nhau ở chỗ nào hàng châu ra ngoại doanh địa để điện thoại di động xuống vương thanh sơn bật cười cúp máy một giây sau cùng hắn đã nghe thấy tần thiên liệt nói ngồi vững vàng loại hình h i ệ n nhiên là muốn trực tiếp mang học sinh đạp không mà đến xem ra thật vô cùng có tự tin a cũng không biết cụ thể là dạng gì thực lực vương thanh sơn cũng không có đối với chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian giống như hắn nói tới đồng dạng hàng châu làm giang nam tỉnh tỉnh lỵ đại bộ phận thiên tài đều chọn tới đây đến trường mà hàng châu cao giáo tiêu chuẩn chi ê u mộ học sinh cũng rất đơn giản chỉ nhìn thực lực nói chuyện chỉ cần thực lực mạnh học phí đều miễn rơi thậm chí theo những thành thị khác tới lộ phí phí ăn ở chờ hết thẻ phí dụng hết thẻ đều có thể chi trả tần tiên liệt tên kia học sinh đã có thể đánh bại cái khác tập huấn doanh thiên tài thực lực tất nhiên không kém thế nhưng là đã không có tới hàng châu cao giáo thực lực lại cao hơn cũng cao không đi nơi nào vương tông sư ngài đây là thì thảo cái gì đâu đúng vậy a vương tông sư cái gì rất có tự tin thực lực cụ thể ba tên cười hì hì thiếu niên đi tới bọn hán giọng nói nhẹ nhàng hoàn toàn không có những học sinh khác tại tồng sư trước mặt c â u nghệ、Hắc. nhìn qua ba tên thiếu niên vương thanh sơn n ở nụ cười thuận miệng giải thích một lần cái này ba tên thiếu niên chính là hắn hàng châu tập huấn doanh bên trong xếp hạng trước ba thiên tài t r â n tô khổng lôi la đạo sau khi nghe xong ba mắt người đều phát sáng lên tinh thành tới thiên tài ha ha đây không phải đưa tới cửa v õ kỹ sao t r â n tô cười ha ha la đạo cũng vui vẻ còn muốn cùng chúng ta một khối đà hấn không phải ta xem thường hắn hắn thật có thể gánh vác được khổng lôi một mặt cao lạnh không nói gì có điều hắn trong mắt lóe lên mặt k i a n ó n g rực nói do đối với a cấp võ ký khát vọng tuy nhiên làm tập v ấ n doanh ba đại thi tài a cấp võ ký sẽ hảo mấy môn nhưng là a cấp võ ký ai sẽ ngại nhiều a được rồi được rồi muốn a cấp võ ký đến lúc đó đặt huấn biểu hiện tốt một chút chính là vương thanh sơn khoát tay áo ba người cười hì hì rời đi vừa đi ra cửa những học sinh khác thì một mặt hiếu kỳ hỏi ba người không có d ấ u diếm thuận miệng nói ra nhất thời nên đón một đám học sinh ánh mắt hâm mộ đây chính là a cấp võ ký a cho dù là tại tài nguyên nhiều nhất hàng châu tập h ấ n doanh cái kia cũng cần đại lượng cống hiến điểm mới có thể đổi lấy mà bây giờ vậy mà chỉ cần đánh bại một tên tinh thành tới khiêu chiến học sinh là được tinh thành là cái gì địa phương c ấ t c h i m cũng không có cái này a cấp võ kỹ không hãy cùng trên trời rơi xuống đến không có khác nhau sao đúng lúc này đường chân trời chuyển đến nổ vang một đám học sinh nhất thời xứ sở đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn lại đã đến rồi sao vương thanh sơn đi ra ngẩng đầu nhìn lên trời vẹn vẹn mấy giây sau đường chân trời điểm đen cấp tốc mở rộng như là cỗ sao trổi rơi xuống tại doanh địa bên ngoài lộ ra hai đạo thân ảnh chính là tô hồng cùng tần thiên liệt lao vương thần thiên liệt mang theo tô hồng đi vào doanh địa nhất thời một đám học sinh đều muốn ánh mắt tò mò ném đi qua càng nhiều là nhìn hướng tô hồng dù sao đây chính là một vị tông sư tự mình mang tới đây chính là tên kia tinh thành thiên tài trần tô ba người tụ tại một khối lúc này khe khẽ b à n luận lấy khổng lôi vỏ đầu nói ngoại trừ dáng dấp đẹp trai giống như không có chỗ đặc biệt gì a thực lực khẳng định là có chút la đạo tùy ý nói không có nghe vương tông sư nói sao người này đánh bại những thành thị khác tập huấn doanh thiên tài cũng thế không biết có hay không nhị giai tinh t h à n a khó bất kể hắn là cái gì cảnh giới dù sao thẳng hắn thì có thể thu được vị này tần tông sư tự mình dạy a cấp v õ kỹ trần tô cười h ắ t hắc mặt mũi tràn đầy tự tin hắn là nhị giai cũng vô dụng thôi chúng ta đều đã nhị giai trong phạm vi lúc này la đạo nghĩ đến một vấn đề lấy thực lực của chúng ta ô n đồm trước ba là khẳng định cái này tinh thành t h i ê n tài có ở đó hay không đều là giống nhau vấn đề duy nhất chính là chúng ta ô n đồm trước ba cái kia tần tông sư dạy thế nào v õ kỹ cái này vừa nói trần tô cùng khổng lôi đều là xứng sờ đúng a bọn hắn làm sao phân đây mới là vấn đề lớn nhất t luôn không khả năng tần tông sư một người dạy một môn đi lớn nhất khả năng cũng là dạy cho đệ nhất tên muốn đến nơi này ba người nhìn lấy lẫn nhau ánh mắt nhất thời cảnh giác mà một bên khác vương thanh sơn cùng tần thiên liệt khách sáo vài câu sau liền đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên tô hồng vương tông sư tô hồng trao hỏi ha ha tiểu tử ngươi là gan còn thật không nhỏ khó trách dám một miệng đáp ứng tới tham gia đại vấn gặp tô hồng không có chút nào câu n ệ ngược lại một bộ bộ dáng thoải mái vương thanh sơn cười trong lòng đối tô hồng đánh giá cao mấy phần thực lực trước không đề cập tới quan can đảm này thì do、so、tập huấn doanh một số thiên tài mạnh hơn không ít đúng rồi lão vương trước tâm sự tiền đặt c ự đi tần t h i ê n liệt cười nói nếu như ta thắng ta muốn ngươi dạy tô hồng một môn a cấp đỉnh tiêm trị liệu võ kỹ hắc ngươi cái này tới thì công phu sư tử n g ặ c a võ kỹ không phải đã nói tùy ý dạy sao ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi ha ha được thôi vương thanh sơn có chút bị c h ọ c cười tần t h i ê n liệt bộ này tự tin bộ dáng giống như làm đến thật có thể thắng giống như hắn mắt nhìn tô hồng đã tần t h i ê n liệt mở miệng muốn một thuộc tính trị liệu võ kỹ xem ra học sinh này cũng là một thuộc tính võ giả nếu như vậy giết hung thú hiệu suất có thể là kém xa t í c tắc trần tô ba người a trần tô khổng lôi la đạo ba người theo thứ tự đều là lôi đình k i mỗi l đến một cái tập huấn doanh những tông sư kia gặp hắn một bộ chắc thắng ráng vẻ đều sẽ thăm dò hỏi cái này a một miệng quả thật đúng là không sai vương thanh sơn nghe vậy nhất thời xưng sờ mới nhất dài cao đoạn vương thanh sơn chậm rãi mở to hai mắt nhìn thực lực này cái khác tập huấn doanh tại sao tour nói đến một nửa vương thanh sơn tỉnh nộ giống như lắc đầu ngược lại là ta nghĩ nhiều rồi cái khác tập huấn doanh cùng hàng châu không so được nhất giai cao đoạn nói không chừng còn thật có thể quét n a n g làm hàng châu tập huấn doanh huấn luyện viên trưởng vương thanh sơn đều lười đi giải những thành thị khác tập huấn doanh dù sao ưu tú nhất thiên tài đều đã hội tụ tại hàng châu bất quá tiểu tần đã ngơi chỉ định muốn ta trị liệu v õ kỹ vậy ta cũng xách cái yêu cầu tại biết tô hồng cảnh giới về sau vương thanh sơn liền biết đã tất thắng bắt đầu vì trần tô ba người mưu phúc lợi nếu như ta bên này trần tô ba người đ ặ c huấn bên trong biểu hiện cùng đánh g i ế t hung thú số lượng đều vượt qua thắng tô hồng ta muốn ngươi một người giao một môn a cấp võ kỹ vương thanh sơn cười ha h à nói bằng vào ta trị liệu võ kỹ giá trị đổi lấy ngươi ba môn cũng không có vấn đề đi không có vấn đề thần thiên liệt không chút do dự vậy được thời gian cũng không còn nhiều lắm bắt đầu giã ngoại đ ặ c huấn vương thanh sơn sợ thần thiên liệt đổi ý quay đầu thì lập tức tập hợp lên các học sinh tô hồng cũng gia nhập đội ngũ đứng tại hàng cuối cùng rất nhanh tập hợp hoạt tất vương thanh sơn bắt đầu tuyên bố đặt huấn quy tắc chương một trăm linh hai người cứ giả vờ đi ngươi chương một trăm linh hai ngươi cứ giả vờ đi ngươi đệ nhất lần này giã ngoại đặc huấn muốn tại vạn yêu sơn mạch bên trong sinh tồn bệnh này không thể mang theo bất luận cái gì vật tư mà lại mỗi người đều phải giết mười cái giống nhau cảnh giới hung thú nếu không không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì cống hiến điểm thứ hai sẽ cho các ngươi phân phối trí năng vòng tay đánh giết hung thú về sau trí năng vòng tay sẽ tự động tiến hành ghi chép đồng thời trí năng vòng tay sẽ còn ghi chép các ngươi xâm nhập khoảng cách càng là xâm nhập cuối cùng đánh giá liền sẽ càng cao nhưng tương ứng tính nguy hiểm cũng sẽ gia tăng thật lớn cái này một điểm đại gia lượng sức mà đi nói vương thanh sơn vẫy tay một tên công cụ người bưng lấy hai dương lớn đi tới vương thanh sơn tiện tay một nắm hai cái dương bên trong đồ vật nhất thời lặng không bay lên tinh chuẩn rơi vào mỗi một tên đệ tử trong tay tô hồng cũng có hắn đem trí năng vòng tay đ e o lên về sau có chút hiếu kỳ dò xét kiện vật phẩm thứ hai đây là một kiện vòng tay phía trên treo một viên trong suốt hạt châu lúc này vương thanh sơn thanh âm chuyển đến vòng tay này là đặc chế hộ thân p h ụ trí năng vòng tay bên trong đã thiết trí chí tốt trình tự làm kiểm tra đến các ngươi sinh mệnh thể trình cấp tốc giảm xuống lúc sẽ tự động kích phát hộ thuẫn cái này hộ thuẫn có thể tại tam gia hung thú công kịch đến duy trì ba mươi giây xem như cho các ngươi bảo m ệ n h dùng ngay vậy một đám học sinh ánh mắt sáng lên thầm nghĩ trong lòng thủ bút thật lớn một lần g i ã ngoại đặc hấn lại còn cho loại này hộ thân phủ thì cái này hộ thuẫn cường độ thả trên thị trường chỉ ít trăm vạn đặt cơ sở mà bây giờ bọn hắn trong tay mỗi người có một cái không hổ là hàng châu a tại đại khí thô t ô hồng sách một tiếng cũng đưa tay liền mang theo trên tay quy tắc sau khi nói xong vương thanh sơn tuyên bố hiện tại có vấn đề tranh thủ thời gian hỏi sau ba phút t h ố n một xuất phát một đám học sinh nhất thời nghị luận ở mỹ lên bất quá quy tắc giảng rất rõ ràng bọn hắn cũng không có gì vấn đề ngược lại đề tài đều quay chung quanh tại vòng tay này đại thủ bút phía trên mà trần tô ba người thì là liếc mắt tô hồng về sau bước nhanh đi vào vương tô n bên n g Sư c ạ hồng mở miệng、hỏi. Một lát sau, mấy trở hỏi. người đi trở về, nhìn hướng h lát Tô sau, về, ánh mắt đã c h ả n đầy tiếc mới ta dựa vào thậm chí ngay cả nhị giai đều không có chỉ là nhất d a i cao đoạn trần tô một mặt đáng tiếc sớm biết là thực lực này vương tô n g sư còn nói cái gì sẽ chậm trễ đặc hơn a trần tô đậu đen dao mù nói cho ta mười mấy giây ta liền có thể kết thúc chiến đấu không chừng hiện tại tần tô sư đều đã bắt đầu dạy ta v ó kỹ thì đúng vậy a vương tông sư thật sự là cũng quá cẩn thận đi la đạo cùng khổng lôi cũng một mặt im lặng rất nhanh ba phút đến theo vương thanh sơn một tiếng xuất phát một đám học sinh dẫn theo nhiều loại hợp kim vũ khí liền trùng trùng điệp điệp hướng vạn yêu sơn mạch bên trong tiến lên tô hồng cũng ở trong đó hắn tay nắm lôi h ỏ a thường rất nhanh biến mất tại bên trong d ã y núi thẳng đến tất cả học sinh thân ảnh đều nhìn không thấy sau vương thanh sơn cùng tần thiên liệt lúc này mới hướng trong doanh địa đi đến không giống với trước đó vương thanh sơn lúc này trên mặt hiện ra mưu kế được như ý gian trá nụ cười tiểu tân a ngươi bây giờ có thể chuẩn bị một chút đến lúc đó dạy cái nào ba môn võ kỹ thần thiên liệt suy cười một tiếng ngươi cho rằng ngươi thắng chắc ha ha ha nói nhảm vương thanh sơn cười ha ha trước đó hắn một mực cố ý không cùng tần h thiên liệt nói trần tô ba người đã là nhị giai trong phạm vi liền sợ đem tần h thiên liệt hủ đến không dám cùng hắn so mà lúc này học sinh đều lên núi tần h thiên liệt muốn đổi ý cũng không có cơ hội sự tình đã thành kết cục đã định liền chờ bảy ngày sau ba môn võ kỹ tới tay đúng rồi ta nhắc nhở trước ngươi một chút vương thanh sơn mười phần thân mật nói trần tô là lôi đỉnh khổng lôi là kim t h u tính la đạo thì là h ỏ a thuộc tính trong đó chỉ có la đạo thuộc tính giống như ngươi ngươi có thể dạy h ỏ a diễm lồng giam loại hình võ kỹ ta không chọn đến mức trần tô khổng lôi nha ngươi dạy thân pháp cũng được vương thanh sơn cười đến rất vui vẻ khoe miệng đều ngắc o đến mang thai chỉ cần là a cấp võ kỹ cái gì đều được ta đều không chọn tần thiên liệt khinh thường cười một tiếng vương lao đầu ngươi đừng cao hơn g quá sớm sớm làm chuẩn bị tốt dạy trị liệu võ kỹ đi vương thanh sơn bị c h ọ t cười hắn trực tiếp đem trần tô ba người đã là nhị giai trong phạm vi võ giả sự tỉnh nói ra sau đó hắn thì cười nhẹ nhàng nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n t h i ê n liệt muốn nhìn cái sau、so、hối hận biểu tình k i ế p sợ thế mà để hắn mất kinh ngạc là biết được tin tức này t ầ n thiên liệt lại chỉ là mười phần bình tĩnh a một tiếng người cứ giả vờ đi vương thanh sơn cười nhạo nói t ầ n thiên liệt không thèm để ý hắn hiện tại hắn đều đã lời ư đi quan tâm cái này giã ngoại đặc h ấ n dù sao t r ị liệu võ ký khẳng định tới tay dù sao trong khoảng thời gian này cùng tô hồng sớm c h i ề u ở chung hắn đối tô hồng thực lực có bao nhiêu khoa trường tự cho là mười phần hiểu rõ lần này giã ngoại hờn thì hai chữ nam a đúng còn có một cái chuyện trọng yếu muốn nói với người một chút lúc này vương thanh sơn bỗng nhiên thu liễm nụ cười thần sắc biến đến nghiêm túc thần t i ê n liệt thấy thế tao mày nói nói vương thanh sơn phụ ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói thứ gì rất nhanh thần t i ê n liệt đồng tử bỗng nhiên có rút lại một chút ngươi nói là cái k i a đám x u ấ t sinh hắn bỗng nhiên bay đầu nhìn về phía vạn yêu sân mạch tao mày tại một khối một lát sau hắn bay đầu trong mắt lóe lên không sai chi sắc trách không được ngươi muốn cho mỗi người phân phối hộ thân phủ dừng một chút thần t i ê n liệt trầm giọng nói có thể ngươi có nghĩ tới không chuyện nguy hiểm như vậy người để học sinh đi lớp bảo hơn nữa còn không nói trước nói cho bọn hắn vạn nhất ra cái ngoài ý mớn hắn lời nói còn chưa nói xong vương thanh sơ cười cái này có cái gì đám này tiểu nộn sổ sớm muộn muốn tiếp xúc sớm một chút tiếp xúc cũng rất tốt ngay vậy thần thiên liệt mi đầu vẫn như c ũ n h nhữ chặt cho dù là tại võ đạo đại học những cái kia võ đại học sinh lần thứ nhất chấp hành loại nhiệm vụ này không chỉ có nhất định phải tổ đội còn nhất định phải an bài đạo sư trong bóng tối theo mà bây giờ thần thiên liệt chỉ vạn yêu sân mạch n ữ khí ngưng trọng đám này học sinh đều là đơn thương độ mã húng chi còn là tại cái này hung thú trải rộng vạn yêu sơn mạch bên trong ai nói đơn thương độc mã vương thanh sơn cười chúng ta hai cái không phải tại cái này sao nhưng nếu như ta không có tới ngươi một cái tông sư cũng không chú ý được tới thần thiên liệt s ứ n g sở ngay sau đó tức miệng mắng to thốt u vương lao đầu ngươi là đem ta đều cho tính kế tiến đến rồi ta t í n h kế ngươi vương thanh sơn khinh bị nói dù là ngươi không đến ta cũng chuẩn bị lại tìm một vị tông sư tới chính ngươi đưa tới cửa không dùng thì phí nói xong gặp thần thiên liệt vẫn thỉnh thoảng lo lắng hướng vạn yêu sơn mạch nhìn qua vương thanh sơn n h ĩ u n i nói nó không m à i không thành dụng cụ nếu như ngươi thực tại lo lắng hiện tại có thể lên núi đem tô hồng gọi trở về cũng được không phải vậy vạn nhất ra chút ngoài ý mớn ta nhìn ngươi sẽ không tiếp thụ được à? nói nhảm tần thiên liệt mắng một câu về sau hắn sở lên cằm trầm ngâm một lát sau hỏi ngươi đã dám làm như thế chắc hẳn đã điều tra rõ ràng những cái kia x u ấ t sinh đều là cảnh giới gì đại bộ phận là nhị giai tam giai cũng có mấy cái vương thanh sơn trả lời há cũng liền mấy cái tam giai à? nghe vậy tần thiên liệt nhất thời không lo lắng nỗi lòng lo lắng vững vàng rơi xuống cái gì gọi là bao nhiêu tam giai vương thanh sơn bị chỉnh xét không hắn trứng mắt đây chính là mấy cái tam giai tô hồng không phải mới nhất giai cao đoạn a ngươi làm sao đột nhiên thì không lo lắng thần thiên liệt cười cười không nói chuyện vừa mới hắn quan tâm sẽ bị loạn hiện tại nghĩ lại một chút liền nghĩ minh bạch hàng châu tập huấn doanh tối cường cũng là nhị giai trong phạm vi trần tô ba người có cái này tiền đề điều kiện tại cái này vương thanh sơn đã dám an b à i như vậy hiển nhiên cảm thấy không có vấn đề gì vậy hắn cũng không có cái gì có thể lo lắng phải biết tô hồng liền nhị giai cao đoạn bộ kinh long đều án lấy đánh đục tới tam giai cho dù ở vào hạ phong cũng cần phải không có vấn đề gì thống chi cho dù tô hồng không địch lại còn có có thể chống cự tam giai ba mươi giây hộ thân phủ ba mươi giây hắn thân là tông sư cho dù uống hai h ấ p t r à lại khởi hành tiến về đều dư x à i còn thật đến đúng lần này đối với tô hồng mà nói là lần không tệ lịch luyện còn có thể tăng một chút kiến thức thần tiên liệt một mặt nhẹ nhõm không chút nào lo lắng gặp tần tiên liệt đều không nói thì đặt cái kia nhẹ nhõm cười vương thanh sơn b i ể u môi khinh thường hắn cảm thấy tần tiên liệt thì là cố ý biểu hiện cho hắn nhìn trên thực tế t â m bên trong khẳng định khẩn trương không được người cứ giả vờ đi ngươi chương một trăm linh ba võ kỹ thực chiến Bá vương trước h hàng kích. ể duy đạ t chiến. vương Bá hàng duy đó kích. kích. Vạn yêu Sơn mạch, là một vượt tỉnh đầu rang lớn, tại tinh thành tập vấn doanh lúc có tần thiên liệt dẫn đầu đem thất giai hung thú đuổi đi ra tô hồng cũng không có tránh thức thể nghiệm đến mọi người trong miệng hung thú trải rộng là có ý gì mà bây giờ tại hàng châu bên này tô hồng thật sự hiểu bốn chữ này h à n g nghĩa thật là mặt chữ ý tứ hắn cùng hàng châu tập vấn doanh các học sinh vừa tiến vào vạn yêu sơn mạch bất quá mười phút một đoàn không cùng loại loại toàn thân lộ ra hung lệ hung thú liền chạy ngụm nước vọt lên đây mới là vạn yêu sơn mạch nguyên bản dáng vẻ nguy hiểm trùng điệp mà những thứ này tại phía ngoài nhất hung thú cũng đều là bởi vì cùng cái khác hung thú cạnh tranh thất bại mới bị đuổi ra ngoài nhưng dù vậy những cái này hung thú như cũng không có một cái thấp hơn nhất dai thậm chí trong đó còn có ba đầu nhị dai hung thú trong đó một cái lúc này ngay tại tô hồng trước người đây là một đầu màu đen cự lang cái kia đối với màu xanh bóng con n g ư ô i gắt gao nhìn chằm chắm tô hồng thanh hôi sói trong miệng ngụm nước không ngừng g ọ t rơi xuống đất đến được tốt tô hồng không sợ chút nào trong mắt bắn ra một đạo t i n mang không nghĩ tới vừa tiến đến thì đụng phải nhị giai hung thú tô hồng hưng ơ phân nắm chặt lôi h ỏ a thương trong lòng đối với lần này d ã ngoại đặc huấn cuối cùng có thể đạt được bao nhiêu võ đạo giá trị càng thêm mong đợi giống màu đen cự lang phát ra một tiếng sói chu to lớn b vớt sói ham xuống mặt đất cấp tốc hướng tô hồng đánh tới tô hồng trong mắt hơi h í p liền phải chờ cự lang tới gần một thương xuyên thủng nó trái tim lúc cự giặc một đạo toàn thân quấn q u a n h nhàn nhạt lôi đình thân ảnh trong nháy mắt d i ra một đao chạm hạ cự đầu sói hắc không cần cám ơn ta gặp tô hồng chốc lại chân t ô nết miệng cười một tiếng sau một khắc hắn nhìn chung quanh về sau đối với tô hồng hạ giọng nói đương nhiên nếu như ngươi có thể tại đặc hấn sau khi kết thúc cùng tần tông sư nói vài lời để tần tông sư trước dạy ta võ kỹ thì tốt nhất rồi hh t á vừa nói xong hắn tựa như nhìn thấy cái gì sắc mặt hơi đổi một chút đổi vội rút thân rời xa tô hồng rất nhanh tô hồng liền thấy la đạo khổng lôi thân ả n h theo bên cạnh hắn lướt qua cấp tốc đuổi theo c h â n tô ngươi d i ở cho đúng không hả nói tốt không thể cùng hắn nói chuyện đúng rồi ngươi khẳng định là làm hắn vui lòng đến lúc đó để cho tần tông sư trước dạy ngươi võ kỹ ngoa tào ta như thế một cái học sinh ba tốt ba người này thật đúng là không che giấu chút nào a thậm chí trần tô đều nói rõ đặc huấn kết thúc để hắn cùng tần tông sư nói vài lời trước dạy hắn vóc kỹ hiển nhiên đều cảm thấy nhẹ nhóc nắm đáng tiếc các ngươi đã định trước phải thất vọng tô hồng liếc mắt mặt đất chết đi cự lang lại nhìn bạn yêu sơn mạch chốt sâu trong mắt của hắn hiện hiện một vệ kích động phía ngoài nhất đều có thể đụng tới nhị giai hung thú cái tia chỗ sâu còn không phải tụ tập a muốn đến nơi này tô hồng dẫn theo lôi h ỏ a thường không kịp chờ đợi hướng chỗ sâu phóng đi lúc này một đám vừa giải quyết hết hung thú học sinh thay thế nhất thời khẽ giật mình cái này tinh thần tới thiên tài rất tự tin a vậy mà trực tiếp hướng chỗ sâu đi không nên coi thường những thành thị khác thiên tài hắn đã dám hướng chỗ sâu đi thực lực khẳng định không kém kéo đi ngươi ta vừa mới tận mắt thấy cái này mặt người đối n h ị giai hung thú dọa đến không n ú c ních muốn không phải trần tô xuất thủ người này đoán trường hộ thân phụ tại chỗ liền bị đánh phát động a vậy hắn còn hướng chỗ sâu đi đây là thật không sợ từ a ai biết được dù sao cũng là tông sư tự mình mang tới nói không chừng trên người có không ít tông sư cho đồ tốt ứng đ ố i đây mậu lâm trong rừng cây một đạo thân ảnh cực tốc lướt qua một số hung thú đều không kịp phản ứng đạo thân ảnh này thì cùng chúng nó gặp thoáng qua sau một khắc từng cái hung thú giống dẫn đuổi theo sau mười mấy phút tại tô hồng tận lực dẫn q u o á i dưới sau lưng đã treo hơn hai mươi đầu hung thú tiếp nối duy nhất là trong đó đại bộ phận là nhất g a i chỉ có hai đầu nhị g a i trung quy vẫn là tại và ngoài nhị g a i hung thú quá lựa thưa ít tô hồng dừng thân ảnh nhìn phía sau gào thép mà đến hung thú thầm nghĩ trong lòng bất quá con rồi tại tiểu cũng là thịt không là võ đạo giá trị hắn là sẽ không ghét bỏ giống chờ đợi mấy giây hung t h ú rất nhanh dứt tới gầm thét hướng tô hồng đánh tới cầm đầu một đầu to lớn phi ưng tầng trời thấp phi hành sắp bén s o n g trào hướng tô hồng khuôn mặt hung hăng t r ụ m tới ngay tại s o n g trào khoảng cách tô hồng khuôn mặt một mét thời điểm phi ưng quỷ dị đình trệ ở giữa không trung không chỉ có như thế mấy cái trong suốt phi kiếm c h ố n g rông xuất hiện bắt đầu không ngừng xuyên thủng phi ưng toàn thân truyền đến đau đớn nhưng thân thể lại không thể động đậy làm đến phi ưng trong mắt lộ ra nồng đầm hoảng sợ sau một khắc một thanh phi kiếm gọn gàng mà linh hoạ xuyên thủng đầu lâu của nó tinh thần n i ệ m sư cũng là thoải mái a giết địch ở vô hình tô hồng cảm khái một tiếng đối mặt vọt tới hung thú ánh mắt nó ngưng tụ phiên giang mang theo lôi đ ỉ n h trường thương đ i ệ m ra một đầu nhị giai hung thú liền từ đều không thốt một tiếng tại chỗ hóa thành huyết vụ nổ tung ngay sau đó một cỗ sắc bén kim quan g hóa thành quang vũ cấp tốc hướng hai bên hung thú tung tóe bắn đi quang vũ chỉ có giọt mưa lớn nhỏ nhưng uy lực m ộ ư ơ i phần trong trước mắt liền xuyên thủng tất cả nhất giai hung, hung thú trên thân hiện đầy lít nha lít nhít vết thương máu tươi từ bên trong không ngừng phun ra ngoài kim chi liên y lần đầu dùng làm giết địch hiệu quả có thể nói thật tốt tô hồng đối với cái này hết sức hài lòng đáng tiếc duy nhất chính là kim chi liên y vì chúng quy là bắn tung tóe thương tổn thương tổn cũng không cao dùng để giết một giai hung thú vẫn còn nhưng đối nhị giai hung thú thì lộ ra không đủ quang vũ chúng đích nhị giai hung thú không chỉ có không cách nào xuyên thủng hắn thu k h u ngược lại còn thật sâu kích thích nó giống đầu này nhị giai hung thú phát ra một tiếng tràn ngập phẫn nộ đến thu hống ngay sau đó hướng tô hồng cấp tốc vào tới hình thể của nó thật sự là quá to lớn mỗi một bước đập xuống đại đất phảng phất đều run dày kim chi liên y có lợi có hại dùng để thanh quái hiệu quả tốt nhất bất quá cái này hai mươi ngày thời gian bên trong tô hồng cũng không chỉ học được cái môn này võ kỹ đ a n g mạn rảo sát lời con chưa dứt một linh khí ngưng tụ thô to dây leo tại nhị d a i hung thú trong tiếng gầm giống tức giận như rắn khổng lồ đem khóa lại sau đó đ ô n g nhiên xoắn một phát trong n h y mắt tiếng giống giận dữ biến thành teo rên sau một khắc một đạo cánh tay lớn nhỏ thủy long xẹt qua trời cao xuyên thủng nó đến đầu đơn thể uy lực vẫn là thủy long m á n h liệt đ a n g mạn rảo sát tuy nói là công kích võ kỹ nhưng thương tổn không có cao như vậy có thể coi như nửa khống chế võ ký đến dùng mà kim chi liên y ỉ thanh quái thần khí kim quan g kia đối mặt cường đi lúc cũng có thể tạo được nhất định nhiều loạn tầm mắt tác dụng thí nghiệm hết ba môn võ kỹ tô hồng không lãng phí thời gian nữa lúc này còn lại hung thú cùng nhau tiến lên đối với cái này tô hồng một thương đâm bạo một đầu hung thú đồng thời một quyền đập mạnh hướng một đầu khác hung thú một quyền này không có sử dụng bất luận cái gì võ kỹ hoàn toàn bằng vào là thân thể lực lượng nhưng chính là như thế thường thường không có gì lạ một quyền cứ thế mà đem đầu này hung thú chắn đều đánh hãm tiến vào thấy cảnh này tô hồng k h ỏ miệm giật g i t một quyền này của hắn thậm chí so võ kỹ đều máy liệt trên thực tế nếu như nghiêm trình mà nói đối với trước mắt tô hồng mà nói ngoại trừ quyền pháp thương pháp bên ngoài cái khác võ ký đều tạm thời chỉ có thể tạo được phụ trợ tác dụng không phải a cấp võ ký không được mà chính là làm ba thể chất bên trong lực lượng số một bá vương thể thực sự quá biến thái hoàn toàn cũng là hàng duy đà kích loại này có chút cục diện lúng túng một mặt là bởi vì bá vương thể lực lượng quá mức bá đạo một phương diện khác thì là bởi vì tô hồng trước mắt mới nhất d à i cao đoạn thể nội linh khí dung lượng rõ ràng không đủ bất quá a cấp võ ký chỉ có thể tạo được phụ trợ tác dụng ngôn luận đây cũng chỉ là đối với tô hồng mà nói đối với những thiên tài khác a cấp võ kỹ đây chính là coi như đòn sát thủ đại triều sử dụng rất nhanh tất cả hung t h ú đều bị tô hồng d i ế t chết tô hồng dẫn theo lôi hỏa thương tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến c h ư n g một trăm linh bốn đột phá nhị giai võ giả nấu nướng thiên tài c h ư n g một trăm linh bốn đột phá nhị giai võ giả nấu nướng thiên tài hoàng hôn trong rừng theo mặt trời xuống núi hát cám dần dần bao phủ đại địa tô hồng cầm trong tay lôi hỏa thương hành tẩu cảnh giác đánh giá b ố n phía đã tiến lên bảy km tô hồng liếc mắt trí năng vòng tay làm h á cám hàng lâm lúc và yêu sơn mạnh hung thú sẽ tăng gọn loại thời điểm này cho dù là những cái kia chuyên môn r ử a vào lên núi giết hung thú giã ngoại võ giả cũng sẽ ở lúc này lựa chọn tìm sơn động trốn đi hoặc dứt khoát rời đi vạn yêu sơn mạch có đặc hấn quy tắc tồn tại tô hồng tự nhiên không có khả năng rời đi bất quá hắn cũng chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một ngày giết chóc đến hắn toàn thân quần áo đều đã bị hung thú hết u y l u ồ n đỏ bất quá khoảng cách đột phá nhị giai võ giả võ đạo giá trị còn kém một chút ta tô hồng nghĩ đến chuẩn bị thừa dịp thái dương còn chưa triệt để xuống núi lại tìm tìm một cái hung thú rất nhanh thời gian chậm rãi trôi qua thái dương triệt để rơi xuống vạn y lúc này tô hồng t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh liền hô một tiếng hung thú thú hống đều không có bất t ì n h lình an tĩnh để hắn cảm thấy không thích hợp từ khi tiến vào vạn yêu sân mạch một ngày này xuống tới nơi này còn chưa từng an tĩnh như vậy qua sự t ì n h ra khác thường tất có yêu ta có lẽ đi vào một đầu cường đại hung thú lãnh địa tô hồng rất nhanh ý thức được cái này một điểm toàn thân dần dần căng cứng nhìn lấy trước mắt yên tĩnh rừng rậm tô hồng suy tư một hồi liền chuẩn bị cầu vững vàng dựa theo lúc đến đường trở về đáng tiếc khoảng cách đột phá nhị giai võ đạo giá trị thì kém một chút tô hồng trong lòng tuy nhiên cảm thấy đáng tiếc nhưng rời đi tốc độ không chút do dự nhưng vào lúc này giống một tiếng hổ gầm vang lên cái này hổ gầm phảng phất tại bên thai vang lên giống như tô hồng lỗ hai ông ông t ắ c hưởng choáng váng một cái trước mắt không tốt vẹn vẹn một cái trước mắt tô hồng liền kịp phản ứng không chút do dự hướng một bên bỗng nhiên né tránh hắn vừa tránh thoát một cái trước mắt xoẹ xẹt s ắ c bén móng ướt đầu ngón tay cào nát phần lưng của hắn quần áo nguy hiểm thật vừa mới hắn nếu là phản ứng chậm hơn một chút cũng không chỉ là y phục bị cào nát đơn giản như vậy một chảo này là hướng về phía đem hắn chặn ngang chặt đ ư ợ tới tô hồng mặt lộ vẹ ngưng trọng giữa mắt hướng phía trước giò xét mà đi đánh l ê n hắn là một đầu l o hổ hình thể khoảng chừng một chiếc xe t ả i cái kia thật lớn hắn toàn thân l ô n g tóc chính thiêu đốt lên một cỗ lửa nóng hưng hực h ỏ a quang đem đêm tối thắp sáng không chỉ là võ giả có thuộc tính phân chia h u n g thú cũng giống như thế xích diễm hắc hổ nhị d a i cao đoạn h ỏ a thuộc tính h u n g thú t ô hồng hai mắt h í p lại liếm môi một cái trong mắt bắn ra một đạo tinh mang giết chết đầu này xích diễm hắc hổ cung cấp võ đạo giá trị cần phải liền đầy đủ hắn đột phá nhị g a i võ giả giống lúc này xích diễm hắc hổ gào thép một tiếng miệm hổ mánh lượt trường ngư Hướng tô hồng kích xả mà đến. Tô hồng thi đến. triển tô Tô xạ mà phiên h giang n h thân ảnh đào hải ư một bên lên tay cũng là phá thiên cựu thương một hai thức nhàn nhạt lôi đỉnh trợi hiện chiếu sáng rừng rậm cùng hỏa quang tranh nhau phát sáng trường thương huy động ở giữa uy lực khủng bố đem không khí rút nổ bể ra tới thế mà đánh vào xích diễm hắc hổ trên thân lúc lại chỉ có thể đánh hắn phát ra tiếng kêu thảm đâm ra mấy cái bàn kinh có hai mươi cm l ỗ máu nếu như là nhị d i a i cao đoạn võ giả bị hắn cái này hai phát đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ hai cái này huyết động đã là vết thương trí mạng nhưng đối với hình thể như là xe tải giống như xích diễm hắc hổ tới nói nhiều nhất chỉ có thể coi là vết thương nhẹ trình độ không hổ là nhị d i a i cao đoạn hung thú cái này n ụ c thân cường độ có thể so sánh bộ kinh long mạnh hơn mấy lần không ngừng tô hồng trong mắt lộ ra một vệ ngưng trọng ngao nói nói thật sâu kích thích xích diễm hắc hổ nó gầm t h é t vung vẩy mang theo liệt diễm móng u ố t hướng tô hồng hung hăng chọc tới tô hồng cầm thương vọt tới trước dường như không thấy được cái này móng luốt giống như tinh thần lực đổ xuống mà ra móng luốt nhất thời đ ỉ n h trệ giữa không trung nhưng chỉ vẹn vẹn dừng lại một cái trước mắt theo xích diễm hắc hổ rít lên một tiếng tinh thần lực trong nháy mắt bị đánh tan nhưng lúc này hai cánh tay lớn nhỏ thủy l o n g hoàn m ị trúng đích tại xích diễm hắc hổ cái kia đối với to lớn hổ mâu trong nháy mắt máu tươi không cần tiền giống như theo hắn trong hốc mắt tuôn da nào xích diễm hắc hổ hét thảm một tiếng hai mắt mù nó thế mà tô hồng đã nhảy lên một cái đi vào nó đỉnh đầu mang theo lôi đỉnh chi thế lôi h ỏ a thường đột nhiên đâm xuống phá thiên làm phá thiên cựu thương thức thứ ba cũng là tối trung thức uy lực có thể nói kinh người vô cùng một thương như đâm tiến đầu hũ giống như trực tiếp thật sâu khảm vào xích diễm hắc hổ to lớn đầu thằng đến tô hồng miệng hổ đến tại h ổ trên da khảm vào chi thế mới miễn cưỡng dừng lại mi tâm bị vạch trần thần tiên tới cũng không sống nổi gào t h é t tiếng hổ gầm đình trệ xích diễm hắc hổ thân thể khổng lồ ẩm vàng ngã xuống đất hô Hồ. tô hồng rút ra nhiễm đủ mọi màu sắc lôi hòa thường với khô sạch về sau theo đầu hổ phía trên n ả y thật sâu thở ra một hơi dài theo trong đầu thanh n â m nhắc nhở vang lên hắn cấp tốc mở ra mặt bảng xem xét trên mặt hiện ra một vẻ hưng phấn võ đạo giá trị năm trăm linh hai đủ rồi hắn hiện tại khí huyết bốn trăm năm mươi điểm năm trăm linh hai điểm võ đạo giá trị đã đầy đủ để hắn đột phá nhị giai võ giả không mang vật tư làm điểm thịt hổ ha ha tô hồng nhìn qua chết đi xích diễm hát hổ trên giới quan sát một chút nhảy đến hắn phần lưng lôi hỏa thương theo xương sống cắt vào rất nhanh mấy cái khối lớn tươi non thịt sườn bị hắn gỡ xuống không đủ ăn lại làm căn hổ, chân. hổ trưởng cũng tới một cái cùng gọi món ăn giống như tô hồng không ngừng tiến hành tắt chém thằng đến sau cùng hắn lôi hỏa thương đã treo đầy thịt hổ trong tay càng là kéo lấy một cái so với người khác còn lớn hơn h ổ chân c h ậ t tô hồng liền lần theo xích diễm hát hổ xuất hiện lúc phương hướng tìm đi qua đã nơi này là hắn l ã n h địa vậy khẳng định có sơn động mới đúng không ngoài sở liệu rất nhanh tô hồng liền tìm được một cái sơn động cửa chất đống các loại hung thú bay quất tô hồng nên ngang đi vào sơn động như là trở lại nhà của mình một trận kiểm tra xác định không có cất dấu cái gì hung thú về sau tô hồng liền bắt đầu chém thẳng cây tối rất nhanh một đống lớn vật liệu gỗ tung bay ở bên cạnh hắn theo hắn tiến n h ậ p sân đ ậ u võ đạo cải biến sinh h o a t a tô hồng nở nụ cười điều khiển tinh thần lực để xuống vật liệu gỗ về sau hai ngón tay đâm một cái hỏa diễm dâng trào hướng vật liệu gỗ rất mau đem chi nhanh nhóm ngay sau đó hắn liền bắt đầu nướng lên thịt hổ bởi vì không biết làm cơm hắn nấu nướng phương thức m ộ ư ơ i phần đơn giản thô bạo trực tiếp hướng trên lửa mặt q u ă n g r a sau đó chờ lấy ăn đối với ăn tô hồng không chọn quen thế là được một bên nướng hổ chân tô hồng một bên mở ra giao diện t h u tính bắt đầu thêm điểm năm trăm linh hai điểm võ đạo giá trị toàn bộ bị hắn thêm tại khí huyết phía trên. sau một khắc mặt bảng phía trên khí huyết theo 450 điểm tăng lên tới 5 0 m hai điểm cùng lúc đó tô hồng toàn thân chấn động nhục thân trong nháy mắt biến đến nóng hổi toàn thân tràn lan ra h uy thế bắt đầu liên tục tăng lên t r ư ơ n g 105. t h ự c lực đại trướng vạn tộc ma giáo đổ t r ư ơ n g 105. t h ự c lực đại trướng vạn tộc ma giáo đổ sơn động hồ chân mặt ngoài dần dần bị nướng cháy đen dầu chân nhỏ vào l ử a chạy trong nháy mắt phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang ngồi xếp bằng ở một bên thiếu niên toàn thân nóng hổi trên thân không ngừng bốc hơi lấy màu trắng khí lãng có mạnh mẽ tim đập ở giữa Phát ra nhị ư như là như lôi đỉnh đ ộ giai võ giả vẹn vẹn chừng một tháng thời gian hắn thì theo một cái võ đồ phát triển đến nhị giai võ giả một cái này tăng lên tốc độ giống như ngồi hỏa tiên một dạng thừ một chút lực lượng tăng cường bao nhiêu tô hồng đi ra s ơ n động nhìn quanh một vòng về sau phát hiện một tảng đá lớn đang muốn tiến lên nâng một lần hành động thời điểm giống một tiếng tràn ngập địch ý hồ gầm từ phía trước trong rừng rậm truyền ra sau một khắc một đầu xích diễm hắc hổ trùng s á t đi ra cái này một đầu hình thể so trước đó đánh chết cái kia một đầu còn muốn lớn hơn một số toàn thân phát ra huy thế cũng so trước đó vậy chỉ cần mạnh đến được tốt tô hồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cũng không xoay người lại cầm súng trực tiếp xuống tới giống m i ế n g hồ m ỡ lớn to lớn hỏa cầu kích xạ mà đến không so với trước vừa mới đột phá tô hồng giờ phút này mặt mũi tràn đầy hưng phấn không có chút nào tránh né ý tứ cốt minh lanh đũ quyền theo đột phá nhị giai võ giả bao trùm tô hồng nắm đấm băng lanh mạch diễm rõ ràng muốn so trước đó cường thịnh mấy lần có thừa cơ hồ đem hắn năm đấm đều bao trùm ở xa xa nhìn lại hắn tựa như là mang lên trên một cái màu trắng quần sáo sau một khắc mang theo băng lãnh hỏa diễm năm đấm đập vào hỏa cầu thật lớn phía trên tại chỗ đem hỏa cầu đánh biến thành cho bụi theo tô hồng không ngừng xuất quyền kích xạ tới hỏa cầu bị hắn đều đánh tan giống thấy cảnh này xích diễm hắt hổ trong mắt hiện ra một vệ hoảng sợ hai cái chân trước đến trên mặt đất trượt sau một lúc tháng gấp ngay sau đó quay đầu liền chạy tới còn muốn đi tô hồng n i t miệng cười một tiếng thi triển phi hồng kinh vân bộ đội theo theo đột phá nhị giai vó giả tô hồng vô luận là n ụ c thân cường độ vẫn là thể nội linh khí đều tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần tại nồng đậm phong linh khí cùng nhục thân ra trì dưới tốc độ của hắn xa so với nhất giai lúc nhanh hơn nhiều vẹn vẹn mấy hơi thời gian liền đem xích diễm hắc hổ ngăn lại giống nga ô xích diễm hắc hổ bị ép vào t u y ớ t cảnh phát ra một tiếng hổ gầm thì muốn liều mạng có thể kết quả vừa mới hô lên tô hồng anh tới nắm đấm cứng xinh xinh để hổ gầm im bặt mà dừng cứ như vậy thật đơn giản một quyền hình thể bị cả xe còn muốn lớn hơn một chút xích diễm hắc hổ tại chỗ bị đánh bay rớt ra ngoài hung hăng đâm vào một chỗ vách đá phía trên còn không đợi nó c h ư xuống đuổi theo tô h không có mấy g i â y liền đem chi đánh chết tươi cho đến chết về phía sau xích diễm hắc hổ mới từ trên vách đá chân rơi xuống mặt đất không hiện tại đã không thể nói là xích diễm hắc hổ bởi vì làm căn bản nhìn không ra hình dáng trực tiếp bị tô hồng liền ra lẫn xương đánh thành thịt nát cái này lực lượng hoàn toàn không phải nhất giai lúc có thể so sánh nói là khác nhau một trời một vực đều không quá phận tô hồng hưng p h ấ n nắm chặt n ắ m đấm hắn không có lãng phí cái kia như ngọn núi nhỏ thịt nát trực tiếp mang về sơn động đột phá nhị giai võ giả về sau hắn hiện tại chỉ cảm thấy có thể tươi sống ăn một đầu xích diễm hắc hổ trở lại sơn động về sau tô hồng một bên nướng vừa、ăn. rất nhanh vô luận là h ổ chân vẫn là h ổ sương sườn cũng hoặc là l cái này như ngọn núi nhỏ thịt nát đều bị hắn nuốt vào cái bụng ăn không còn một mảnh ngay sau đó tô hồng lấy tay đem h ổ x ư ơ n g đùi l ấ y ra làm ra một cây ống dài xương ký tự tại loại bỏ lên hầm răng thoải mái tô hồng ở một cái cảm giác hiện tại trạng thái thật tốt nhị d a i v õ giả đến đón lấy tiếp tục cố gắng mấy ngày nay tranh thủ đem tinh thần lực cũng tăng lên tới nhị d a i nghỉ ngơi một hồi tô hồng ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện lên đạo dân thuật nhưng vào lúc này lỗ thai hắn khé động nghe thấy xa xa rừng rậm âm thanh chuyến đến một trận cước bộ cùng như có như không tiếng chửi nhỏ tô hồng trong mắt hơi h í p im hắn diệt đi l ử a trại sơ động nhất thời lâm vào hạ cám hắn đưa thân vào trong bóng tối chỉ lộ ra một con mắt hướng lên tiếng phương hướng nhìn lại rất nhanh một đạo thân ảnh theo rừng rậm đi ra đó là cái tướng mạo phổ thông trung niên nam tử mặc lấy một thân cẩn trọng áo lông đem toàn thân đều che khuất tô hồng cảm thấy kỳ quái đây chính là đại mùa hè xuyên cái áo lông có gì đó quái lạ người này là muốn che giấu cái gì tô hồng bắt đầu trên giới g ò xét trung niên nam tử không đông tha bất kỳ một cái nào chi tiết rất nhanh t ô hồng hít mắt lại hắn theo trung niên nam tử duy nhất lộ ra ngoài phần cổ thấy được lộ ra ngoài một chút hình xăm đó là một cái cánh cổng lộ nếu như chỉ là hình xăm cái này không có gì lớn t ô hồng chỗ lấy meo lại mắt là bởi vì chiếc cánh này hình xăm hắn giống như từng tại chỗ nào thấy qua ma đức hơn nửa đêm địa phương quỷ quái này làm sao có thể sẽ có người nơi này khắp nơi đều là hứng thú có chút động tĩnh không phải rất bình thường sao thống linh cũng thật sự là nhất định để lão tử đến xem đến mức cẩn thận như vậy a vì hành động lần này đem hiến tế địa điểm giấu đến vạn yêu sơn mạch chỗ sâu như thế vẫn chưa đủ sao ai có thể phát hiện chúng ta trung niên nam tử tựa hồ rất oán giận một đường hùng hùng hồ hồ mà nghe hắn tô hồng đồng tử đ ỗ n g nhiên co rụt lại thống lĩnh hiến tế diệt khẩu g i ấ u hắn nhớ tới cái k i a cánh hình xăm ở nơi nào thấy qua đó là tại tinh hải nhất trung lao sư cho bọn hắn giới thiệu chư thiên vạn tộc bề ngoài đặc thù lúc giảng dài qua cái k i a cánh hình xăm cùng hắn t ạ i trên sách học thấy qua giống như lúc cánh khổng lộ là tại chư thiên vạn tộc bên trong đứng hàng mười vị trí đầu mạnh thiên thần tộc đặc hưu bề ngoài đặc thù mà đối với tên này trung niên nam tử là thân phận gì tô hồng cũng trong nháy mắt minh mạch vạn tộc ma giáo đây là vạn tộc ma giáo người hiến tế tô hồng ánh mắt nhất thời lạnh xuống vạn tộc ma giáo liền là nhân tộc bên trong đầu nhập vào vạn tộc thế lực giáo đ ồ đều lấy cũng có ngày thối lui thân người thay đổi vạn tộc huyết mạch trở thành vạn tộc làm linh những năm này một mực tiềm phục tại nhân tộc bên trong thỉnh thoảng sẽ phát động khủng bố tập kích sẽ còn trong bóng tối bắt nhân tộc hiến tế cho vạn tộc dùng cái này thu hoạch được vạn tộc ban t h ư ở n g chỗ tốt là một đám thực sự nhân gian hoa quốc thậm chí thế giới các quốc gia đối với vạn tộc ma giáo thái độ đều m ư ơ i phần đơn giản một chữ z không biết người này là thực lực gì Tô hồng ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên trung niên nam tử đối phương đã nói là hiến t ế vậy nhất định có hiến tế đối tượng mới đúng nếu như có thể đem bắt sống có thể tìm hiểu ra càng nhiều tình báo bất quá tô hồng không có tùy tiện xính anh hùng hắn chuẩn bị kéo dài khoảng cách thăm dò phía dưới thực lực của người này lại nói nếu như có thể đánh vậy hắn thì thử bắt sống bắt sống không được thì g i ế t nếu như hắn không phải là đối thủ cái kia liền trực tiếp chạy đi đem tin tức hồi báo cho tần tông sư chuyện sau đó tự nhiên là không tới phiên hắn cái này nho nhỏ nhị g a i võ giả quan tâm mà lúc này hùng hùng hổ, hổ thanh em im bặt mà dừng còn thật có người a trung niên nam tử nhìn qua nhiễm hung thú máu tươi v á t đá ánh mắt lạnh xuống hắn nhìn quanh một vòng sau cùng ánh mắt khóa ổn định ở cách đó không xa trong sân đậu trung niên nam tử ánh mắt che lấp hướng cái kia một bên tới gần lúc hành tẩu đã y mắng mười phần cảnh giác tiếp cận khoảng cách nhất định về sau trung niên nam tử nghe thấy được trong không khí một cỗ mùi thịt hắn nhất thời nết m i ế t miệng lộ ra dày đặc hầm răng tại cái này vạn yêu sơn mạch ở một tháng hắn đã quen thuộc những thứ này khác biệt hung thú nướng chín sau vị đạo xích diễm hắc hổ hạ đã như vậy cái kia này người nhiều nhất nhị tam giai thực lực trung niên nam tử biểu lộ biến đến dễ dàng hơn rất nhanh đi vào ngoài sơn động hắn nhanh chân trong chiều đi vào chương một trăm linh sáu đến tột cùng ai mới là quái vật chương một trăm linh sáu đến tột cùng ai mới là quái vật trung niên nam tử đi vào đen nhánh sơn động trong sơn động yên tĩnh y mắng hắn mặt lộ vẹn nụ cười tàn nhẫn chính mình đi ra ta cho ngươi t h ư n g khoái nếu như bị ta tìm tới hắn lời nói còn chưa nói xong một tràng tiếng xe gió nổ vang trung niên nam tử mãnh liệt chuyển qua đầu phát hiện hướng hắn kích xạ mà đến là một đầu có thân cây lớn nhỏ thủy long theo tô hồng đột phá nhị giai thể nội linh khí tăng vọt võ ký hiệu quả so trước đó mạnh rất nhiều lúc này một đạo thân ảnh cấp tốc t h o á t ra hướng sơn động chạy đột mà đi muốn chạy trốn trung niên nam tử toàn thân khí huyết bạo phát rút ra bên hông trường đao liền đem thủy long chém vỡ ngay sau đó hắn nghe răng cười đuổi theo theo vừa mới đạo thân ảnh kia bỏ chạy trong nháy mắt hắn bắt được đối phương cảnh giới vậy mà mới nhị d a i sơ đoạn liền có thể chém giết xích diễm hắc hổ vẫn là cái thiên tài à. lao tử thích nhất đem bọn ngươi những thứ này tốt số ra hỏa ách giết từ trong trứng nước rất nhanh trung niên nam tử vọt tới bên ngoài sơn động ngay sau đó hắn hơi sững sờ đơn giản là cái kia đạo mới vừa rồi còn bỏ chạy thân ảnh đột nhiên dừng lại, đứng ở bên ngoài sân trung niên nam tử nghiền ngâm nói tiểu tử không trốn rồi trên thực tế không chỉ có là trung niên nam tử tại vừa mới trong nháy mắt thì thấy rõ tô hồng cảnh giới tô hồng cũng ở tại v ù n g đao chém vỡ thủy long nháy mắt phát hiện hắn khí huyết cảnh giới t a m gia i sơ đoạn có chút tính khiêu chiến tô hồng nắm chặt l ô i h ỏ a thương trong mắt l ó e lên một vệ hưng phấn nghe vậy trung niên nam tử mặt lộ vẻ một vệ tức giận hắn đang muốn nói cái gì phiên giang l ô i h ỏ a thương vạch phá bầu trời lôi đình nở rộ ở giữa b ộ c phát ra uy lực kinh người、ừ. hắn không phải thủy thuộc tính ả làm sao sẽ còn lửa trung niên nam tử ngốc trệ một cái trước mắt mặt lộ vẻ một vệ trấn kinh nhưng thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều như vậy đối mặt một thương này hắn trực tiếp nhấc đao phép ra thiên dương chạm một đạo hỏa diễm đao khí bắn ra tiến lên trên đường mặt đất trong nháy mắt cháy đen một mảnh tô hồng hít mắt lựa chọn đối cứng đây là hắn lần thứ nhất đối mặt tam giai võ giả xuất phát từ cẩn thận cân nhắc hắn một thương này dùng tới toàn thân lực lượng vê anh hỏa diễm đao khí bị hắn một thương trong nháy mắt đánh tan tô hồng trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc hắn phát hiện cái này tam g i a võ giả còn không có nhị g i a cao đoạn bộ kinh long tới mạnh y thế ô ồ n g thì thào một t i n ngay g sau đó mà tô lộ vẻ một hồng i ể u rõ. h lại không cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian đánh sơ xác đao khí về sau chân hắn dẫm phi hồng kinh vân bộ như quỷ mị thân ảnh trong nháy mắt tới gần m u ố n chết trung niên nam tử mặt lộ vẻ dữ tợn cầm đao nên đón đồng thời không ngừng chém ra thiên viêm c h ạ m thế mà mấy đạo thiên viêm c h ạ m căn bản không có ảnh hưởng đến tô hồng hắn một bên t r á n h né một bên tốc độ cực nhanh tới gần vẹn vẹn hai giây về sau hắn thì cầm thương l ư ớ t đến trung niên nam tử bên c ạ n h thân đ à o hải lôi đình một thương ngang nhiên đâm ra Vi lực này vậy mà so với ta thiên dương trạm còn, còn mạnh hơn nhiều cản thụ một thương này bên trong l n chứa uy lực kinh khủng trung niên nam tử sắc mặt biến đến cực kỳ đặc sắc hắn không muốn đó đang muốn tranh né thời điểm dưới chân lại là dường như có đồ vật gì đem hắn kéo chặt lấy thứ quỷ gì ngoa tạo trung niên nam tử hùng hùng hổ hổ cúi đầu xuống nhất thời sửng sốt chỉ thấy vài gốc thô to dây leo chính q u ấ n ở bắp chân của hắn phía trên đầu tiên là nước lại là lôi đỉnh hiện tại lại tới một thuộc tính trung niên nam tử trong nháy mắt tê cả ra đầu nhìn lấy trước mắt đánh tới thiếu niên hắn phía sau lưng một mảnh lạnh bớt nhị giai sơ đoạn chiêu chiêu đều là a cấp võ kỹ coi như xong lại còn là kiềm tu nhiều thuộc tính võ giả giờ khắc này hắn biết mình đụng phải không phải thiên tài mà chính là một tôn nắm giữ thiên phú n ị c h thiên yêu nghiệt sau một khắc trường thương chọc thủng trung niên nam tử trái tim ngay sau đó tô hồng bỗng nhiên hướng về sau nhanh ngửi lại k h í p mắt lại chỉ thấy vốn nên chết đi trung niên nam tử lúc này hóa thành từng đạo từng đạo dung nham giọt rơi trên mặt đất mà cách đó không xa dung nham bỗng dưng hiện hiện cấp tốc ngưng tụ ra trung niên nam tử thân ảnh một chiêu này hiển nhiên đối với hắn tiêu hao rất nhiều lúc này mặt mũi tràn đầy tái n h ậ t miệng lớn t h ở dốc một loại nào đó thân pháp quỷ dị sao tô hồng ánh mắt lạnh lùng cầm thương lần nữa dễ tới tiểu tử đây là ngươi b ư c ta h ư n g ư ợ c trung niên nam tử phát ra gầm lên giận dữ Nói tay hắn nhanh chóng ở trên người điểm tới trong miệng tự l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m cái gì sau một khắc tô hồng đống nhiên dừng bước lại cao mày đứng ở đằng xa không n ú p đ í c h chỉ thấy theo trung niên nam tử động tác kết thúc hắn phần cổ lưu lộ ra ngoài cánh hình xăm bắt đầu dần dần phát sáng cùng lúc đó trung niên nam tử cả người giống như có quái vật nội trú tại thể nội giống như không ngừng phân g lên nguyên bản xuyên ở bên ngoài áo lông phần lưng trong nháy mắt bị n ứ t vỡ hai đạo to lớn xấu xí cánh thịt chậm rãi triển khai tiểu tử cảm thụ thiên thần tộc thần u y đi nhìn qua sau lưng cái tia đôi cánh thịt trung niên nam tử một mặt say mê cười ha hả người không, ra người quỷ không ra quỷ. dị hóa thành cái bộ dáng này thì là các ngươi vạn tộc ma giáo chờ mong tô hồng cười lạnh nói trung niên nam tử loại thủ đoạn này được xưng là dị hóa ngay vậy trung niên nam tử động tác cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống ngươi biết cái gì ta đây là còn không có tiếp nhận hết huyết mạch cải tạo một khi triệt để hoàn thành ta chính là thiên thần tộc giết loại người như ngươi tộc yêu n g h i ệ t ta nhất định có thể thu được phong phú b a n t h ư ở n g hắn đã không tự xưng nhân tộc mà là các ngươi nhân tộc thật đáng buồn tô hồng lắc đầu ánh mắt lạnh lùng không có chút nào đồng tình trung niên nam tử cái chán gân xanh trong nháy mắt nổi lên sau một khắc, hắn sau lưng cánh thịt chấn động thì hướng tô hồng trùng sát mà đến tốc độ xa xo trước đó nhanh hơn nhiều tô hồng cầm thương nên đón tiếp lấy phiên giang ha ha ha ta hiện tại xa xo trước đó cường đại ngươi còn tưởng rằng là trước đó sao trung niên nam tử cùng tiếu h trực tiếp đưa tay hướng lôi hỏa thương trộm tới đụng vào trong máy mắt lại t o á t ra một trận tia lửa chết trung niên nam tử một mặt nghe răng cười hai tay của hắn nắm lấy trường thương không cho tô hồng tranh né đồng thời sau lưng cái kia đôi cánh thịt một trái một phải hướng tô hồng bỗng nhiên đánh tới muốn đem hắn sống sống đập thành thịt nát vây anh sau một khắc hai chích n ụ c xí va chạm tại một khối ở vào trung gian tô hồng kết quả có thể nghĩ ha ha ha đây chính là thiên thần tộc mặc cho ngươi tại nhân tộc bên trong kinh tài tuyệt diễm cũng còn kém rất rất xa trung n i ê n nam tử cười ha ha nhưng rất nhanh hắn n gây ngẩn cả người chỉ thấy cánh thịt mở ra nguyên địa chỉ còn lại có một bãi dung nham đây là ta dung nham thế thân trung n i ê n nam tử sắc mặt trong nháy mắt n g ố c trệ hắn chỉ thi triển qua một lần thiếu niên này vậy mà nhìn một chút liền học được rồi mà lại cái này dung nham thế thân vẫn là hỏa t h u tính chỉ là cái này giao chiến không tới một phút thời gian hắn thì đã thấy nước lôi đình lửa dòng d ã bốn loại thuộc tính đây là cái gì như yêu n g h i ệ thiên t phú lúc này một tiếng rất nhỏ tiếng sấm theo hắn sau lưng chuyển đến không tốt trung niên nam tử toàn thân tóc gáy dựng lên nhưng còn không đợi hắn có bất kỳ động tác gì p h á thiên lôi đình bao trùm trường thương trực tiếp xuyên thủng ngực của hắn mũi thương phía trên lôi đình không chút kiên kỵ tràn vào trung niên nam tử thể nội ngũ t ạ n g lục p h ủ trong nháy mắt bị lôi đình buồng bạo phá hủy quái quái vật trung niên nam tử đ ứ t quắng sau khi nói xong trùng điệp ngã trên mặt đất tô hồng một mặt lạnh lùng rút ra trường thương chương một trăm linh bảy hứa hẹn là lưu cho đáng giá người đánh giết dị hóa thiên thần tộc thu hoạch được võ đạo giá trị hai trăm một mươi hai đánh giết cái này dị hóa vạn tộc ma giáo đồ võ đạo giá trị lại còn nhiều như vậy tô hồng một mặt kinh hỷ hắn giết dòng dã một ngày hứng thú mới miễn cưỡng năm trăm linh điểm mà giết chết cái này dị hóa vạn tộc ma giáo đồ lấy được võ đạo giá trị cũng nhanh đuổi lửa trên rất nhanh tô hồng bắt được cái này nhắc nhở từ mấu chốt dị hóa thiên thần tộc đây vẫn chỉ là dị hóa thiên thần tộc nếu như giết là thật thiên thần tộc như vậy có thể đạt được bao nhiêu võ đạo giá trị tô hồng liếm môi một cái chân chính thiên thần tộc hắn trong ngắn hạn khẳng định tiếp xúc không đến có thể cái này vạn, tộc ma giáo đổ, cái này vạn yêu sơn mạch bên trong rõ ràng còn có không y ta mà lại vừa mới trung niên nam tử này trong miệng thế nhưng là xuất hiện qua thống lĩnh cái từ n ữ này nếu như giết chết cái này vạn tộc ma giáo thống lĩnh võ đạo giá trị khẳng định sẽ càng nhiều muốn đến nơi này tô hồng trong lòng thì một trận hòa nhiệt bất quá ngay sau đó trọng yếu nhất chính là trước trước tiên đem vạn tộc ma giáo xuất hiện tin tức nói cho tần tông sư tô hồng tại trí năng vòng tay ra thao trường không một chút đem tin tức t r u y ề n ra ngoài cơ hội là trong nháy mắt hắn liền đạt được hồi phục tốc độ này để tô hồng s ứ n sở hắn cấp tốc xem xét tin tức thần t h i ê n liệt tiếp tục đặc hấn nhìn đến tin tức này tô hồng trong nháy mắt thì đã hiểu cái này vạn tộc ma giáo chỉ sợ là hai vị tông sư cố ý cho bọn hắn ăn bài cái gọi là giá ngoại đặc h ứ n là giả đánh giết cái này vạn tộc ma giáo giáo đ ổ mới là thật không qua tô hồng rất nhanh nhữ m ạ y nhiệm vụ về nhiệm vụ cái này ma giáo đ ổ nhưng là muốn hiến tế mà lại tồn tại hiến tế đối tượng đối với cái này bị bắt tới người vô tội tộc tại đủ khả năng phạm vi bên trong tô hồng là ôm lấy có thể cứu thì cứu tâm tư đương nhiên hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu nếu như địch nhân thật rất mạnh vậy hắn chỉ có thể xin lỗi tô hồng đem chính mình ý nghĩ lần nữa gửi đi rất nhanh liền được tần thiên liệt hồi phục lần này hiến tế là vạn tộc ma giáo tự chủ hiến tế hiến tế đối tượng là chính bọn hắn giáo đồ chết thì đã chết không cần ngươi quan tâm thật tốt đặc、hấn. vậy hắn thì không đội đại khái có thể ngày mai một bên rất hung thú vừa quan sát tìm kiếm vạn tộc ma giáo tung tích dã ngoại doanh n g h i ệ n lao tần ngươi trên điện thoại di động mân mê thứ đồ gì đâu tô hồng hồi báo cho ta vạn tộc ma giáo tin tức thần tiên liệt cũng không ngẩng đầu lên trả lời ồ đụng phải vương thanh sơn trứng mắt vậy ngươi còn chờ cái gì còn không mau xuất phát cứu người đi tô hồng không phải mới nhất giai cao đoạn à hộ thân phù hộ thuẫn cũng liền kiên trì ba mươi giây thần thiên liệt mỉm cười cũng đã bị tô hồng giết chết còn tại thổi vương thanh sơn im lặng lắc đầu ta nói cho ngươi ta điều tra qua nhóm này vạn tộc ma giáo thực lực kém nhất đều là tam giai sơ đoạn biết ta tần thiên liệt n ú n g v a i không phải đã bị tô hồng giết chết sao vương thanh sơn triệt để b ỏ tay rồi cái này tần thiên liệt là thật dám thổi nhất giai cao đoạn giết tam giai đều tới lúc này vương thanh sơn khẽ giật mình kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra hắn cười nói ta đã hiểu ngươi chỗ lấy không đội hẳn là tô hồng không có chính diện đụng、tới. mà chính là nghe trộm được tin tức này đi hắn nói m ộ ư ơ i phần chắc chắn một bộ nhìn thấu người bộ dáng không tin thì thôi thần thiên liệt vân đạm phong khinh nhấp một n g ụ c t r à trở lại sân động tô hồng mở ra giao diện thuộc tính đem vừa lấy được hai trăm m ư ơ i hai điểm võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại tinh thần lực phía trên nguyên bản một trăm tám mươi ba năm tinh thần lực tăng lên tới hai trăm linh bốn bảy tinh thần lực cũng đạt tới nhất dài trung đoạn n á o hải một mảnh thư thái tinh thần lực vũng nước nhỏ lần nữa mở rộng tiếp xuống ba ngày thời gian tô hồng bắt đầu hướng về vạn yêu sơn mạch không ngừng xâm nhập một đường lên một bên đánh giết hung thú một bên lưu tâm tìm kiếm vạn tộc ma giáo tung tích trí năng vòng tay biểu hiện ra hắn đã đi tới hai mươi km đụng phải hung thú đã hoàn toàn không phải vào ngoài khu vực có thể so sánh nhị d i a i hung thú đều mười phần thưa thớt đại bộ phận đều là tam d i a i hung thú bất quá theo hung thú cảnh giới tăng lên linh trí dần dần đề cao cũng bắt đầu có lánh địa ý thức tang o độ hung thú tần suất xa còn lâu mới có được vòng ngoài lúc cao như vậy mỗi khi tô hồng đi vào một chỗ an tĩnh khu vực hắn thì minh bạch lập tức liền muốn đụng tới một đầu tam g i i hung thú t ô hồng trước mắt đụng phải bất luận cái gì một đầu tam giai hung thú thực lực đều xa so trước đó cái tia tam giai trung niên nam tử cường đại hung thú tại thể phách phía trên có thể nói chiếm hết ưu thế bất quá một núi càng so một núi mạnh tại t ô hồng bá vương thể trước mặt những thứ này tam giai hung thú thì xảy ra tuyệt đối thế yếu trên lực lượng bị t ô hồng đẻ lên đánh chỉ bất quá bởi vì quá da dày thịt béo t ô hồng muốn đem chi giết chết cũng cần phí không ít công phu ngay tại t ô hồng một bên tìm kiếm hung thú một bên tìm kiếm vạn tộc ma giáo tung tích thời điểm đột nhiên một bên trên cây chuyển đến một điểm động tĩnh t ô hồng cấp tốc g ư ơ n g mắt nhìn lên phát hiện cách đó không xa trên cây đứng đấy một tên ăn mặc mát lạnh thiếu phụ thiếu phụ này d á người n g ngực nở m ư n g cong trên thân đồng dạng có thiên thần tộc cánh hình xăm lúc này gặp tô hồng trông lại thiếu phụ khỏe miệng hơi hơi câu lên chật chật đẹp trai như vậy a thật sự là đáng t i ế c đây nếu như chuyển sang nơi khác t ỷ t ỷ không ngại thật tốt yêu thương yêu thương ngươi bất quá bây giờ nha thiếu phụ sắc mặt cấp tốc lạnh xuống ngươi chỉ có thể chết đi lời con chưa dứt nàng giữa ngón tay cấp tốc hiện ra mấy đạo thủy tiễn hướng tô hồng kích xả mà đến thùy long theo tô hồng đưa tay một chị thủy linh khí ngưng tụ thành một đầu thủy、long. trong n g á y mắt cùng thủy t i ễ n va chạm tại một khối theo một tiếng vang thật lớn về sau hai đạo công kích đều tiêu tán tại trong không khí nha thiếu phụ rơi tại mặt đất chập trần dáng người hướng tô hồng đi tới vẫn là giống như t ỷ t ỷ đều là thủy thuộc tính đâu t ỷ t ỷ đều có chút không nỡ giết người a di đều cái tuổi này nói chuyện như thế không xấu hổ sao tô hồng một tiếng a di trực tiếp đem thiếu phụ hô ra phòng thiếu phụ sắc mặt cứng đờ về sau cấp tốc gâm trầm xuống một chết nàng cấp tốc móc ra một đầu hợp kim roi dài hướng tô hồng hung hăng rút tới tô hồng đứng tại chỗ không có nhúc ních đời sau nói chuyện chú ý một chú t thiếu phụ lạnh giọng nói ngay tại roi dài sắp trúng đích tô hồng đầu thời điểm tô hồng ánh mắt ngưng tụ tinh thần lực đổ xuống mà ra thế công h u n g m á n h roi dài trong nháy mắt dừng lại một chút ngay sau đó lần nữa hướng hắn rút tới nhưng lần này uy thế dĩ nhiên đã đại giảm tô hồng nhấc tay v ộ một cái đem roi dài n ắ m chặt trong tay a thấy cảnh này thiếu phụ rõ ràng ngây ngốc một chút lấy nàng tam giai sơ đoạn thực lực vung ra một roi lại bị người lấy tay cho tùy tiện đến đ ó lấy n g ư ờ i là cái gì quái a thiếu phụ ngơ ngác mở miệng vừa mới nói được nửa câu trên roi dài chuyển đến kinh khủng lực lượng trực tiếp kéo theo thân thể của nàng hướng tô hồng bay đi sau một khắc cổ họng của nàng liền bị tô hồng chết b ó c lấy kinh khủng lực lượng để thiếu phụ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên nàng l i ề u mạng giấy g i a có thể hô hấp đều khó khăn nơi nào còn có khí lực sau một khắc thiếu phụ n g n g đầu ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin tha thứ chi sắc sau đó tầm mắt của nàng thì đối mặt thiếu niên cặp kia lạnh lùng con ngươi các ngươi vạn tộc ma g i á o cứ điểm ở nơi nào hoặc là nói hoặc là ta đem ngươi tứ chi phế bỏ sau đó ném ở phát tỉnh trong bầy sói c h ọ đi ban đầu vốn có chút do dự thiếu phụ nghe thấy đằng sau câu nói này tại chỗ dọa đến hoa r u n g thất sắc nàng chỉ là suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh toàn thân liền run dày không thôi ây ách thiếu phụ há to miệng ra hiệu tô hồng đông ra nàng nguyện ý nói tô hồng hít mắt đem lòng tay ra thiếu phụ trong nháy mắt ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy ta nói ngươi có thể thả ta một m ạ n g ả muốn ta làm cái gì đều được thiếu phụ ngầm đầu thử bày ra một cỗ dụ hoặc tư thế sau một khắc nàng toàn thân cứng nờ chỉ vì băng lánh mũi thương đã đến tại trên cổ của nàng biết chiêu này không dùng về sau thiếu phụ lập tức thu liễm trông mong nhìn qua tô hồng ta muốn sống nói ngươi sống không nói đi chết nghe nói như thế thiếu phụ ánh mắt sáng lên nàng biết cái tuổi này thiếu niên bình thường đều rất xem trọng hứa hẹn lúc này gặp tô hồng mặt lộ v ẻ v ẻ không kiên nhẫn thiếu phụ vội vàng đem vạn tộc ma giáo lần hành động này một năm một mười đều nói ra ban đầu đến còn phải hướng chỗ sâu đi một chút c h ắ c không được không tìm được sau khi nghe xong tô hồng đích thì thầm một tiếng người đáp ứng ta nói liền bỏ qua ta thiếu phụ cẩn thận đứng dậy từng bước một hướng về sau thối lui sau một khắc mặt đất bắn ra thô to dây leo đem nàng tứ chi một mực trói lại ngươi ngươi nói chuyện không tính toán gì hết thiếu phụ sắc mặt đ ạ i biến tiếng nói trong nháy mắt biến đến bé nhọn sau một khắc nàng toàn thân phồng lên trong chớp mắt một đôi cánh thịt ở sau lưng bày ra ngay tại dị hóa hoàn thành trong nháy mắt thì chờ ngươi đấy tô hồng ánh mắt sáng lên một thương trực tiếp đâm xuyên cổ họng của nàng thiếu phụ ánh mắt cấp tốc cảm đạm triệt để chết đi ngay trong đầu thanh n ấ m nhắc nhở tô hồng nết miệng cười một tiếng đối với làm trái hứa hẹn giết chết cái này mà giáo đồ hắn không có chút nào tâm lý chứng lại tô hồng thủy trung cho rằng hứa hẹn loại hình là lưu cho đáng giá hắn tuân thủ người mà không phải loại này liền xuất sinh cũng không tính vạn tộc ma giáo đồ rất nhanh tô hồng phân biệt một chút phương hướng thì hướng về vạn yêu sơn mạch chỗ sâu mà đi từ thiếu phụ trong miệng hắn đã biết được vạn tộc ma giáo địa điểm thì tại phía trước mười km vị trí